chương bốn trăm sáu mươi ba chạy trốn một chương bốn trăm sáu mươi ba chạy trốn một ngươi nói bọn họ không chạy là vì đánh thắng được ha ha lời này ngươi tin không mỗi người bọn họ bình quân muốn chết ba mươi lần theo bọn họ như thế nhát gan tính cách đã sớm nên chạy trốn à. lại nói nơi này đến cùng có cái gì đáng giá lưu luyến địa phương vì cái gì dù cho ba ngày hai đầu gặp phải thai hỏa ngập đầu cũng không cân nhắc đi tại chỗ này tìm kiếm một cái càng thêm an ổn hoàn cảnh sinh hoạt đâu lại hoặc là bọn họ hoàn toàn có thể tại gặp phải thú chiều về sau rời đi chờ thú chiều kết thúc về sau trở lại a chẳng lẽ người nơi này tất cả đều là run r à y em ở chính là thích bị bọn quái vật nuốt vào trong bụng sao trừ phi là tháp tử có chuyện gì che giấu ta không phải vậy giải thích thế nào những này rõ ràng mâu thuẫn lặn nê ba hoa hoa sờ lên cằm của mình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu những này rõ ràng vấn đề tạm thời để qua một bên còn có một cái chi tiết nhỏ ta một mực không có tìm được đáp án lặn nê ba phong trục giả đến cùng là cái gì cố nghị lắc đầu nói những người này một khi hàn huyên tới phong trục giả liền sẽ một bộ giữ kín như bưng bộ dạng tựa hồ vô cùng chán ghét không Phải nói l à căm h ậ n mỗi khi ta nê h thấy bọn họ biểu lộ, ta thậm chí cũng không dám đi hỏi phóng ì gì. n bọn cũng đến cùng là cái gì. Lãn n ta trục biểu đi giả cái lộ, là dám ba ta suy đoán phong trục giả khả năng là nơi này phe thứ ba thế lực á hư thú lữ giả tinh nhân phong trục giả tại chỗ này hỗn loạn không gian tạo thành thế chân bạc ta dám đánh cược liền tính ta tại chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi tháp tử cũng tuyệt đối không có khả năng giúp ta tìm tới bạc liêu nhân n g ấ u đây bất quá là hắn chấn an tâm tình ta một loại thủ pháp mà thôi nếu như muốn từ nơi này đi ra ngoài nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiếp xúc bọn họ trong miệng phong trục giả mới được cố nghị ô m g ba hoa nói ra chính mình toàn bộ phân tích cùng kế hoạch hoa hoa không ngừng phụ họa cũng không biết cố nghị đến cùng nghe nghe không hiểu chính mình ý tứ nói xong nói xong cố nghị nhịn không được nhắm mắt lại chính như tháp tử nói đến như thế người bình thường xuyên qua những cái kia cửa s á t thực sẽ tiêu hao đại lượng thể lực sáng sớm hôm sau cố nghị từ giấc mộng bên trong thanh tỉnh vừa mở ra mắt đã nhìn thấy tháp tử mặt mỉm cười ngồi tại chính mình phòng khách mấy cái tiểu hài tử ngay tại tay chân lanh lẹ thu thập gian p h ò n của hắn các ngươi đang làm gì cố nghị sau lưng trở nên lạnh lẽo vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới buổi sáng tốt lành a mạo hiểm giả người cu Các n g ư ơ i lúc nào đi vào chúng ta vừa tới không lâu ta rõ ràng khóa cửa lại a ngượng ngùng đây là chúng ta lữ giả tinh nhân tập tục ngươi là chúng ta nơi này khách nhân chúng ta sẽ tại khách nhân thanh tỉnh phía trước tới c h ợ giúp khách nhân quét dọn vệ sinh ta cho rằng ngươi biết chuyện này vậy cũng là tập tục cố nghị cười lạnh một tiếng các ngươi chẳng lẽ không biết người là có tư ẩn cái này nói chuyện sao a vậy ta chỉ có thể lại lần nữa xin lỗi n g u y ê n lai、like、ngươi không thích dạng này chả hỏi phương thức như vậy về sau chúng ta sẽ lại không dạng này chả hỏi ngươi vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi đúng còn có một chuyện ta muốn nói cho ngươi một hồi ta sẽ tại c h u n g lâu nơi đó chờ ngươi có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng đâu tháp tử lưu lại một câu nói kia liền hướng về cố nghị bãi một cái quay người rời đi gian phòng mấy nữ hải tử như cũ tại cố nghị trong phòng vùi đầu làm việc chọc cho cố nghị chửi ấm lên u i các ngươi còn tại nơi này làm cái gì mau từ trong phòng của ta đi ra có thể là nhà mạo hiểm đại nhân ta nói đi ra cố nghị biểu lộ lạnh lùng trên thân tự mang uy nghiêm đám nữ hải tử hai mặt nhìn nhau một cái đi theo một cái xếp hàng rời khỏi phòng lặn nê ba hoa hoa từ trong chăn chui đầu ra đến tựa hồ cũng có chút sinh khí lữ giả tinh nhân thật sự có loại này tập tục lặn nê ba ta cảm thấy cái này càng giống là vừa gieo xuống ngựa uy hoặc là đối ta phục tùng tính kiểm tra hắn muốn biết ta d a n h giới cuối cùng ở nơi nào ta cảm thấy trên thế giới không có loại nào sinh vật sẽ thích có người lúc đang ngủ quay dậy chính mình hắn cho rằng đã đem ta năm chết một khi vào ở phòng của hắn liền vĩnh viễn không thể rời đi đúng không cố nghị tức giận đến hàm giang nữa thế nhưng hắn lại không thể đi lên cùng những người này đánh nhau đánh không được qua là một chuyện vấn đề mấu chốt là những người này căn bản không chết được liền tính đem bọn họ toàn bộ giết chỉ cần còn lại một sợi tóc bọn họ cũng có biện pháp phục sinh cùng một đám có vô hạn sinh mệnh đám yêu quái tích cực là hoàn toàn ngu xuẩn hành động hôm nay tháp tử mạo phạm cử chỉ xem như là cho cấu nghị hạ quyết tâm nhất định muốn nghĩ hết biện pháp rời đi nơi này cấu nghị nhanh chóng thay đổi y phục rửa mặt xong xuôi hướng về trung lâu phương hướng đi tới trung lâu cửa ra vào thủ vệ thấy được cấu nghị lập tức nhiệt tình chào hỏi bọn họ ở phía trước dẫn đường mang theo c ấ nghị đi tới trung lâu lầu chót nơi này là tháp tử chuyên dụng làm việc trong phòng không có cái gì dư thừa trang trí chỉ có một bộ bàn ghế đồng thời những cái bàn này băng ghế tất cả đều là dựa theo thành thân người vật liệu đến thiết kế tháp tử cái đầu đầy đủ lớn những cái bàn này băng ghế hắn vừa v ẫ n có thể dùng mạo hiểm giả ngươi có thể tính tới vẫn là gọi ta cố nghị a tuốt a cố nghị tháp tử c ư ờ i híp mắt nhìn xem cố nghị nói ta muốn nói cho ngươi một việc ta đã biết con dối hạ lạ ở đâu các ngươi cầm về s a o cố nghị thân thể có chút hướng phía trước nghiêng giả trang ra một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng ai thế nhưng vô cùng xin lỗi a chúng ta thực tế không có biện pháp giúp ngươi lấy tới vì cái gì chúng ta có hai người đồng bạn thử nghiệm đi đụng vào cái k i a bạc liêu nhân ngẫu kết quả bọn hắn toàn bộ đều biến thành cho tàn liền một sợi tóc đều không co còn lại cho nên chúng ta thực tế không có cách nào giúp n g ư ờ i đã lấy tới bọn họ chết chết chết đến tấu tấu tháp tử đau lòng nói ta cũng không biết làm như thế nào hướng ta đám tiểu đồng bạn giải thích à, đây chính là chúng ta di chuyển đến nay lần thứ nhất xuất hiện mãi mãi giảm quân số rất xin lỗi cố nghị xoa xoa nước mắt của mình là ta làm liên lụy các ngươi không quan hệ trợ giúp mạo hiểm giả đối kháng đạo diễn là chức trách của chúng ta cùng sứ mệnh bọn họ hy sinh cũng là có giá trị ít nhất cái này để chúng ta biết muốn mang về bạc liêu nhân ngẫu nhất định phải sử dụng đặc biệt biện pháp vậy các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ đừng lo lắng chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra phương pháp chính xác đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đem bạc liêu nhân ngẫu đầu đuôi ngọn nguồn đ ặ t ở trước mặt của ngươi ta có thể lấy ta danh tự phát t h i ệ vậy quá cảm ơn các ngươi cố nghị nhẫn m ạ i tính tình c u n g tháp tử lá mặt lá trái một phen cái này mới quay người rời đi t r u n g lâu t r u n g lâu bên trên kim đồng hồ ngay tại màu xanh cùng màu đỏ biên giới bồi hồi đại khái qua sau ba phút kim đồng hồ mới một lần nữa trở lại màu xanh cố nghị nhìn xung quanh phát hiện tất cả tiểu hài tử đều giống như hắn ngước cổ nhìn xem đồng hồ sợ sẽ thời gian sẽ phát sinh thay đổi chờ lần tiếp theo thú chiều thời điểm chính là chúng ta cơ hội chạy trốn lặn nê ba lặn nê ba chương 464, chạy trốn hai chương 464, chạy trốn hai rời đi chung lâu về sau cố nghị liền về tới trong phòng của mình đóng cửa không ra cửa ra vào thủ vệ một tấc cũng không rời mỗi khi có người qua đường trải qua lúc bọn họ đều sẽ dùng ánh mắt đem người qua đường đổi đi cố nghị nhìn xem cửa ra vào tận chức tận trách thủ vệ không những không có cảm thấy khó chịu ngược lại bắt đầu cảm ơn những thủ vệ này ít nhất bọn họ giúp ta đuổi đi một chút con rồi không phải sao l ã n nê ba ngày thứ hai cấu nghị từ trên giường bỏ lên nghe đến ngoài phòng chuyển đến dối loạn tư ơ n g mừng hắn hai mắt sáng lên mau đem ba hoa giấu tại bên h ồ n g đi ra khỏi phòng xin chờ một chút cửa ra vào hai tên thủ vệ ngăn cản cấu nghị vì cái gì không cho ta đi ra chúng ta đây là tại bảo vệ ngươi mạo hiểm giả đại nhân bên ngoài như vậy ồn ào là phát sinh cái gì thú triều xâm lấn thủ vệ biểu lộ bình tĩnh nói ngươi chỉ cần giống mặt khác cư dân đồng dạng ngoan ngoan ở tại trong phòng như vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng nếu như ngươi chạy loạn khắp nơi rất có thể liền sẽ bị thương tổn được thôi ta biết cố nghị gật gật đầu quay người về tới trong phòng của mình tay phải hắn một phen triệu hồi ra cái kia một sấp tạ rồi bài nhắm mắt cầu nguyện cho ta đến một tấm hữu dụng a cố nghị một lần nữa mở to mắt từ bài đắp bên trong rút ra một tấm bài hắn trở mặt nhìn lên mặt bài bên trên một cái dũng sĩ điều khiển chiến xa một trắng một đen hai cái sư tử chính kéo lấy chiến xa tiến lên mặt bài chính phía dưới viết một nhóm tiếng anh thế trạ gì họ cho ta biểu hiện ra người kỳ tị a cố nghị trong lòng lầm nhầm bóc nát lá bài bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi tại phó bản bên trong sử dụng vị trí bí thuật tại hai thập tứ giờ bên trong tinh thần lực của ngươi hạ n mức cao nhất tạm thời hạ xuống năm mươi điểm ngươi hiện nay tinh thần lực là một trăm ba mươi một trăm ba mươi cấu nghị bên thai truyền đến một trận hô hô tiếng gió tất cả xung quanh cảnh vật biến thành trắng xám đen ba màu dưới chân của hắn nhiều một khung chiến xa dây cưng ngay tại trong tay hắn cầm lôi kéo chiến xa chính là một trắng một đen hai cái sư tử bọn họ ra c u ố n quanh lấy hư không vận sóng chính như phía ngoài hư thú đồng dạng lặn nê ba ngồi vững vàng a ta cũng không biết thứ này có thể làm đến một bước kia c ấ nghị hít sâu một hơi xiết chặt dây cương ngay sau đó hắn sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác tựa như là chính mình đã cùng chiến xa hỏa làm một thể hướng cố nghị dùng sức vung lên tinh thần lực nháy mắt bị rút sạch chiến xa không nhìn hết thể trước mặt ngăn cản trực tiếp liền xông ra ngoài bất quá thời gian nháy mắt hắn liền lao ra nơi nghỉ chân cảnh vật xung quanh giống như đèn kéo quân tại cố nghị trước mắt thổi qua tường vây bên ngoài bọn trẻ đang cùng bọn quái vật vật lộn tất cả mọi người nhìn không thấy chính mình thỉnh thoảng có mấy cái mẫn cảm hài tự nhìn thấy cũng chỉ có thể hướng về chính mình thải phát nhưng căn bản không gây thương tổn được chính mình mảy may đây là một khung ng cho dù là nắm giữ cực cao thiên phú lữ giả tinh nhân đều không nhất định có thể bắt lấy chính mình chiến xa bóng dáng nhà mạo hiểm đại nhân đột nhiên cố nghị nghe đến sau lưng t r u y ề n tới một toán đ ầ u g âm thanh hắn cùng h oa hoa cùng một chỗ quay đầu nhìn sang tháp tử thế mà có thể đuổi được chính mình có lỗi với ta có việc bận đi trước ngươi nếu là rời đi nhà chúng ta có thể là sẽ phi thường nguy hiểm c h í n h ta sẽ bảo vệ chính mình ngươi nếu là không nghe ta có thể là sẽ chết rất thảm s i ê u tháp tử phi tốc bắn gọn cùng chiến xa kể vai sát cánh dừng lại đừng ép ta xuất thủ ngươi còn có tâm tình quản ta sao quê quán đều muốn bị người sốc cắt tháp tử cắn răng trong nhà ngay tại gặp phải thú triều cố nghị còn muốn chạy trốn hắn phân thân thiếu phương pháp quản đến cố nghị bên này tất nhiên liền quản không được trong nhà ha ha dù sao mấy người bọn ngươi là ngàn năm không chết lao yêu quái quê quán không có một lần nữa lại che một cái cũng tìm à. a cố nghị dùng sức vung lên dây cương lại lần nữa ra tốc thành công hất ra tháp tử tháp tử lắc đầu đong đưa hai tay một lần nữa đuổi kịp cố nghị đừng chạy tháp tử hóa thành một đạo tia chớp màu trắng vọ tới cố nghị chiến xa bên trên chiều cao của hắn cùng cân nặng mấy lần tại cố nghị chỉ bất quá nhẹ nhàng đẩy liền đem cố nghị ép đến trên mặt đất tiểu t ư thối tháp tử cười lạnh nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta nói chỉ có tại nhà chúng ta ngươi mới có thể an an ổn ổn sinh hoạt ra nhà chúng ta cửa ngươi cũng chỉ có một con đường chết đem hắn vẩy đi ra cố nghị dùng sức nện một cái mặt nền hai đầu sư tử đột nhiên dừng bước tháp tử kinh hô một tiếng dưới tác dụng của quán tính bay ra c h i ế n xa mà cố nghị đã sớm cùng chiến xa hòa làm một thể căn bản sẽ không tùy tiện vùng thoát khỏi tiếp tục đi tới nhanh lên rời đi nơi này cố nghị một lần nữa nắm chặt dây cương chẳng có mục đích hướng phía trước lao nh Tháp t cố nghị không biết đ b chạy bao lâu cuối cùng đi tới thành thị biên giới trước mặt chỉ có một mảnh hư không thủy chiều hắn ngay tại từng chút từng chút hướng về biên giới thành thị lan tràn hình như tùy thời đều muốn đem toàn bộ thành thị mất hết tinh thần lực tiêu hao tác dụng vụ bắt đầu hiện rõ cố nghị thực tế bất lực chống đỡ trên xa đành phải từ trên chiến xa nhảy xuống tới nô cố nghị tựa vào cạnh góc tường há mồm thở dốc thuận tiện chỉnh đốn một cái khôi phục chống g ô n g tinh thần lực l ã n nê ba làm sao bây giờ ta cũng không rõ ràng cố nghị lắc lắc đầu nói đợi đến thú chiều kết thúc bọn họ nhất định sẽ phái người tới tìm ta ta trước muốn tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi tại tinh thần lực khôi phục lại hai mươi điểm lúc cố nghị cái này mới từ trên mặt đất đứng lên hắn lấy ra kính viễn vọng nhìn một chút nơi nghỉ chân phương hướng lúc này thú chiều đã chuẩn bị kết thúc không còn có mới thú chiều xuất hiện Tháp tử lúc à t này nơi nghỉ chân bị thú chiều xâm lấn nguyên khí đại thường bọn họ nhất định sẽ thả ra càng nhiều thập hoang giả tiểu đội đi tìm các loại vật tư có thể xác định chính là p cố nghị, nghị nghỉ ngơi một đoạn thời gian cuối cùng khôi phục tinh thần lực hắn đi ra công trình kiến trúc dùng kính viễn vọng quan sát một cái nơi xa lúc này nơi nghỉ chân phương hướng khói đen bao phủ lần này thú triều xâm lấn tựa hồ cho bọn họ tạo thành sự đà kích không nhỏ tháp tử bởi vì đuổi bắt cấu nghị mà dây dưa lỡ việc trên cơ dẫn đến bọn họ nơi nghỉ chân hủy đi hơn phân nửa tháp quan sát đã đốt rủi ba tòa tường rào chí ít có bảy tám chỗ tổn hại mỗi một chỗ tổn hại đều ít nhất có thể nhét vào hai đầu con voi bọn trẻ dùng các loại nguyên thủy tấm ván gỗ vật liệu thép tu bổ lỗ thủng công tác hiệu suất căn bản không cao loại này thời điểm lại tu còn có cái gì ý nghĩa thú triều gần như hai ba ngày tới một lần bọn họ những đứa bé này công tác hiệu suất căn bản không kịp tại lần sau thú triều tiến đến lúc chữa trị kết thúc. cố nghị vừa r ứ t lời nơi nghỉ chân bên kia liền xuất hiện dị thường những người này cầm một cái cỡ lớn màn sân khấu chùm lên tất cả công sự phòng ngự bên trên không lưu một chút xíu khe hở ở bên ngoài tiếp lấy mọi người thu hồi trong nhà một lát sau bọn họ lại lần nữa chạy ra đem màn sân khấu để lộ rách d ư ớ i công sự lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu lặn nê ba hoa hoa nghiêng đầu một bộ không h i ể u bộ dáng cố nghị bừng tỉnh đại ngộ đúng hiện tại là lam thời đoạn chỉ cần không có người quan sát đánh giá nào đó hạng vật phẩm bọn họ liền sẽ khôi phục lại ban đầu trạng thái nơi này công sự phòng ngự cùng những tiểu hài tử kia đồng dạng đều là ngàn năm b ấ t hủ khó trách những người này sẽ không dễ dàng rời đi nơi này nhưng vẹn vẹn điểm này lý do cũng không đủ a công sự phòng ngự tu chỉnh về sau tổng cộng mười đội thập hoang giả đội ngũ rời đi nơi nghỉ chân bọn họ mỗi năm người chia một đội hướng về phương hướng khác nhau tiến lên tới cố nghị trốn đến một cái địa phương an tĩnh nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn bắt đầu người trốn đi chờ đợi mãi đến một đội thập hoang giả đội ngũ trải qua lần này thập hoang giả trang bị càng thêm hoà mỹ bọn họ không có lại sử dụng nguyên thủy vũ khí n g ư ơ i lén lút theo dõi tại thập hoang giả sau lưng nhớ k ỹ bọn họ xuyên qua mỗi cái cửa trình tự cùng phương pháp sau nửa giờ thập hoang giả đội ngũ cuối cùng đi tới chỗ cần đến đây là một chỗ rừng mưa nhiệt đới khí hậu dị thường nóng bức ngươi không thể không bỏ đi áo đông thập hoang giả đội ngũ y nguyên mặc bọn họ vốn có y phục tự hồ bọn họ y phục nắm giữ nhiệt độ ổn định trang bị có thể không nhìn ngoại giới hoàn cảnh rét lạnh hoặc nóng bức một bộ phận thập hoang giả lợi dụng vũ khí trong tay đi săn hoặc thiết lập đơn giản cảm ấy bắt giữ thu săn còn lại thì đi thu thập thảo dược người phát hiện bọ biểu lộ dị thường cảnh giác ngươi n g ư ơ i tranh thủ thời gian trốn đi thập hoang giả a là p h ó n g trục giả thập hoang giả b động thủ thập hoang giả bọn họ lấy ra vũ khí hướng về trước mặt một đống lùm cây x ạ kích n g ư ơ i căn bản nhìn không thấy bọn họ tại đánh người nào hoa hoa lặn nê ba n g ư ơ i bừng tỉnh đại ngộ đưa tay đỡ hoa hoa đầu n g ư ơ i lai、like, tại sao lùm cây mặt có ba cái tiểu hải tử toàn thân bọn họ chỉ có trắng s á m đen ba màu tựa như ngươi sử dụng chiến xa bài lúc trạng thái đồng dạng n g ư ơ i đoán những n à y phong trục giả cũng là lữ giả tinh nhân đồng thời bọn họ nắm giữ càng nhiều lữ giả bí thuật ba cái phong trục giả hành động vô cùng mau lẹ thập hoang giả bọn họ viên đạn căn bản là không có cách tổn thương đến bọn họ một sợi lông bọn họ luôn có thể t ạ i viên đạn bắn chúng bọn họ phía trước né tránh bọn họ cũng không có muốn thương tổn thập hoang giả ý tứ mà là tại hấp dẫn thập hoang giả chú ý người phát hiện có một cái cái đầu nhỏ nhất phong trục giả chạy tới thập hoang giả sau lưng hắn cũng không có đánh lén mà là trộm đi thập hoang giả bọn họ thú săn vũ khí đạn dược các loại vật tư tên nhỏ con phong trục giả tay chân rất nhanh cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt thập hoang giả bọn họ đồ vật đều bị t r ồ n sạch thập hoang giả A, không tốt, đồ vật không có. thập hoang giả b để các ngươi xem trọng đồ vật đây này thập hoang giả a bắt lấy những người này thập hoang giả đội ngũ tính toán vây chặt p h ó n g trục giả nhưng p h ó n g trục giả tốc độ thực tế quá nhanh căn bản không có cách nào đuổi kịp bọn họ vì vậy chỉ có thể từ bỏ hành động ngươi cũng đuổi theo nhưng chạy trong chốc lát cũng bởi vì khí hậu quá mức nóng ướt mà thể lực tiêu hao ngươi đình chỉ thôi diễn hô cố nghị mở to mắt yên lặng suy tư một hồi từ vừa rồi ngắn ngủi gặp phải xem ra phong trục giả tự hồ thường xuyên quay dối thập hoang giả hành động đồng thời thường xuyên đánh lén tước đoạt thập hoang giả bọn họ thu thập vật tư cùng trang bị khó trách những người này sẽ như thế căm hận p h ó n g trục giả làm như thế nào mới có thể cố n g h ị yên lặng suy tư một hồi đột nhiên nghĩ ra một cái không sai ý tưởng lần trước tiểu vũ sinh n h ậ t tiệc rượu thời điểm có một ít rượu không uống xong chính mình toàn bộ bỏ vào hy vọng chi tinh hiện tại vừa vặn có thể đem ra dùng a bắt đầu thôi diễn bắt đầu ngươi dựa theo phía trước thập hoang giả đi qua lộ t u y ế n chính mình một lần nữa đi một lượn ngươi trước thời hạn một giờ đi tới lấy ra rừng mưa nhiệt đới ngươi tử hy vọng chi tinh bên trong lấy ra hai bình rượu nho đặc ở bên chân trong ngực ôm ba h a giả vờ đi ngủ qua nửa giờ ngươi cảm giác bên cạnh mình xuất hiện một chút khác thường ngươi nhắm mắt lại đồng thời mượn nhờ qua tầm mắt nhìn một phía ba cái phóng trục giả từ ba phương hướng hướng ngươi đi tới thế nhưng bọn họ ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm vào ngươi rượu nho vóc người nhỏ nhất phóng trục giả cực nhanh mò về chai rượu ngươi trước thời hạn bắt lấy hắn ngươi ngượng n g ù n g đây là đồ của ta phóng trục giả lui còn lại hai tên phóng trục giả bán ngươi ngẩng đầu nhìn qua mặt khác hai cái phóng trục giả đã chạy mất tu ngành tên nhỏ con phóng trục giả khí lực không có ngươi lớn căn bản không có cách nào thoát khỏi ngươi gò bó n g ư ơ i đôi phong trục giả sử dụng tâm lý ám thị để hắn lần nữa khôi phục tỉnh táo n g ư ơ i tỉnh táo một điểm ta là mạo hiểm giả phong trục giả n g ư ơ i nói cái gì nói nhảm lao tử nghe không hiểu trong lòng n g ư ơ i run lên quả nhiên tháp tử cùng tộc nhân của hắn là có vấn đề người bình thường là không nên có thể nghe hiểu mạo hiểm giả hàm nghĩa phong trục giả phản ứng mới là phụ họa lẽ t h ư ờ n g n g ư ơ i ta là ngoa bồng nhân phong trục giả làm sao có thể ngoa bồng nhân chết sớm hết cũng bởi vì bọn họ là một đám chết đầu góc phong trục giả không dãy rùa nữa hắn nhìn xem ngươi biểu lộ tràn đầy nghi hoặc ngươi ta đã từng là phong trục giả ta làm sao nghe không rõ ngươi đang nói cái gì xem ra ngươi cùng hắn ở giữa nhận biết chướng n g ạ i quá nhiều ngươi thậm chí không cách nào thông qua ám thị biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận ngươi nói như vậy ta không phải tháp tử t ộ c nhân ta cũng sẽ không tổn thương ngươi ta là một cái thương nhân có thể cho các ngươi cung cấp m u ố n đồ vật ví dụ như rượu phong trục giả bất quá hai bình rượu mà thôi ngươi lại vùng ra một tá bia đến phong trục giả ngươi từ chỗ nào lấy tới còn có càng nhiều sao ngươi ta thực lực đã bày ra hiện tại cần ngươi cho ta hiện ra các ngươi thành ý chương bốn trăm sáu mươi sáu phong trục giả、2. t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu phóng trục giả hai phóng trục giả ngươi cần chúng ta làm sao hiện ra thành ý ngươi mang ta đi các ngươi nơi nghỉ chân phóng trục giả có thể nhưng ngươi cần bung ô ra ta ngươi gật gật đầu quyết định tín nhiệm đối phương phóng trục giả tiếp xuống ngươi chỉ cần đi bờ vai của ta là được rồi sau đó tiếp xuống ba phút bên trong vô luận ngươi trông thấy cái gì nghe thấy cái gì đều không cần bung ô ra ngươi ta đã biết phóng trục giả đứng tại chỗ trà sắt tay miệng lẩm bẩm phóng trục giả sụp đổ lui bán chạy trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đ ỉ n h chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt khe khẽ thở dài còn tốt chính mình chuẩn bị đầy đủ tại hy vọng chi tinh bên trong phân phối đầy đủ vật tư bất quá hắn tùy thân mang theo cũng liền bốn bình rượu nho một t á b i ĩ a thế nhưng cái này cũng đầy đủ dụ hoặc thích rượu như mạng l ữ giả tinh nhân như vậy cứ dựa theo cái này đường đi đi lên phía trước a lãn nê ba hiện thực thế giới từ lần trước khúc khang bình đề nghị toàn thể dân chúng sử dụng khóa điện tử về sau khóa điện tử thương gia tại trong khoảnh khắc kiếm được đầy bùn đ y bát thậm chí còn có mấy nhà mượn cơ hội này đệ trình đưa ra thị trường t ư thân hình lần này quỷ dị xâm lấn cũng không có bao nhiêu nguy hại chỉ là để người có chút không tiện mà thôi thế nhưng phương pháp giải quyết lại cũng không khó khăn vẹn vẹn chỉ là đổi khóa liền cũng có thể giải quyết nhưng mà dân gian dư luận hoàn cảnh lại không có trong tưởng tượng như vậy hài hòa khúc khang bình có phải là thu khóa điện tử công sử n g tiền công lược tổ chính là lười biếng vì cái gì không suy nghĩ biện pháp tiêu diệt quỷ dị mà là lựa chọn để chúng ta đổi khóa đây đều là lợi ích chuyển vận ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu a trên internet cùng loại dạng này ngôn luận tầng tầng lớp, lớp l o n g quốc nhân cửa ra vào là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia cho dù nói ra loại này nôn luận người chỉ có một phần ngàn một phần ngàn tại nhân với mười mấy ước về sau cũng vẫn là một cái to lớn chữ số làm những người này tập thể phát ra âm thanh toàn bộ mạng lưới liền vì vậy mà bắt đầu t r ư ớ n g khí mù mịt công lược tổ văn phòng bên trong hy vọng kéo rơi chính mình vài c ọ n g tóc mấy tháng qua điên cuồng công tác để nàng không có thời gian c ắ t tóc toàn bộ đầu đã biến thành một cái ổ gà mạnh tưởng giống như là một cái hùng khổng tức đồng dạng từ hy vọng bên cạnh đi qua trong tay còn cầm một cái cái g ư ơ n h ỏ du du nhằn nhằn dùng lược trải đầu còn tại tăng ca là hy vọng gật đầu nói ta đã kêu mạng lưới bộ môn phong cầm mấy cái it thậm chí còn đổi mới che đậy từ kho thế nhưng những người này luôn có thể tìm ra mới vật thay thế làm sao những này cũng muốn ngươi quản a ai phía trên cảm thấy mạng lưới dư luận không tốt là cuồng tín đồ tại quay phá những người này không phải là ngu ngốc chính là hỏng bọn họ là vĩnh viễn dạy không tốt ngu ngốc hải tử ngươi ngạo mạn hoàn toàn như trước đây ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi mạnh tưởng có chút ngóc lên cái cầm nói rất nhiều người sẽ chỉ nhìn thấy mình thích nhìn thấy sẽ chỉ tin tưởng mình muốn tin tưởng đồ vật căn bản không có mấy người quan tâm chân tướng cùng đạo lý ta biết mạnh tường ngồi tại hy vọng đối diện không nói một lời hy vọng cũng không có l ắ mồm m yên lặng làm việc mãi đến nửa giờ sau hy vọng cuối cùng kết thúc công tác cái này mới đứng dậy hai người sóng vai rời đi công lược tổ căn cứ mạnh tường xe nhẹ đường quen đi tới hy vọng t r ư ớ c xe đợi đến hy vọng mở cửa khóa phía sau không khách khí chút nào ngồi vào tay lái phụ nhanh về nhà a ta đều đói chính ngươi không có xe sao tại sao muốn cọ ta là ngươi nói muốn giám thị ta nha mạnh tường nhốn núi bay ta ngồi xe của ngươi về nhà cũng không phải giúp ngươi bớt lo sao ách ngươi cứ tự nhiên hy vọng đứng n ô i thả xuống phóng ê n động nghị phương thành công. Hắn bắt lấy vị kia tên nhỏ con h phát thế theo phía pháp, h tay, tô. trước bắt dựa kia lấy p cá giới. ô Quỷ Cấu dị vị câu trục giả trải qua một qua p h e nhìn t ư lượng, ơ n thành công để hắn đã đáp ứng chính g để đã đáp m h Phóng nhìn giả trục xem cấu nghị trong tay rượu nho liếm m ô i một cái nói tiếp xuống ngươi chỉ cần đi bờ vai của ta là được rồi sau đó tiếp xuống ba phút bên trong vô luận ngươi trông thấy cái gì nghe thấy cái gì đều không cần bông ra ta đã biết phóng trục giả gật gật đầu chống rông tạp n i ệ m trong miệng nội chú sụp đổ lui bán chạy theo phóng trục giả cái cuối cùng âm tiết rơi xuống đất nơi này là một cái bỏ hoang cổ kiến trúc bầy phong trục giả bọn họ lợi dụng đổ nát thê lương xây xong giản dị tốt đều tại nhìn thấy cố nghị người xa lạ này phía sau bọn họ không hẹn mà cùng co lại đến phía sau cửa toàn bộ đều không dám lo đầu chớ khẳng trương các minh đệ tên nhỏ con đứng ra nói là ta phim yêu ta mang theo một cái dị thế giới thương nhân tới dị thế giới thương nhân chúng ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy thương nhân rồi không phải là tháp bang g i a n tây a nhìn qua không giống hắn không phải chúng ta lữ giả tinh nhân cố nghị về h a i nghe đến người xung quanh tiếng nghị luận phim i ê u giới thiệu cũng không có để cẩn thận phong trục giả bọn họ thả xuống cảnh giác cố nghị thậm chí còn nghe được siêu siêu âm t h à n h tựa như là có mấy cái phong trục giả đã chạy trốn cố nghị t h ô n g thả thở dài mấy người này mới lữ giả tinh nhân tinh thần chính thống người thừa kế n g ư ờ i không cần lo lắng phim yêu thất giọng nói, nói ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta lãnh tụ nàng têu đường đường lại là một cái nữ nhân người khinh thường nữ nhân không cố ó ý t nghị vung vung ta c gật gật đầu đi theo phi miêu đi tới đường đường nơi ở cố nghị lén lút lấy ra một lon bia nhét vào phi miêu trong tay chọc cho phi miêu vui vẻ ra mặt đại ca ngươi tại chỗ này chờ một hồi ta đi cùng đường đường tỷ lên tiếng chào hỏi phi miêu đem bia giấu ở trong lực đi vào phòng bên trong qua trong chốc lát phi miêu lại trở về hắn chỉ chỉ cửa lớn cười nói đường đường tỷ mời ngươi đi vào cảm ơn cố nghị gật gật đầu đi vào phòng đường đường là một cái bên ngoài chỉ có năm sáu tuổi nữ h à i tử đ ỉ n h lấy một đầu khoa trương bạo t ạ c đầu trong miệng nàng ngậm một điếu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc còn có một đống lớn đầu thuốc lá đến một cái đường đường n h ữ mày chủ động đem hộp thuốc lá mở ra hướng cố nghị không ta không thế nào hút thuốc lá a đường đường gật gật đầu lại chỉ chỉ chính mình vậy ngươi không ngại ta hút thuốc lá a không có việc gì ân vậy ta liền tiếp tục xin cứ tự nhiên ta nghe nói trong tay ngươi có rất nhiều rượu thật sao không phải cố nghị lắc lắc đầu nói kỳ thật trong tay của ta chỉ có bốn bình rượu nho ba cách địa mà thôi a đường đường nhìn xem cố nghị một mặt kinh ngạc chương 467, ly biệt quê hương á nguyện một chương 467, ly biệt quê hương á nguyện một cái này cũng kêu không phải rất nhiều sao chúng ta tại cái này khu vực bên trong vơ vét không biết bao lâu cũng không có tìm ra đến một lon địa ngươi lại có nhiều như thế tiểu tử ngươi cũng quá khiêm tốn a đường đường con mắt hiếp lại thành hai đạo con con g trăng non nàng c h a sắt tay tốc độ nói cực nhanh nói xong như vậy đi bằng hữu ngươi ra cái giá ngươi muốn cái gì đồ vật trong tay ngươi rượu chúng ta toàn bộ đều mớn không muốn cho tháp bang chó lưu lại bất luận cái gì một chút xíu hàng tồn thứ ta muốn ngươi sợ rằng chưa hẳn có thể cho ta vậy ngươi nói trước đi nói nhìn ta cần tìm tới một cái bạc liêu nhân ngẫu hắn giải cái dạng này cố nghị lấy ra bạc liêu nhân ngẫu bức ảnh đường đường cầm tới bức ảnh nhìn thoáng qua một bên lắc đầu một bên t r ậ t lưỡi huynh đệ nhà huynh đệ ngươi biết ngươi thứ muốn tìm là cái gì sao ngươi biết đây chính là cậu chủ tử đồ vật cậu chủ tử tháp tử là chó hắn chủ nhân chính là cậu chủ tử rồi đường đường kỳ quái mà nhìn xem cố nghị ngươi tựa hồ không phải lữ giả tư nhân ngươi là thế nào tới nơi này ta không biết ta thể một tới trải biết xuất đường đường tai thành một những tình tiết hay qua, sau, ra sao. không không không khẩu nghe hiểu. nghị chính mình hắn chính mình nghe những nói ngươi nói lần nơi này cũng nói đường đường biến lại có Cấu lỗ vào về sẽ ừ đại khái giải đường đường gật đầu nói ngươi nói thẳng ngươi là một cái mạo hiểm giả không được sao không cần phải nói đến phức tạp như vậy ta lần trước nhìn thấy mạo hiểm giả vẫn là tại mẫu tinh hủy diệt phía trước đâu quả nhiên thực lực người càng mạnh mẽ hơn đối nhận biết chướng ngại kháng tính liền càng mạnh cố nghị tạm thời thả xuống cảnh giác đường đường tỷ ta chỉ muốn biết cầu chủ tử sự tỉnh trong tay hắn cái kia bạc liêu nhân ngẫu đối tà phi thường trọng yếu cầu chủ tử nha là cái này không gian bên trong một cái duy nhất người trưởng thành quân thể bọn họ dựa vào tháp ba người cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đều là lữ giả tinh nhân bên trong thỏa hiệp phái thỏa hiệp phái hoặc là kêu đầu hàng phái tùy n g ư y i lý giải ra sao đến mức ta ta thuộc về cầu h ạ t phái còn lại mặt khác một phái chính là giống ngõ bằng đồng dạng kháng tranh phái kháng tranh phái mang theo chúng ta mẫu tinh cùng một chỗ rơi vào mặt trời bên trong thiêu chết cầu hạp phái tại khắp nơi phiêu lưu đầu hàng phái thì thành quỷ dị thế giới đồng lõa tựa như cầu chủ tử đồng dạng. Cố sự này. Thật phức tạp. n g ư ơ i biết mộng cảnh mô phỏng kỹ thuật sao đây chính là ngõ bằng công nghệ cao chúng ta nơi này còn bảo lưu lấy một đài bọn họ máy móc biết cố nghị gật đầu nói trên thực tế quê nhà của ta cũng đã hoàn nguyên ra hạng kỹ thuật này ha ha nếu quả thật như vậy vậy liền không thể tốt hơn ta có thể dẫn ngươi đi thể nghiệm một cái năm đó lịch sử có lẽ vậy sẽ càng trực quan một điểm đường đường hướng về cố nghị phất phất tay mang theo hắn đi ra văn phòng tại mọi người nhát gan ánh mắt bên trong xuyên đường phố qua ngõ hẻm đường, đường nghiện thuốc rất lớn cho dù đi trên đường nàng cũng muốn điểm một điếu thuốc lá vì cái gì ngươi như vậy thích hút thuốc vì kiên rượu đương đương nhún nhún vai nói uống rượu quá nhiều sẽ hỗn loạn hút thuốc lá lại có thể để ta từ đầu đến cuối hưng phấn dùng khói đến kiên rượu có vấn đề gì sao chúng ta lữ giả tinh nhân đều là dùng thuốc lá đến kiên rượu nha vậy các ngươi dùng cái gì đến thai thuốc dùng rượu lo dịp kín đáo đường đường mang theo cố nghị đi tới một chỗ công trình kiến trúc t ầ n hầm nơi này nhân viên công tác cùng bên ngoài đồng dạng đều là một chút tiểu hải t ử vừa nhìn thấy cố nghị người xa lạ này lập tức bông xuống trong tay công tác đem đ ư c chú ý toàn bộ đều đặt ở cố nghị trên thân chớ khẩn trương đây là bằng hữu ta chúng ta muốn dùng một cái m ộ n cảnh mô phỏng mô phỏng phó bản mời lựa chọn m ạ t n h ậ t tiền tịch ta nghĩ dẫn hắn tìm hiểu một chút lữ giả tinh nhân lịch sử là đường đường t ỷ nhân viên công tác để cấu nghị cùng đường đường ngồi xuống ghế tiếp lấy liền rời đi một giây sau cấu nghị cảnh vật trước mắt liền phát sinh thay đổi hắn đi tới một nơi xa lạ nơi này chim hót hoa nở ánh nắng tươi sáng các nơi kiến trúc bên trên lóe r a ma pháp quang huy kỳ lạ hình dạng phương tiện giao thông lơ lửng trên mặt đất xe tới xe đi người đi đường rộn rộn dằn dàng một bộ náo nhiệt phồn hoa tình cảnh n g o bằng trọng điểm tại khoa học kỹ thuật mà chúng ta lữ giả tinh nhân thì càng trọng điểm tại ma đạo đường đường hư ảnh xuất hiện tại cố nghị bên cạnh chúng ta lữ giả tinh nhân trời sinh nắm giữ cường đại tâm linh lực lượng ý chí của chúng ta có thể trực tiếp thay đổi hiện thực cái này thành tựu chúng ta thai n g é n ma đạo khoa học kỹ thuật đất a i có chút ý tứ cố nghị gật gật đầu tò mò nhìn trước mặt kỳ quái cảnh tượng một lát sau phong cảnh đột nhiên biến đổi quỷ dị thế giới đài truyền hình đài đánh dấu đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ thành thị trên không một cái người qua đường biến mất không còn t â m hơi tại cố nghị trước mắt mà mặt khác người qua đường tựa hồ còn không biết phát sinh cái gì toàn bộ đều chân tay luôn cuốn đứng tại chỗ quỷ dị gián lâm là đường, đường gật gật đầu ở nơi đó về sau chính là chúng ta giải r à n g giặc chống lại hành trình một đoạn này không có gì đáng nói ta giúp người ra tốc một cái đường đường đưa ra tay nhỏ gặp c h ố n g không điểm nhẹ cấu nghị cảnh tượng trước mắt phi tốc lướt qua rất nhanh toàn bộ thế giới liền từ màu sắc sặc sợ biến thành trắng xám đen ba màu tất cả lữ giả tinh nhân đầy mặt chết lặng bọn họ ở tại không thấy ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm không dám ra ngoài chúng ta lợi dụng bí thuật đem toàn bộ tinh cầu đều giấu vào cái bóng không gian chúng ta bởi vậy thành công tránh thoát ba lượt quỷ dị phát sóng trực tiếp nhưng đường đường tiếng nói vừa ra trắng xám đen thế giới liền lần nữa khôi phục làm màu t ừ nguyên đôi to t lớn cánh tay từ t r nhân, phục, phục nhân chính là như vậy hắn đi tại trên đường phố lúc luôn có thể gây nên đại gia nhìn chăm chú là á nguyện hắn tại sao trở lại những người đi đường nghị luận ở mỹ cố nghị đi vài bước đi tới á nguyện giống. trước mặt cẩn thận quan sát đối phương hình dạng vị này á nguyệt tướng mạo tuấn lãng cùng mã hy đoàn đoàn trưởng căn bản chính là hai người nhưng hắn biểu lộ cùng đi bộ động tác thần thái hoàn toàn chính là trong một cái mô hình in ra đây là ai hắn đều á nguyệt đường đường nói hắn đã từng tham gia qua sáu lần vượt q u a n tại lần thứ sáu vượt q u a n lúc bị đào thải chúng ta đã đem hắn trở thành người chết lại không nghĩ rằng hắn tại một ngày nào đó khởi tử hoàn sinh về tới mẫu tinh hắn đến tượng t r ư n g cho lịch sử cái thứ nhất bước ngoặt á nguyệt xuyên qua đám người không cùng bất luận kẻ nào trao hỏi hắn trực tiếp hướng đi trong thành thị tòa kia tòa kiến trúc cao nhất ngàn mét lộ trình á nguyệt bất quá là đạp ba bước liền đi tới thành thị đỉnh cao nhất nơi này là toàn bộ thành thị cao nhất quyền lực cơ quan làm á nguyệt tiến vào đại l â u lúc lữ giả tinh nhân tối cao lãnh tụ cũng chấn kinh cằm á nguyệt ngươi không có chết h ừ ta như vậy thiên tài làm sao lại tùy tiện chết đi đâu á nguyệt tháo xuống trên đầu mũ dạng cưới hếp mắt nhìn xem tối cao lãnh tụ chương 468, ly biệt quê hương á n g u y ệ t 2. a i chương 468, ly biệt quê hương á nguyện h ngươi phát sinh cái gì ta phát sinh cái gì cũng không trọng yếu á nguyệt lấy ra tấm gương sửa sang chính mình tốc mái hiện tại là chúng ta lữ giả tinh nhân sinh tử tồn vong thời khắc triệu tập tất cả lãnh đạo ta muốn cùng đại gia tuyên bố một chuyện ta đã biết tối cao l ã n h tụ cũng không có chất vấn áo nguyệt một cái có thể sống quá sáu lần vượt quan mạo h i ể m giả đã không thể dùng thưởng thức đến h i ể u được bọn họ bất luận cái gì đề nghị đều có cực cao giá trị tham khảo qua chưa bao lâu trong phòng hội nghị không còn chỗ ngồi đại gia nghị luận ở mỹ trong mắt tràn đầy nghi hoặc áo nguyệt vì sao lại trở về hắn có phải là đã bị quỷ dị thế giới đồng hóa ta vừa vặn ở trên đường nhìn thấy qua hắn mặc kỳ trang dị phục vậy khẳng định là từ quỷ dị thế giới bên trong mang tới quỷ dị vật phẩm hắn thật còn đứng ở chúng ta tộc nhân bên c ạ n h sao suýt không được cảm ý hắn tới đại gia ngậm m i ệ n g lại cùng nhau nhìn hướng cửa chính á m nguyệt bước không nhanh không chậm bước chân đi tới hội nghị thất ngay phía trước hắn nhìn một chút mọi người vô cùng có lễ phép không lưng chào hỏi mọi người tốt ta là xì、sì、là tá n g u y ệ t hôm nay triệu tập đại gia tới là muốn cùng các vị thương lượng một chuyện ta biết các ngươi đã liên lạc lên n g õ ã n b ệ n g nhân các ngươi chuẩn bị gia nhập bọn họ hy vọng kế hoạch đúng không đương nhiên chúng ta đã vì cái này chuẩn bị mười mấy năm nghe ta một lời khuyên các vị á n nguyệt nghiêm túc nói lập tức dừng lại kế hoạch này hiện tại còn không phải chúng ta lúc phản công chúng ta có lẽ tiếp tục cần n ú t đi xuống dừng lại kế hoạch cái này sao có thể lời nói vô căn cứ nếu như chúng ta tự tiện xé bỏ thỏa thuận minh hữu của chúng ta sẽ ý kiến gì chúng ta á m nguyệt ngươi quả nhiên là quỷ dị thế giới phái tới thuyết khách ta không đợi á m nguyệt giải thích nguyên nhân dưới đài tất cả mọi người đối á m nguyệt phát ra đủ kiểu trách mắng á m nguyệt lắc đầu dùng sức vô bàn một cái đông bàn hội nghị lập tức n g ã xuống mọi người dọa đến cầm như h ế nơi này là chúng ta quốc hội đại sành cũng không phải chợ bán thức ăn Các nếu như chúng ta còn muốn sống sót liền nhất định phải đình chỉ cùng bọn họ sinh ra liên quan lưu lại sinh lực đi tìm mới nơi nghỉ chân chúng ta cưỡng ép tranh né quỷ dị thế giới đã xúc phạm quy tắc ngắn nhất ba ngày dài nhất một tháng chúng ta liền sẽ cảm nhận được quy tắc chi lực đối với chúng ta trừng phạt đoạn thời gian trước các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta ít nhất biến mất một phần ba nhân khẩu đây là hoàn toàn không dạng đạo lý lực lượng nếu như chúng ta nâng cả nước lực lượng chạy trốn còn có một tia hy vọng nếu như chúng ta còn muốn sẽ có hạn tài nguyên đặt ở hy vọng kế hoạch bên trên vậy liền không có phần thắng chút nào có thể nói Cái này. Nói, chúng ta dám ngươi nói, này, không gật dư� ta bờ bởi vì chúng ta dân tộc tính không cho phép có ý tứ gì n g ư ơ i không hiểu tuất ta đến nói cho các ngươi vì cái gì á m nguyệt đi đến giữa đám người dựng lên một ngón tay hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội giơ tay biểu quyết các ngươi đồng ý chiến đấu n h ấ c tay n g ư ơ i ở chỗ này có một nửa giơ tay lên á m nguyệt cười lạnh một tiếng nói tiếp như vậy đồng ý chạy trốn người n h ấ c tay còn lại một nửa kia người bên trong chỉ có lẽ thẻ mấy cái n h ấ c tay á m nguyệt đi đến trong đó một cái hai lần đều không có n h ấ c tay người bên cạnh hỏi ngươi không nghĩ đánh cũng không muốn trốn như vậy ngươi muốn làm sao xử lý đâu có thể hay không trước đánh một chút nhìn đánh không lại lại trốn a cái kia tốt nhất chính là người khác đánh n g ư ờ i đi trốn á c h nếu như là dạng này nếu như là dạng này đó chính là không thể tốt hơn đúng không nghe nói như thế người kia đột nhiên túi đầu xuống không nói Nói chuyện nha vì cái gì không nói lời nào nhìn ta con mắt nói nha á m nguyệt thả ra tinh thần áp lực có chút lớn để hắn không dám nhìn thẳng á m nguyệt hai mắt h ừ á m nguyệt cười lạnh một tiếng một lần nữa về tới hội nghị thất ngay phía trước nhìn thấy không đây chính là vì cái gì chúng ta dân tộc không cho phép chúng ta làm ra chuyện như vậy ngoa bằng hình thái xã hội là cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt ngoa bằng từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn cùng quỷ dị thế giới chiến đấu đến cùng có lẽ lúc mới bắt đầu nhất bọn họ cũng giống như chúng ta có đủ kiểu âm thanh nhưng bọn hắn đã đem không giống âm thanh toàn bộ giết chết chỉ còn lại kiên trì chiến đấu người tiếp lấy bọn họ thành lập các loại trường học cải biên tài liệu giảng dạy điều chỉnh chế độ xã hội làm cho tất cả mọi người đều chỉ có một cái tín nhiệm vì giải phóng hy sinh tất cả chính vì vậy bọn họ một đợi một thế hệ che già măng mọc dùng huyết lục đúc thành một chiếc không sợ chiến hạm chính là muốn dết xuyên quỷ dị thế giới thế nhưng chúng ta đang làm cái gì ngoài miệng nói muốn hỗ trợ ngoã bằng chiến đấu ngoài miệng nói gia nhập hy vọng kế hoạch có thể là chúng ta vẫn là tại lén lút sờ một cái nghĩ biện pháp trốn học cự tuyệt tham gia quỷ dị thế giới vượt qua n chúng ta trời sinh liền không có bồi dưỡng chiến sĩ đất đai ngươi không thể nói như vậy chúng ta là lữ giả tinh nhân là dũng cảm nhất đại gia một lần nữa tranh luận á m nguyệt lắc đầu khẽ cười nói chúng ta dũng cảm ở chỗ thăm dò vũ trụ các ngõ ngách ở chỗ phối hợp ngoã bằng lục soát cứu thất lạc văn minh thế nhưng chúng ta vốn là không am hiểu chiến đấu tạm thời rút lui là vì sau này càng tốt phản kích chúng ta rút lui đến thứ hai giây lưu lại sinh lực vì tranh thủ tự do nhìn thẳng vào cường địch đi chiến đấu là loại dũng cảm vì văn minh kéo dài mang theo n ù i lửa rời xa nơi trôn rau cắt rốn đồng dạng cũng là dũng cảm chúng ta vì cái gì không đi làm chính mình am hiểu sự tình mà lại muốn đi làm chúng ta không am hiểu sự tình đâu nói bậy nói bạn ngươi chính là đầu hàng phái nói thật hay n g h e đâu kỳ thật chính là cái xương sụn chúng a c trừ đồng âm thanh lại lần nữa chuyển đến ám nguyện nụ cười trên mặt dần dần tàn đi hắn một lần nữa đeo lên mũ dạng rời đi ẩm ĩ hội nghị thất một lát sau tối cao lãnh tụ đi ra h ắ n giữ c h ặ t Á n g u y ệ t trốn trốn tránh tránh đi t ớ i m ộ t nếu h g u ả thật o n n g đi liệu n mạng u chúng t ta Đương chỉ có thể cho ngõ t bằng cản g trở cho t nên ngài ý là chương bốn trăm sáu mươi chín g h ly biệt quê hương c h á nguyện h g ba chương bốn trăm sáu mươi chín g ly biệt quê hương á nguyện ba lãnh tụ thở dài hắn lôi kéo á nguyệt đi tới một cái địa phương an tĩnh trịnh trọng nói xong nhân tâm mới là trên thế giới này lớn nhất ngoài ý m u ố n người vĩnh viễn cũng không biết những người này trong đầu đến tột cùng sẽ nghĩ một chút cái dạng gì hổ đồ tâm tư làm ta quyết định muốn phản kháng thời điểm tất cả mọi người bắt đầu lùi bước muốn chạy trốn làm ta nói muốn chạy trốn lúc mọi người lại bắt đầu mắng ta nhu nhược có lẽ phấn khởi phản kháng có đôi khi ta cảm thấy quỷ dị căn bản không cần xâm lấn chúng ta mẫu t ì n h hắn chỉ cần tại chúng ta trong lòng đất lắp một viên bom hẹn giờ đồng thời nói cho chúng ta biết mười năm về sau bom liền sẽ bạo tạc ta dám căn đoan không cần đến mười năm nhiều nhất ba năm tộc nhân của chúng ta chính mình là có thể đem chính mình toàn bộ đều giết chết quốc gia dân tộc tín ngưỡng luôn có loại này loại kia lý do để chúng ta không cách nào đoàn kết nhất trí mỗi người đều có không giống ý nghĩ chúng ta cùng quỷ dị thế giới chiến đấu nhiều năm như vậy ta cuối cùng phát hiện một cái đạo lý giết chết chúng ta nhất định không phải là quỷ dị mà là chúng ta chính mình á nguyệt khẽ cười một tiếng có chút túi thấp đầu không nói gì á nguyệt có cái nhiệm vụ ta chỉ có thể cho ngươi đi hoàn thành mời nói đi ngươi là một cái duy nhất có thể từ quỷ dị thế giới bên trong còn sống trở về người ta cũng tin tưởng ngươi chưa từng có phản bội qua tín ngưỡng bởi vậy ta sẽ đem quốc gia này sau cùng hy vọng toàn bộ giao cho ngươi có ý tứ gì kỳ thật căn bản không cần ngươi nói ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lãnh tụ n g ắ c n g ó tay mang theo á nguyệt rời đi hai người xuyên qua từng đạo giường ra các cổng đi tới một chỗ bí mật căn cứ một chiếc to lớn ma đạo phi thuyền xuất hiện tại á nguyệt trước mặt chiếc này ma đạo phi thuyền là ta thật lâu phía trước liền bí mật kiến tạo trong đó đầy đủ chúng ta chở khách mười vạn người tiến hành kinh tế di dân nhưng ta không hề chuẩn bị để bất luận cái gì người trưởng thành đi vào vậy ngươi muốn để tiểu hải tử đi vào là lãnh tụ gật đầu nói ngươi cũng phát hiện a ủy gì thế giới sẽ chỉ bắt lấy người trưởng thành quy tắc ở một mức độ nào đó sẽ bảo vệ hải tử hải tử mới là chúng ta chủng tộc cuối cùng hy vọng áng nguyệt lập tức minh bạch dí đồ của đối phương hắn sửa sang lại cổ áo hỏi cho nên kế hoạch của ngươi là để ta mang theo bọn nhỏ rời đi đúng không không sai chứng ư ơ i ta không tín nhiệm bất luận kể nào dẫn bọn hắn đi tìm một cái địa phương an toàn a ta hiểu được á n nguyệt gật gật đầu tiếp nhận cái này nhiệm vụ đường đường xuất hiện lần nữa tại cố nghị bên cạnh nàng thao tác bảng bên trên núp ấm nói tiếp tiếp xuống chính là á m nguyệt mang theo chúng ta tiến hành tinh tế di dân chuyện xưa trong lúc này có tầm một tháng thời gian trống ta giúp ngươi ra tốc lướt qua cố nghị cảnh tượng trước mắt phi tốc thay đổi hắn nhìn xem đường đường hỏi á m nguyệt không có ra cái gì mao bệnh sao á m nguyệt thúc thúc là một cái vô cùng hòa ái người mặc dù ta cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần nhưng ta cảm thấy ta cho dù chết cũng sẽ không quên hắn mỉm cười hắn trừ có chút tự luyến ta thật tìm không được trên người hắn bất kỳ một cái nào thiếu sót ngươi biết á nguyệt hiện tại ở đâu sau hiện tại ta không biết đường đường lắc đầu nói chúng ta vây ở chỗ này về sau nhưng không biết bên ngoài thương h ả i tăng điển đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian nơi này thời gian vô cùng không ổn định chúng ta cũng bị vĩnh viễn vây ở khi còn bé thời gian đối với chúng ta đến nói không có ý nghĩa t ố t thời gian đến tiếp xuống chính là chúng ta lang thang thời gian cố nghị ánh mắt lần nữa khôi phục lúc này bọn họ đang đứng tại di dân hạng bên trên trong khoang thuyền ngồi đ ầ y vô số h ả i tử phóng tầm mắt nhìn tới gần như thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu h ả i tử cố nghị tại từng cái trong khoang thuyền dạo bước đi dạo nơi này các loại cơ sở cái gì cần có đều có quả thực chính là một cái tiểu thành thị lữ giả tinh nhân đối không gian kỹ thuật sử dụng đã vượt qua cấu nghị lý giải tại lác lư sau một thời gian ngắn cấu nghị cuối cùng phát hiện một chút chỗ không đúng đường đường ta phát hiện vấn đề a thực dân hạng bên trên công trình kiến trúc làm sao cùng các ngôi ư nơi nghỉ chân giống nhau như lúc đây là đương nhiên đường đường gật đầu nói tại phi thuyền của chúng ta rủi ro về sau có một bộ phận công trình kiến trúc cũng dung nhập vào chỗ kia hỗn loạn không gian hai nạn phi thuyền a ngượng ngùng ta k í c tấu chúng ta tiếp tục nhìn xuống cấu nghị không nói gì vì không cho cấu nghị bỏ lỡ trọng yếu tình tiết đường đường lôi kéo c ấ u nghị đi tới phòng hạm trưởng phòng hạm trưởng bên trong á m nguyệt cùng hạm đội thành viên cũng đang khẩn trương thao túng bảng chiếc phi thuyền này mặc dù to lớn thế nhưng chân chính điều khiển chỉ cần năm người như vậy đủ rồi tại cực đoan dưới tình huống á m nguyệt một người mượn nhờ quỷ dị lực lượng cũng đầy đủ một mình không chế phi thuyền tiến lên thung thung phòng hạm trưởng đại môn bị người góp vang á m nguyệt quay đầu nhìn một tiểu nha đầu chính đệm lên m ũ i chân đào tại cửa lớn cửa sổ thủy tinh bên trên nhân viên công tác thấy thế kéo ra cửa lớn xách theo tiểu nha đầu cổ áo một trầu giáo hấn nơi này là phòng hạm trưởng không phải ngươi có thể đi vào mau trở về ta muốn gặp ám nguyệt thúc thúc đi đừng chạy loạn khắp nơi á m nguyệt thúc thúc á m nguyệt nghe đến kêu gọi than nhẹ một tiếng đi đừng l u ô n n u lấy người khác ta đến xử lý á m nguyệt vô vô nhân viên công tác bả vai dắt tiểu nha đầu tay nhỏ tiểu nha đầu thấy được á m nguyệt về sau lập tức hé miệng cắn á m nguyệt mu bàn tay á m nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy cố nén đau đớn tùy ý hải tử tiếp tục cắn nô tiểu nha đầu một bên cắn một bên khóc máu tươi từ khỏe miệng chảy ra á nguyệt không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem tiểu nha đầu không nói một lời dễ chịu sao tiểu nha đầu chậm rãi thả xuống áo nguyệt cánh tay nhìn xem trên mu bàn tay huyết tấn lắc đầu nghĩ ba ba mụ mụ cho nên mới sinh khí muốn cá ta ba ba mụ mụ nói ngươi là cái sẽ chỉ chạy trốn hèn nhát tiểu nha đầu nhìn xem áo nguyệt nói ngươi lừa những người bạn nhỏ khác không lừa được ta ngươi là muốn mang chúng ta chạy trốn ta cũng không phải là chạy trốn ta là bảo vệ các ngươi các ngươi là dân tộc chúng ta tương lai cùng hy vọng các ngươi đang ra chúng ta dốc hết tất cả tài nguyên đi bảo vệ có thể là ta muốn đi chiến đấu cùng ba ba mụ mụ của ta cùng một chỗ tiểu nha đầu cảm xúc lại lần nữa sụp đổ nàng ngồi sổm trên mặt đất che mắt cao g ọ n g ó c lớn nước mắt giống như đứt d â y chân trâu đồng dạng ám nguyệt không lưng ôm tiểu nha đầu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng hô một trận gió thổi qua ám nguyệt cùng tiểu nha đầu song song trôi lơ lửng ở không gian vũ trụ kỳ diệu mất trọng lượng làm cho tiểu nha đầu quên đi thút thít nước mắt tại không gian phiêu phủ p h ả n phất từng khỏa h o n g ánh chân trâu chúng ta đây là ở đâu a đây là vũ trụ của chúng ta ám nguyệt chỉ vào nơi xa ngôi sao nói nhìn thấy viên kia sáng nhất n g ô i sao sao nhìn thấy đó chính là chúng ta mẫu tinh mỗi khi ngươi nhớ phụ mẫu thời điểm ngươi liền đứng tại bên cửa sổ nhìn vì sao kia là được rồi ám nguyệt thúc thúc có thể là vì cái gì vì sao kia lại không thấy chương bốn trăm bảy mươi ly biệt quê hương á nguyệt bốn chương bốn trăm bảy mươi ly biệt quê hương á nguyệt bốn a có thể bởi vì chúng ta cách quá xa đi á nguyệt gạt ra một vệ mỉm cười đi ta dẫn ngươi trở về đi ra tại ngoài khoang thuyền mặt đợi không an toàn á nguyệt lại vỗ tay phát ra tiếng hai người một lần nữa về tới trong khoang thuyền tiểu nha đầu cảm xúc hơi ổn định một chút nhưng nàng trên mặt nhưng thủy trung không có nụ cười hai tử người tên là gì ta gọi đường, đường. á nguyệt con mắt t ngục nhất chuyển hắn vô v u tiểu nha đầu, đầu vừa cười vừa nói tốt à đường đường người đi về trước đi một hồi ta sẽ cho các ngươi mang đến một điểm kinh hỷ cái gì kinh hỷ kinh hỷ nếu là trước thời hạn nói ra vậy thì không phải là vui mừng người trước trở về thật tốt chờ xem u nguyệt dung thúc thúc. Đầu gật gật đầu, chậm chậm, tinh phát tới một thư. tại một thư trong, trên mặt nháy mắt đọc lại. Hắn chầm tư một lát, tiếp nội cười lại. phòng phong nhìn lần phong bên nụ nháy Hắn hóa chầm Ám mã đọc nhân viên công tác tò mò bưu lại hỏi ám n g u y ệ t hạm trưởng ngươi đây là muốn làm cái gì buổi tối hôm nay đem phi thuyền điều thành tự động tuần hành hình thức chỉ lưu năm người tại chỗ này trực ban những người còn lại xin cùng ta cùng đi tập tiết mục tiết mục gì m ã h i đoàn tiểu sú diễn xuất ám n g u y ệ t lấy ra tờ thứ nhất làm tốt tiểu sú mặt nạ đeo ở trên mặt của mình buổi tối hôm nay là chúng ta ám n g u y ệ t đoàn s i ế t trận đầu biểu diễn chúng ta cần làm một chút sự tình để bọn nhỏ rời đi lực chú ý đừng để bọn họ rơi vào khủng hoảng ám nguyện tiên sinh ngươi có phải hay không dự cảm được cái gì vừa rồi mâu tinh gửi tới mật hàm là có phải là mẫu tinh đến tin tức、gì? Chẳng phải tinh tinh? tin là lẽ là mẫu mẫu truyền đến gì? không nên hỏi nhiều buổi tối hôm nay ta sẽ đem chân tướng toàn bộ nói cho các ngươi áng nguyệt làm ra một cái im lặng động tắt tay xin nhớ kỹ một khi đeo lên tấm này tiểu sú mặt nạ vô luận bao nhiêu bi thương và hủy khuất xin đem nước mắt lưu tại mặt nạ về sau thời gian nghỉ ngơi bọn nhỏ tụ tập tại mấy cái hội đường bên trong lưu d i u cái lộn không ngừng mỗi cái hội đường bên trong chỉ có một người trưởng thành ngay tại duy trì trật tự tràn diện một lần rơi và hỗn loạn á n nguyệt bên người đứng mấy tên tiểu sú bọn họ nhìn xem á n nguyện có chút lo âu nói á n nguyện tiên sinh chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua tiểu xú a nha đừng lo lắng á m nguyệt chỉ chỉ mọi người trong tay mặt nạ nói mặt nạ sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm tin tưởng năng lực của ta có thể là không cần khẩn trương nhanh lên đem mặt nạ đeo lên a các ngươi phải nhớ kỹ đeo lên về sau liền rốt cuộc không thể nói chuyện bọn nhỏ còn đang chờ đợi chúng ta biểu diễn chỉ cần các ngươi dựa theo ta cho các ngươi quyết định mấy cái quy tắc làm việc các ngươi liền có thể trở thành trên thế giới ưu tú nhất tiểu xú. đi thôi đi cho bọn nhỏ mang đến các ngươi ảo tưởng cùng vui vẻ á n nguyệt vung tay lên chỉ hướng trước mặt sân khấu tiểu s ú bọn họ hai mặt nhìn nhau n h ộ t nhịp đeo lên chính mình tiểu s ú mặt nạ bọn họ hướng đi khác biệt hội trường giống như bước lên khác biệt chiến trường hoa là tiểu s ú ha ha ha thật hôi hài Á ha ha hội trường bọn nhỏ thay đổi đến càng thêm hưng phân lên tiểu s ú bọn họ tại sân khấu bên trên thả ra biểu diễn để bọn nhỏ cũng không nhịn được tại dưới đài nhảy cấm hoan hô áng nguyệt cầm lấy tấm gương cho chính mình hóa một cái buồn cười mà khoa trường t r ă n g dùng đứng tại máy giám thị phía trước hướng tất cả hải tử cùng thuyền viên đoàn nói chuyện bọn nhỏ hoan ê n đi tới áng nguyện đoàn siếp đặc sắc kích thích diễn xuất sắp bắt đầu rồi dầm dầm. á m nguyệt sau lưng bay ra vô số chim bù câu trắng bọn nhỏ nhìn xem á m nguyệt bộ dạng hưng phấn v u a tay gieo họ trong hội trường duy trì trật tự người trưởng thành bọn họ kích động nước mắt c h ả y xuống đây là bọn họ lần thứ nhất thấy được bọn nhỏ lộ ra nụ cười đường đường nhìn hướng bên người nhân viên công tác tranh thủ thời gian chạy tới a di ngươi vì cái gì khóc a di không khóc ca nhân viên công tác tranh thủ thời gian gạt i a n g ra mỉm cười nhìn tiểu s ú biểu diễn vì sao lại khóc đâu ngươi muốn cười a ân muốn cười a đường, đường trở lại chỗ ngồi một bên nhìn tiểu số biểu diễn một bên cười ngây nô nhân viên công tác khẩn trương nhìn xem đồng hồ tay của mình nàng từng nghe đến qua một chút không tốt nghe đồn nàng biết tiếp qua nửa giờ chuyện kia sau khi phát sinh nên như thế nào giấu d i ế m được ngây thơ bọn nhỏ đâu nửa giờ sau tiểu sú cùng ma thuật sư bọn họ biểu diễn kết thúc áng nguyệt cái kia khoa trương trang dung xuất hiện lần nữa đang giám thị trên màn hình hắn mang theo khoa trương nụ cười trong cặp mắt lóe ra tia sáng kỳ dị bọn nhỏ hôm nay biểu diễn đặc sắc sao đặc sắc vui vẻ sao vui vẻ lập tức chính là chúng ta biểu diễn cối ta vì mọi người chuẩn bị vô cùng đặc biệt sợ tắc diễn hỏa biểu diễn sợ tắc diễn hỏa bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sợ tạt khói l ử a rốt cuộc là thứ gì mời mọi người ngầm đầu nhìn phía ngoài cửa sổ bọn nhỏ nhộn nhịp nâng lên cái đầu nhỏ nhìn hướng ngoài cửa sổ vô tận tinh không phiêu phụ tại bọn họ trước mắt bọn nhỏ phát ra các loại tiếng than thở đó chính là ngân hạ a chúng ta có thể nhảy vào đi bơi lội sao ngươi làm ngươi cùng áng nguyệt thúc thúc đồng dạng cũng sẽ lữ giả bí thuật sao chờ ta trưởng thành nhất định có thể học được áng nguyệt cứng đờ dính dấp chính mình c ư i cơ hắn chỉ hướng ngân hà vui vẻ nói các ngươi nhìn đi tinh tế pháo hoa lập tức liền muốn bắt đầu đại gia theo á nguyệt ngón tay phương hướng nhìn sang một đoá đỏ thám pháo hoa tại ngân hà phần cuối nổ bể ra đến cuốn lên vòng xoáy đồng dạng ngôi sao phong bạo nó một vòng một vòng xoay tròn quyết tán trói mắt phải làm cho người không dám nhìn thẳng hôm nay biểu diễn đến đây là kết thúc ca á nguyệt rời đi giám thị màn hình b a y người đi vào phòng hạm trưởng tiểu số bọn họ xoay quanh tại bàn điều khiển phía trước xuyên thấu qua cửa sổ bọn họ cũng nhìn thấy cái kia một đoá tinh tế pháo hoa bọn họ lẫn nhau đỡ lấy đối phương không nói một lời biểu diễn kết thúc các vị có thể đem mặt nạ tháo xuống tiểu số bọ gật, gật đầu lấy xuống mặt nạ bọn họ tiếp tục xem nơi xa tinh tế pháo hoa qua hơn nửa ngày mới bắt đầu nói chuyện ám nguyệt tiên sinh cái hương kia là mẫu tinh phương hướng a là mẫu tinh có phải là là mẫu tinh luân hãm chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì đường lụi sao ngoa bồng nhân không phải nói sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi sao bọn họ người đâu ám nguyệt trầm mặc lắc đầu mọi người tuyệt vọng bù mặt lẫn nhau r ử a chung một chỗ ám nguyệt khỏe mắt chạy xuống một giọt nước mắt hắn dùng lòng bàn tay lao đi nước mắt cười khổ nói từ giờ trở đi chúng ta không có quê quán chúng ta sẽ là một đám ly biệt quê hương kẻ l a n thang tinh tế pháo hoa là chúng ta đối bọn nhỏ vùng cái cuối cùng dối chỉ mong bọn họ lớn lên về sau sẽ không trách tội ta cố nghị nhìn xem trong vũ trụ tinh tế pháo hoa t h ư n thức không thôi lắc đầu các ngươi mẫu tinh nội nha đường đường đứng tại cố nghị bên cạnh ngựa khí như thường chúng ta xúc phạm quy tắc cuối cùng bị quy tắc trừng phạt chúng ta mẫu tinh cùng mặt trời đụng vào nhau sau đó dẫn phát kịch liệt bạo tạc cho nên các ngươi khi đó là cuối cùng một nhóm lữ giả tinh nhân sao có phải là liệu có ai biết được đây mà còn khi đó chúng ta còn chưa khai trí đối bên ngoài sự tỉnh còn tỉnh tỉnh mê mê cũng không giống như hiện tại giống như người nói đúng tiếp xuống phát sinh cái gì tiếp xuống chính là chúng ta t h a i nạn phi thuyền trải qua đường đường tiếp tục thao k h ố n g diện bản để mộng cảnh mô p h ỏ n g thời gian t r ụ p ra tốc đẩy tới phi thuyền tại trong vũ trụ không biết đi thuyền bao lâu bọn nhỏ cái đầu cũng hơi lớn lên một điểm á m nguyệt nhìn xem bọn nhỏ phát hiện bọn họ cơ hồ là một ngày một cái dạng hai t ử dài đến thật nhanh càng nhỏ hai từ dài đến càng nhanh nhìn xem bọn họ ta luôn có, có loại cảm giác không thật á n nguyệt lắc đầu thở dài chúng ta lẽ ra nên cho bọn nhỏ mang đến một cái yên t ĩ n h ổn định hoàn cảnh có thể là chúng ta lại chỉ có thể mang theo bọn họ tại cái này tình không vô tận bên trong lang thang chúng ta có lỗi với bọn nhỏ không có người nào có lỗi với người nào nếu như ai là kẻ cầm đầu vậy cũng chỉ có tai nạn có thể là á m nguyệt muốn nói lại thôi mọi người cùng nhau nhìn hướng á m nguyệt đây là hắn lần thứ nhất lộ ra nhiều như vậy sầu thiện cảm cảm xúc á m nguyệt tiên sinh ngươi tựa hồ cảm xúc có chút không đúng đúng nha bằng không ngươi hôm nay nghỉ ngơi một chút không ta rất tốt ta có thể tiếp tục công việc đại gia từ đầu đến cuối không an tâm đến vì vậy có người x u n g phong nhận việc nhận lấy áo nguyệt trong tay công tác một cái hướng ngoại thành viên yên quỷ đi tới áo nguyệt bên cạnh từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc lá ừ cái này cho ngươi ta không hút thuốc lá thử nhìn một chút nha yên quỷ mở chừng hai mắt nói thứ này có thể giúp ngươi kiên rượu thật hay giả áo nguyệt nhũ mày đem thuốc lá ngầm lên miệng yên quỷ cười ha ha một tiếng cho chính mình lấy ra một điếu thuốc lá bóp nát miệng tàu chỗ bạo châu ba bạo châu âm thanh dọa áo nguyệt nhảy dựng hắn một lần nữa lấy ra thuốc lá hoặc yên quỷ bộ dạng bóp nát bạo châu đây là vật gì trái cây bạo châu bóp nát về sau lại hút thuốc、lá. l i nguyệt đại ca ta muốn biết ngươi là thế nào từ lần thứ sáu mạo hiểm lúc trốn ra được thứ này rất coi trọng thiên phú cúng ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu như vậy có lẽ ngươi có thể dùng một loại tương đối đơn giản phương thức đến giải đáp một cái vậy ta cứ như vậy đưa ra so sánh a quỷ dị thế giới là một toàn ngục giam ngục giam cửa lớn bên trên có một cái vô cùng tinh vi khóa điện tử bên trong tù phạm đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp giải ra thanh này khóa mà ngươi là cái tia thiên tài thợ khóa không không không ám n g u y ệ t cười h í p mắt lắc đầu làm những cái tia ngốc bảo đều đang nghĩ tất cả biện pháp mở khóa thời điểm ta mở ra cửa sổ bỏ đi ra a ha ha ha khu khu khu tiên q u cười ha ha bị khói sặc khí quản không ngừng ho khan Ám nguyệt từ trong từ lỗ mũi phi u thuốc n ra h lá, ơ có c h ú thuyền k n bị vô vô yên q bả vai, tốt xấu lao ê n súng như chẳng ngươi von à. Làm sao làm là lối cảm sao ta qua trật vật thấy ví von quá thú、vị. Tất tất. vậy? với, ví vị. Phi h y Có quá u đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo áo nguyệt cùng yên quỷ đồng thời bóp tắt thuốc lá chạy trở về phòng điều khiển phát sinh cái gì là đi tập có thể là bên ngoài cái gì cũng không có a khả năng là báo động hệ thống da trục chặt bài tra một cái đại gia bận rộn mà không loạn tỉnh táo bài tra trục chặt nguyên nhân á m nguyệt trận to trong mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ vô tận tinh không một chút như có như không cái bóng đang theo lấy bọn hắn vào tới ách các h i n h đệ đây không phải là trục chặt thật sự có đi tập cái gì ta thấy thế nào không thấy các ngươi tinh thần lực quá thấp nhất định thấy không rõ lắm á m nguyệt giải thích nói một đoàn hư thú đang theo chúng ta vào tới đạo diễn tại truy sát chúng ta làm sao bây giờ hết tốc độ tiến về phía trước mở ra không gian nhảy vọt trang bị á m nguyệt quấn lên tay á o ngồi ở trong thao tác gian ẩm ẩm ma đạo phi thuyền phát ra linh thai nhức ó p tiếng vang hắn xuyên qua vô tận hư không biến mất tại bọn quái vật nhìn chằm chằm ánh mắt phía dưới á m nguyệt toàn thân nổi da gà lên thật giống như một mực bị người dình trộm đồng dạng hắn quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ một cái toàn thân đen nhánh hư thú chính ghé vào trên cửa sổ lộ ra chính mình m ắ t xanh nanh vàng quái vật thật sự có quái vật bọn họ muốn vào tới nhà lời con chưa dứt hư thú bọn họ sẽ rách đầu thuyền vào ngoài giống n g u y h n trùng đồng dạng tràn vào phòng điều khiển trong khoang thuyền nháy mắt mất áp lực vũ trụ chân không dành thời gian mỗi người phổi không khí bọc hoặc là bị quấn ra khoang thuyền á n nguyệt dùng b vừa định muốn chạy trốn lại phát hiện yên quỷ vậy mà gắt gao bắt lấy sau lưng cửa lớn người đang làm cái gì ám n g u y ệ t muốn hét to lại nhớ tới chân không bên trong âm thanh không thể truyền bá vì vậy hắn lợi dụng tâm linh năng lực cùng yên quỷ đối thoại lại phát hiện yên quỷ căn bản là không có trả lời chính mình yên quỷ đã chết ám n g u y ệ t đặt chân hư không đi tới yên quỷ thi thể trước mặt yên quỷ mặt đã triệt để biến thành màu đen trong miệng của hắn tất cả đều là nội tạng máy vỡ phần bụng đã bị quái vật móng vuốt xe rách h ã n tại trước khi chết nhân xuống khẩn cấp thoát ly núp ấm thứ này có thể để khoang thuyền cùng khoang thuyền ở giữa bắc rủi ro trong khoang thuyền phái vật liền sẽ không xâm lấn đến bọn nhỏ vị trí k h o a n g thuyền hộp thuốc lá tử yên quỷ trong ngực t r ở ra á m nguyệt đưa tay t r ụ m tới đem hộp thuốc lá trộm trong tay quay người mặt hướng phô thiên cái địa yếu ấ t thú chiều chỉ bằng các ngươi á m nguyệt hai mắt sáng lên hán tử trong ngực cầm ra gậy nhẹ nhàng vung lên t hư thú nháy mắt tiêu tán không còn nhưng mà giết chết một đám lại tới một đám bọn họ tựa như là giết không bao giờ hết như châu chấu một lần nữa tuân hướng á n nguyện một phía không có cách nào chỉ có thể rút lui á n nguyện lắc đầu tại dạng này đánh xuống chính mình chỉ có một con đường chết chính mình nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ được bọn nhỏ mới được đi á m nguyệt vỗ tay phát ra tiếng bay ra khoang thuyền chương bốn trăm bảy mươi hai ly biệt quê hương á m nguyệt sáu chương bốn trăm bảy mươi hai ly biệt quê hương á m nguyệt sáu á nguyệt lơ lửng tại phi thuyền bên ngoài hư thú đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là á m nguyệt đi tới bọn nhỏ khoang thuyền phía trước lúc này bọn họ còn đang ngủ trong ngộng tựa hồ căn bản không biết nơi này phát sinh cái gì bọn nhỏ sống sót cho dù lại khổ sống sót á nguyệt hôn lấy vừa xuống thuyền khoang thủy tinh nhẹ nhàng sở lên thân tàu vào ngoài、Siêu. phi thuyền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn chằm chằm hư thú bọn họ mất đi mục tiêu công kích ngược lại đem lửa dận chuyển rời đến á nguyệt trên thân á nguyệt nết miệng cười một tiếng mở ra hai tay tới đi các người muốn ă n t a liền đều tới đi siêu siêu siêu hư thú bọn họ hóa thành từng đạo màu đen quang ảnh thẳng tắp xông về á nguyệt trước mắt hư thú đem á nguyệt n u ố t hết lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh cố nghịnh hướng bên người đường đường thong thả mà họ tham đây là cuối cùng là đường đường tiếp tục thao túng bảng cố nghị cùng đường đường rời đi mộng cảnh mô phỏng về tới hiện thực bên trong h ân cố nghị bĩu môi không đành lòng đạch trần những người này đối anh hùng ảo tưởng căn cứ từ mình đối á nguyệt hiểu rõ người này hành tung lơ lửng không cố định tính cách nhát gan tự luyến thám thành không có khả năng làm ra hy sinh vì nghĩa sự tình những đứa bé này tại vũ trụ ở giữa xuyên qua lưu lạc không biết bao lâu t u y i nguyện n bọn họ cần một chút anh hùng cố sự đến cổ vũ nhân tâm như vậy về sau phát sinh cái gì chuyện sau đó ngươi liền đã nhìn thấy rồi đường đường mở ra tay tại cố nghị trước mắt xoay một vòng phi thuyền của chúng ta mất khống chế tiến vào cái này hỗn loạn không gian chúng ta chia hai phái phóng trục giả cùng tháp bang vì sao lại phân liệt tháp tử muốn khống chế tư tưởng của tất cả mọi người để đại gia tôn hắn làm vua hắn muốn làm tất cả bọn nhỏ lãnh tụ hắn x a lánh những cái k i a dáng người gây yếu tính cách hướng nội h ả i tử một khi bọn họ không thuận theo tháp tử mệnh lệnh tháp tử liền sẽ đem bọn họ đổi ra ngoài mà ta cùng ta đám tiểu đồng bạn không đồng ý chúng ta mỗi người đều là tự do chúng ta không muốn trở thành hắn nô lệ vì vậy tháp tử liền dứt khoát đem ta cũng đá ra căn cứ ta một bên khắp nơi lang thang một bên thu dung sợ có phóng trục giả một bên dựa vào ăn cấp tháp tử mà sống trải qua thời gian dài dần dần tạo thành cái không gian này cái thứ hai cỡ lớn tổ chức đoàn thể cái kia các ngươi tổ máy thành viên đâu ngươi không phải nói trên phi thuyền còn sót lại một chút người trưởng thành sao những người trưởng thành kia vây ở một cái càng cao chiều không gian không gian chỉ có tháp tử biết tiến về cái không gian kia phương pháp chính vì vậy hắn mới có thể truyền lên truyền đ ạ n nói cho đại gia người trưởng thành đám đó nghĩ cái gì thế nhưng ta lại cảm thấy vậy căn bản bất quá là tháp tử tại giả truyền thánh chỉ có thể cầu chủ tử bọn họ đã chết chúng ta đã là trên thế giới này cuối cùng một nhóm lữ giả tinh nhân là thế này phải không cố nghị nhìn xem đường đường trong lúc nhất thời cảm khái rất sâu tiếp xuống ngươi muốn thế nào ta nhất định phải đi tìm đến trong miệng ngươi những cái kia cầu chủ tử cố nghị nghiêm túc nói ta không thể lãng phí thời gian nữa muốn tìm đến bọn họ rất đơn giản chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy tháp tử là được rồi vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao hiện thực thế giới mạnh tường nằm tại trên mặt nền mà hy vọng thì thư thư phục phục nằm tại nhà hắn trên ghế sofa chật chật mạnh tường lắc đầu t h ô n g thả nói người này rất đẹp trai a x o á i ngươi thế mà thích cái kia tên lùn chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao không cảm thấy hy vọng còn lại bắp đùi u hỏi bất quá cái này kêu á nguyệt có lẽ không chết đi hắn có phải là cái kêu á nguyệt đoàn siếc đoàn trưởng ta cảm thấy có lẽ không có chết ta xem xét hắn chính là một cái chạy trốn động tác vô cùng tiêu sái người n g ư ơ i nhìn hắn mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy k h í thế làm sao lại chạy trốn ta đoán hắn vừa bắt đầu đem tất cả q u á i vật đều giết chết sau đó còn tìm đến bọn nhỏ ta ân ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý mạnh tường ngồi thẳng người vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu h i vọng nâng q u a y hàm nhìn xem tại chỗ phát sóng trực tiếp có chút không hiểu lắc đầu nói ta thật nghĩ mãi mà không rõ à. bọn họ rõ ràng chính là hai tử vì cái gì làm cùng đại nhân đồng dạng sẽ kéo bẹ kéo cánh sẽ có chính trị đấu tranh bởi vì bạo lực là khắc vào mỗi người giờ nợ à, là ngươi vừa ra đời liền biết kéo bẻ kéo cánh cũng đồng dạng chẳng lẽ không phải nhân tính bản thiện không tuyệt đối không phải mạnh tưởng từ trên mặt nền đứng lên hắn đứng tại hy vọng trước mặt giơ tay lên chỉ tựa như lão sư cho hải tử lên lớp đồng dạng nếu có một ngày ngươi mang theo một đống hải tử đi tới một chỗ hoa n g đ ả o không ra ba ngày bọn họ liền sẽ tiến hóa ra một cái nguyên thủy bộ lạc đến thông minh nhất cường tráng nhất hải tử sẽ trở thành bộ lạc tế tự mà ngươi bởi vì là người trưởng thành mà thành bộ lạc thần minh những cái kia quái gỡ hải tử thì sẽ bị tế tự trục xuất chỉ để lại nghe lời hải tử t bao gồm hai tử rời đi xã hội văn minh về sau ngay lập tức sẽ biến thành ăn lông ở lỗ quái vật không có khả năng ta không tin hài tử sẽ có như thế phức tạp não a vậy ta chỉ có thể nói tuổi thơ của ngươi trôi qua quá vui sướng lời này có ý tứ gì ta vừa vặn nói đến ví dụ có chút quá cực đoan nhưng nếu như ta đem cái này ví dụ đổi thành cuộc sống thực tế ngươi có thể liền có thể hiểu được chúng ta lấy một cái lớp học xem như ví dụ lão sư nắm giữ lấy thưởng phạt hài tử quyền lực tại hài tử trong mắt lão sư chính là thần minh ban cán bộ có thể cùng lão sư nói lão sư có chuyện sẽ để cho ban cán bộ hỗ trợ vì vậy ban cán bộ liền thành trong bộ lạc tế tự thần minh không tại tế tự liền nắm giữ trong bộ lạc quyền lên tiếng có hài tử không nghe lời ban cán bộ liền sẽ hướng lão sư hồi báo trừng phạt hài tử hư đây chính là tế tự quyền lợi có chút hài tử không hòa đồng toàn thể thành viên đều sẽ tự động cô lập hắn cái này căn bản liền không cần người dạy nếu như lão sư không quá mất cảm hắn thậm chí cũng không biết lớp học hài tử ngay tại bị lãnh bạo lực cho nên ngươi nhìn thấy không có Bộ l hy vọng nhìn xem mạnh tưởng như có điều suy nghĩ nói ta thế nào cảm giác ngươi không giống như là đang nói hài tử mà là đang nói đại nhân đại nhân cũng sẽ tính trẻ con trong mắt của ta đại nhân chỉ là bởi vì tiếp thu xã hội cải tạo bọn họ giấu đi chính mình ngây thơ mà thôi chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội các đại nhân nhất định nguyện ý là một đứa bé mà không phải một người lớn ngươi luôn có thể tìm tới một chút chỉ tốt ở bề ngoài ngụy biện tạt h u y ế t hy vọng lắc đầu đứng dậy rời đi ngươi muốn đi đâu trở về đi ngủ muốn cùng một chỗ sao lan nương ngươi trứng hy vọng nhặt lên trên bàn trà gạt t à n thuốc veo một tiếng đập về phía mạnh t ư ờ n g mạnh t ư ờ n g tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất long vẫn còn sợ hai sờ lên da đầu của mình nha đầu này hình như thật không sợ đập chết chính mình a muốn tìm đến bọn họ rất đơn giản chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy tháp tử là được rồi vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao Cấu n g đường đường, đường đường hắn, hắn h vẹn vẹn mặc dù cũng học được á nguyệt thúc thúc lưu lại bí thuật nhưng hắn không hề như ta có thiên phú chỉ cần để hắn rời đi thành lũy hắn liền rốt cuộc trốn không thoát ách ta cảm thấy vấn đề này tựa hồ không khó giải quyết cố nghị chỉ chỉ c h ó t mũi của mình nói tháp tử tự hồ vô cùng coi trọng ta nếu như ta đi ra làm mồi nhử lời nói ngươi đoán hắn có thể hay không bị lừa cái kia cũng quá nguy hiểm vạn nhất hắn muốn nổ súng bắn chết ngươi làm sao bây giờ dù sao các ngươi luôn có biện pháp để ta phục sinh đúng không ta không đề nghị ngươi làm như vậy nếu như ngươi tại chỗ này chết lại tại nơi này phục sinh vậy ngươi liền có thể vĩnh viễn không thể rời đi chúng ta mà còn ngươi cũng không giống như là chúng ta đồng dạng nắm giữ lữ giả bí thuật bản thân nếu như không có chúng ta dẫn đường lời nói ngươi có thể cũng rất khó tìm đến hắn nơi nghỉ chân thế nhưng nếu như chúng ta một mực đi theo ngươi lời nói ngươi cũng vô cùng dễ dàng bại lộ ta đã ghi lại đường trở về tuyến đường trở về cùng lúc đến đường chưa chắc là giống nhau đường đường lắc đầu nói nơi này không gian kết cấu quá mức phức tạp ngay cả chúng ta đều thường thường dễ dàng lạc đường đâu cố nghĩ ngay vậy n h ô n g m à y ngươi sẽ không làm chỉ nam châm sao vậy ngươi sẽ dùng sao đương nhiên ta từng dùng qua thật không hổ là mạo hiểm giả a hiểu được thật nhiều đường đường vụi tay chỉ nam châm ta hiện tại liền có thể cho ngươi làm bất quá ở trước đó ngươi nhất định phải cho ta một chút thù lao ngươi muốn cái gì đương nhiên là trên người ngươi tất cả rượu rồi đường đường trà sát tay cười h i ế p mắt nói chúng ta có thể là thèm thật lâu cố nghị không chút do dự hắn đem chính mình giấu ở hắc cầu bên trong rượu toàn bộ lấy ra giao cho đường đường xung quanh mọi người tại nhìn thấy chai rượu về sau toàn bộ đều trừng thẳng con mắt đệ nhất bình rượu nho thậm chí đều không có đi ra gian phòng này nhân viên công tác một người một cái trực tiếp liền phân sạch sẽ rượu còn dư lại tại đường đường nghiêm túc lệnh cưỡng chế phía dưới cái này mới có thể bảo toàn đường đường tìm người đem rượu giấu vào trong hầm ngầm, tiếp lấy hắn mang theo cố nghị đi tới phòng làm việc của mình n à n g v ặ n v ặ n cái cổ kéo kéo chân tiếp lấy đưa tay mở ra chính mình đỉnh đầu ngươi chờ a ta tìm xem ách cố nghị ông ba hoa lúng túng rời đi ánh mắt mà hoa hoa lại không chấp mắt nhìn xem đường đường cứ việc cố nghị không phải lần đầu tiên nhìn lữ giả tinh nhân chế tạo chỉ nam châm nhưng hắn còn là sẽ cảm thấy toàn thân run dày ân tìm tới đường đường trong tay yếu ớt cầm thứ gì một lần nữa khép lại chính mình đỉnh đầu ngươi chuẩn bị dùng cái gì làm chỉ nam châm cái này cố nghị lấy xuống bên hông hoa hoa đưa cho đường, đường. lặn nê ba phiền p h ư ngươi giút ta đem cái này h a hoa cải tạo thành chỉ nam châm a l ã n nê ba tốt không có vấn đề đường đường tiếp nhận h o a hoa trên dưới trái phải loay hoay đến loay hoay đi cuối cùng cuối cùng đem chỉ nam c h â m nhét và va hoa, hoa trong thân thể l ã n nê ba hoa hoa hoảng a hoa h o sợ gào thét tựa hồ bị thống khổ cực lớn hắn che lấy chính mình c á i bụng không ngừng nghĩ linh tinh l ã n nê ba l ã n nê ba l ã n nê ba cố nghị không nhìn h o a hoa, hoa t ố khổ nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của hắn nháy mắt toàn bộ thế giới tại cố nghị trong mắt đại biến dạng mỗi một cánh cửa phía sau thông hướng chỗ nào cố nghị đều có thể có rõ ràng nhận biết hiện tại liền tính hắn không cần theo dõi người khác cũng có thể thoải mái mà dựa vào phương hướng cảm giác tìm tới chính xác lộ tuyến không những như vậy cố nghị cả người cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng nhạy vật lực tốc độ chạy sức chịu đựng cũng đã vượt xa người bình thường l ạ n nê ba ta hiện tại là thật không thể rời đi ngươi l ạ n nê ba hoa hoa nghiêng đầu nhìn hướng cố nghị tiếp lấy lại lưỡn thẳng xuống lưng dùng hắn tiểu viên tay vô vô bộ ngực của mình l ạ n nê ba cố nghị thu hồi hoa hoa ngồi tại đường, đường bên cạnh vừa cười vừa nói t u t đường đường tỉ tiếp xuống chính là chúng ta thảo luận kế hoạch thời điểm sự tính nên sớm không nên chậm trễ chúng ta hôm nay liền hành động thành hai người ghé vào bên bàn quyết định hành động bên trên các loại chi tiết tháp tử thành lũy một bên bọn nhỏ chính như bình thường đồng dạng đứng tại riêng phần mình trên cương vị thủ hộ lấy một cái hình người cái bóng tại cách đó không xa cao ốc ở giữa d ạ o g chơi chọc cho mọi người toàn bộ để cao cảnh giác bên kia có người là phóng trục giả nổ súng phanh phanh phanh mấy băng đạn đi qua xuyên qua bóng người nhưng mà đạo nhân ảnh kia tựa hồ cũng không nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng hắn như cụ tại lấy ổn định tốc độ hướng về thành lũy phương hướng tới gần đến lúc này mọi người cuối cùng phát hiện không hợp lý bọn họ lấy ra kính viết vọng cẩn thận quan sát không phải phóng trục giả là ngày hôm qua nhìn thấy mạo hiểm giả hắn vì sao lại đến nơi đây đi gọi thủ lĩnh đi ra từ khi cố nghị rời đi về sau tháp tử vẫn luôn rất phiền muộn đồng thời phái ra toàn thể nhặt vẽ trai đội ngũ đi lục soát cố nghị hạ lạc hiện tại cố nghị vậy mà tự chui đầu vào lưới trở về cái này để tháp tử có loại như hòa thượng sở mãi không thấy tóc cảm giác cố nghị ngươi còn có gan trở về tháp tử cầm lấy loa lớn hướng về nơi xa cố nghị gần thét nhưng mà cố nghị căn bản không để ý tới hắn trốn tại trong một cái góc không biết đang làm cái gì ta biết ngươi ở bên kia đi ra cùng ta mặt đối mặt cố nghị từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra một chút xíu hướng về thành lũy tới gần tháp tử hướng về thủ hạ ngoắc ngón tay nhận lấy súng hắn ngắm chuẩn cố nghị bóc cỏ phanh phanh phanh phanh tháp tử liền nổ bốn phát súng liền chống không bồn thương cố nghị tựa như là trước thời hạn biết viên đạn phóng tới phương hướng đồng dạng luôn có thể tại vừa đúng thời khắc tránh thoát bay tới đà ạ l ạ c tháp tử tức g i ậ n đến cắn nát răng hắn biết vũ khí mình cũng không thể cho cố nghị mang đến tổn thương ta muốn đi ra ngoài bắt lại hắn tháp tử hét lớn một tiếng xoay người muốn đi mấy tên thủ hạ vẫn không khỏi phân trần lao ra ngăn cản tháp tử tháp tử ca, đừng ra ngoài. chương 474, m è o và chuột chơi đ ù a 2. chương 474, m è o và chuột chơi đ ù a 2. vì cái gì tháp tử vịn lan g can không có vội vã nhảy đi xuống thủ hạ khẩn trương nhìn xung quanh một lần nói tháp tử ca ngươi nói hắn có phải hay không là cố ý đến dụ dỗ ngươi ra khỏi thành ân hắn đều đã phí hết tâm tư đi ra ngoài vì cái gì hiện tại lại đột nhiên trở về ngươi một người đi ra thực tế quá nguy hiểm có cái này có thể nhưng ta nhất định phải đi ra đem hắn bắt lại phía trên người nói nhất định không thể để mạo hiểm giả rời đi tầm mắt của chúng ta nếu không sẽ có không tốt sự tính phát sinh liền tính như vậy ngươi cũng không thể một người đi ta đã biết tháp tử nói đã như vậy các ngươi bồi ta cùng đi ra các ngươi thuận tiện ở xung quanh lục soát một cái nhìn xem có người hay không ở xung quanh mai phục là tháp tử không có trực tiếp nhảy đi xuống mà là võ trang đầy đủ làm tốt vạn toàn chuẩn bị tại mười mấy cái thủ hạ hiểm hộ phía dưới cái này mới đi đến được thành lũy bên ngoài tháp tử đứng tại cửa chính liếc nhìn xung quanh quả nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì mai phục dấu hiệu nghĩ đến cũng là cố nghị mới rời khỏi nơi này vẹn vẹn m ư ơ i hai giờ hắn căn bản không hiểu rõ lữ giả tinh nhân bí thuật cũng căn bản không có năng lực tại cái này hỗn loạn không gian đi dạo lần trước cố nghị chạy trốn lúc sử dụng bí thuật khẳng định cũng không phải lợi dụng thông thường thủ đoạn hiện tại cố nghị tinh thần rõ ràng không có lên lần sung mãn hiển nhiên lần trước chạy trốn mang đến cho hắn không nhỏ tinh thần áp lực tháp tử đứng tại cửa chính suy tư nửa này g nhưng thủy trung không dám bước ra cửa lớn một bước tháp tử ta đều trở về ngươi còn không dám gặp ta một mặt sao ừ ngươi là sợ hãi ta một người ám sát ngươi cố nghị cười hít mắt nói bên cạnh ngươi ô quy v à sao bớt nói nhảm tháp tử cười lạnh một tiếng hiện tại ngươi biết bên ngoài đáng sợ c ơ nào đi trở lại ta trong thành lui đến chúng ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi vừa rồi các ngươi thấy được ta lần đầu tiên chính là muốn mở thương đâu vậy cũng là súng gây mê không gây thương tổn được ngươi n g ư ơ i đ o á n ta tin sao cố nghị đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tháp tử lạnh lùng nói ngươi nếu là còn muốn rời đi nơi này liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ trừ chúng ta không ai có thể bảo vệ ngươi ngươi không phải là muốn bạc liêu nhân n ẫ u sao ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn xem vật kia ở đâu thật sao là Đến trong nhà của vì vậy tháp tử dứt khoát từ bỏ giấy ruộng tùy ý đường đường cách làm tháp tử đi tới một chỗ địa phương xa lạ cố nghị cùng đường đường đang đứng ở trước mặt của hắn cố nghị ngươi thật đúng là đủ lợi hại ngươi thế mà thật có thể tìm tới phong trục giả bọn họ ngươi đều thành tù binh của chúng ta ngươi làm sao còn như thế phách lối a đ ư ờ n g đ ư ờ n g không phục nhìn xem tháp tử、ừ. tháp tử lắc đầu dù sao các ngươi cũng không giết chết được ta chúng ta cũng giết không chết các ngươi loại này mẹo vẩn chuột buồn chán trò chơi cũng liền ngươi thích chơi ai bảo ngươi chưa từng có tử trong tay của ta chạy thoát qua đây、ừ. tháp tử biết môi quật cường vặn quay đầu đi cố nghị giờ mới hiểu được tới tại cái này đám người trong mắt tử vong có thể liền cùng cãi nhau ầm ĩ không sai bị lắm chính là bởi vì sinh tử quan niệm không giống bọn họ ở giữa cựu hận có thể không hề như cố nghị tưởng tượng như thế khắc c ố t ghi tâm sinh mệnh chiều dài đã không có ý nghĩa liền tính hôm nay bị chém đến chỉ còn một cái ngón tay ngày mai ngủ một giấc liền có thể khôi phục nhiều nhất cũng chính là biến thành một người điên m à thôi chỉ cần không phát bệnh phần lớn thời gian cùng thường nhân không khác bởi vậy tháp tử cùng đường đường ở giữa đấu tranh mới càng giống là mèo vờn chuột đồng dạng chơi bừa bớt nói nhảm đường đường cơ cơ quả đấm ngươi liền nói thật với ta à như thế nào mới có thể tìm tới ngươi cầu chủ tử bọn họ đối các đại nhân có chút tôn trọng tốt sao ừ ngươi thật đúng là coi bọn họ là chúa cứu thế phải không chẳng lẽ chúng ta bây giờ vây ở chỗ này bọn họ không cần phụ trách sao cũng không phải là bọn họ muốn để chúng ta vây ở chỗ này đây đều là ngoài ý mớn đây là n g ư y i một bên đơn phương rào biện tất nhiên đây đều là ngoài ý mớn các đại nhân kia vì cái gì không đi ra thấy chúng ta muốn để chúng ta tại chỗ này làm cái gì m è o v ầ n chuột trò chơi đường đường từ lúc mới bắt đầu mặt m ỉ m cười biến thành côn loạn nàng dắt lấy tháp tử cổ áo vừa đi vừa về lăn lư tháp tử kim nén đến gò má đỏ bừng cũng nhanh không thở được cố nghị mau tới phía trước đem hai người này tách ra tốt đường đường ta đến cùng tháp tử giao lưu、ừ. t ù ân chuyện của các ngươi tình cảm ta không có hứng thú biết ta đã nghe đường đường nói bạc liêu nhân ngẫu tại những người trưởng thành kia trong tay chỉ có ngươi biết làm như thế nào tìm tới những người trưởng thành kia đúng không là ta hy vọng ngươi dẫn ta đi qua cố nghị nghiêm túc nói liền tính ngươi không nói ta cũng có biện pháp đem ngươi ý tưởng chân thật đào ra nhưng như vậy ngươi không thoải mái ta cũng không thoải mái ta không hy vọng áp dụng thủ đoạn cứng rắn ta biết ta biết mạo hiểm giả năng lực thiên kỳ bách quái căn bản cũng không phải là ta có thể đối kháng ngươi có thể thoải mái mà chạy trốn chúng ta chống giữ tự nhiên cũng có thể thoải mái mà giết chết ta ngươi muốn đi tìm những đại nhân kia có thể ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi qua cố nghị sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới tháp tử nhận thua đến nhanh như vậy đường đường lỗ thai giật giật nàng tranh thủ thời gian đi tới hảo tâm nhắc nhở lấy đừng tin hắn khả năng là hắn đang làm siết nếu như không tin ngươi có thể cùng theo đến tháp tử nói vừa vặn nơi này có mạo hiểm giả làm chứng kiến không phải vậy ngươi luôn cho là ta đang nói láo đồng dạng tháp tử biết môi chỉ chỉ bầu trời nói ra tiến về tọa khoang phương pháp cố nghị nhớ k ỹ tháp tử trong miệng lộ tuyến ba người bọn họ đồng thời đi đến cái gọi là tọa khoang chính như mộng cảnh mô p h ỏ n g trông được đến tọa khoang nơi này nội bộ trang trí cùng mộng cảnh gần như không có gì khác nhau cửa ra vào có một cái mật mã khóa nhưng nó đã lâu năm không sửa chữa tùy tiện theo hai lần cũng có thể mở ra xuyên qua cánh cửa này ngươi liền có thể thấy được bọn họ thật ân bất quá ta liền không đổi ngươi tiến bảo dựa theo quy củ chúng ta một lần chỉ có thể có một người tiến bảo tháp tử đứng tại cửa ra vào lắc đầu lui ra phía sau đi tới đội ngũ sau cùng vương cố nghị do dự đứng tại chỗ đưa tay cầm tay nắm cửa đường đường mau tới phía trước ngăn cản cố nghị cẩn thận một điểm suýt không có chuyện gì cố nghị vừa cười vừa nói ta xem qua bên trong không có uy hiếp chương 475, t h i ệ n ý nói dối một chương 475, t h i ệ n ý nói dối một vậy vẫn là ta bồi ngươi đi vào đi không cần ta có hoa hoa bồi ta cố nghị v ô vỗ bên hông hoa hoa kiên trì để đường đường ở ngoài cửa đóng dữ hắn muốn một thân một mình đi vào thăm dò x u y n qua trước mặt cửa lớn cố nghị cảm nhận được một cô đập vào mặt tử vong khi tức cố nghị nhắm mắt lại tại hắn thôi diễn hình ảnh bên trong trừ một mảnh hư vô cái gì cũng không nhìn thấy khó trách đường đường luôn nói tháp tử giả truyền thánh trị nơi này căn bản là không có người sống khi tức cố nghị lắc đầu tiếp tục hướng tọa khoang chỗ sâu thăm dò nơi này trên vách tường có đủ k i ể u nút bấm cố nghị nhìn không h i ể u nút bấm bên trên văn tự tự nhiên cũng không dám sờ loạn loạn đ ụ n g cuối hành lang có một cái giám thị màn hình dựa theo tháp tử thuyết pháp cái này giám thị màn hình chính là hắn cùng cho chủ môn giao lưu thông đạo có người sao cố nghị gõ giám thị màn hình bên cạnh cảm ứng nút bấm. C -c -c. g i á m thị màn hình hiện lên từng đạo đông tuyết văn qua một hồi lâu một người trung niên xuất hiện tại trên màn hình nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ tại mộng cảnh mô phỏng bên trong xuất hiện qua cái này để cố nghị có loại không hiểu cảm giác quen thuộc tại sao là ngươi tháp tử đâu tháp tử bây giờ tại cửa ra vào hắn nói nơi này một lần chỉ có thể tiến vào một người cho nên chỉ có ta tới đối phương quan sát tỉ mỉ cố nghị tít tít tít xung quanh máy móc không ngừng phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo các loại ánh đèn vụ sáng vụ sáng ngươi không phải lữ giả tinh nhân ta là mạo hiểm giả cố nghị nói nếu như ngươi thật là lữ giả tinh nhân ngươi hẳn phải biết ta là thân phận gì không sai ngươi đúng là mạo hiểm giả thật không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể ngay tại lúc này gặp phải sống mạo hiểm giả lời nói này đến ta căn bản cao hứng không nổi mời ngài vào tới đi bất quá còn mời ngài bảo trì trơ mặc m tuyệt đối không cần đem nơi này sự tình nói ra tại cố nghị bên tay trái một cái cửa ngầm từ từ mở ra cố nghị do dự một chút dậm chân đi vào lặn nê ba hoa hoa tựa hồ cảm nhận được cái gì hắn tay chân cùng sử dụng bỏ tới cố nghị bà vai dùng hai tay ôm cố nghị cái cổ cố nghị nhẹ nhàng sờ lên h a hoa đầu hắn cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tùy băng lãnh thật giống như tiết trời đầu hạ đột nhiên đi vào bệnh viện nhà xác rét lạnh không chỉ là cực thấp điều hòa nhiệt độ càng là cái kia băng lãnh tử vong ngươi lai、like, cửa ngầm phía sau cái gì cũng không có chỉ có từng loạt từng loạt ngủ đông cabin bên trong nằm chính là từng vị đã từng tổ máy thành viên bọn họ đã mất đi toàn bộ sinh cơ chỉ có thể dựa vào ngủ đông cabin nhiệt độ thấp bảo trì n ụ c thân hoàn chỉnh cố nghịn h ị n không được kẹp chặt y phục tiếp tục đi lên phía trước hắn cần biết vừa rồi cái kia chỉ huy người đến tội cùng là ai ngươi tốt mạo hiểm tạ ngươi đang tìm ta có đúng không thanh âm của đối phương tại hành lang phần cuối vang lên cố nghị đi c h ậ m chậm đi tới hành lang chỗ xấu nhất người kia ngồi tại trên ghế mặt mỉm cười trên người hắn mặc màu trắng bộ đồ vũ trụ trước ngực nâng một đoá màu trắng hoa hồng nhìn qua có loại kỳ diệu không hài hòa cảm giác quả nhiên tất cả người trưởng thành đều đã chết chỉ còn lại ngươi có đúng không là vậy ngươi vì sao lại sống bởi vì ta không phải người người kia cười nói ta là một cái anh linh ta đã không có nhục thể ta là tất cả lữ giả tinh nhân chấp h nhiệm anh linh đứng dậy sờ lên cố nghị khuôn mặt cố nghị vô ý thức t r á n một cái lại phát hiện anh linh bàn tay xuyên thấu đầu của mình cảm giác kia tựa như là xuyên qua một đám mây như vậy anh linh các hạng ư ơ i có thể nói cho ta nơi này đến cùng phát sinh cái gì sao nếu như ta không có đ o á n sai ngươi cũng đã nhìn thấy đường đường mộng cảnh mô phỏng hoặc là đã thu được tháp tử hữu nghị nếu không ngươi có lẽ sẽ không có thể tới ta chỗ này mặc dù ngươi tìm từ không quá chuẩn xác nhưng ít ra từ kết quả bên trên nhìn hẳn là đường đường lịch sử cố sự phải nói đến rất rõ ràng thế nhưng nàng có thể không biết rõ lắm chúng ta tiếp xuống cố sự anh linh mắc ngón tay ra hiệu cố nghị đi theo chính mình đi lên phía trước hai người xuyên qua một đoạn không dài đường cuối cùng đi tới thao túng đại sảnh anh linh tại thao túng bảng bên trên ấn hơn nửa ngày đây chính là chân tướng anh linh vừa cười vừa nói chúng ta vẫn luôn tại đi thuyền bên trong cũng không phải là tháp tử cùng đường đường nói đến như thế chúng ta bị nhốt rồi vì cái gì muốn làm như thế bởi vì vũ trụ thực tế quá lớn chúng ta nhất định phải tùy thời tùy chỗ đang mạo hiểm cùng lang thang nếu như không cho bọn nhỏ tìm một số chuyện làm bọn họ sẽ đến mất chúng ta nhất định phải cho bọn họ một cái không ngừng chiến đấu lý do cho bọn họ thiết lập có hạn tài nguyên để bọn họ ở ngoài sáng lộ ra không có ý nghĩa đấu tranh bên trong quên mất truy tìm chân tướng bởi vì không ai có thể tiếp thu dạng này lang thang sinh hoạt ta làm sao nghe không rõ cố nghị lắc đầu vì cái gì không thể nói cho bọn họ chân tướng ngươi biết những cái kia ngủ đông ca bin bên trong người trưởng thành là thế nào chết sao không biết bọn họ ngày qua ngày năm qua năm tại tinh không vô tận bên trong lang thang bọn họ đạp không lên t h ổ địa n g ư ờ i không thấy không khí mới mẻ mỗi ngày nhìn hướng phía bên ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận hắc cùng với thỉnh thoảng lập l o ạ ngôi sao cho dù chúng ta một giây có thể đi một cái năm ánh sáng nhưng tại cái này vô biên vô tận vũ trụ bên trong một cái năm ánh sáng cũng bất quá chính là đi một sợi tóc khoảng cách mà thôi có lẽ như vậy lời nói cũng không thể để ngươi cảm động thân thụ ta có thể cho ngươi nâng một những ví dụ ta để ngươi mỗi ngày ngồi tại dây t r u y ề n sản xuất bên trên ngươi công việc hàng ngày chính là đem xà phòng cất vào hộp chứ ăn cơm ra đi ngủ ngươi liền muốn tạo dây c h u y ề n sản xuất túi đầu chỉ có thể nhìn thấy trắng như tuyết thảm ngươi đi phía trái nhìn là dây chuyền sản xuất hướng nhìn phải vẫn là dây chuyền sản xuất trừ dây chuyền sản xuất ngươi nhìn không thấy bất kỳ vật gì dạng này thời gian ngươi vừa qua chính là mấy chục mấy trăm năm ngươi sẽ có cái dạng gì cảm giác cô độc còn có bất lực cố nghị thấp giọng nói nói ta sẽ nghĩ chúng ta còn bao lâu mới có thể kết thúc cuộc sống như vậy chính là như vậy anh linh cười h i ế t mắt gật gật đầu tiếp tục giải thích xem như người trưởng thành chúng ta không chỉ muốn chịu được loại này cô độc cùng bất lực còn cần tại bọn nhỏ trước mặt bảo trì mỉm cười để bọn họ sẽ không cảm thấy cô độc cùng bất lực chương họ bốn trăm bảy mươi sáu thiện ý nói dối hai chương ta bốn minh trăm bảy mươi sáu thiện ý nói dối hai i anh linh lôi kéo cấu nghị tay đi tới cái thứ nhất ngủ đông cabin phía trước khoang ngủ đông bên trong đại lý thuyền trưởng con mắt nhắm lông mày khóa lại dù cho hắn đã a n nghỉ trên mặt mù mịt cũng chưa từng tiêu tán đại lý thuyền trưởng ăn nghỉ về sau m ặ t khác thuyền viên cũng một cái đi theo một lựa chọn ăn nghỉ thế nhưng phi thuyền của chúng ta như cũ tại tự động tuần hành mà bọn nhỏ lại tại các đại nhân bệnh nói dối bên trong tiếp tục sinh hoạt bọn họ cho rằng bên ngoài thật sự có tên là hư thú quái vật bọn họ cho rằng người nơi này chết về sau sẽ còn lại lần nữa phục sinh bọn họ cho rằng chúng ta là một đám cao cao tại thượng cầu chủ tử là bóc lột lợi dụng bọn họ người xấu nhưng mà tất cả những thứ này đều là chúng ta lợi dụng bí thuật cùng quỹ dị khoa học kỹ thuật sáng tạo ảo giác mà thôi chỉ là vì để bọn họ nắm giữ một cái sinh tồn tiếp lý do mà thôi dạng này thời gian ít nhất phải duy trì liên tục đến bọn nhỏ triệt để lớn lên lại hoặc là một ngày nào đó quỷ dị thế giới không tại đuổi g i ế t chúng ta mới thôi vì cái gì muốn như vậy cố nghị không hiểu hỏi ta nói là vì cái gì muốn bịa đặt như thế một cái sức xẻo lý do bởi vì đấu tranh là vĩnh h ẳ n g liền tính ta không cho bọn họ một cái lý do đấu tranh bọn họ cũng sẽ chính mình cùng chính mình đấu tranh chúng ta không có cách nào để bọn họ đi cùng quỷ dị thế giới đấu tranh cho nên chỉ có thể để bọn họ tại k h ô n g chế của chúng ta phạm vi bên trong đấu tranh chúng ta cho bọn họ một cái vĩnh viễn không chết được thiết lập để bọn họ không đến mức đem chính mình thật giết chết vì vậy bọn họ liền có thể tại chúng ta thiết lập ảo giác bên trong một mực chơi mèo và chuột trò chơi nhưng lại xem nhẹ chúng ta một mực tại sở tạt lang thang sự thật bọn nhỏ nha chỉ cần cho bọn họ một cái đồ chơi bọn họ liền có thể tranh đoạt không đ ớ t thế cho nên đều quên muốn ăn cơm cùng đi ngủ bọn họ tự cho là cái kia một mẫu ba phần đất chính là địa bàn của mình cái kia chúng ta thiết kế tốt mê cung chính là toàn bộ thế giới kỳ thật nơi này mê cung bất quá chỉ là lữ giả tinh nhân huấn luyện chính mình hài t ử phân rõ phương hướng đồ chơi nhỏ mà thôi đồ chơi nhỏ ngươi quản cái này gọi đồ chơi nhỏ sao cố nghĩ ngay vậy không nhịn được hít sâu một hơi hỗn loạn không gian phương hướng phức tạp lộ rõ trên mặt nhưng tại chân chính lữ giả tinh nhân mà nói nơi này bất quá chỉ là một cái nhi đồng đồ chơi mà thôi như vậy vì cái gì các người đồ chơi nhỏ sẽ liên tiếp đến phó bản thế giới hẳn là ngươi muốn tìm cái k i a bạc liêu nhân n g ẫ u nguyên nhân a anh linh suy nghĩ một chút nói ngươi bây giờ vị trí thế giới vô cùng đặc biệt hắn không gian kết cấu vô cùng không ổn định cho nên mới sẽ cùng chúng ta tiểu mê c ù n g sinh ra kết nối ngươi có thể đem ta thứ muốn tìm cho ta sao n g ư ơ i chờ một chút anh linh nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm qua trong chốc lát anh linh mở ra trong lòng bàn tay lấy ra một cái bạc liêu nhân n g â u đưa tới cố nghị trong tay cố nghị tiếp nhận con dối bên hai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói ngươi thu được đặc thù kịch bản đạo cụ phi lễ v ậ t động ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là năm mươi năm kịch bản thăm dò độ cuối cùng hơn phân nửa cố nghị thở phào m ộ t hơi lần này thăm dò có thể nói toàn bộ nhờ quan hệ hộ việc của mình trước cùng lữ giả tinh nhân từng có tiếp xúc cùng giải cho nên mới có thể dễ dàng như thế hoàn thành nhiệm vụ cố nghị ngầm đầu tiếp lấy cùng anh linh nói chuyển thím vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tiếp tục như vậy đi xuống sao anh linh gật gật đầu tiếp tục nói những hải tử này cuối cùng có một ngày sẽ lớn lên chúng ta cho hắn thiết lập đối tượng cuối cùng có một ngày sẽ bị vạch trần ta cũng không biết chúng ta nói dối đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu vậy vạn nhất đến nói dối vạch trần ngày đó nếu như nói dối vạch trần vậy ta sẽ nghĩ biện pháp lại đi cho bọn họ sáng tạo một cái mới nói dối bọn họ là hải tử của chúng ta hải tử không nên tiếp xúc băng lánh hiện thực ta tình nguyện bọn họ tại vĩnh sinh ảo giác cùng trong quá khứ cãi nhau ở mỹ cũng không nguyện ý bọn họ đối mặt hẳn phải chết hiện thực cùng sau này ngươi cho bọn họ bệnh ảo giác đã đủ đáng sợ thầm không có hiện thực đáng sợ anh linh vừa cười vừa nói bởi vì trong hiện thực ngươi có thể chỉ có thể sống một lần a anh linh nói xong trong ánh mắt quang mang liền dần dần mở đi cố nghị từ chối cho ý kiến lắc đầu dùng nói dối đi che giấu nói dối dùng giả tạo đi tô son chắt phấn giả tạo bởi vì không đành lòng nói cho bọn nhỏ lang thang sự thật cho nên mới sáng tạo ra một cái vô tận đấu tranh giáp hát dạng này cố sự nghe vào đáng buồn lại buồn cười cảm ơn ngươi có thể nghe ta nói nhảm lâu như vậy mạo hiểm giả không cần phải k h á c h khí ta có thể đem rời đi lộ tuyến nói cho ngươi ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chúng ta nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục Ta người h định ấ t liền sẽ dùng những ngày hạ lưu thủ đoạn nếu như chúng ta một đối một đơn đấu ta chấp ngươi một tay ngươi đều đánh không lại ta ngươi một nam hải tử cùng ta một cái nữ hải tử tính toán thắng không dài mặt thua còn mất mặt n g ư ơ i tháp tử mắng to một tiếng bay vọt tiến lên cùng đường đường đánh nhau ở cùng một chỗ đường đường dáng người nhỏ càng thêm linh hoạt giống khỉ làm xiếp đồng dạng đem tháp tử làm cho xoay quanh đi đừng làm rộn đường đường tay nhỏ vung lên giống bót con kiến đồng dạng nắm tháp t ử đầu tháp tử không phục dừng lại dãy r u a cũng không dám lại lộn xộn cố n g h ị nết miệng cười một tiếng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta lập tức sẽ rời đi rời đi ngươi biết làm sao rời đi sao yên tâm ta tự có biện pháp ách cái kia tháp tử cùng đường đường đồng thời xoay đầu lại tựa hồ muốn nói lại thôi không lưu lại uống chút không cần cố nghị lắc đầu nhắm mắt lại dựa theo anh linh phương pháp rời khỏi nơi này tháp tử cùng đường đường nhìn qua cố nghị biến mất địa phương kinh ngạc nhìn xuất thần n g ư ờ i trở về đi vậy còn ngươi ta còn không cần ngươi để ý hai người ăn ý nhìn thoáng qua đối phương từ khác nhau phương hướng rời đi tựa như tom và rẽ gì đồng dạng tom sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt lấy rẽ gì nhưng vĩnh viễn sẽ không thật đem rẽ gì ăn cố nghị mở mắt lần nữa thời điểm hắn đã đi tới sân bay đợi máy bay đại sành rời đi phía trước một khắc này cố nghị nhìn thấy đường đường cùng tháp từ phân biệt một mặt kia có thể tại những ngày bọn nhỏ trong mắt bọn họ đã sớm biết biết mèo vờn chuột chân tướng lữ giả tinh nhân ma đạo phi thuyền bên trên đến tột cùng là đại nhân bọn họ đang gạt bọn nhỏ vẫn là bọn nhỏ đang gạt các đại nhân đâu nói không rõ không nói rõ không nghĩ ra ai cố nghị than nhẹ một tiếng nhìn một chút trong tay bạc liêu nhân g ấu trong sân bay hàn khí tiêu tán không còn cố nghị ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời sớm đã xua tan đêm tối chương bốn trăm bảy mươi bảy điên chương bốn trăm bảy mươi bảy điên ẩm ẩm sân bay phía ngoài mù mịt quét sạch xanh xanh các đặc công thấy thế nhộn nhịp nhảy cấm hoan hô tranh thủ thời gian xông vào trong cửa cố nghị kéo lấy v ẻ vải thân thể đi tới trước mặt mọi người hắn lên dây có tinh t thần cùng mọi người vây vây tay các vị ta thành công kết thúc công tác rào cho các ngươi vất vả các đặc công gật gật đầu xông vào sân bay c h ỗ sâu phương tiểu vũ đi đến cố nghị bên cạnh không lưng đem cố nghị bế lên nhà phương tiểu vũ kinh hô một tiếng tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như trưởng thành một điểm hai t ử lúc nhỏ dài đến đều rất nhanh tiếp xuống đi chỗ nào dẫn ta đi gặp từ lương tại a cố nghị gật gật đầu chỉ vào ngoài cửa lớn phương tiểu vũ phát động ô tô mang theo c ấ u nghị lái về phía chỗ cần đến c ấ u nghị ngồi tại xe tay lái phụ trong đầu một mực đang nghị phía trước phát sinh sự t ì n h tại ngoa bằng thư viện bên trong c ấ u nghị đã từng nhìn thấy qua lữ giả tinh nhân tư liệu bọn họ kết cấu linh hồn mặc dù cùng nhân loại có rất lớn khác biệt nhưng cả hai bình quân tuổi thọ là không sai b i ệ t lắm kém b ấ t quá mười năm mà thôi bởi vậy lữ giả tinh nhân trưởng thành kỳ cũng có thể cùng nhân loại không sai b i ệ t lắm vì vậy chỗ mâu thuẫn như vậy xuất hiện anh linh nói bọn họ hạm đội tại trong vũ trụ lưu lạc mấy chục năm bọn nhỏ tại viễn cảnh bên trong sinh tồn mấy chục năm trước trước sau sau nhiều như thế mấy chục năm vì cái gì những hải tử kêu bề ngoài không có bất kỳ cái gì thay đổi bọn họ vì cái gì vẫn là không có lớn lên đâu cố nghị cảm thấy chuyện này chỉ có thể có một loại giải thích tại phi thuyền rủi d o một khắc này bọn nhỏ cùng tất cả tổ máy thành viên liền đã biến thành lưu linh bọn họ vì sinh tồn chấp h nhiệm tại cái kia triết thực dân hạm chỉnh diễn dịch một màn cầu sinh sân khấu kịch bọn nhỏ lừa gạt anh linh anh linh lừa gạt bọn nhỏ m è o và chuột cho chơi bọn họ còn muốn một lần một lần chơi tiếp đến chỗ rồi phương tiểu vũ đem xe dừng ở sân bay cục cảnh sát phía trước Cấu như g ị bây giờ mới là bình thường ngươi phương tiểu vũ mang theo cấu nghị đi tới trong phòng thẩm vấn trên đường còn không ngừng nói xong tử lương tại tình huống tại ngươi thanh lý hảo cảnh thời điểm ta cùng từ lương tài từng có đơn giản tiếp xúc hắn tình huống càng ngày càng không xong có ý tứ gì ngày thứ nhất thời điểm hắn còn có thể cùng người bình thường giao lưu thế nhưng hiện tại hắn đã triệt để điên nói chuyện nói năng lộn xộn đã bệnh nguy kịch dù cho dạng này ngươi cũng phải cùng hắn giao lưu sao cái kia cũng không quan hệ ta muốn nhìn một chút hắn điên tới trình độ nào hai người ngồi tại chỗ chờ nửa ngày rốt cuộc đã đợi được từ lương tài cố nghị ngẩng đầu nhìn một cái đối phương từ lương tài nhìn qua so trong ảnh gây hốc hát đi cơ hồ là gây thoát giống tóc của hắn rất dài thời gian không có để ý qua thái dương lọn tóc để vượt qua vành hai hắn chính là từ lương tài cố nghị vô ý thức hỏi một câu chúng ta không có lầm chứ từ lương tài không nói gì chỉ là đần độn mà nhìn xem đầu ngón tay của mình ta lần thứ nhất thấy được bản nhân thời điểm cũng có chút kinh ngạc phương t i ể u vũ góp đến cố nghị bên cạnh nói nhưng chúng ta đã đối chiếu qua sinh vật tin tức hắn chính là từ lương tài bản nhân tốt h ta ta đã biết cố nghị rời đi chỗ ngồi đi đến từ lương tài trước mặt đưa tay nâng lên cái cằm của hắn từ lương tài mở mắt ra hai mắt chống rông vô thần ta đang nói chuyện với người mọi người nhìn ta con mắt từ lương tài máy móc chuyển động con mắt cùng cố nghịu cố nghị trong lòng bất đắc dĩ thở dài từ lương tài bộ dạng này tựa hồ cũng không phải là giả vờ hắn là thật mất lý trí ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu a ba ngươi vì sao lại đi tới chúng ta quốc gia sân bay ngươi không phải một mực ở bên ngoài chạy chối chết sao a từ lương tài nhìn thoáng qua cố nghị tiếp lấy dùng ngón tay trọn tại trên bàn cắt tới v ạ c h tới phương tiểu vũ nghe thấy được khẩu khí giải thích nói chúng ta đã nếm thử qua mỗi lần vừa cùng hắn nói chuyện hắn liền sẽ tiến vào tự bế trạng thái sẽ chỉ không đứng ở trên mặt bán cắt tới và tới cố nghị lắc đầu chú ý đến từ lương tài động tác cầm một hộp thuốc màu còn có m ộ từ tấm giấy rõ ràng giấy đến. lương tài khỏe t miệng chạy ra nước vào đến ngón tay hắn tại trên trang giấy cắt tới và tới không có chút nào bố cục có thể nói phương tiểu vũ góp đến cố nghị bên cạnh lắc lắc đầu nói cái này căn bản là vẽ xấu không có chút nào tin tức không cũng không phải là cố nghị chỉ vào trang giấy lắc đầu phương tiểu vũ góp đến giấy trắng trước mặt không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh t h ứ lương tài thật vẽ ra một bức họa đến một cái sóng lớn m á n h liệt mặt biển t h ứ lương tài đi qua trên biển không biết phương tiểu vũ nói hắn vì cái gì muốn vẽ b i ể n cả ta cũng không hiểu cố nghị tiếp tục nhìn chằm chằm từ lương tài trong tay giấy vẽ một lát sau thử lương tài buông xuống ngón tay không tại vẽ xấu c cua cua. lần này hắn vẽ một người trang giấy bên trên người mặc cao mũ giả cùng nói đâu phục khoe miệng của hắn vô cùng khoa trương quất ra vô cùng không cân đối chỉ bị tỷ lệ để người không rét mà run á nguyệt ngươi nói là á nguyệt cố nghị thấp giọng nói xong từ lương tài đột nhiên dừng tay lại chỉ á nguyệt á nguyệt là á nguyệt để ngươi tới nơi này đúng không từ lương tài đột nhiên phát ra quái khiếu dùng sức cắn đứt chính mình m g ó n tay máu tươi phun ra ngoài cố nghị căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào từ lương tài liền cao vút làm loạn dùng hắn còn lại một nửa ngón tay chạm vào cố nghị trong mồm áng nguyệt áng nguyệt cố nghị bị từ lương tài đẻ ở dưới thân trong mồm tràn đầy mùi máu tươi phương tiểu vũ tranh thủ thời gian vọt lên một cái sống bàn tay đánh n g ấ t xịu từ lương tài cố nghị ngươi không có chuyện gì chứ phương tiểu vũ đẩy ra từ lương tài đem cố nghị từ trên mặt đất đỡ lên cố nghị vớt vớt khuôn mặt của mình cánh tay lúc này cũng xưng phần lên người thụ thương, bị thương ngoài cố nghị lắc lắc đầu nói người này đã triệt để điên cũng không cần lo lắng hắn sẽ lại làm cái gì ngày mai liền tiễn hắn đi bệnh viện tâm thần giam lại a trong ư ngươi n bệnh g là thần tâm s a nhà phương tiểu vũ lấy r a rượu xoa bóp bôi tại cố nghị trên cánh tay cố nghị đau đến mồ hôi nghĩ ngại chỉ có thể thông qua không ngừng nói chuyện đến rời đi sự chú ý của mình ta về sau cũng không tiếp tục cùng người điên giao thiệp tiểu tử này tay cũng quá độc ta có thể là một đứa bé a thế mạnh ư thế không nặng không nhẹ ừ người đến lúc này ngược lại là nhớ tới chính mình là cái hải tử ta đương nhiên là cái h ả i tử cấu nghị bĩ môi m một bộ dáng vẻ k h n g phục phương tiểu vũ xoa nắn cấu nghị cánh tay tò mò hỏi phía trước ngươi cùng từ lương tài giao lưu thời điểm nâng lên một cái danh tử ngươi nói cái gì á m nguyệt phương tiểu vũ nháy mắt mấy cái nói ta nghe đến cái từ này từ lương tài tựa hồ đối với cái từ này có rất lớn phản ứng á m nguyệt là chỉ cái gì nha á m nguyệt là một người tên của hắn dưới có một cái lấy chính hắn danh tự mệnh danh mã hí đoàn có đúng không hắn là nơi nào người nha lữ giả tinh nhân người ngoài hành tinh đúng thế vậy hắn có phải là ba đầu sáu tay có thể hay không phi n h a tuổi thọ của hắn là so với nhân loại dài vẫn là so với nhân loại ngắn đâu cố nghị ngẩng đầu nhìn một cái phương t h i ể u vũ cô nương một mặt hưng phấn tựa như là tìm tới trên thế giới chơi tốt nhất đồ chơi đồng dạng cố nghị v u môi gan tương chữ nói tỉ tỉ ta nói là thật không phải biên nói dối ta biết ngươi nói là sự thật nha ngươi nói ta cũng vẫn luôn một trăm phần trăm tin tưởng mặc dù ta thường xuyên nghe không rõ nhưng ta nhìn thấy nét mặt của ngươi ta liền biết ngươi nhất định từng trải qua vô cùng đặc sắc thế giới thật sao cố nghị vặn vẹo vỡ o cánh tay đau nhức cảm giác hơi có làm dịu cùng ta nói một chút á nguyệt là ai hắn là một cái nắm giữ cường đại quỷ dị lực lượng mã hí đoàn đ o à n trường hắn cần tuân thủ một loạt quy tắc hắn là người tốt người xấu đâu người tốt người xấu đây là tương đối phần lớn thời gian hắn đối với ta có lợi cho nên đối với ta đến nói hắn nên tính là một người tốt ta cố nghị khoe miệng hơi nhét lên trong đầu hiện ra á nguyệt cái k i a người lùn hắn cái đầu chỉ tới đầu gối của mình cho dù chính mình hiện tại biến thành tiểu hải tử sợ rằng cái đầu cũng muốn so á nguyệt cao không í t dựa theo mã hí đoàn thành viên lời nói á nguyệt đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua thế nhưng tại cái này phó bản bên trong cố nghị đã thấy qua hắn lưu lại vô số thân ảnh trên trời tự nguyện thú ngữ thạch gấp giấy đồ chơi thực dân hạm đội thậm chí liền từ lương tài phía sau đều có á m nguyện trợ r ú t cho nên á m nguyện trong thế giới này đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào cái này thế giới phía sau đạo diễn là ai đâu cấu nghị cấu nghị phương t i ể u vũ tại cấu nghị trước mắt phất phất tay cái này mới để cho cấu nghị từ trong trầm tư trở lại hiện thực làm sao vậy tỉ tỉ ngươi vừa vặn một mực đang ngẩn người đâu ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì không có ta chỉ là đang suy nghĩ vấn đề ta muốn biết tất cả những thứ này phía sau chân tướng là cái gì nói xong cố nghị lấy ra bốn cái bạc liêu nhân n g ấ u chỉnh thể sắp xếp tại trước mặt trên bàn trà bốn người n g ấ u nhiên sinh động như thật lẫn nhau ở giữa có loại đặc biệt hô ứng cảm giác cho dù phương tiểu vũ không có quỷ dị lực lượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bọn họ bốn cái ở giữa liên hệ cảm giác ta luôn cảm giác cái này bốn cái trời sinh nên cùng một chỗ phương tiểu vũ nói tựa như là khi còn bé chơi thu thập tấm thẻ nhất định muốn đem mỗi một loại tấm thẻ thu thập được mới cảm giác nhân sinh hoàn trình ân ta cùng ngươi có cảm giác giống nhau cố nghị gật gật đầu hắn đứng dậy vén màn cửa lên để màu tím ánh trăng chiếu rọi tại bốn người ngẫu nhiên bên trên con dối cái bóng in tại phía sau trên vách tường bọn họ ở trên tường khoa tay m ú a chân tựa như là đang khiêu vũ có thể là cố nghị cùng phương tiểu vũ căn bản là không có cách từ đoạn này vũ đạo ở bên trong lấy được bất kỳ tin tức gì bởi vì cái này múa không có kết cấu gì có thể nói càng giống là bệnh tâm thần người phát bệnh lúc tay chân không bị khống chế giống như cố nghị ngươi có cái gì đầu mối sao không có ta cũng không hiểu đây là ý gì ngươi có thể đối cái này bốn cái tiểu nhân ngẫu nhiên sử dụng quỵ d lực lượng sao ta thử một chút cố nghị đưa tay sờ sờ ba người ngẫu nhiên đem tinh thần lực xúc tu mò về con dối nội bộ không có bất kỳ cái gì phản ứng ngay sau đó hắn lại cầm lên oa hoa tại oa hoa trong tầm mắt con dối tất cả như thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt nếu không chúng ta đem thứ này để ở chỗ này chờ một đoạn thời gian có lẽ hắn phải cần một khoảng thời gian mới có thông báo không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng cố nghị lắc đầu xem ra chúng ta vẫn là muốn từ từ lương tài vào tay có thể là thứ lương tài đã biến thành người điên là thế nhưng đổi rét hắn người không phải sợ rằng Những người kia hiện tại còn không biết lương tài đã điên, bọn họ nhất định họ kia tại biết tài tử đã sáng ẽ tiếp tục p h i ư được、rồi. Người nói đúng. Ngày mai, chúng ta cùng đi đưa lương ờ i tiếp đợi rồi. nói mai, đi tài đi、bệnh、viện đến đúng. hắn, xuống chúng cần Ngày chúng cùng bệnh thần. tìm ta thỏ ta tử tâm Tốt. ôm chỉ cây là sớm á n g s hôm sau cố nghị đích thân cùng xe đưa mắt nhìn t ử lương tài tiến vào bệnh viện tâm thần bởi vì t ử lương tài có tổn thương người khuyên hướng các bác sĩ cho t ử lương tài mặc vào gò bó áo t ử lương tài cảm xúc vô cùng kích động một mực không chịu phối hợp bác sĩ bất đắc dĩ vận dụng thuốc an thần bệnh viện tâm thần tổng cộng có hai tòa nhà a tòa nhà ở đây đều là tương đối yên tĩnh bệnh nhân mà b tòa nhà ở tất cả đều là có đả thương người khuynh ê ư ớ n g bệnh nhân cố nghị cùng phương tiểu vũ đi tại b tòa nhà hành lang bên trong tại mọi thời khắc đều có thể nghe thấy các bệnh nhân lời nói đi ê n c u ồ n g gta sáu muốn ra thật muốn ra ta đều thấy được bọn họ xây mới cặp văn kiện lại để cho ta hút một lần a van cầu ngươi liền một lần hắn nhất định là yêu ta nhất định là yêu ta các ngươi nhanh lên rời đi nơi này cái này bệnh viện tâm thần lập tức liền muốn biến thành địa ngục tất cả chúng ta đều phải chết ngươi làm sao xác định chúng ta bây giờ kinh lịch không phải một giấc n ộ n g cố nghị nghe lấy cảm thấy da đầu tê dại các bệnh nhân đều ở nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật thế nhưng hắn cường đại trí nhớ cùng chuyên chú lực để hắn có thể rõ ràng ghi nhớ mỗi một cái bệnh nhân ăn nói linh tinh từ lương tài bị nhốt vào bê tòa nhà năm lầu phía đông nhất phòng bệnh tại hắn phòng bệnh bên cạnh cố nghị nhìn thấy một cái vô cùng đặc biệt bệnh nhân cùng mặt khác tinh thần phấn khởi bệnh nhân khác biệt bệnh nhân này từ đầu đến cuối ngồi tại đầu giường trong miệng t h ấ p giọng lẩm bẩm cái gì ngã vũ vạn vật chi trung ngã vũ vạn vật chi trung cố nghịn không được dừng bước hắn đứng tại người bệnh nhân kia giường bệnh một bên tò mò hỏi ta là ai người là ai bệnh nhân bay đầu lại hỏi, ngươi là ai ta làm sao biết đâu ách vậy ngươi là ai ngươi là bệnh tâm thần sao d ư ơ n g của ta đầu có bệnh nhân thẻ ngươi xem xét chẳng phải sẽ biết cố nghị khỏe miệng có chút run dậy hắn nhìn thoáng qua bệnh nhân thẻ đối phương tên là hà tường m ắ t có nghiêm trọng chứng vọng tường ngươi vừa và nói ngã vu vạn vật c h i trung nơi này ta là ai ngươi cũng là bệnh tâm thần sao bệnh tâm thần ăn nói k h ù n g điên ngươi vì cái gì muốn đường đường chính chính nghiên cứu chương bốn trăm bảy mươi chín ngươi ta hán chương bốn trăm bảy mươi chín ngươi ta h ắ n ngươi là bệnh tâm thần sao bệnh tâm thần ăn nói khùng điên ngươi vì cái gì muốn đường đường chính chính nghiên cứu hàn t ư ơ n g hùng hùng hổ hổ nói xong quay người ngồi tại bên giường cố n g h ĩ gãi đầu một cái trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì phương tiểu vũ tò mò b u lại tiếp lời g á c dạng ta nhìn ngươi tinh thần rất bình thường a làm sao sẽ đi vào đó là bởi vì ta không có phát bệnh a hàn t ư ơ n g vung vung tay nói các ngươi hai cái tranh thủ thời gian tránh xa một chút ta phải uống thuốc hàn t ư ơ n g t h ở i q u ầ n xuống nhấc lên chăn đông chui vào trên giường hiện tại thời tiết còn rất nóng có thể là hàn tường lại che kín thật dậy chăn mềm có lẽ là cảm thấy nóng hắn lại cầm lấy điều khiển điều hòa khí đem điều hòa nhiệt độ đều i thấp đến m ộ ư ơ i tám độ y di tá đi vào phòng bệnh đem thuốc đặt ở hàn tường tủ đầu giường hàn tường nuốt vào viên thuốc trong miệng tàu nhậu nói xong ngã vụ vạn vật chi c h u n g ngươi nghe nói qua tuần thủ sao từ ngực từ ngực hàn tường uống liền mấy ngủ nước mở mắt ra nhìn hướng cố nghị nghe qua a ngươi biết hắn là cái gì sao trên thế giới tổng cộng có ba cái tuần thủ cái kia ba cái n g ư ơ i ta hắn hàn tường nói xong bắt đầu ha ha cười q á i dị chọc cho c ấ nghị cùng phương tiểu vũ toàn thân nổi da gà y di tá đi ra phòng bệnh, c á ngươi n ta hán loại này thuyết pháp tựa hồ cùng ngã vu vạn vật chi trung tiêu để không như mà hợp hạ tương thấp thật chỉ là vô cùng đơn giản một cái người bị bệnh tâm thần sao cố nghị ngươi đang suy nghĩ cái gì ta đang suy nghĩ cái kia họ hẳn nói đó bất quá là người bị bệnh tâm thần ăn nói khủng điên ngươi cũng đừng rơi đi vào chỉ mong cố nghị gật gật đầu cảm thấy không cần thiết bởi vì một cái vốn không quen biết bệnh tâm thần mắc mà quá mức h à o phí tâm thần loại này hành động khó tránh có chút trông gà hóa quốc dựa theo cố nghị yêu cầu bệnh viện tâm thần phụ cận trú đóng một đội đặc công còn có hai cái đặc công ngày đêm luân phiên canh giữ ở từ lương t ạ i cửa phòng bệnh bên ngoài phương tiểu vũ cũng không thể không tại bệnh viện đối diện thuê một cái hồn s ầ y thuận tiện tùy thời tùy trô đi bệnh viện một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai phương tiểu vũ vốn định về nhà nhưng cố nghị lại kiên trì muốn trở lại bệnh viện làm điều tra ngày hôm qua ngươi đều nhìn qua vì cái gì hôm nay còn muốn đến ta có loại đặc biệt dự cảm cấu nghị lắc đầu đứng tại b ê tòa nhà trước đại lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời phương tiểu vũ bất đắc dĩ đành phải đi theo cấu nghị bên cạnh bồi hắn hồ đồ ngay tại hai người không lời nói thời điểm một trận tiếng thủy tinh bể v ă n g lên phương tiểu vũ thấy thế cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức đem cấu nghị ôm vào trong ngực cẩn thận vừa dứt lời một mảng lớn thủy tinh rơi vào cấu nghị phía trước đứng địa phương ngay sau đó một cái người bị bệnh tâm thần từ trên trời dáng xuống rơi vào cấu nghị trước mặt a c ấ nghị cùng phương tiểu vũ t r o n miệng một lời kêu lên bệnh nhân kia tại trên mặt đất có các một phen trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì ta vạn v ậ lúc này nhân viên y tế đang chờ ở ngoài phòng bệnh thì thầm nói gì đó hạ tường cũng không phải là từ phòng bệnh của mình nhảy ra ngoài mà là từ bệnh viện hành lang bên trong nhảy ra ngoài toàn bộ bệnh viện cửa sổ thủy tinh đều có an toàn làng can theo đạo lý i ế n nói người bình thường liền tính đập vỡ thủy tinh cũng không có khả năng chui ra an toàn làng can thế nhưng hàn tường ghé lầu cái kia cửa sổ lại cực kỳ quý dị phía bên ngoài cửa sổ an toàn lan can hoàn toàn méo mó xuất hiện một cái động lớn vừa vặn có thể để cho một người trưởng thành từ bên trong chui đi ra cố nghị ghé vào bên cửa sổ dùng sức lung lay lan can lan can dị thường kiên cố nhân loại bình thường không có công cụ là không thể nào đem lan can biến thành loại kia bộ dáng người nào thấy được hàn tường là thế nào rơi xuống sao cố nghị chỉ vào vỡ vụn cửa sổ kính lớn tiếng nói xong nhân viên y tế bọn họ hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết nên nói cái gì cố nghị thấm mắng một câu tranh thủ thời gian đi tới cuối hành lang từ lương tài phòng bệnh cửa lớn mở ra trông coi từ lương tài đặc công đã chui vào phòng bệnh một trái một phải đứng tại từ lương tài bên người cố nghị tâm cái này mới một lần nữa thả lại trong bụng các ngươi cũng nghe được vừa rồi đọc tính là cố trưởng quan đặc công nói chúng ta nghe gặp miếng thủy tinh ngay lập tức liền vọt vào phòng bệnh nhưng tốt tại từ lương tài không có thụ thương gần nhất có người tới thăm từ lương tài sao từ lương tài lão bà tới qua một lần cho hắn đưa một chút tắm rửa y phục mặt khác liền không có người đến các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm là cố nghị quay người rời đi phòng bệnh lặn nê ba hoa hoa từ cố nghị trong ngực chui ra đưa ra tiểu viên tay chỉ hướng hàn tường phòng bệnh không cần loa hoa nói cố nghị liền đã đi tới trong phòng bệnh hàn tại hàn tường trong phòng bệnh lục tung cuối cùng tại hàn tường phía dưới gối đầu tìm tới một quyển sách nhỏ cố nghị mở ra sách phía trên viết đầy đồng dạng một câu ngã vũ vạn vật chi c h u n g sách m ộ mươi sáu m có chừng một bản từ đ i ệ n d à y phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đồng dạng một câu cố nghị từ đầu tới đôi u lật một lần trong danh sách một trang cuối cùng phát hiện không giống câu thần hóa thân dấu ở bốn cái bạc liêu nhân ngẫu bên trong con dối sẽ lẫn nhau hấp dẫn cuối cùng tập trung ở một cái vô hồn chi nhân trong tay chúng ta không cần phải đi chính mình thu thập chỉ cần chờ hắn thu thập đủ mọi người ngẫu nhiên là đủ rồi cố nghị nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh giờ phút này bên thai của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói ngươi thu được đặc thù kịch bản đạo cụ cùng tín đồ sách tuyên truyền ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là năm mươi sáu thì ra là thế cố nghị yên lặng nhẹ gật đầu hạ tường nhất định là bị cùng tín đồ tẩy h não cho nên mới sẽ bị bệnh tâm thần trong miệng hắn nói những lời kia cũng chưa chắc tất cả đều là lời nói đ i n cuồng vậy cũng là cùng tín đồ bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu qua trong chốc lát phương tiểu vũ cuối cùng đi lên lầu c vừa rồi hãn lợi dụng quỷ dị lực lượng sẽ ra lan can sát cuối cùng nhảy lầu n hủ tự sát chương bốn trăm tám mươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do chương bốn trăm tám mươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do là tất cả những thứ này phía sau đều là cuồng tín đồ cách làm Cố nếu g ngư thường khẳng、định. Phương tiểu vũ nghe h khi phi định. như h ị nói Tiểu t Vũ lát đ ầ c h ú như g cuồng ta bắt lấy tín nắm lấy lấy đồ năm, vẫn k ô n biện pháp đem bọn họ một mẹ hốt gọn. Nếu n g có pháp họ hốt h đem một mẹ sự kiện lần này phía sau chủ n h ư u là cuồng tín đồ như vậy chúng ta cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết vì cái gì rất đơn giản bởi vì cuồng tín đồ ở khắp mọi nơi phương tiểu vũ nói ngươi cũng biết tuần h ụ thần lực là cái gì sao ta biết có thể sáng tạo m ộ t cảnh không chỉ là sáng tạo m ộ t cảnh hắn còn có thể tiến vào mỗi người mập cảnh chỉ cần ngươi sẽ còn nằm mơ như vậy ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi tuần h ủ cho nên chúng ta mỗi người đều là tiềm ẩn cùng tín đồ l i ê n tính ngươi buổi tối từ trước đến nay không nằm mơ cho dù ngươi làm nằm mơ ban ngày tuấn thủ cũng có biện pháp chui vào suy nghĩ của ngươi làm nằm mơ ban ngày cũng được chỉ cần làm mộng vô luận là ngươi buổi tối đi ngủ làm mộng vẫn là ban ngày ảo tưởng làm mộng cái kêu biên kịch tiểu thuyết gia loại này c h ứ c nghiệp sẽ không rất nguy hiểm sao đúng nha không phải vậy ngươi nhìn vì cái gì như vậy viết nhiều tiểu thuyết m à y lầu cố nghĩ ngay vậy không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh ngươi lai、like, đây mới là ngã vũ vạn vật tri trung chân chính hàm nghĩa trên thế giới người nào không nằm mơ trên thế giới người nào không ảo tưởng chỉ cần nằm mơ chỉ cần ảo tưởng hắn liền có cơ hội để lợi dụng được phương tiểu vũ thấy thế nhẹ nhàng sờ lên cố nghị cái đầu nhỏ nói người khác sợ hãi ngươi tại sao phải sợ lần trước tại du lạc viên ngươi có thể là nhìn thẳng vào cổ thần nha là cho nên ngươi có cái gì tốt sợ hãi ngươi nhất định có khả năng đánh bại hắn ta đã biết cố nghị hít sâu một hơi ngậm miệng lại không nói khó trách người trên thế giới này đối cổ thần rất nhiều kính sợ nếu bọn họ nói đều là thật như vậy cổ thần thật sự chính là không cách nào tiêu diệt bất hủ tồn tại mặt khác còn có một việc c ấ ân đây chính là phía trước chúng ta thông qua con dối thấy được h u y ệ n tượng sự tình bọn họ kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo chúng ta đi tìm đến người kế tiếp ngẫu nhiên không sai bốn người ngẫu hội rơi vào một cái vô hồn chi nhân trong tay vô hồn chi nhân chỉ là người sao phương tiểu vũ nhìn xem cố nghị một mặt bất khả tư nghị hẳn không phải là cố nghị lắc đầu chỉ hướng từ lương tài phòng bệnh ta cảm thấy vô hồn chi nhân hẳn là chỉ những người điên kia a ít nhất tuyệt đối không có khả năng đơn thuần trị người ta ân mà còn trên tờ giấy nói thần hóa thân dấu ở bốn cái bạc liêu nhân ngâu bên trong đây cũng là ta một mực khó có thể lý giải được địa phương ngươi có ý kiến gì sao l i ê n n g ư ơ i đều không có bất cứ manh mối nào ta lại càng không có đầu mối phương tiểu vũ mở ra hai tay quật khoe miệng một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng ngay tại hai người không biết làm sao lúc phía ngoài phòng truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát xe cảnh sát còn có một chiếc công lược tổ xe tới đến bệnh viện bên ngoài trên bãi cỏ bọn họ đến tốc độ rất nhanh phương tiểu vũ điện thoại mới đánh năm phút đồng hồ bọn họ liền đã đến lúc đó đi xuống xe một m chút cố nghị phất phất tay mang theo phương tiểu vũ đi tới dưới lầu cảnh sát ngay tại cho hàn tường nhặt xác một tên đặc công đi tới cố nghị bên cạnh từ trong ngực lấy ra một cây súng lục còn có một hộp đạn cố trưởng quan đây là tổ trưởng tặng cho ngươi súng lục l à đặc công nói ngươi một mực không có về căn cứ cho ngươi thân thỉnh đến vũ khí ngươi đều không có cầm cảm ơn cố nghị tiếp nhận súng lục phương tiểu vũ lông mày cao lại nàng chợt nhớ tới cái gì tranh thủ thời gian đi đến cố nghị bên cạnh bắt lấy cố nghị cổ tay cố nghị cái này không hợp quy củ cái gì không hợp quy củ chúng ta công lược tổ chưa từng có để người đưa thương sự tình ngươi có lẽ tự mình đi bộ hậu cần cầm thương mới được tuyệt đối không thể để người khác đi đưa cho người a t huynh đệ thương này ta không thể cầm a cố nghị hít sâu một hơi mau đem thương một lần nữa móc ra hắn quay đầu nhìn hướng phía trước tên kia đặc công lại phát hiện đối phương thế mà đã chạy trốn chết tiệt lúc nào không thấy ta cũng không k h ô nhìn g n thấy hắn làm sao xuất quỷ n h ậ p thần cố nghị nhìn xem x u ố n g lục đi cũng không được ở lại cũng không xong nơi xa ba chiếc công lược tổ xe lại tới cố nghị thầm nghĩ trong lòng k h ổn hắn mau đem súng lục giấu vào hy vọng c h i tinh bên trong <cười> ba chiếc ô tô dừng ở cấu nghị trước mắt lúc này cho dù phương t i ể u vũ cùng cấu nghị phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng có thể phát hiện sự tình không đúng một cái xa lạ đặc công đi tới cấu nghị trước mặt cấu nghị người dính liễu phi pháp nắm giữ vũ khí khẩu súng mời ngươi theo chúng ta đi một c h u y ế n a ngươi có cái gì chứng cứ chúng ta phát hiện có một cái đặc công là q u ầ n g tín đồ hắn tử vũ khí của chúng ta trong kho trộm đi một cây súng lục vừa rồi chúng ta mấy cái tận mắt nhìn thấy hắn cây súng lục giao cho ngươi có thể trong tay của ta cũng không có súng lục khả năng này là ngươi giấu đi bắt trộm bắt bẩn bắt gian bắt s o n g các ngươi không có chứng cứ cũng không thể vu ham ta chứng cứ chúng ta sẽ cho ngươi đặc công lấy điện thoại ra điều ra bệnh viện giám sát phía trên rõ ràng đập xuống đặc công cho cố nghị nhét thương động tác cố nghị dùng sức nuốt nước bọn mạnh nghiệm nói ta cũng không có cầm chứng cứ vô cùng xác thực còn rào biện các đặc công ba chân bốn cẳng sông tới đem cố nghị kẹp ở giữa đám người phương tiểu vũ tranh thủ thời gian ngăn lại mọi người thân xác lo lắng giải thích các vị trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm hắn chỉ là một đứa bé vang vào sức một mình giải quyết mấy người trưởng thành đều không có cách nào giải quyết viễn cảnh ngươi đem loại người này gọi là hải tử nghe ta nói cố nghị là bị người lừa cố nghị vừa mới vào t r ư ớ c hắn cũng không biết thương của chúng ta chi quản lý quy định a vi pháp nắm giữ khẩu súng kỳ thật đều xem như là chuyện nhỏ hiện tại hắn có khả năng cùng cùng tín đồ từng có tiếp xúc thậm chí hắn là cùng tín tổ chức hạch tâm thành viên đồng thời ngươi cũng đừng quên tiểu tử này có thể là làm qua nhìn thẳng vào cổ thần sự t ì n h cố nghị trạng thái tinh thần rất tốt hắn không phải cùng tín đồ có phải là cùng tín đồ không phải ngươi nói tính toán là chứng cứ định đoạt đặc công lạnh l ù n nói chúng ta sẽ đem hắn mang về thật tốt điều tra không bông tha bất kỳ một cái nào người xấu chương ũ n g k hoan bốn u b trăm ộ tám c i mươi mốt Các a kiện thẩm vấn chương bốn trăm tám mươi mốt a kiện thẩm vấn công lược tổ căn cứ phòng giam cố nghị bị nhốt vào một gian một mình phòng giam trong phòng của hắn sắp đặt một khung hiện thực ổn định mao thứ này có thể cực đại áp chế quỷ dị lực lượng tại hắn bên cạnh đồng dạng có một cái nghi phạm chỉ bất quá hắn chỉ đeo một bộ còng tay cũng không có p h ố i trí ổn định mao ai t h i ể u huynh đệ ngươi bởi vì cái gì đi vào nghi phạm đối cố nghị sinh ra hứng thú rất lớn hắn gõ cửa một cái hướng về cố nghị huýt sáo cố nghị r ú cụp lấy mí mắt nhìn hướng đối phương muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do miệng đầy vẹ thuận miệng ngươi muốn thi nghiên cứu a nghi phạm cười lạnh nói ngươi liền không thể nói tiếng người ta là bị người h ã n hại ta cũng là bị người h ã n hại bọn họ nói ta tổ chức tà giáo nghi thức mẹ nó ta bất quá chỉ là thả pháo hoa mà thôi thật là chuyện bé xé ra to nghi phạm thao thao bất tuyệt phối hợp nói xong một chút không đến bốn sáu lời nói cố nghị lười cùng hắn lắm m ộ n quay đầu nhắm mắt lại lần này bị nhốt vào ngục giam là nhất định có một kiếp coi như mình không thu súng lục công lược tổ người cũng sẽ lấy lén lút liên hệ c u ồ n g tín đồ làm lý do bắt lấy chính mình bất quá tốt tại chính mình trước thời hạn đem súng lục giấu đi chỉ cần điều kiện cho phép chính mình đồng dạng có thể cầm ra thương phòng thần đây là những cái kia người quê mùa tuyệt đối không nghĩ tới chuẩn bị ở sau uy uy ta lúc nào có thể đi ra a ta muốn tìm luật sư luật sư của ta không có tới phía trước ta sẽ không nói một câu các ngươi có nghe thấy không a cái gì luật sư không luật sư ngươi cho rằng chính mình tại đăng tháp quốc a đ ặ c công đi đến phòng giam phía trước tức g i ậ n t r ừ n g mắt liếc cố nghị hàng xóm h ắ n tiếp tục đi tới cố nghị trước mặt lấy ra một bộ còng tay xiềng chân đặt ở cố nghị trước mặt đi ra làm cái gì tiếp thu hỏi ý đến mức cho ta đeo xiềng chân cố nghị n h ữ mày đến ta chỉ là người h i ể m nghi mà thôi không phải tội phạm ngươi có thể sử dụng q u dị lực lượng dựa theo quy định chúng ta có quyền lợi đối ngươi áp dụng càng nghiêm khắc quản chế biện pháp cố nghị cười lạnh một tiếng t ù y ý đặc công cho chính mình beo lên quảng tay cùng xiềng chân bên cạnh nghi phạm một mặt kinh ngạc nhìn xem cố nghị nhịn không được giơ ngón tay cái lên t i ể u huynh đệ ngươi cũng quá lợi hại ngươi ngầm miệng thật sự là quá ngưu bức nghi phạm vỗ tay một cái bốn năm tuổi tiểu hải tử các ngươi thế mà còn cho hắn cái chốt xiềng chân luật bảo hộ trẻ vị thành niên các ngươi làm giấy vệ sinh sao đặc công không nhìn nghi phạm làm động tác cho cười mang lấy cố nghị đi vào phòng thẩm vấn cố nghị bị buộc tại chỗ ngồi ngôi tại hắn chính đối diện chính là công lực tổ, tổ trưởng chứng kiện ngươi tốt cố nghị chớ khắc khí cố n g h ị lắc lắc đầu nói ngươi muốn hỏi cái gì liền mời nói t h ằ n g a ngươi đến cùng là thế nào đến ngươi đến cùng phải hay không nhân loại cha ta sinh nuôi dưỡng lao sư dạy giống như ngươi không ngươi cũng không phải là ngươi tựa như là một cái hoành không xuất thế người chúng ta đã điều tra ngươi gần một tháng nhưng chúng ta tìm không được ngươi bất kỳ bối cảnh gì tư liệu a ngươi không có phụ mẫu không có người thân ngươi không có lên qua nhà trẻ càng không có lên qua tiểu học ngươi thậm chí không có bằng hữu thân thích cùng hàng xóm ngươi không phải người của thế giới này là như vậy thì thế nào đâu cố nghị ngươi đến cùng là ai ta thậm chí hoài nghi cố nghị cái tên này đều là giả dối ta xác thực không phải người của thế giới này ngươi đừng cho ta ở đây làm lưu manh cố nghị thở dài nghiêng dựa vào trên ghế đây chính là nhận biết chướng ngại mang tới không tiện thổ dân các cư dân phát hiện chính mình không hài hòa chỗ lại không cách nào lý giải dù cho chính mình thừa nhận chính mình đến từ một thế giới khác bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ngược lại cảm thấy chính mình tại nói hiễu nói v ư a vấn đề này ta không nghĩ thảo luận cố nghị từ bỏ g i ấ y r ù a t r ư ơ n g kiện cười lạnh một tiếng nói tiếp còn có một việc đừng cho là ta không biết ngươi lén lút giấu đi rất nhiều quỹ dị vật phẩm đúng không Cái người à làm o sao Ta k h ô n biết? bắt bọn cái ta tín thừa trên Ừ. Chúng cùng họ nhận n g đã đồ, lấy mấy người bọn có họ thẩm r ọ n g yếu t a nhau n hình dạng khác nhau bạc liêu nhân ngấu.、Tại、ngươi h khí, khác h đó là liêu cái bạc Tại t vấn hà cường cường thời điểm ngươi còn xin nhờ công tượng chế tạo một cái giả dối bạc liêu nhân n g ấ u những này chính là chứng cứ ngươi đừng nghĩ t r ố n g chế phương k i ệ n lấy ra các loại bức ảnh cùng video stin sort phía trên toàn bộ đều chứng minh chính mình cầm lụy tạo bạc liêu nhân n g ấ u phàm chạy qua nhất định lưu dấu vết ngươi làm qua sự tình chúng ta đều có thể trả đến ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể man thiên quá hải a cố nghị nhún nhún vai nói có thể là ta đó là ngụy tạo cũng không phải thật nha ta chỉ là dùng cái này ngụy tạo con dối đi lừa gạt hà cường cường nói lời thật mà thôi n g ư ơ i nói dối lời nói cũng sẽ không đỏ mà sao không có a ta nói đều là nói thật a cái kia tốt n g ư ơ i đem cái kia thật con dối giấu ở chỗ nào rồi ta cũng không có dấu cố nghị đưa tay phải ra nói hắn ở chỗ này đâu cố nghị khiêu khích giống như để hy vọng c h i tinh thực thể hóa hắc cầu tại lòng bàn tay của hắn chuyển động nhưng mà chương kiện cái gì cũng nhìn không thấy n g ư ơ i đang đ ù a ta không có ta đều là nói nói thật thật、ba. t r ư ơ n g kiện dùng sức vỗ vỗ cái bản doa đến cố nghị tay chân run lên liền xiềng chân đều phát ra âm thanh cố nghị ngươi xác thực rất thông minh cũng rất dũng cảm ngươi giải quyết mấy cái nguy hiểm viễn cảnh nhưng đây không phải là cá nhân ngươi giấu quỷ dị vật phẩm lý do cũng không phải ngươi cùng cùng u n g tín đồ cấu kết Ta cấu chưa có lý do. Ta chưa từng cuồng cùng cùng tín đồ cấu kết chúng ta là có chứng cứ t r ư ơ n g kiện lại lấy ra một loạt chứng cứ cùng tín đồ nói ngươi cùng bọn họ từng có gặp nhau bọn họ s á c khải huyền bên, bên trong có đề cập tới ngươi được xưng là vô hồn chi nhân ngươi sẽ thu thập đủ tất cả bạc liêu nhân mẫu triệu hoán tà thần giáng lâm cuối cùng hủy diệt toàn bộ thế giới Ta. Hủy d i ệ người toàn bộ thế i i ớ Cấu c nghị cười khổ thể tình như một làm tiếng, ta tín loại người ngươi Nếu này cùng ra sao. là là có thể làm ra loại này sự điểm ồ l nói. Có t h ta thể Trưng tại nốt không không. kiện phải.、Cấu、nghị, chứng lạnh hiện chứng đô ngươi người nói lùng nói, ngươi g dối, i Cấu có cứ cứ, sẽ sẽ để đầy đủ để ngươi nhốt vào đế vào á này chứng cứ cũng không thể chứng minh ta cùng cùng tín đồ có cấu kết ta thống hận cùng tín đồ vô luận là cái nào thế giới cùng tín đồ cái kia tốt lắm ngươi nói cho ta bạc liêu nhân ngẫu ở đâu cùng tín đồ bọn họ đều thừa nhận từ lương tài hà cường cường trong tay đều có một cái bạc liêu nhân n g ấ u mà ngươi đích thân xử lý hai người bọn họ vụ án có thể là tại ngươi kết án trong báo cáo ta cũng không có thấy được ngươi nâng lên bất luận cái gì có quan hệ con dối sự tình nếu như không phải ngươi đem những vật này giấu đi con dối kia đến cùng đi đâu đi chỗ nào trong tay ta a vậy ngươi liền cho ta ta nói trong tay ta cậu nghị mở ra tay phải một mặt chân thành t r ư ơ n g kiện cười khổ lắc đầu quay người rời đi phòng thẩm vấn dầu mới không vào ngươi sẽ hối hận chương bốn trăm tám mươi hai thoát đi m ộ n cảnh một chương bốn trăm tám mươi hai thoát đi mộng Có, có c uy các ngươi có nghe thấy không à ta nghĩ đi vê đốt cửa có thể hay không mang ta đi một chuyến nhà vệ sinh thủ vệ y nguyên không để ý tới mình cố nghị từ bỏ hắn xoay người lại nằm ở trên giường hiện tại công lược tổ bắt lấy chính mình chủ yếu có ba cái lý do một phi pháp cầm thương hai cấu kết cuồng tín đồ ba tư tàng quỷ dị vật phẩm cái này ba cái tội danh bên trong một cùng hai rõ ràng là có người đang hãm hại chính mình mà cái thứ ba tội danh thì là thật cố nghị xác thực giấu kín bốn cái bạc liêu nhân ngẫu chỉ cần không phải công lược tổ quá đen tối đệ nhất cái thứ hai tội danh rất dễ dàng liền có thể tẩy thoát chỉ cần mình có biện pháp trợ giúp chính mình có thể là cái thứ ba tội danh đó là thực tế tẩy không sạch sẽ khi thật chính mình chỉ cần đem bốn người ngẫu nhiên giao ra c h ư ơ n g kiện liền sẽ v u ơ n g tha mình cùng cái thứ ba tội danh so ra đệ nhất cái thứ hai tội danh thực tế có chút cho trẻ con có thể là ta làm sao có thể giao ra cấu nghị tự rêu lắc đầu cho đến trước mắt cấu nghị đã không có biện pháp gì cùng hắn tại chỗ này lo lắng xuông không bằng nghỉ ngơi thật tốt một hồi hô Hồ. cấu nghị nhắm mắt lại n g á y lên trông coi bọn họ kỳ q u á i nhìn thoáng qua cấu nghị t h ô n g thả nói cấu nghị cũng quá lợi hại như thế cứng rắn giường cũng có thể ngủ tiểu hai từ nha đều như vậy hai tên trông coi nhìn nhau cười một tiếng lộn xộn gian phòng tóc vàng v á c tưởng đầy đất máu tươi tóc tàn chi cố nghị mở to mắt phát hiện chính mình đi tới một cái lạ l ắ m lại quen thuộc địa phương quỷ dị trực tiếp gian quỷ dị thế giới đài đánh dấu lơ lửng tại trước mắt của hắn hắn d â y r ủ i lấy từ dưới đất b ò dậy nặng nề còn tay xiềng chân để hắn không cách nào tự do hành động vì cái gì tới đây mạo hiểm giả vượt qua thất bại hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên mạo hiểm giả chỗ thế giới sắp bị quỷ dị xâm lấn trừng phạt cái gì xin chờ một chút cố nghị lớn tiếng thét lên chợt thấy dưới chân không còn đi tới không gian vũ trụ làm tinh trong mắt hắn c mãi đến cuối cùng hóa thành một đoá tinh tế pháo hoa đáng ghét nhất định là nằm mơ đang nằm mơ cố nghị cảm thấy một trận ngạt thở trước mắt tràn đầy hắc cám trái tim dần ngừng lại nhảy lên mùi máu tươi lại lần nữa lấy tới cố nghị mở mắt dưới thân dính chặt dòng máu để hắn nhịn không được buồn nôn nôn khan lại tới một lần cố nghị cấp tốc ổn định cảm xúc đây cũng là cuồng tín đồ chế tạo m ộ n g cảnh mà cũng không phải là tuấn hù đích thân xuất thủ nếu không mình sẽ không có lần thứ hai cơ hội chết tiệt ta liền không nên ngủ cố nghị l ắ t đầu hắn nhớ tới chính mình phòng giam bên trong có lẽ có hiện thực ổn định mao theo lý thuyết chính mình thiên phú là không cách nào phát động cuồng tín đồ cũng không có cơ hội đem chính mình kéo vào m ộ n g cảnh ám sát chính mình điều này nói rõ công lược tổ bên trong nội ứng động thủ là hắn đóng lại ổn định mao mạo hiểm giả vượt qua thất bại mạo hiểm giả chỗ thế giới sắp bị quỷ dị xâm lấn trừng phạt hệ thống nhắc nhở giọng nói vang lên căn cứ kinh nghiệm của lần trước tiếp xuống đợi thêm một phút đồng hồ trong ngộng cảnh làm tinh liền sẽ nổ thành mảnh vỡ chính mình cũng sẽ chết tại không gian vũ trụ nói một cách khác chính mình nhất định phải lập tức thoát đi ràng buộc ân cố nghị dùng sức cắn một cái đầu lưỡi không có bất kỳ cái gì cảm giác đau muốn thông qua tự mình hại mình từ giấc ngộng bên trong tỉnh lại là không thể nào hắn thần tốc quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh nơi đây vẫn là nhà giam giang dấp bên tay phải giường còn lẻ loi trơ trọi nằm tại bên cạnh mình đầu giường để đó một cái ống nổ hắn kéo lấy nặng nghề x n chân đưa nó buộc tại chân giường ầm ầm cố nghị bên hai tiếng sấm đại tác ng dưới chân mặt nền nháy mắt biến mất x i ê n g chân dắt lấy cố nghị để hắn lơ lửng giữa không t r u n g bên trong này cố nghị hét lớn một tiếng dắt lấy xiềng chân một lần nữa bỏ về trên giường ván giường ở trên bầu trời phiêu phù một hồi lại bắt đầu cực tốc hạ xuống phương pháp kia căn bản không gánh nổi cố nghị lam tinh xuất hiện lần nữa tại cố nghị dưới chân tỉnh lại tỉnh lại cố nghị nhắm mắt lại không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả hắn mở ra tay phải muốn sử dụng hy vọng tri tinh lại chậm không chiếm được đất lại lam tinh nổ thành một đoá pháo hoa cố nghị trái tim từng đợt còn đau chớ nóng nội chết cho ta một chút thời gian cố nghị tinh thần dần dần suy yếu hắn nằm ở trên giường trong đầu nhớ tới áo nguyệt cùng yên quỷ đối thoại làm những cái k i a n g l c bảo đều đang nghĩ tất cả biện pháp mở khóa thời điểm ta mở ra cửa sổ bỏ đi ra khóa là chỉ cái gì cửa sổ mái nhà lại chỉ cái gì cố nghị trước mắt đen kịt một màu trái tim cuối cùng ngừng đập lại một lần cố nghị mở to mắt huyết dịch dính chặt xúc cảm để hắn thanh tỉnh lại Một phút dựa theo áo nguyễn thuyết pháp hắn đã từng lợi dụng một cái mưu lợi phương pháp thoát khỏi quỷ dị thế giới không muốn đi chuyên trú vào mật mã khóa mà là thông qua cửa sổ mái nhà rời đi nhà giam như vậy ta hiện tại gặp phải mật mã khóa là cái gì cửa sổ mái nhà lại mở ở đâu cố nghị thấp giọng thầm thì một giây sau hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên mạo hiểm giả vượt qua thất bại không thích hợp cố nghị đột nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả nguyên lý n a mơ m nhất định là lấy hiện thực kinh lịch làm nguyên mẫu không có trải qua tình cảnh người nhất định mộng không đến tựa như là s ử nam làm mộng xuân vừa đến thời khắc mấu chốt sẽ tỉnh lại cũng là bởi vì không có hiện thực kinh lịch trong mộng cảnh gian phòng là ta lần thứ nhất tiến vào quỷ dị thế giới lúc nhìn thấy d ư ờ n g là ta trong tù ngủ qua hệ thống âm thanh là ta mỗi lần đều sẽ nghe thấy l a n tinh nổ thành pháo hoa tình cảnh là ta tại thực dân hạng bên trên nhìn thấy qua cho nên cái mộng cảnh này bên trong có cái gì đồ vật là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây này cố nghị mở to hai mắt nhìn một cái nhìn thấy bên giường ống nổ chương bốn trăm tám m thoát đi mộng cảnh 2 chương bốn trăm tám m thoát đi mộng cảnh 2 vô luận là chính mình hiện tại chỗ ở phòng giam vẫn là chính mình mới vừa vào quỷ dị thế giới lúc trong phòng đều chưa từng xuất hiện qua ống nổ lần thứ nhất ở trong giấc mộng thấy được ống nổ thời điểm cố nghị liền không có quá để ý qua tận đến giờ phút này hắn mới nhớ tới không thích hợp ừ cố nghị đi đến ống nổ một bên dùng sức n h ớ c lên lại phát hiện ống nổ thế mà vững vàng cột vào trên mặt đất làm sao cũng không cầm lên được hắn ngồi s ổ n tại ống nổ bên cạnh cẩn thận quan sát ống nổ là dùng tráng men chế thành bên ngoài vẽ một đầu màu đỏ cá chép ống nổ nội bộ tích góp một chút xíu nước trong suốt trứng giám ống nổ ân cố nghị từ trên mặt đất đứng lên giải ra dây lưng quần lấy ra công cụ gây án ngắm chuẩn ống nổ bắt đầu đi tiểu thư ân cố nghị lẩm bẩm dùng lực nhưng thủy trung không tiểu được đúng vào lúc này dưới chân mặt nền bắt đầu biến mất không thấy gì nữa cố nghị toàn thân giật mình cuối cùng đáy ra cố nghị mồ hôi nhãnh l ạ đ ỗ n g nhiên cảm giác đúng quần nóng lên lặn nê ba lặn nê ba hoa hoa âm thanh ở bên thai văng lên cố nghị mở to mắt vén chân lên phát hiện ga giường ngất sũng phía trên còn không duyên h ư n g cớ nhiều một tấm bản đồ thế giới ta đái dầm cố nghị lôi kéo cúng hoa n g quát ta đái dầm rồi thủ vệ đột nhiên bừng tỉnh đi tới nhà giam phía trước l i ế c một cái người làm sao đái dầm ta mới năm tuổi đái dầm làm sao vậy cái này thủ vệ mở ra cửa t ủ đi vào cố nghị nhảy xuống giường trên chân còn buộc lấy s ừ chân hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi cảm thấy một trận đau đớn cái này mới xác định chính mình đã an toàn thoát đi m ộ t cảnh thủ vệ một bên giúp c ấ u nghị thu thập ga giường một bên lẩm bẩm thật tốt làm sao đái d ầ m ta nằm mơ ngộng thấy tìm nhà vệ sinh sau đó thì sao sau đó ta tìm tới một cái ống nổ cởi q u ầ n xuống liền đi tiểu khó trách thủ vệ dặn dò lần sau nhớ kỹ nằm mơ ngộng thấy tìm nhà vệ sinh tuyệt đối đừng đi tiểu nhất định muốn tỉnh lại a a ta đây chỗ nào có thể k h ô n g chế được nổi nha được rồi được rồi không có chuyện gì ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt thủ vệ thu hồi ở mức ga giường vừa nghiêng đầu phát hiện đầu giường thế mà nhiều một cái ống nổ nhưng mà trong nhà giam có thể là không có loại này cơ sở ống nổ từ đâu tới ống nổ thủ vệ không lưng nhặt lên ống nổ lại phát hiện thứ này nặng đến quá mức hắn p h ế đi bú sữa mẹ khí lực cũng mới đem ống nổ nhấc cách mặt đất một cm người tới a thủ vệ tranh thủ thời gian gọi tới đồng sự chỉ chốc lát sau một tiểu đội đặc công đi tới cố nghị nhà giam không có người đi quản đúng con nước xuống cố nghị bọn họ toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung vào một cái kia ống nổ trên thân trong nhà giam thiếu cái gì không hề đáng sợ đáng sợ là đột nhiên nhiều một cái thứ gì mọi người đều lấy giám sát tại trong đêm m ộ ư ơ i hai điểm lúc video giám sát đột nhiên bị mất một tấm mà ở mất đi về sau tiếp theo tấm cái tia quỷ gì ống nổ liền xuất hiện ở nhà giam bên trong vì cái gì cái gì đều không nhìn thấy hẳn là tốc độ quá nhanh các mê ra giám sát không thể bắt được ống nổ có làm được cái gì nhìn qua không giống như là đồ tốt đặc công nghiêng đầu đi đi tới cố nghị trước mặt ngươi có cái gì không thoải mái sao có cố nghị gật đầu nói ta thấy ác ngộng cái gì ác ngộng thìm không được nhà vệ sinh còn có đây này còn có quái vật cố nghị che lấy quần của mình nói quá đáng sợ cái dạng gì quái vật có thể đem địa cầu nổ thành pháo hoa quái vật hình dáng giống là đại bạch thuộc đồng d ạ thu, thu. các đặc công hai mặt nhìn nhau bọn họ tranh thủ thời gian ôm vào cố nghị đi tới mặt k h á c một chỗ nhà giam cố nghị t r ư ờ n g to mắt đại khái đến một cái nơi này ít nhất lắp đặt mười cái ổn định b a o chính mình đừng nghĩ đùa nghịch bất luận cái gì mánh k vẹn ngươi trước chờ đợi ở đây cái k i a cố nghị chỉ chỉ quần của mình có thể hay không trước hết để cho ta đổi cái quần tắm rửa đâu suýt nữa quên mất chuyện này lập tức dẫn ngươi đi tắm người nhà của ngươi đâu chúng ta nơi này cũng không có ngươi có thể xuyên quẩn ta không có người thân theo tiểu vũ tỷ tỉ, tỉ đến cho ta đưa y phục ca t ố qua ba mươi phút phương tiểu vũ rốt cuộc đã đến nàng cho cấu nghị chuẩn bị một bộ tắm rửa y phục c ấ nghị thay đổi một thân thiết thân quần áo vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy phương tiểu vũ tiểu vũ tỉ tỉ cấu nghị ngươi không sao chứ phương tiểu vũ lo âu ông cấu nghị bà vai vừa rồi ta nghe nói ngươi gặp tuần hủ hình chiếu ngươi có thể là kém chút sẽ chết ở trong mơ hiện tại là tình huống như thế nào bọn họ tạm thời không định thẩm vấn ngươi mà là chuẩn bị đem ngươi thật tốt bảo vệ hiện tại tổ trưởng ngay tại nghiêm t r a chuyện lần này cái gì tốt tốt bảo vệ còn không phải đem ta nhốt vào ngục giam đừng nói như vậy nha mặt khác ngươi lập tức giúp ta làm một chuyện cố nghị góp đến phương tiểu vũ bên h a i thì t h ẩ m đã nói những gì phương tiểu vũ nghe xong sắc mặt đại biến này làm sao có thể ngươi tin tưởng ta đây tuyệt đối hữu hiệu có thể là hai người lời còn chưa nói hết mấy tên đặc công liền đi tới tham tù thời gian kết thúc cố nghị theo chúng ta đi không muốn cố nghị đột nhiên ôm lấy phương tiểu vũ cánh tay nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh người làm cái gì ta không muốn lại đi qua quá đáng sợ ta có thể không cần ở trong m ơ chết đi yên tâm đi chúng ta nơi này không có việc gì đâu ta không muốn cố nghị đột nhiên n í t môi lớn tiếng thút tít phương tiểu vũ tranh thủ thời gian ôm cố nghị nhẹ nhàng phát cố nghị bả vai đừng khóc đừng khóc tỉ tỉ tại các đặc công hai mặt nhìn nhau lại không dám tiến lên đúng lúc này trương kiện đi đến phương tiểu vũ hoa từ trên ghế đứng lên trương kiện không nhìn phương tiểu vũ trực tiếp đi đến cố nghị bên cạnh nằm chặt cố nghị cánh tay tiểu tử trang cái gì ô ô ô ngươi đây là khóc cho ai nhìn nha a kiệt ca ngươi làm sao có thể dạng này nói chuyện với ta cùng ta trở về đi không được có nguy hiểm ta mới không muốn ở tại căn cứ ngươi rời đi căn cứ mới có nguy hiểm bên ngoài không ai có thể sẽ bảo vệ ngươi ta vừa vặn liền kém chút trong phòng chết đi cố nghị lắc lắc đầu nói ngươi chính là không hy vọng ta sống có đúng không ta chỉ cần còn tại thở dốc liền sẽ cùng ngươi c ư ớ p d ư ỡ n khí có phải là ngươi bây giờ có thể là người bị tình nghi có thể ta cái gì cũng không làm ngươi những chứng cơ kia căn bản không thể chứng minh ta phạm tội chuyện này không phải ngươi nói tính toán chương ù n g ta trở t về.、Ta、không. n g ờ i tới, lại ta bắt cho hắn. ư 484, danh dự, biện, 1. Chương 484, danh dự biện, 1. Chương kiện n chém đinh chặt sắt nói xong các đặc công do dự một chút rốt cục vẫn là tuân theo mệnh lệnh dù sao chương kiện mới là công lược tổ tối cao lãnh tụ cố nghị mở cái miệng rộng khóc thét không ngớt phương tiện vũ há hốc mồm góp đến t r ư ơ n g kiện bên cạnh trường tổ trường làm cái gì t r ư ơ n g kiện hung hăng trường phương tiểu vũ một cái phương tiểu vũ giật này mình dưới ngón tay ý thức bị t miệng lại môi đây là nàng lần thứ nhất thấy được t r ư ơ n g kiện lộ ra hung ác như thế vẻ mặt nghiêm túc cố nghị chỉ là cái hài tử hắn là cái hài tử cũng là đặc công của chúng ta tất nhiên là đặc công hắn liền muốn tuân thủ chúng ta điều lệ tuân thủ luật pháp của chúng ta có thể là hắn thật không có tư tàng cái gì ha liền tính không có tư tàng hắn cũng có cực lớn quan hệ hắn khẳng định là biết cái gì người đây chỉ là suy đoán thà dết lầm không đúng tha trương kiện hung tận nói ngươi căn bản cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết hắn khả năng sẽ hủy đi cái này thế giới ngươi hiểu không để tận thế tất cả mọi người biến mất ngươi hiểu không cố nghị không phải loại người như vậy người xấu sẽ không đem ta là người xấu viết lên mặt xem như công lược tổ tổ trưởng ta nhất định phải đem tất cả nguy hiểm bóp chết tại chiếc nôi bên trong cố nghị chính là chúng ta thế giới uy hiếp lớn nhất uy hiếp hắn cứu người còn thiếu sao ngươi ngậm m i ệ n g a trương kiện lắc đầu quay người rời đi lại nhiều lời một câu ngươi liền rời đi đội ngũ của ta phương tiểu vũ siết chặt nằm đấm bước nhanh đi đến trường kiện bên cạnh nàng từ trong ngực lấy ra giấy chứng nhận cung cung kính kính đưa tới trường kiện trong tay không cần ngươi khai trừ chính ta từ t r ư ớ c ngươi ngươi một nhà không tin người một nhà cái đội ngũ này còn có cái gì tiếp tục chờ đợi cần phải tất nhiên ngươi không tin cố nghị vậy cũng không cần tin tưởng ta ngươi đ ò n g cố nghị vì cái gì không liên quan ta đây ngươi cùng hắn không giống trương kiện một lần nữa đem giấy chứng nhận đưa trở về n g ư ơ i trẻ tuổi làm việc không muốn xúc động như vậy trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái suy nghĩ minh bạch ngươi lại ngươi ngầm miệng phương tiểu vũ đẩy ra trương kiện cánh tay học đối phương ngữ kỳ nói t h ứ hôm nay trở đi ta không còn là đặc công ngươi cũng không còn là lãnh đạo của ta liền thủ hạ của mình cũng không tin ngươi có thể làm cầu thí lãnh đạo phương t i ể u vũ cứng cổ quay người rời đi căn cứ trương kiện đứng tại chỗ xiết quả đấm liền móng tay đều khắc vào trong thịt sáng sớm hôm sau trương kiện giống thường ngày từ trong ký túc xá tỉnh lại những đồng nghiệp khác đều sẽ tại tan tầm về sau về nhà mà trương kiện lại mỗi ngày chỉ ở đơn vị trong ký túc xá nghỉ ngơi vì chính là có thể tại có đột phát tình hình lúc ngay lập tức xuất động trương kiện đi tới cửa trụ sở phát hiện từng chiếc xa l ạ ô tô dừng ở trước cửa chính bảo vệ khoa đặc công chặn lấy cửa lớn đang cùng một đám người cãi nhau cái gì các ngươi không thể đi vào nơi này là công lược tổ căn cứ không chấp nhận truyền thông phỏng vấn xin hỏi các ngươi thật là ngược đái trẻ vị thành niên sao xin hỏi các ngươi vì cái gì muốn bắt giữ công thần nghe đồn công lược tổ nội bộ bị quầng tín đồ t h ầ m thấu chuyện này là thật hay giả ta cái gì cũng không biết các ngươi đều đi ra ngoài cho ta đi ra không cho phép chụp ảnh không cho phép quay phim không thể trả lời không thể trả lời một cái đặc công không đủ bảy tám cái đặc công xông tới một mực đem nắm lấy cửa lớn không cho những chuyện tốt kia phóng viên xông tới trương kiện một mặt mờ mịt hắn tranh thủ thời gian đi đến bên cửa tiện tay kéo qua một cái thủ hạn tình huống như thế nào tổ trưởng n g ư ơ i có thể tính tới đặc công xoa xoa mồ hôi chẳng nói không biết người nào làm hiện tại trên mạng tất cả đều là chúng ta mặt trái tin tức những ký giả này nghe được mùi vị sáng sớm liền đến n g ă n cửa chúng ta là bảo mật đơn vị không chấp nhận bất luận cái gì phỏng vấn tổ trưởng chúng ta đã cùng bọn họ đã nói rất nhiều lần rồi có thể là nhìn là công l ự c tổ tổ trưởng không biết là cái nào phóng viên nhận ra trước kiện chọc cho đại gia toàn bộ đều xông tới đối phương người đông thế mạnh vẹn vẹn mấy cái đặc công căn bản ngăn không được sóng người mãnh liệt như vậy liền công lược tổ cửa lớn đều bị bọn họ chen lấn thay đổi hình trương kiện tức giận đến gò má đỏ bừng hắn cắn răng từ trong ngực móc súng lục ra chỉ lên trời s xa kích phanh tiếng súng văng lên cách gần đó phóng viên dọa đến toàn thân khẽ run dậy vô ý thức b ư n g kín lỗ thai lại nói một lần cuối cùng long quốc đội chiến lược là bảo m ậ t đơn vị không chấp nhận bất luận cái gì phóng viên phỏng vấn các ngươi phạm là dám bước qua đường dây này giết chết bất luận tội trương kiện vứt xuống một câu lời u ác cũng không quay đầu lại hướng đi văn phòng các phóng viên đứng tại cửa chính đi cũng không được. ở lại cũng không xong.、Một、tên phóng Một vừa i người đối với máy quay phim diện ê n phản ứng hán màn ảnh, bắt đầu ngâu hứng cấp thuyết. tốc, bắt quay quay đầu máy v rồi công lược tổ tổ trưởng trương kiện nổ súng cảnh báo đổi u đi chúng ta phóng viên quốc gia thành lập công lược tổ mục đích là vì đối kháng quỷ dị xâm lấn mà cũng không phải là đối dân chúng nổ súng chúng ta quốc gia có phải là cho công lược tổ quyền lợi quá lớn quốc gia cùng nhân dân giao cho chúng ta phóng viên giám sát quyền vô luận là chính phủ quân đội vẫn là nghiên cứu khoa học đơn vị chúng ta phóng viên đều có thể phỏng vấn liền phần tử khủng bố căn cứ chúng ta đều có thể cầm máy ảnh đi vào chụp ảnh dựa vào cái gì công lược tổ căn cứ không cho chúng ta đi vào công lược tổ các đặc công các người đến cùng đang làm cái gì không muốn nhìn truyền thông sự tình nói đúng các ngươi công lược tổ có cái gì việc không thể lộ ra ngoài phóng viên lời nói đưa tới đại gia cộng minh ven đường không ít xem náo n h i ệ t thị dân cũng dừng bước cầm lấy riêng phần mình điện thoại đập xuống c h ư ơ n g kiện nổ súng cảnh báo hình ảnh video mới vừa công bố không đến mười phút đồng hồ liền xông lên bảng hòt xe ấp cửa ra vào đặc công thấy được tình thế ngay tại thoát ly không chế nhất thời luôn cúng trận cướp làm sao bây giờ đừng để những ký giả này tới gần đem bọn họ đuổi đi ra vậy sẽ không để sự tình thay đổi đến càng lớn sao tổ trưởng đều nổ súng cảnh báo ngươi còn quản được như vậy nhiều loại này hoa nước tổ trưởng có thể lưng ngươi ta có thể lưng sao tính toán chúng ta liền bảo vệ tốt cửa lớn đừng để bọn họ đi vào là được rồi bọn họ ở bên ngoài nói cái gì làm cái gì chúng ta không có tư cách quản các đặc công thảo luận một phen cuối cùng được có kết luận bọn họ chỉ là chặn lấy cửa lớn không cho phóng viên và chuyện tốt thị dân đi vào t r ư ơ n g kiện bước nhanh đi vào phòng làm việc của mình vừa mới đẩy cửa ra mấy cái thủ hạ đều vây ở bàn làm việc của mình một bên tổ trưởng không tốt tổ trưởng n g ư ơ i mau nhìn ta phát cho ngươi video hiện tại các lộ truyền thông đều ngăn tại chúng ta cửa chính đâu chúng ta lại không phát ra tiếng công lược tổ danh dự liền hủy hoại chỉ trong chốc lát tất cả im miệng cho ta t r ư ơ n g kiện dùng sức vỗ vô, vô cái bản xung quanh tất cả cấp dưới lập tức cầm như h ế n chúng ta công lược tổ công tác chính là ngăn cản quỷ dị lực lượng tổn thương nhân dân danh dự đối chúng ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa các ngươi đều đi ra ngoài cho ta chương bốn t r ư ơ n danh dự biện h chương 485, danh dự biện 2. tổ trưởng sự tình cũng không có đơn giản như vậy a đúng nha hiện tại mạng lưới phát đạt như vậy chúng ta nhất định phải nhanh đáp lại chuyện này nếu để cho dư luận tiếp tục lên men ai biết sẽ phát sinh chuyện gì tổ trưởng chúng ta không thể cái gì cũng không nói cái này sẽ chỉ để chúng ta rơi vào càng thêm bị động hoàn cảnh đại gia cũng không nguyện ý rời đi toàn bộ đều tại thuyết phục chứng kiện chứng kiện đánh gãy thủ hạ lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta nghĩ ra biện pháp ta sẽ tìm các ngươi mọi người hai mặt nhìn nhau đành phải rời phòng làm việc bọn họ đứng tại cửa chính thất giọng thảo luận kiện ta sẽ không còn muốn kéo đi xuống a ai chúng ta tin tưởng tổ trưởng a tổ trưởng mưa gió qua nhiều năm như thế hắn hẳn phải biết làm thế nào hừ ta cũng không cảm thấy mỗi lần vừa đến loại này công cộng sự kiện phát sinh phía trên trừ xử lý l ệ n h sẽ còn làm cái gì mãi đến dư luận lên men đến bút bụi mới phát ra tới một thiên quan văn đến lúc đó còn có cái gì dùng、Xuyệt. loại lời này ngươi đừng nói nữa ta liền muốn nói ngươi không nhìn thấy trương kiện vừa rồi làm sao đ ổ i chúng ta đi ra sao kết kết. Văn phòng cửa lớn mở ra, trương kiện bưng chén trà theo nhiều người người chính giữa xuyên qua. Mọi người ngầm theo giữa cửa ra, qua. mở Mọi trà các ngươi nhanh đi công tác nhà là tổ trưởng ân t r ư ơ n g kiện gật gật đầu trong tay bưng một ly trà đậm về tới trong phòng làm việc của mình hắn mở ra điện thoại phát hiện thủ hạ của mình cho chính mình gửi đi rất nhiều video cùng với tin tức kết nối hiện tại các đại truyền thông bình đài đều tại đưa tin cùng một cái tin tức tiểu anh hùng rất được tra tấn công lược tổ đã bị địch nhân thẩm thấu trong video phát hình c ấ u nghị đeo còng tay tiếp thu v n hỏi hoặc là ở tại đơn sơ phòng giam kết nối với nhà vệ sinh đều bị hạn chế không những như vậy đêm qua chương kiện cùng cố nghị rằng có đối thoại g i âm cũng bị người truyền đến trên mạng t r ư ơ n g kiện không nghĩ tới nhận biết cố nghị người có nhiều như vậy mỗi một cái video hoặc là tin tức phía dưới đều là đám dân mạng thiên về một bên bình luận nhấn lại cố nghị cứu nữ nhi của ta mệnh hắn là anh hùng của chúng ta nói cố nghị tư thông cùng tín đồ cái này sao có thể đây tuyệt đối là có người đang hãm hại cố nghị hắn rõ ràng là một cái vô cùng chính trực hải tử làm sao có thể cùng người xấu thông đồng làm vậy một đám đại nhân ư ớ c hiếp một đứa bé từ tướng mạo bên trên nhìn đứa bé này liền không khả năng làm người xấu nếu như không có cố nghị ta lúc ấy sẽ chết tại du lạc viên hắn là một cái vô cùng dũng cảm hải tử trên thế giới này có ai dám nhìn thẳng vào cổ thần hóa thân ta không tin dạng này dũng cảm hải tử sẽ là người xấu ừ còn cần nói nha đây tuyệt đối là chính trị đấu đá có người tật đ ấ u cố nghị mới có thể cái này mới cho nhân gia yên tâm một cái có lẽ có tội danh các người biết năm đó nhạc phi là vì cái gì chết sao nhìn xem cố nghị liền biết công lược tổ mấy năm trước thời điểm tiêu diệt quỷ dị hiệu suất cực thấp thế nhưng cố nghị xuất hiện về sau lại luôn có thể tại hai ba ngày bên trong dựa vào sức một mình tiêu diệt quỷ dị điều này nói rõ cái gì công lược tổ muốn môi phỉ tự trọng m à cấu nghị tiểu tử này sẽ không là người mà lại luôn có thể cấp tốc tiêu diệt quỷ dị phía trên người không nhìn nổi cho nên mới đem hắn bắt lại công lược tổ để một đứa bé làm đặc công vậy thì thôi hiện tại thế mà còn cho chúng ta tiểu anh hùng đeo còng tay cùng xiếm chân các người đến c ũ n g phải hay không người nha hô t r ư ơ n g kiện nhìn xong tất cả dân mạng bình luận sâu sắc thở dài hắn kiểm tra một hồi video l ư t xem ngắn ngủi thời gian mười tiếng video tờ lỡ lượng đã đạt đến năm ngàn vạn cái này còn không có tính đến các loại đăng lại hai sáng tạo video dựa theo loại này tin tức nhiệt độ sợ rằng liền dùng lao niên cơ hội đại gia đại mụ đều nghe nói cố nghị ngậm đoan vào tù sự tình không làm đáp lại là không được thế nhưng chính mình lại làm như thế nào làm đáp lại đinh linh linh chung điện thoại vang lên trương kiện nhìn thoáng qua máy điện thoại cuộc gọi đến chính là long quốc thống lĩnh người tốt thống lĩnh đại nhân ta là trương kiện trương kiện trên mạng sự tình chuyện gì xảy ra cái này hiện tại chuyện này đã nháo đến chúng ta nơi này chúng ta hỏi chính hỏng thư đã bị dân mạng khiếu nại biêu kiện làm báo hỏng ngươi ngược lại tốt thông thả nhàn nhàn đến bây giờ liền một câu đáp lại đều không có thống lĩnh đại nhân chúng ta là bảo mật đơn vị dựa theo quy định là không thể tùy tiện tiếp thu truyền thông phỏng vấn người đánh giám ta làm sao nghe nói bọn họ rõ ràng trước thời hạn báo cáo chuẩn bị là chính ngươi không có đồng ý nhân ra rõ ràng thủ tục đầy đủ vì cái gì không đồng ý đây không phải là càng tre càng lộ ta còn nghe nói ngươi còn tại trước cửa chính nổ súng cảnh báo xung quanh lao bách tính nhìn sẽ nghĩ như thế nào ngài có thể trước nghe một chút ta giải thích sao tốt ngươi nói đi cấu nghị s á c thực phạm sai lầm hắn có thể tư tàng quỷ dị vật phẩm ngài cũng biết quỷ dị vật phẩm đều là vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không thể rơi vào tư nhân chi thủ cho dù hắn là chúng ta nơi này tối cường n gạt công cũng không thể dạng này cho nên cho nên tại cố nghị giao ra q u ỷ dị vật phẩm phía trước chúng ta tuyệt đối không thể đem hắn thả ra hắn nhất định phải tại mọi thời khắc tại chúng ta giám thị phía dưới người chứng cứ đâu không có trực tiếp chứng cứ chương kiện lắc đầu nói nhưng ta dám c a n đoan q u ỷ dị vật phẩm có chín thành chín ở trong tay của hắn bắt trộm bắt tang người liền tang vật đều không tìm được liền có thể nói người ta là kẻ trộm loại này sự tình người nào có thể tin mặt khác người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem trận này dư luận phong ba lắng lại nếu không ngươi liền ở trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian a tổ trưởng cái này công tác có thể không thích hợp ngươi cái kia tốt tốt tốt đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận t r ư ơ n g kiện cúp điện thoại trong mắt tràn đầy cô đơn hắn không có vội vã để người viết tin tức thông bản thảo mà làm ộ t thân một mình đi tới cố nghị phòng giam lúc này cố nghị đang nằm tại trên giường ngủ ngon tiếng ấ y tại phòng giam bên trong v ă n g vọng hình như căn bản không để ý đem qua chính mình kém chút chết đi sự tỉnh cố nghị khó khè cố nghị chương kiện dùng sức đẩy một cái cố nghị lúc này mới đem người đánh thức cố nghị từ trên giường bỏ lên t ó c lộn xộn hắn chụp chụp dừng mắt một mặt mở mịt nhìn xem chứng kiện sớm nha a kiệt ca đừng giàn ngu chứng kiện mặt không thay đổi nhìn xem cố nghị là ngươi để tiểu vũ đem video phát đến trên mạng a ngươi đang nói gì đấy chứng kiện lấy điện thoại ra cho cố nghị nhìn một chút tin tức gần đây cố nghị lập tức thanh tỉnh lại hắn điểm mở video cười híp mắt nhìn hai lần này nhìn cái này lượt xem lại có năm b ạ n là tiểu vũ cho ngươi làm video a t a nhưng không biết cố nghị nhún vai nói công lược tổ nội bộ có chui vào c u n g tín đồ tự nhiên cũng có b ê n vực lẽ phải chi sĩ chương a một chút thủ hạ bốn trăm tám mươi sáu danh dự biện ba chương bốn trăm tám mươi sáu danh dự biện ba cố nghị liếc qua t r ư ơ n g kiện sau lưng trông coi một cái tiếp một cái rời đi phòng giam thuận tiện còn đóng cửa lại t r ố n g trải trong phòng chỉ còn lại cố nghị cùng t r ư ơ n g kiện hai người hiện tại chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận a cố nghị nhốn n h bay ngươi muốn cùng ta nói cái gì trước trả lời ta phía trước vấn đề cái này còn phải hỏi sao chư tiểu vũ tỷ tỷ ai sẽ giúp ta đây người gây đại họa trương kiện thở dài nói bên ngoài bây giờ tất cả đều là phóng viên mà còn dân tình xúc động phẫn nộ ai cũng không biết những người này sẽ làm ra chuyện gì nếu như bị một số người có dụng tâm khác lợi dụng cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu đâu người đừng cà lơ phất l ơ ngươi không biết đây là tại tung tin đồn nhảm sao tung tin đồn nhảm ta là thế nào tung tin đồn nhảm ta đem các ngươi đối ta làm sự tình nói cho mọi người cái này cũng kêu tung tin đồn nhảm những cái kia video cóc qua sao những cái kia âm tần có sửa đổi sao t r ư ơ n g kiện hít sâu một hơi nói tiếp tốt ta không trò chuyện cái này ngươi chẳng lẽ hy vọng thấy được có người mượn cơ hội này s n g nát căn cứ của chúng ta sao ngươi có thể là công lược tổ tổ trưởng liền bị dị cũng không sợ còn sợ dư luận sao cố nghị ngươi căn bản không biết ngươi thả ra một con hổ t r ư ơ n g kiện lạnh lùng nói ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết chuyện này ngươi xác định để cho ta tới là cái kia tốt ngươi thả ta tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng đại gia thấy được ta bình an vô sự tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng những cái được gọi là lời đồn thả ngươi cũng có thể ngươi nói cho ta bốn người kia ngẫu nhiên giấu ở chỗ nào rồi ai ta đều nói tại trên tay của ta ngươi không tin a cố nghị đung đưa chống g ô n g tay phải một bộ dầu m ố i không vào bộ dạng t r ư ơ n g kiện cái chán gân xanh hẳn lên ngươi là chuẩn bị cùng ta đòn khiêng đến cùng ta vẫn luôn tại nói thật với ngươi ngươi không tin cố nghị hiện tại là ta cho ngươi bậc thang chính ngươi không vui lòng bên dưới t r ư ơ n g kiện ngươi nạo mạn sẽ hủy ngươi cố nghị ngồi thẳng người cười h i ế p mắt nói ngươi xác định không thả ta ngươi là nghi phạm tốt tốt tốt ta là nghi phạm ngươi chính là không chịu thả ta đúng không là như vậy lần này dư luận nguy cơ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ không có ngươi ta cũng đồng dạng có thể giải quyết ha ha ngươi đánh giá quá cao chính mình ngươi đã bỏ qua nhiều lần cứu vãn dư luận cơ hội cơ hội lần thứ nhất ngươi tại chúng ta video phát ra ngoài ngay lập tức phát biểu thanh minh dư luận liền không thể nhanh như vậy lên men cơ hội lần thứ hai phóng viên đến phỏng vấn lúc ngươi thoải mái để bọn hắn bảo mọi người cũng sẽ không tùy ý phỏng đoán ngươi bây giờ không chấp nhận phỏng vấn tại đại chúng xem ra chính là càng tre càng lộ cơ hội lần thứ ba chính là vừa rồi chỉ cần ngươi thả ta sự thật thắng hùng biện dư luận trên sân phòng ba ngay lập tức sẽ lắng lại đáng tiếc là ngươi không chấp nhận ý kiến của ta ta không có khả năng thả ngươi cố nghị trương kiện lắc lắc đầu nói giao ra đồ vật ta mới có thể thả ngươi lời hữu hích không nói hai lần cố nghị xoay người cuốn lên chăn m ề n che lại toàn thân tất nhiên ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp lắng lại trận này dư luận phòng ba vậy ngươi liền tiếp tục bảo thủ a ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những này cao cao tại thượng quan viên sẽ xử lý như thế nào nguy cơ trương kiện bị môi quay người rời đi phòng giam cố nghị từ trên giường bỏ lên nhìn xem trương kiện bóng lưng cưới híp mắt tổi lên huýt s o lặn nê ba lật xe không có khả năng lật xe lặn nê ba người đối với mấy cái này làm quan h i ể u rõ quá ít cố nghị lắc lắc đầu nói vô luận chỗ nào làm quan đều là một cái dạng bọn họ đã quên đi đại chúng lời nói chỉ có thể tại chính mình vòng tròn bên trong giao lưu nói một cách khác bọn họ liền sẽ không nói tiếng người sẽ không nói tiếng người liền mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn không có khả năng học được làm sao cùng nhân dân giao lưu văn phòng bên trong t r ư ơ n g kiện nhìn xem đầy bản tài liệu cảm thấy thể xác tinh thần đ ề u mệnh cố nghị nơi này vụ án còn không có điều tra rõ ràng dư luận trên sân lại xuất hiện phong ba lớn như vậy hắn đẩy ra trên mặt bản tất cả văn kiện rời phòng làm việc trên bả vai nhốn u máu đảo toàn bộ đều tới t r ư ơ n g kiện giống lên một c u n g họng trong phòng làm việc trung cấp lãnh đạo toàn bộ đều tập trung vào trường kiện văn phòng chuyện ngày hôm qua mọi người đều b i ế ta t mọi người nhẹ gật đầu hiện tại chúng ta cần viết cái tin tức thông bản thảo giao đến trên tay của ta tổ trưởng tin tức thông bản thảo loại này sự tình chúng ta không biết ta đề nghị của ta là tìm một cái quan hệ xã hội công ty giúp chúng ta nói bệ nhạt chúng ta là bảo mật đơn vị hiểu vậy chúng ta viết như thế nào các ngươi bình thường viết như thế nào báo cáo liền viết như thế nào thông bản thảo vậy ngài cũng tối thiểu nói cho chúng ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói a t r ư ơ n g kiện gõ bàn một cái nói suy nghĩ một hồi nói liên quan tới c ấ u nghị tội danh một cái chữ cũng không cần nói các ngươi liền nói hắn phạm vào quy củ cùng tín đồ sự tình cũng không muốn nâng ta lo lắng địch nhân sẽ cầm chuyện này làm văn chương mặt khác nhất định muốn nói lần này tin tức đều là tung tin đồn nhảm cường điệu chúng ta công lược tổ tuyệt đối sẽ không oan hồn người tốt a k i ệ n ca hiện tại dân chúng quan tâm nhất chính là c ấ u nghị đến cùng phạm vào cái gì quy củ ngươi nói như vậy lời nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại a đúng nha hiện tại đại gia chỉ là muốn biết cố nghị tình huống mà thôi Ta c ả mọi thấy biện pháp tốt nhất Trưng tuyệt đối không được. Ai biết tiểu tử Tuyệt thể mặt truyền thông pháp nghị chào hỏi. nghị những không không không hắn mày, này biện đại gia kiện đối Ai nói lời đối đối đại đứng cùng đứng đứng đến. là để Để được, được. để cấu cấu sau gì ra ra. ra ra m về sẽ chúng.、Mọi、người hai mặt nhìn nhau rơi vào ngắn ngủi trầm mặc t r ư ơ n g kiện lấy ra thuốc lá tại trên bàn dập đầu đập nhật đ ầ u cho các ngươi nửa giờ thời gian các ngươi trở về viết thông bản thảo sau đó phát ta trong hộp thư chờ ta sửa đổi xong về sau lại phát thông bản thảo là tổ trưởng mọi người quay người rời đi văn phòng Qua 30 phút, mọi nhằm g ư ờ i t ô thông không thông n bản thảo một cái tiếp một cái phát đến chương kiện trong thư. Chương kiện một cái tiếp một cái xem đi qua, cùng chọn lựa ra một cái thích hợp bản、thảo. Chương kiện lập tức đem bản thảo phát cho truyền thông bình không ra 3 phút, chương kiện liền tại trên mạng nhìn thấy chính mình phát biểu thông bản n g biểu thảo thảo. thảo thảo. một tiếp một phát thư. một tiếp một một thích tức phát phút, tại thấy phát hộp hợp cho xem đem cái cái cái cái cuối cái đi đại, lập ra ra qua, lựa vào gần nhất trên internet nóng truyền tiểu anh hùng rất được tra tấn video long quốc đội chiến lược phát ra nghiêm trình thanh minh nên video là lấy phi pháp thủ đoạn quay t r ụ hệ thông tin đồn nhảm công lược tổ đem tra rõ việc này đồng thời nghiêm trị c ả tạo lời đồn đặc công c ấ u nghị dính liễu nghiêm trọng làm trái kỷ luật đang tiếp t h ụ tổ chức điều tra cũng không có bị bất luận cái gì không công chính ngược đái có quan hệ tiến triển vụ án tình huống công lược tổ sẽ kịp thời đổi mới đồng thời hướng xã hội các giới thông báo đây đầy đủ t r ư ơ n g kiện uống một b ụ n trà tựa hồ đối với chính mình thông bản thảo cảm thấy hết sức hài lòng không đến năm phút đồng hồ công lược tổ tin tức thông bản thảo liền leo lên từng cái truyền thông bình đài trang đầu mà ở đầu này thông bản thảo phía d ư ớ i bình luận lại làm cho chương kiện bất ngờ chương bốn danh dự phân biệt b chương bốn danh dự phân biệt b công lược tổ tin tức thông bản thảo một phát đơn lập tức liền thành từng cái truyền thông bình đài hoặc sẽ ở trang đầu t r ư ơ n g kiện tùy tiện điểm mở một cái bình đài nhìn một chút thông bản thảo phía dưới dân mạng bình luận tránh nặng tim nhẹ chúng ta lão bách tính muốn nhìn chính là loại này nói nhảm sao một câu hữu dụng đều không có chúng ta chỉ muốn biết cố nghị hiện tại thế nào h ậ n nhất loại này không nói tiếng người thông bản thảo cố nghị phạm vào tội gì cái này tội cần tiếp thu như vậy nghiêm khắc giam cầm sao vì cái gì liền tội danh cũng không thể nói dân chúng chất vấn đồ vật là cái gì các ngươi công lược tổ lãnh đạo thật biết sao có thể hay không nói tiếng người có thể hay không nói tiếng người có thể hay không nói tiếng người tin đồn những video này đều là các người thẩm vấn lúc lưu lại ghi chép cũng không có bất luận cái gì sửa chữa vết tích làm sao lại thành tung tin đồn nhảm công l ậ c tổ người tung tin đồn nhảm tố cáo người ta làm sao tung tin đồn nhảm công l ậ c tổ người đem chúng ta làm qua sự tình nói ra trương kiện huệ p ả i vớt vớt huyện thái dương hắn đi ra cửa lớn lớn tiếng nói mọi người hội nghị khẩn cấp nói xong trương kiện nhắc lên chính mình là cọc đi tới hội nghị thất các đặc công hai mặt nhìn nhau bất đắc dĩ bông xuống trong tay công tác cùng đi theo vào hội nghị thất trương kiện mở ra m á y chiếu đem tất cả dân mạng bình luận đặt ở màn sân khấu bên trên cho ta kiểm tra kiểm tra kiểm tra cái gì tra một chút những n à y tại khu bình luận mang tiết tấu người là ai trương kiện lạnh lùng nói ta mới không tin những người này đều là cái gì thiện nam tín nữ chúng ta dư luận nhất định bị người cuốn theo tổ trưởng có khả năng hay không chúng ta thông bản thảo đến viết đến liền không tốt vậy ngươi đến viết ta trương kiện dùng sức vỗ bàn một cái doa đến đối phương tranh thủ thời gian túi l ầ u xuống hắn sờ lên vành thai cầu nhỏ nói ta viết ngươi không coi trọng a t ê mạng lưới bộ môn tranh thủ thời gian điều tra ta phải lập tức biết thành tổ trưởng, các đặc công tay chân rất nhanh nhẹ, chỉ chốc lát sau tất hoạt tin tức tất tra trương nhanh sau ra, giao phải lập phần. những chân nhẹn, chỉ chốc bình họ cả cả cái người điều đi là Là, luận cùng các đặc công cáo bị bọn báo đến đến ngày dân mạng dụng gì đem đều sử không i ệ n trong ngựa tay, k í mang tra nói xong.、Tổ、trưởng, điều tra xong. Những người này gì theo bất Tổ h đắc điều k có vấn đề gì Không có vấn đề gì. có đề là đều chỉ là bình thường mạng lưới người sử dụng căn cứ số liệu lớn nghiên phán chỉ có ba người tương đối khả nghi có bảy mươi khả năng là cùng tín đồ còn lại dân mạng đều rất bình thường Tại chỗ n một viên g chứng ó u n tối bay tới đập vào hội nghị thất cửa sổ kính bên trên mọi người quay đầu nhìn lại lại có mấy đứa bé bay qua bọn họ từng viện một bên hướng về cửa sổ kính đập chứng cả một bên nói ông nôn với ngữ rát rưởi ăn ta thả cấu nghị rát rưởi rát rưởi rát rưởi mấy tên nhân viên công tác phát hiện dị thường tranh thủ thời gian lao đến, thời lao không i chúng à i rời đi. tử t r ư ta cũng thở à u n b ả không có ta để các người đến không phải để các người đến chất vấn ta ta để các người đến là giúp ta giải quyết vấn đề tổ trưởng đề nghị của ta là ăn ngay nói thật ta chẳng lẽ nói một câu nói dối sao có thể ngươi cũng không có trả lời dân chúng quan tâm vấn đề a đúng nha đại gia chỉ là muốn biết cố nghị hiện tại tình huống như thế nào tại sao chúng ta phải đem hắn giam lại ngài phát những cái kia thông b ả n thảo căn bản là không có trả lời vấn đề của mọi người a càng m â u chốt chính là ngươi nói video tung tin đồn nhảm đủ rồi t r ư ơ n g kiện gõ bàn một cái nói đánh gãy mọi người ồn ào liền các ngươi cũng bắt đầu trách cứ ta chúng ta làm sao có thể cái gì đều nói cho dân chúng ngươi đừng quên trong những người này có thể ẩn nấp không ít người xấu nói cho bọn họ thì sao nếu quả thật chính là người xấu chúng ta không nói bọn họ cũng không biết sao công lược tổ bên trong có nội ứng đây không phải là chuyện chắc như đ i n h đóng cột trương kiện nghe nói như thế lập tức trầm mặc hội nghị thất bên trong bầu không khí một lần rơi vào xấu hổ qua ba phút trương kiện mới một lần nữa mở miệng nói chuyện thông bản thảo ta nghĩ biện pháp một lần nữa viết các ngươi cùng các đại truyền thông bình đài liên hệ để bọn họ thiết lập t ì n h tuyển bình luận ẩn tàng những cái kia không hài hòa bình luận tổ trưởng như vậy sợ rằng sẽ càng học bét đúng nha tổ trưởng làm theo lời ta bảo trương kiện siết chặt nằm đấm n đề hô cố nghị ngươi bản tính hình như đánh sai lệch chương kiện thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm hắn trở lại trong phòng làm việc của mình chuẩn bị một lần nữa viết một thiên tin tức bàn thảo để cái này ra náo kịch triệt để kết thúc nhưng mà thiệt vui trong tàn trương kiện còn chưa kịp viết xong bản thảo thượng tầng liền cho hắn phát tới một p h o n g đữ kiện trương kiện ngươi ra một cái hôn chiêu nhìn xem bảy bồn nền tảng đều đem ngươi mắng thành d ạ n gì g lại ra cái gì yêu tiêu thân trương kiện thầm mắng một tiếng điểm mở bảy bồn nền tảng hiện tại bọn họ tin tức thông bản thảo như cũ tại hot x ệ ở xếp hạng thứ nhất thế nhưng hot x ệ ở thứ hai ba tên cũng rất thú vị hai công lược tổ xóa bình không bình ba càng tre càng lộ phân chó đám người này có phải là luôn có thể tìm tới p h ư điểm Chương kiện cắn nát răng cũng nghĩ không thông liền tính xóa bỏ bình luận cũng xóa không xong đại chúng muốn phát ra tiếng r ụ c vọng hiện thực thế giới phòng trực tiếp bên trong mưa đạn trong lúc nhất thời rơi vào công hoan bọn họ đều tại hưng phấn bình luận c ấ u nghị đánh dư luận chiến sách lược cái này cũng quá thú vị c ấ u nghị xem như là triệt để bắt bí lấy những quan viên này bọn họ uy hiếp mỗi lần vừa gặp phải quan hệ xã hội nguy cơ những quan viên này cũng chỉ có thể lấy ra cái này tam bản phủ nhất định muốn chờ ý kiến và thái độ của công chúng không bị khống chế mới biết được đi ra nói chuyện thật n g ú n ố c hy vọng nhìn xem trên màn hình điện thoại mưa đạn đột nhiên sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác nàng thậm chí cảm thấy đến nếu như trong hiện thực công lược tổ cũng gặp phải trường hợp này khúc khang bình cũng nhất định sẽ áp dụng cùng t r ư ờ n g kiện đồng dạng biện pháp nha tại nhìn cái gì đâu m á ơi hy vọng vô ý thức quay người về k h ủ y tay đập bể mạnh tưởng cái mũi mạnh tưởng kêu lên một tiếng đau lớn che mũi ngồi s ổ m trên mặt đất suýt nữa đau hôn mê bất tỉnh chương 488, danh dự phân biệt nam chương 488, danh dự phân biệt nam thảo người bệnh tâm tần h a hy vọng liếm mắt tức giận đem mạnh tưởng đỡ lên mạnh tưởng xoa xoa n g mũi tàu nhỏ nói ta là bị đánh cái、kia. làm sao còn muốn bị ngươi mắng bệnh tâm thần ai bảo ngươi từ phía sau tiếp cận ta ngươi không biết chúng ta người luyện võ đều có phản xạ có điều kiện nha được a mạnh tường phất phất tay lấy ra chìa khóa xe hy vọng thu hồi điện thoại ngồi ở tay lái phụ bên trên hôm nay đến phiên mạnh tường lái xe hy vọng vui vẻ thanh nhàn dứt khoát cái ghế hạ thấp thư thư phục phục nửa nằm xuống mạnh tường ân nếu như là ngươi gặp phải loại này sự tình ngươi sẽ làm sao ngươi là muốn hỏi ta sẽ làm thế nào nguy cơ quan hệ xã hội sao đúng nha mạnh tường thả xuống phanh tay phát động ô tô một bên đem bộ lặng một bên tự hỏi cái gì lợi dụng dư luận hẳn là cố nghị tại ngõ bằng trung học lúc học được chiêu thức a bất quá cái này t á m thành là hắn vò đã mẹ không sợ rơi nghĩ ra được chiêu thức bởi vì dư luận hướng đi là không ai có thể khống chế người rất khó biết dân chúng đến cùng sẽ đem l ự c chú ý đặt ở cái gì phía trên bất quá có một chút là khẳng định người một khi dung nhập tập thể chỉ số ở quy liền sẽ thẳng tắp hạ xuống chiếu người nói như vậy liền không có cách nào rồi cũng là không phải không biện pháp chuyện này treo quỷ địa phương ở chỗ vì bảo mật trường kiện không thể nói thật thế nhưng không nói nói thật dân chúng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ t r ư ơ n g kiện xem như quan phương tổ chức lãnh đạo quen thuộc quan văn sáng tác hoàn toàn không quen thuộc mạng lưới hoàn cảnh cho nên chỉ có thể tạo thành tình huống như vậy nếu như là ta người đ o á n ta sẽ làm thế nào mau nói đừng thừa nước đục thả câu đầu tiên đáp lại tốc độ nhất định muốn đầy đủ nhanh thứ nhìn ó i chuyện muốn trực tiếp muốn đại chúng đừng để người nhìn không hiểu tại phát tin tức thông bản thảo thời điểm nhiều đập mấy cái nút enter sắp chữ muốn thích hợp đọc trên điện thoại làm sao phiền thoái như vậy đến mức liền sắp chữ cũng muốn để ý chi tiết quyết định thành bại a vậy kế tiếp nên nói như thế nào chính là nói tiếng người nhà k h ẩ u ngữ hóa một điểm là được rồi ngươi liền nói cố nghị quả thật bị bắt lại rồi mà còn rất có thể hắn phạm vào kỷ luật bởi vì liên quan đến cuồng tín đồ cùng đặc thù quỷ dị vật phẩm chúng ta không thể lộ ra quá nhiều tin tức cụ thể sự kiện chúng ta đang điều tra chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu cũng sẽ không hoan hưởng một người tốt cái này liền đầy đủ hy vọng trầm mặc một hồi nàng điều ra thu hình lại kiểm tra một hồi trường kiện phát ra thông bản thảo ta cảm thấy vô dụng a vì cái gì vừa rồi ngươi nói vất quá là đem trương kiện công văn thay đổi đến càng thêm khẩu ngữ hóa mà thôi thế nhưng dạng này thông bản thảo cũng không có lắng lại dân chúng cảm xúc hiện tại tâm tình của mọi người toàn bộ tại tại tiểu anh hùng bị cầm tù chuyện này bên trên đại gia không tin một cái tiểu anh hùng sẽ làm ra phản bội tín ngưỡng sự tình bọn họ tin tưởng chính là âm lưu luận là chỗ làm việc đấu đá là chính trị đấu tranh ngươi dạng này không đứng đắn thông bản thảo sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng thêm hỏng bét không đứng đắn mới là thích hợp nhất truyền bá có lẽ giải thích của ta cũng không thể hóa giải nguy cơ nhưng tuyệt đối có thể để càng nhiều người nghe rõ thông bản thảo muốn biểu đạt ý tứ ta cho ngươi kể chuyện xưa a lúc trước có một cái video tại trên mạng truyền bá phía trên đập xuống một đám trường cấp ba nam sinh ức hiếp một những nam sinh video bởi vì nam sinh cùng giáo dục cục trưởng cùng họ có người liền nói cái này dẫn đầu ức hiếp người là bản x ứ cục giáo dục cục trưởng nhí tử kết quả cục giáo dục rất nhanh phát ra đáp lại ngay lập tức loại bỏ lời đồn ảnh hưởng bọn họ nói liền hoàn toàn không phải loại kia quan phương văn bọn họ là thế nào nói bọn họ nói là đầu tiên chúng ta cục giáo dục cục trưởng xác thực có một cái hài tử nhưng nàng là cái nữ hài nhi mà còn nữ nhi của hắn cũng không có khả năng xuất hiện tại hai mươi trường cao trung bởi vì nữ nhi của hắn hiện tại mới lên tiểu học năm nhất mà thôi cho nên nói chân thành mới là vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng nhiều khi các lãnh đạo cố kỵ quá nhiều luôn là không chịu trực tiếp đáp lại vấn đề nếu biết rõ trên internet còn nhiều liền đọc lý giải cũng không thể đạt tiêu chuẩn người ngươi để bọn họ đi đọc vẻ nho nhã quan phương văn kiện bọn họ làm sao có thể có kiên nhẫn đọc xong đâu vĩnh viễn không muốn đánh giá cao dân chúng chỉ số iq vĩnh viễn không muốn đánh giá cao dân chúng chỉ số iq nhưng cũng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp dân chúng chỉ số iq hh ắ c ắ c ngươi nói rất có đạo lý a ô tô càng lúc càng xa quỷ dị thế giới dư luận phong ba cũng không có bởi vì trương kiện phát ra tin tức thông bản thảo mà lắng lại ngược lại càng lúc càng kịch liệt trương kiện ngồi trước bàn làm việc một lần một lần thẩm duyệt thủ hạ chuyển lên thông bản thảo lại một lần một lần đắn đo sửa chữa nhưng thủy trung không quyết định chắc chắn được đem thông bản thảo thông báo đi ra hắn lấy ra thuốc lá sau khi đốt nhưng thủy trung thả không vào trong miệng khói mù lỡ lờ trương kiện phát hiện trong khói mù xuất hiện tiểu vũ thân ảnh tổ trưởng ân đầu thuốc lá đốt tới trương kiện ngón tay cái này mới để cho hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh hắn mầm đầu phát hiện thủ hạ của mình đang đứng ở trước mặt mình tổ trưởng, ngươi có phải hay không không không có a ta đều kêu ngươi nửa ngày ngươi một mực đang ngẩn người thủ hạ lo lắng mà họ tham ngươi có phải hay không cũng cùng cấu nghị đồng dạng không chớ suy nghĩ quá nhiều tuân thủ chỉ có thể trong giấc m ộ n g giết người hiện tại là giữa ban ngày ta cũng không có đi ngủ làm sao có thể bị hắn sầm lớn có thể ta nghe nói nằm mơ ban ngày cũng sẽ lời đồn không nên tin c h ơ n g k i ệ n vứt bỏ tàn thuốc trong tay ngươi có chuyện gì sao tổ trưởng mới nhắc tin tức thông bản thảo ngài quyết định sao không có lại không giải quyết liền p i ề n thoái hiện tại trên mạng chửi chúng ta người càng đến càng nhiều nợ quá nhiều không lo giận quá nhiều không nữa b ậ y nát ta có thể là đông đông đông đông ngoài cửa truyền đến một trận tiếng trên trống t r ư ơ n g kiện tò mò nhìn về phía cửa sổ hắn rời đi chỗ ngồi kéo ra cửa chấp nhìn ra ngoài căn cứ ngoài cửa lớn trên đường phố một đám người nâng quảng cáo cùng cơ sĩ. một bên thua chiêng gõ trống một bên lớn tiếng gọi hàng chúng ta nếu thật cùng nhau chúng ta nếu thật cùng nhau muốn gán tội cho người khác càng c h e càng lộ xung quanh mấy cái ký giả trạm tại du hành đội ngũ bên trong có không ít phóng viên còn lái tới truyền lại xe hiện trường phát sóng trực tiếp du hành hình ảnh、ba. trương kiện một sửng sốt một chút hãn từ trong ngăn kéo lấy ra kính v i ế n vọng tỉ mỉ nhìn một lần du hành đội ngũ tại đội ngũ ngay phía trước nâng lá cờ gọi hàng người đúng là bọn họ đặc công không là phía trước đặc công phương tiện vũ chương bốn trăm tám mươi chín danh dự phân biệt sáu chương bốn trăm tám mươi chín danh dự phân biệt sáu thật là tiểu vũ chương kiện kinh ngạc buông xuống trong tay kính viết vọng khó trách những người này có thể như thế đoàn kết nguyên lai là phương tiểu vũ ở sau lưng trợ giúp tổ trưởng làm sao bây giờ có muốn hay không chúng ta liên lạc một chút công an để bọn họ hỗ trợ tính toán chương kiện v ấ t v ấ t tay nói du hành là bọn họ quyền lợi chúng ta không có quyền can thiệp nếu như chúng ta thật đuổi đi bọn họ đến lúc đó chúng ta tại trên mạng khẳng định càng thêm nói không rõ vậy chúng ta làm sao bây giờ liên đệ bọn họ hồ đổ a Mắt k cố nghị nằm ở trên giường loay hoay cong tay phát ra lách cách thân thành một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng chương kiện lại lần nữa vẫy lui xung quanh thủ vệ mở ra cửa tù đứng tại cấu nghị đối diện chúng ta hàn huyên một chút ta cho chuyện cái gì ngươi là cho phương tiểu vũ uống cái gì thuốc mê vì cái gì nàng có thể vì ngươi làm đến loại này trình độ cái gì thuốc mê trên thế giới thật sẽ có loại này đồ vật sao vậy ngươi khẳng định là dùng cái gì quỷ dị lực lượng a t r ư ơ n g kiện h í p mắt nói căn cứ ta đối tiểu vũ hiểu rõ nàng không phải là loại này không biết nặng nhẹ người a ta cũng không có ta chỉ là đối nàng rất chân thành m à thôi t r ư ơ n g kiện không nói gì chỉ là đem điện thoại vứt xuống cấu nghị đầu giường cấu nghị nhũ lông mày nghi hoặc mà nhìn xem chưng kiện cùng nàng gọi điện thoại để nàng mang theo thị uy đội ngũ rời đi đây đối với chúng ta công lược tổ danh dự ảnh hưởng thực tế quá lớn nếu như tất cả mọi người d ạ n g này vậy chúng ta về sau còn thế nào khai triển công việc vậy ngươi biết nếu như ta hiện tại liền để phương tiểu vũ rời đi sẽ phát sinh chuyện gì sao có thể phát sinh cái gì dân chúng sẽ nói ai nha phương tiểu vũ nhất định là nhận lấy phía trên uy hiếp rồi cái này thế giới quá đen tối rồi nếu như ngươi không đi ác ý hướng dẫn ta đoán dân chúng sẽ không nói ra loại lời này đến a kiện ca ca ngươi biết không ta vào ở nhà g i a n về sau là không cần điện thoại ta căn bản liên hệ không được ngoài giới ta cho phương tiểu vũ lưu lại chỉ thị cũng chỉ có hai cái một thại ta vào phòng giam ngày đầu tiên thông báo tin tức video hai nếu như chúng ta video bạo hỏa về sau công lược tổ không có thả ta đi ra lời nói như vậy liền tổ chức quần chúng thị uy du hành ta sở d ĩ nói dư luận phương hướng sẽ như thế phát triển là có nguyên nhân khác ha ha ta cũng muốn nghe một chút đạo lý của ngươi không có cái gì đạo lý đạo lý chính là một câu thế gian vạn vật không gì không thể nói càng là che giấu dân chúng hoài nghi liền càng lúc càng lớn càng lớn hào phác phương đại gia lo nghị cũng liền càng nhỏ dư luận cao điểm n g ư ơ i không đi chiếm lĩnh liền sẽ bị địch nhân chiếm lĩnh n g ư ơ i thanh âm càng nhỏ địch nhân âm thanh cũng liền càng lớn chương kiện lắc đầu sâu sắc thở dài còn chúng là ngu muội bọn họ có thể biết bộ phận c h â n tướng nhưng không thể biết toàn bộ c h â n tướng nếu như nói lời nói thật bọn họ sẽ chỉ làm ra càng thêm chuyện ngu xuẩn vậy ngươi cũng đừng trách lời đồn sinh sôi không nói thật hoặc là nói thật quá muộn đều sẽ dẫn đến lời đồn chiếm lĩnh cao điểm liên cầm quỷ dị xâm lấn đến nêu ví dụ a quỷ dị xâm lấn nguy hiểm ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy công lược tổ nên làm không phải che giấu nguy hiểm phát sinh sự thực mà là phải nói cho dân chúng hai chuyện một quỷ dị xâm lấn xác thực phát sinh cũng xác thực sẽ có nguy hiểm hai mặc dù nguy hiểm nhưng công lược tổ đều ở trong lòng bàn tay chúng ta cuối cùng rồi sẽ chiến thắng quỷ dị che giấu quỷ dị xâm lấn sự thật sẽ chỉ làm dân chúng nghi ngờ cùng khủng hoảng càng lúc càng lớn lợi đồn càng truyền càng không hợp t h o i thường c u n g tín đồ bọn họ có thể làm sự tình tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều cố nghị nâng c ằ m lên nói một hơi đi ra chương kiện trầm mặc nhẹ gật đầu hắn phát hiện cố nghị nói đến vậy mà không phải không có lý thế nào ngươi còn có cái gì muốn nói sao cố nghị dỗi l ư n g một cái nói ta hiện tại còn tại lớn thân thể cần ngủ nhiều đâu tại ệ n cho cho số liệu khổ m ộ lớn tác dụng dưới cái này mười vạn người tụ tập cùng một chỗ tạo thành một đợt phong trào tạo internet đẩy đưa quy tắc trợ giúp bên dưới bọn họ đủ để tạo thành bầu không khí đồng thời kéo theo một cỗ không thể khinh thường dư luận lực lượng nhưng mà những những cái k i a dân mạng bên trong lại có bao nhiêu trường kỳ trầm mặc người có bao nhiêu lập trường giao động người bọn họ tại nhìn thấy cái này mười vạn đầu chửi chúng ta bình luận về sau lại sẽ sinh ra cái dạng gì mặt trái phản hồi đâu ta làm đặc công đã gần mười ba năm nhưng ta càng ngày càng cảm thấy trên thế giới đáng sợ nhất cũng không phải là các loại quỷ dị sinh vật mà là những cái k i a khó mà nắm lấy nhân tâm ngươi nói tất cả biện pháp cùng đạo lý chúng ta đều hiểu nhưng chúng ta cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì phát hiện vô luận chúng ta làm cái gì đều sẽ có người chửi chúng ta đều sẽ cảm thấy chúng ta có không thể cho ai biết mục đích cùng ti tiện âm mưu Còn、chúng ò n c hy vọng được đến không phải chân tướng cùng trả lời mà là hy vọng được đến mình muốn chân tướng cùng trả lời kể từ đó chúng ta còn hà tất suy nghĩ biện pháp kéo cái gì chân thành đâu hợp lý che giấu bộ phận chân tướng kiên nhẫn chờ đợi đầy đủ thời gian dài xử lý l ệ n h mấy chữ này mới là trên thế giới này chi phí thấp nhất đơn giản nhất nguy cơ quan hệ xã hội pháp t r ư ơ n g kiện học cấu nghị bộ dạng ngự khí t h ô n g thả không có bất kỳ cái gì gợn sóng nói ra cái này một chuỗi dài lời nói c ấ nghị thưởng thức bắt tay vào làm con tay trong đầu cao tốc suy tư chương kiện lời nói này hiển nhiên là đã biểu đạt hắn đối dư luận thái độ có thể hắn hiện tại đã hạ quyết tâm muốn xử lý lạ nếu như chính mình lúc này lại đưa ra chính mình tố cầu tất nhiên không cách nào đả động đối phương cố nghị len lén liếc một cái chương kiện đối phương một mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa hiện tại chính mình không có cách nào sử dụng quỷ dị vật phẩm chương kiện nội tâm đến cùng đang suy nghĩ cái gì chính mình căn bản không có cách nào phán đoán chính xác ngay tại lúc này mình tuyệt đối không thể chủ động đưa ra p h o n g thích yêu cầu của mình nhất định muốn nghĩ biện pháp làm cho đối phương mở miệng trước chỉ cần mình cầm trong tay bạc liêu n h â ngẫu như vậy quyền chủ động từ đầu đến cuối liền tại trong tay của mình mà còn trên thế giới này chỉ sợ cũng không có so công lược tổ ngục giam an toàn hơn địa phương Loại như à y t ờ i điểm, n g ờ i nào t vậy chúng ta hôm nay liền đến chỗ này a cố nghị ngáp một cái bay người nằm ở trên giường phát ra nhẹ nhàng từng ngáy chương kiện sửng sốt một chút rời đi phòng giam nhẹ nhàng đóng cửa lại cố nghị trận tròn mắt nằm ở trên giường không nhịn được thở dài đến cùng là công lược tổ tổ trưởng a từ đầu tới đôi đều không có nhà ra mà còn một mực đang cùng mình vòng quanh Tầng tầng lớp lớp, t ạ một bên khác trương kiện đứng tại cửa ra vào chậm chạp không hề rời đi thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này cũng quá bảo trì bình thản lúc đầu hắn còn tưởng rằng cố nghị sẽ tự động đưa ra thả yêu cầu của mình không nghĩ tới cố nghị không nói tới một chữ lần này liền trương t i ệ n cũng không biết cố nghị đến cùng muốn làm cái gì hắn cũng không thể để dân chúng tạo phản á trương kiện tàu nhau nói xong rời đi ngục giam du hành đội ngũ từ đầu đến cuối không có tàn đi trương kiện ngồi ở trong phòng làm việc trong lỗ thai nhét vào hai cái nút bịt h a i lại như cũ vẫn là có thể nghe thấy du hành người trung khí mười phần tiếng hô khẩu hiệu tổ trưởng một cái thủ hạ đi tới trương kiện trước mặt trương kiện lông mày cau lại mà nhìn xem đối phương ngươi làm sao cũng không biết gõ cửa tổ trưởng ta đều gõ nhanh ba phút ngươi đều không để ý tới ta a xin lỗi trương kiện lấy xuống nút bịt h a i hướng về thủ hạ bĩu bịt môi có chuyện gì lại xuất hiện mới quỷ dị xâm lấn thủ hạ l ấ y ra một phần hồ sơ đặt ở trường kiện trước mặt lại có ba cái đặc công bị vây ở bên trong nhưng cho đến trước mắt tạm thời không có thị dân giảm quân số hô không có người bình thường tử vong l i ề n tốt mặc dù người bình thường không có chết thế nhưng bọn họ trôi qua cũng không quá tốt p h à m là tiếp xúc qua những cái kia quỷ dị cuối cùng đều biến thành bệnh tâm thần bọn họ ảo tưởng chính mình có thể cưới mây lướt gió đã có mấy người tính toán ngày lâu lần sau nói chuyện nói toàn bộ điểm chương kiện gõ gõ đầu của mình dùng cái này giảm bớt nhức đầu triệu chứng phái thêm ít nhân thủ đi qua ta chỗ này công tác quá nhiều thực tế không có cách nào hiện trường chỉ huy tổ trưởng đề nghị của ta là người muốn nói cái gì đề nghị của ta là phái ra cố nghị à, t r ừ hắn sợ rằng không có người có thể giải quyết chỗ kia với cảnh không được chuyện này không có trò chuyện a k i ệ n ca chúng ta hiện nay nắm giữ chứng cứ chỉ có thể chứng minh cố nghị có thể cùng mất tích quỷ dị vật phẩm có liên hệ nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hắn liền thật nắm giữ quỷ dị vật phẩm đem hắn giam lại đối với chúng ta tổn thất quá lớn chúng ta có lẽ chuyện này không có trò chuyện chứng kiện chém đinh chặt sắt nói quy củ chính là quy củ không thể thay đổi a kiệt ca ra ngoài đi không cần nói nữa thủ hạ thở dài đẩy cửa đi ra ngoài t r ư ơ n g kiện công tác đến đêm khuya m a i đến t ử nguyệt treo ở trên trời cái này mới rời khỏi văn phòng hắn đi tới xe của mình phía trước lại phát hiện chính mình ô tô bị người phun lên sơn viết đẩy âu nôn nế nữ ô tô bốn cái bánh xe xẹp ba cái đã không mở được chơi t r ư ơ n g kiện mắng to một tiếng quay người đi vào phòng bảo an phòng bảo an bên trong không có mở hay t r ư ơ n g kiện gọi điện thoại qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ bảo an đội trưởng mới chạy tới tổ trưởng người tại sao cũng tới các ngươi phòng bảo an làm sao một người cũng không lưu lại này ngài cũng không phải không nhìn thấy hôm nay ban ngày bên ngoài người ồn ào du hành cảnh sát đều khó mà khống chế cục diện chúng ta chỉ có thể an bài nhân thủ hỗ trợ hiện tại du hành vừa vặn kết thúc chúng ta ở bên ngoài làm một chút kết thúc công tác ngay tại thanh l ý cửa chính rác rời đâu ngài tìm ta có chuyện gì bánh xe của ta bị người chọc vào a bảo an đội trưởng dọa đến sắc mặt thảm đ ạ o hắn tranh thủ thời gian mang theo trường kiện đi tới phòng quan sát kiểm tra một hồi bãi đỗ xe giám sát tại xế chiều thời điểm ba cái lén lén lút lút nam nhân đi vào tầng hầm trong tay còn cầm sơn cùng bàn trải hiển nhiên chính là ba người này phá hủy trường kiện ô tô đây cũng là đến du hành người ân ta đoán cũng là trương kiện trên mặt không có chút nào còn sóng đem phần này giám sát khảo cho ta ta đi giao cho công an để bọn họ giúp ta kiểm tra không có vấn đề bảo an đội trưởng đem video giám sát giao cho trương kiện trong miệng còn không ngừng nói xong một chút nói xin lỗi ngữ trương kiện từ đầu đến cuối mang theo một tấm mặt lạnh ăn tiền nhìn không ra h ỉ nộ chọc cho bảo an đội trưởng nơm nớp lo sợ không có xe trương kiện cũng lời ngồi xe hắn dứt khoát lựa chọn đi bộ đi đến chỗ ở của mình dù sao đi bộ thời gian cũng chỉ muốn hai mươi phút mà thôi a đây không phải là công lược tổ, tổ trưởng sao ừ người xấu một cái a n b ấ t tiền trợ cấp m ặ t gạo không ít người qua đường chỉ vào t r ư ơ n g kiện cuộc sống hùng hùng hồ hồ t r ư ơ n g kiện cho rằng da mặt của mình đủ dày đầy đủ ngăn cản những này tự dưng trách mắng cùng phỉ báng thế nhưng mãi đến thật chính thai nghe đến những này lời mắng người về sau hắn mới ý thức tới chính mình thật sai dư luận thật có thể giết chết một người vì tận lực tránh cho đám người t r ư ơ n g kiện chỉ có thể từ ngõ hẻm hẻm nhỏ đi bộ hắn trên đường đi đều cúi đầu tận lực không cho người khác thấy được mặt mình trở lại ký túc xá chương kiện lấy điện thoại ra lại lần nữa bấm phương tiểu vũ điện thoại lần này đối phương cuối cùng chịu nghe người tốt tiểu vũ là ta không muốn kêu thân thiết như vậy ngươi đã không phải là đồng nghiệp của ta ngươi có việc nói sự tình đừng chậm trễ ta chơi trò chơi trương kiện lắc đầu dùng hết lượng bình hòa ngữ khí cùng phương tiểu vũ giao lưu ngươi làm sao hiện tại mới tiếp ta điện thoại ban ngày đang bận đâu đến bây giờ mới có giành cầm điện thoại có thể hay không đ ừ n g đi làm cái gì du hành trương kiện nói cái này để ta vô cùng buồn rầu đơn giản a ngươi đem cấu nghị thả thế là được ta không giống người khác như thế con con con con ta chỉ như vậy một cái yêu cầu đây là ranh rơi cuối cùng không có trò chuyện không có trò chuyện cái k i a tắt điện thoại a pb đầu bên kia điện thoại chỉ có một chuỗi âm thanh bận trên thế giới nào có dạng này đàm phán trương kiện lắc đầu một lần nữa phát trở về ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta tố cầu rất đơn giản dừng lại các ngươi hiện tại sở tác sở vi Tốt, vậy chúng ta ngày mai ngồi im thư giãn không cần thiết làm thành dạng này ta để ngươi cùng cố nghị gặp mặt ngươi chỉ cần để hắn nói ra bốn cái bạc liêu nhân ngẫu ở đâu ta liền thả hắn nếu như hắn biết hắn khẳng định cũng đã sớm nói hắn không nói đã nói lên hắn không biết có thể là trương kiện cố nghị tại công lược tổ bên trong bị người ám sát Em chút chết ú t c h đi điều này nói do cái gì có cùng tín đồ t i ề m phục tại đội ngũ của chúng ta bên trong ngươi không suy nghĩ biện pháp bắt lấy cái này nội ứng lại đem c ấ u nghị cái này anh hùng giam lại ngươi đến cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì thả đi c ấ u nghị là ta d a n h giới cuối cùng nếu như ngươi không thả rơi hắn ta liền sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp để ngươi khó xử tính cách của ta ngươi cũng biết ngươi có thể nhìn xem hai chúng ta đến cùng người nào càng v ữ n g mình chương 491, m ấ t không chế chương 491, m mất không chế ngươi không nói ngươi không muốn thỏa hiệp ta cũng không nguyện ý nhượng bộ dạng này đàm phán còn có cái gì ý tứ tất nhiên ngươi không quan tâm ngươi cùng công lược tổ danh dự như vậy chúng ta liền không tán gấu nữa tiểu vũ gọi ta đại danh phương tiểu vũ tiểu thư mời ngươi tỉnh táo một chút tốt sao ngươi đừng quên chức trách của chúng ta là cái gì chúng ta muốn bảo vệ nhân dân miễn đi nhận đến quỷ dị tổn thương cố n g h ị hắn có lớn vô cùng hiếm nghi ta đem hắn g i a m lại là vì bảo vệ mọi người nếu như tìm không được những cái kia quỷ dị vật phẩm nhất định sẽ phát sinh càng nhiều chuyện thiệt t o á i vậy ngươi vì cái gì không đi bắt nội ứng chúng ta cần chậm rãi điều tra chẳng lẽ cố nghị sẽ là nội ứng phương t i ể u vũ dừng một chút lại hoặc là ngươi là cái kia nội ứng ta chưa từng có phản bội qua tín ngưỡng của mình xin ngươi đừng dùng loại l ờ i này đ ế n chửi bới ta ha ha có thể hành vi của ngươi đã đối không lên chính ngươi tín ngưỡng ta cùng ngươi không có gì có thể nói chúc ngươi tiền đồ như gma ấ trương kiện tốt tốt tốt điện thoại lại lần nữa bị cô máy trương kiện sửng sốt một hồi một lần nữa phát trở về đối phương nhưng thủy trung không tiếp tính toán trương kiện lắc đầu tắt điện thoại sáng sớm hôm sau c ấ nghị từ trên giường bò lên bởi vì không dám ngủ đến quá chết hắn vẫn luôn là n g h ê n dựa vào trên tường ngủ nếu như thực tế vây lại hắn liền sẽ hỏi thủ vệ tìm đến một cái vòng tròn m ộ c đệm ở phía dưới đầu chỉ cần gỗ lăn một vòng hắn liền sẽ từ trong động tình lại sự thật chứng minh phương pháp này xác thực rất tốt cố nghị một đêm đều không nằm mơ chính là cái cổ có chút không thoải mái khéo đồ, khéo đồ, có người có đ â y không ta muốn đi lặn nê ba cố nghị gõ gõ cửa tủ cuối cùng có thủ vệ đến giúp hắn mở cửa hắn tại thủ vệ chăm sóc phía dưới đi vào nhà vệ sinh hai cái thủ vệ đứng tại nhà vệ sinh phía trước một trái một phải mà nhìn chằm chằm vào cố nghị liền đi tiểu cố nghị cũng không thể đứng tùy thời bảo chỉ ngồi sồn tư thế các ngươi không chê thối sao cấu nghị ngẩng đầu nhìn thủ vệ hai mắt phát hiện bọn họ căn bản không để ý tới mình cấu nghị tự chuốc n ụ c nhã thì thấm ôm l ạ n nghe ba l ầ m b ầ m đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến một trận đánh đệ m âm thanh cấu nghị tranh thủ thời gian lau cánh ông đứng lên m u ồ n hướng bên ngoài nhìn lại bị hai cái thủ vệ chặn lại kéo xong kéo xong trở về đi bên ngoài có âm thanh các ngươi không đi nhìn xem sao có gì đáng xem trở về đi a cấu nghị không có cách nào đành phải một lần nữa đeo lên còng tay đi theo hai tên thủ vệ hướng nhà giam đi đến dọc theo con đường này các đặc công từ bên cạnh hắn lo lắng chạy đi trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm cái gì phía ngoài dân chúng điên quả nhiên là cuồng tín đồ dở cho quỷ đ ề u cảnh sát đến giúp đỡ nhân thủ của chúng ta không đủ các đặc công từng cái xông vào kho vũ khí lấy ra các loại phòng ngừa bạo lực vũ khí lao ra cửa lớn cố nghị trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc nhìn không ra là vui vẻ vẫn là khó chịu hai tên thủ vệ mang lấy cố nghị về tới phòng giam âm dương quai khí nói đây chính là ngươi muốn nhìn đến a ta muốn thấy đến cái gì dân chúng nhận đến cuồng tín đồ c ủ h o c biến thành người điên sau đó đem chúng ta nơi này nóc nhà cho xốc đây còn không phải là bởi vì các ngươi nhất định muốn đem ta bắt lại kích thích sự phẫn nộ của dân chúng chẳng lẽ không phải ngươi để phương tiểu vũ tại trên mạng nói lung tung sao chẳng lẽ không phải các ngươi nhất định muốn l o a n luồng ta cái này người tốt sao miệng lưới chân tru hai tên thủ vệ cắn răng không tại cùng cố nghị dây dưa tiểu tử này thật muốn thành tâm biện luận thật sự là không có người có thể nói tới q u a hắn hai người v n hai h một mực đang nghe phía ngoài phòng động tĩnh bọn họ lo lắng dân chúng sẽ xuất hiện thương vong lo lắng hơn lần này xung đột sẽ trở thành một số có ý khác người nhược điểm cạch cạch tiếng bước chân từ hành lang một bên khác chuyển đến thủ vệ hai người theo tiếng kêu nhìn lại làm sao vậy đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta trương kiện xoa xoa trên đầu ô m ế để lại một câu nói liền rời đi thủ vệ mở ra cửa tù đang muốn cho c u nghị leo lên xiềng c h â n lúc trương kiện lại lên tiếng không cần xiềng chân mang theo còng tay là được rồi nhanh lên để hắn tới tìm ta là tổ trưởng c u nghị thổi cái huýt sáo n ả y xuống ván dưỡng đem ba hoa ôm vào trong ngực rất là vui vẻ cùng tại hai tên thủ vệ phía sau hắn tùy tiện đi vào trương kiện văn phòng nhữ lại cái mũi dùng sức người người ta làm sao nghe được một cỗ chứng thối hương vị sau khi vào cửa không cẩn thận bị người đánh lén t r ư ơ n g t i ệ n ngửi n g ư ờ i cổ áo của mình ngồi đi a cố nghị kéo ra ghế nhìn hướng cửa sổ t r ư ơ n g t i ệ n hiểu ý hắn đi đến bên cửa sổ kéo ra cửa chớp muốn nhìn trực tiếp tới nhìn đi Tốt. cố nghị đi đến bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài cảnh sát cùng các đặc công phối hợp với nhau đang đem rơi vào điên c ồ n g dân chúng hướng bên ngoài xua đổi cứ việc cố nghị lúc này không có cách nào sử dụng quỷ dị lực lượng nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được một loại điên cùng lực lượng ngay tại dân chúng ở giữa lan tràn chuyện gì xảy ra bọn họ đều điên la cùng tín đồ tại phía trước thiên nhân quần tụ tập thời điểm thả ra khí độc loại này khí độc có thể để người mất lý trí tốt tại những dân chúng này không có tìm được vũ khí không phải vậy như thế nhiều người đầy đủ đem chúng ta căn cứ đốt hiện tại đám người càng ngày càng nhiều nhân thủ của chúng ta đã không đủ a cố nghị truy cứu trách nhiệm hiện tại đã không có ý nghĩa người ta đều thối lui một b ư ớ c à nếu như chúng ta lại không ra tay nhưng là không biết sẽ phát sinh chuyện gì ta biết ngươi nắm giữ k h ô n g chế nhân tâm năng lực chỉ có ngươi có thể để quần chúng thần tốc tỉnh táo lại đúng không là cố nghị đưa tay ra nói giúp ta đem còn tay giải ra sau đó đưa ta thượng thiên này đi tốt chương kiện gật gật đầu hai người hết sức căn ý cũng không có nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi t r ư ơ n g kiện ôm lấy cố nghị nhanh chóng bỏ lên trên sân thượng đỉnh cho ta điểm không gian không có vấn đề t r ư ơ n g kiện lùi đến phía sau mấy bước xa xa nhìn xem cố nghị cố nghị cổ tay khẽ đảo từ hy vọng chi tinh bên trong lấy ra đơn phiến nhạc kính đ e o ở mắt phải bên trên lúc này hắn cuối cùng có thể thấy được dân chúng tâm tình tất cả mọi người trên đầu nổi lơ lửng một c ố màu đỏ sương ngủ giống như sóng biển mãnh liệt không ngừng l a lộn to lớn bạch t u ộ huyễn ảnh tại đám người phía trên lập l ò cố nghị lén lút quay đầu đi nhìn thoan qua chương kiện lúc này trên người hắn gông xiềng thay đổi đến càng nhiều sau lưng to lớn bóng tối đã bao trùm chính bản thân hắn dẫn đến chính mình không cách nào thấy được hắn diện mạo thật sự xảy ra vấn đề gì sao không có cố nghị lắc đầu một lần nữa nhìn hướng dân chúng tại thi pháp phía trước m ộ t k h ắ c cố nghị trong lòng tràn đầy lo lắng hắn không biết trương kiện có thể hay không làm ra qua cầu rút ván sự tình cho nên chính mình nhất định phải lưu một chút chuẩn bị ở sau cho dù là lấy nơi này tất cả người vô tội dân làm con tin ta chỉ là nơi này một n h ư ờ n g qua đường quê hương của ta không hề tại chỗ này thật xin lỗi các vị cố nghị mở to mắt đôi mắt nháy mắt bị màu đen nuốt hết chương 492, c ù n g công lược tổ quyết liệt chương 492, c ù n g công lược tổ quyết liệt mọi người tỉnh dậy đi cố nghị cắn phá chính mình ngón tay đối ở đây tất cả điên cồn quần, quần chúng sử dụng tâm linh bổ thủ năng lực trước mắt màu đỏ sương mù nháy mắt tiêu tán không còn mọi người dần dần khôi phục trật tự một cái chịu một cái ngã trên mặt đất lâm vào ngủ say cố nghị mắt phải cấp tốc xương đỏ huyết lệ không muốn sống chảy ra trước mắt một mảnh đỏ tươi hô hô cố nghị há mồm thợ dốc cuối cùng chặn lại huyết tế cùng đơn phiến nhãn kính mang tới tác dụng p ụ cổ tay hắn một phen một lần nữa đem kính mắt thu hồi hy vọng c h i t ì n h t r ư ơ n g kiện tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy cố nghị ngươi thế nào không có làm sao chính là có chút trong đầu cố nghị cười hít mắt nói tại hiện thực thế giới sử dụng quỷ dị lực lượng dù sao vẫn cần trả giá một điểm đại giới con mắt của ngươi t r ư ơ n g kiện kinh ngạc nhìn xem cố nghị lúc này cố nghị mắt phải triệt để biến thành màu đen hạ tại cố nghị mắt phải bên trên lung lay phát hiện ánh mắt của ngươi không phải là mù a khả năng là cố nghị xoa xoa huyết lệ ta mắt phải một chút cũng nhìn không thấy lập tức thôi miên nhiều người như vậy áp lực có chút lớn nhanh đi nghỉ ngơi một hồi a ân cố nghị gật gật đầu cũng nhìn không được nữa hôn mê bất tỉnh cố nghị mở t o m ắ t đỉnh đầu trần nhà trắng như tuyết như tờ giấy không khí bên trong tản ra nhàn nhạt mũi thuốc sát trùng cố nghị đầu đau mướn nức hắn đưa tay sờ sờ gương mặt của mình lại phát hiện mắt phải bên trên nhiều một vòng băng vải bác sĩ nói mắt phải của ngươi đã triệt để mủ không có khôi phục thị lực có thể chương kiện âm thanh từ bên t a i chuyển đến cố nghị quay đầu nhìn một mặt thờ ơ núi vai chuyện nhỏ hiện tại hẳn là không có người gây sự đi Còn、chúng đã khôi phục tỉnh táo cảm ơn ngươi trả giá phải làm cố nghị vén chăn lên nhảy xuống giường trên người hắn còn mặc quần áo bệnh nhân hắn liếc nhìn xung quanh trực tiếp hướng đi tủ quần áo bởi vì vóc người quá thấp với không tới cửa tủ hắn lại đưa đến g h ế tạ tôi giúp người a trương k i ệ n đi tới mở ra cái tủ từ bên trong lấy ra một bộ y phục giao cho cố nghị cảm ơn cố nghị phối hợp bắt đầu thay quần áo trương k i ệ n không nói gì chỉ là hướng về ngoài cửa nhẹ gật đầu hai tên đặc công từ ngoài cửa đi đến yên lặng nhìn xem cố nghị mặc quần áo cố nghị ngồi tại bên giường lệ mà lệ mề xuyên bít tất làm sao ngươi cho ta tìm hai cái bảo mẫu sao cố nghị biết miệng cười một tiếng có lỗi với nhà ta có thể không cần nam mụ mụ cố nghị quay người chuẩn bị rời đi phòng bệnh cái kia hai tên đặc công tranh thủ thời gian v ọ t lên ngăn tại hắn trước mặt cố nghị tóc mày quay đầu lại nhìn hướng chư kiện không nên hiểu lầm bọn họ là đến bảo vệ ngươi ta không cần ngươi bảo vệ ta hiện tại người giám hộ là phương tiểu vũ tiểu vũ chúng ta liên lạc không được chư kiện l ắ c l ắ c đầu nói từ hôm qua bắt đầu nàng liền không tiếp ta điện thoại cho nên chỉ có thể để ta tới chiếu c ấ ngươi hiện tại cùng ta về căn cứ a về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta không muốn nghe lời theo ta đi trương kiện lôi kéo cấu nghị cánh tay liền muốn hướng bệnh viện bên ngoài đi trương kiện cái đầu muốn so phương t i ể u vũ cao rất nhiều coi hắn dắt cấu nghị thời điểm cấu nghị nhất định phải đệm lên m ũ i chân mới có thể đến tay của hắn À t h ì t h ì cấu nghị đột nhiên phát ra một trận cười lạnh trương kiện không tự giác cúi đầu nhìn xem cấu nghị người cười cái gì những cái kêu hôn mê các thị dân đều ở tại bệnh viện nào nhà đương nhiên là nơi này rồi nơi này là cách chúng ta căn cứ gần nhất bệnh viện ta đoán cũng là người đột nhiên hỏi cái này làm cái gì a k i ệ ca ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng mời ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi cam kết gì để ta khôi phục tự do đừng có lại để thủ hạ của ngươi thiếp thân chiếu cô ta ta chưa từng có đáp ứng ngươi chuyện này ta cho là chúng ta sẽ rất có ăn ý cố nghị vừa cười vừa nói khi đó ta cho rằng ngươi giúp ta c ở i xuống còn g tay chính là hòa giải ý t ớ đâu chúng ta phía trước chưa từng có cái gì đối địch quan hệ ta vẫn luôn là tại dựa theo quy củ làm việc ngươi có hiểm nghi cho nên ta nhất định phải xem thật kỹ ở ngươi không cho ngươi n g ồ i s ổ n trong tụ ngục không cho ngươi đeo còn tay đã là ta lớn nhất nội bộ không có thương lượng chỗ trống không có a kiệt ca ta lúc đầu không có muốn cùng ngươi sớm như vậy quyết liệt ý nghĩ rất bất đắc dĩ chính là nếu như ta muốn cứu vớt quê hương của ta ta liền nhất định phải làm ra một chút dứt bỏ phía trước ngươi tại hiện thực thế giới đối ta chiếu cố rất nhiều có thể tại chỗ này gặp ngươi lần nữa ta rất vui vẻ nhưng ta không thể quên hết chính mình chức trách ngươi thì thầm đang nói cái gì ta nghĩ nói cho ngươi một việc cố nghị đột nhiên xoay người lại ngẩng lên cái cổ nhìn hướng chứng kiện kỳ thật nếu như vẹn vẹn chỉ là để những dân chúng kia khôi phục tỉnh táo ta căn bản không cần mù một con mắt Ta a đ người cứu n g chương ờ i điểm i t thêm một chút xíu kiện cùng hai tên đặc công toàn bộ đều hít vào một nguồn khí lạnh bọn họ không tự giác sở về phía bên hông mình có thể là nghĩ tới nơi này là bệnh viện bọn họ sợ ném chuột vỡ bình lại không dám thật rút súng người đã x a đoạn a ha ngượng ngùng ta có chút xấu xí thế nhưng cố nghị che lấy mắt phải ổ dỗi n g ó n tay hướng trường kiện sau lưng một đám mặc quần áo bệnh nhân bệnh nhân ngăn chặn bệnh viện hành lang có bệnh nhân trên tay còn cắm vào ống tiêm không đến một phút đồng hồ thời gian t r ư ơ n g kiện ba người xung quanh đều là bệnh nhân là những cái kiếm mất khống chế thị dân cố nghị vậy mà khống chế bọn họ tổ trưởng chúng ta đừng để hắn chạy chương kiện lớn tiếng gầm rú quay đầu nhìn hướng cố nghị lúc này mấy cái đại nhân ôn cố nghị một k h ắ c càng không ngừng hướng bệnh viện đường hầm khẩn cấp chạy đi t r ư ơ n g kiện rút súng lục ra lại bị một đám người xông tới t r ư ơ n g kiện cắn chặt răng chỉ lên trời xa kích ngay trần nhà tấm đều bị đánh xuyên qua phanh gạch vỡ khối rơi tại t r ư ơ n g kiện đỉnh đầu đều tránh ra cho ta không phải vậy ta sẽ nổ súng nhân viên y tế dọa đến chạy trối chết nhưng mà những bệnh nhân kia lại hung hãn không sợ chết biết rõ t r ư ơ n g kiện đám người có súng vẫn l à như ong vỡ tổ vật lên đậu phộng chương kiện mắng to một tiếng bị đám người đẩy ngã trên mặt đất xô xô đẩy đẩy ở giữa liên súng lục cũng không biết rơi đến đi nơi nào đám người triệt để mất lý trí t r ư ơ n g kiện che lại thân thể của mình mềm dẻo bộ phận miễn cho bị người khác bày dẫm đạp gây thương tích hắn hai tên đồng sự đã bị bảy tám tên tráng hắn đặt ở trên mặt nền lẩm bẩm liền hô cứu đều không làm được t r ư ơ n g kiện bị người khống chế tại trên mặt nền giống như một đầu cá gấp mới hắn nhìn hướng cố nghị biến mất phương hướng cắn răng nghiến lợi nói cố nghị ngươi sòng ngươi thật sòng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba phân tích t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba phân tích đừng có gấp ta hiện tại biểu hiện ra cho ngươi xem trong màn hình cố nghị tháo xuống trên đầu băng vải lộ ra quỷ dị nụ cười một giây sau bị cố nghị điều khiển thị dân từ bốn phương tám hướng vào tới cản lại trường kiện ba người mà các thị dân thì khiêng t h ụ thương cố nghị cấp tốc rút lui bệnh viện khúc khang bình lao c h ạ c h đám người không nhịn được phía sau sống lưng phát lệnh bọn họ đều là đã từng trải qua vụ án bắt cóc đặc công tại nhìn thấy cố nghị dùng loại này phương pháp chạy thoát phía sau hai người bọn họ ăn ý mười phần liếc mắt nhìn nhau khúc tổ ta biết người muốn nói cái gì khúc khang bình gật đầu nói liền cùng lúc trước hắn làm đồng dạng tên kia không chế nửa cái công lừa tổ thậm chí liền các quốc gia lãnh đạo đều lừa gạt như vậy cố nghị không cần lo lắng cố nghị căn mạnh chúng ta có lẽ càng vui vẻ mới là dù sao hắn là chúng ta bên này người không sai ngươi nói đúng lao c h ạ c h gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì hy vọng nghĩ biểu đạt một chút quan điểm tại mở miệng phía trước vô ý thức nhìn hướng mạnh t ư ở n g ai ngờ tiểu tử này chính nghiêm túc thưởng thức lấy trong tay bật lửa căn bản không cùng hy vọng có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc các vị ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cẩn thận một điểm hy vọng đứng dậy lớn tiếng nói xong cẩn thận là cẩn thận hy vọng đ ả o mắt một vòng phát hiện các vị đồng sự đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem chính mình nghĩ đến những người này căn bản không có chú ý tới kiện kia đáng sợ sự tỉnh ngươi nhìn c h ư ơ n g kiện thấy được c ấ u nghị hành động về sau nói một câu cái gì n g ư ơ i sa đoạn các ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao mọi người như có điều suy nghĩ hy vọng đặc biệt liếc qua mạnh tường tiểu tử này khoe miệng nghiêng một cái h i ệ n nhiên là muốn minh bạch hy vọng lo lắng bất quá lần này hắn tựa hồ cũng không muốn cho hy vọng vái phụ chỉ muốn nghe hy vọng nói t ấ u đơn thấy không có người đ á p lại hy vọng đành phải tự hỏi tự trả lời các vị đừng quên lần này cố nghị kinh lịch thế giới cùng chúng ta hiện thực thế giới lẫn nhau chiếu g i i chỉ bất quá chúng ta quỷ dị thế giới biến thành bọn họ thế giới bên trong quỷ dị huyết cảnh vượt quan mạo hiểm g i ả biến thành bọn họ công lược tổ đặc công hai thế giới ở giữa có một cái thiết lập là giống nhau đó chính là không có bất kỳ người nào có thể tại hiện thực thế giới tự do sử dụng quỷ dị lực lượng một khi sử dụng liền mang ý nghĩa hắn sắp sa đoại trở thành quỷ dị sinh vật cấu nghị có thể như vậy đại quy mô điều khiển nhân loại năng lực này đã là chủ trì nhân đẳng cấp ngang nhau đây là một cái vô cùng nguy hiểm Tín một bắt phía vọng nói đến một nửa, phía sau lưng của mình cũng hiệu. Khi sau đầu đ của nhưng bây giờ nàng minh bạch t r ư ơ n g kiện sở tác sở vi chỉ là muốn đem c ấ u nghị uy hiếp bóp chết trong trứng nước nhưng mà sự thật cũng chứng minh c ấ u nghị nắm giữ q u ỷ dị lực lượng đã có thể tại hiện thực thế giới bên trong phát huy hủy diệt tính uy lực mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc khúc khang bình hít sâu một hơi dùng ngón tay gõ bàn một cái nói xong sao nói xong ta có thể hỏi ngươi một chuyện không mời nói hiện thực thế giới là ở đâu đương nhiên là nơi này a hy vọng chỉ chỉ dưới chân mặt nền cái kia không phải khúc h a n g bình nhún nhún vai nói hiện thực thế giới là nơi này mà không phải nơi đó hiệp n kinh lịch thế giới, vô luận nắm dạng quan tại thế thế thiết giới, giữ cái dạng gì thế giới lịch l gì vô ậ nó không hiện công, ngươi ràng hiện thực cùng quỷ dị khác nhau.、Hy、vọng đều quỷ quỷ là Là làm mà dị dị thế thực thế một thời thực phải khắc khác Hy giới giới. cái mời đặc rõ s ừ n g sốt một chút yên lặng gật đầu một lần nữa ngồi về chỗ ngồi khúc khang bình sửa sang lấy chính mình văn kiện rũ cục lấy mí mắt nói hội nghị hôm nay có một kết thúc chúng ta còn không biết tiếp x u ố n g sẽ gặp phải cái gì quỷ dị sự kiện mời các ngươi tranh thủ thời gian trở lại riêng phần mình trên cương vị a tan họ mọi người rời đi chỗ ngồi hy vọng cắn n ô i đi ra hội nghị thất vừa nghiêng đầu liền phát hiện mạnh tường đang đứng tại bên cửa bên trên ngươi cũng thật là lợi hại hy vọng vị chúa nói mở hội cái cuối cùng đến tan họp cái thứ nhất đi đây không phải là đang chờ ngươi nha ít đến hy vọng liếc mắt tiếp tục đi về phía trước mạnh tường đuổi theo lôi kéo hy vọng chỉ đường cầu thang đến một cái ân hy vọng nhẹ gật đầu đi theo mạnh tưởng đi vào đường cầu thang bên trong nàng tiếp nhận mạnh tưởng đưa ra thuốc lá hoặc mạnh tưởng bộ dạng bóp nát b ạ o trâu ngươi vì cái gì như thế thích hút thuốc ta một cái bằng hữu nói cho ta hút thuốc có thể kiếm rượu hy vọng sửng sốt một chút vậy làm sao cai thuốc uống rượu cai thuốc Hiện hiện ha, ha, ha, h như không, không, không, ta ta không, không nhưng t ta cho i rằng hắn nói đến không hề chuẩn xác tựa như ngươi nói cũng không đủ chuẩn xác đồng dạng ư n ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì không nên gấp gáp nghe ta chậm rãi cùng ngươi giải thích mạnh tưởng cười h í p mắt nói cố nghị thật chính là có thể tại trong hiện thực sử dụng quỷ dị lực lượng điểm này không thể nghi ngờ bởi vì cái này tất cả đều là ta huấn luyện kết quả nếu như hắn nếu không thể làm được điểm này ta có thể quá phiền muộn ý của ngươi là lần kia ở trong phòng thí nghiệm ta cho hắn thiết kế phó bản chính là hy vọng hắn có khả năng tự nhiên tại hiện thực thế giới sử dụng quỷ dị lực lượng ta cùng ngươi đã nói a tại rất nhiều tình huống bên dưới cho dù ở quỷ dị thế giới ngươi cũng không thể tự nhiên sử dụng quỷ dị lực lượng ví dụ như đâu ví dụ như tại gặp phải chủ trì nhân thời điểm xác thực cố nghị đã từng nói loại này sự tình cho nên chúng ta có thể đem dạng này không thể sử dụng quỷ dị lực lượng địa phương xưng là chủ trì nhân lĩnh vực không sai cứ như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải thích rồi lần này phó bản bên trong hiện thực thế giới chính là chủ trì nhân lĩnh vực khấu nghị đã phá vỡ quy tắc tại lĩnh vực bên trong sử dụng lực lượng thì ra là thế như vậy tất cả vấn đề đều nói đến thông này đó là bất quá và ngươi thông minh tài trí ngươi cũng nhất định có thể nghĩ rõ ràng chỉ bất quá ngươi gần nhất công tác có chút quá mệt mỏi trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch cũng là tỉnh có thể hiểu nha hy vọng nết miệng cười một tiếng dùng sức vô vô mạnh tưởng sau lưng mạnh tưởng một hơi thở gấp đi lên kém chút bị khói sạt chết khu khu ngươi làm cái gì ta nhìn ngươi có phải là bị quỷ nhập vào người hy vọng nữ mày nói nếu như dựa theo ngươi ngày trước tính cách ngươi không nên vô vô bộ ngực của mình nói chính mình là cái thiên t à i sao chương bốn trăm chín mươi bốn mất tích tiểu vũ chương bốn trăm chín mươi bốn mất tích tiểu vũ quỷ dị thế giới cố nghị che lấy con mắt của mình tại người qua đường kinh ngạc trong tầm mắt về tới phương tiểu vũ chỗ ở căn hộ hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh phất phất tay nói các ngươi trước trốn tại phụ cận a ta cần sẽ để các ngươi mọi người gật gật đầu rời đi căn hộ tại phụ cận tìm địa phương trốn đi cố nghị che mắt căn hộ trong mỗi cái phòng tìm một lần lại không có phát hiện phương tiểu vũ thân ảnh không đúng rồi những cái kia thị uy trong đám người cũng không có tiểu vũ tỉ tỉ cái bóng cố nghị đột nhiên cảm thấy hốc mắt kịch liệt đau nhức vết thương thế mà bắt đầu sinh ngủ hắn tranh thủ thời gian tìm ra hòm thuốc chữa bệnh cố nén kịch liệt đau nhức trong hốc mắt thịt nhau đ à o đi cắn răng cho chính mình khử trùng tiểu vũ hòm thuốc chữa bệnh bên trong có thuốc cầm máu cố nghị cũng không quản có đau hay không trực tiếp rơi tại trên vết thương không có việc gì không có việc gì cố nghị một bên cho chính mình ăn đ một bên run run dày dày trên mặt đất thuốc tiếp lấy lấy ra băng vải ba tầng trong ba tầng ngoài b u ộ c lại hắn ngồi tại trên ghế s o f a nghỉ ngơi một hồi đi tới nhà vệ sinh lúc này máu tươi đã thấm đi ra n h u ộ n đỏ băng vải hắn sờ lên trống rông h ố c mắt t ố t tại chảy máu cuối cùng ngừng lại l ạ n nê ba đừng lo lắng ta không có việc gì c ấ u nghị sờ lên loa hoa đầu cũng không biết tiểu vũ tỉ tỉ đi đâu l ạ n nê ba l ạ n nê ba rối ngón tay hướng bệ cửa sổ phía trên đang ngồi ngay ngắn bạn gái của nó ngươi còn rất có tình nghĩa a lặn nê ba lặn nê ba lặn nê ba không ngừng vỗ cố nghị cánh tay h á n t ự i hồ c h ỉ cũng không phải là b ạ bị sự tình cố nghị không dám thất lễ đi tới lạn nê ba chỉ bậy cửa sổ một bên vén lên rèm vô số chiếc xe cảnh sát vây ở căn hộ đại lâu bên ngoài cảnh sát đang cùng bảo an thương lượng bọn họ hàn huyên một hồi liền trực tiếp đi vào căn hộ đại lâu trừ cảnh sát cố nghị còn phát hiện mấy cái công lược tổ đặc công trong đó hai người chính là trường kiện thủ hạ thân tín những người này tới nhanh như vậy lạn nê ba không quan hệ bọn họ đuổi không kịp chúng ta thực tế không được cố nghị lại lần nữa giơ lên tay phải có thể lạn nê ba lại cầm cố nghị cổ tay đầu lắc giống chống lúc lắc giống như lạn nê ba l ặ n nê ba l ặ n nê ba chỉ chỉ con mắt của mình lại chỉ chỉ cấu nghị con mắt ta biết vậy vẫn là trước không cần cấu nghị nhẹ gật đầu hiện tại chính mình đã mất đi một con mắt cho dù hiện tại thấp nhất hạn độ sử dụng đơn phiến nhắc kính cũng sẽ để cho chính mình trong vòng ba ngày triệt để mù tạ dột bài mặc dù có thể dùng nhưng lấy chính mình hiện tại trọng thương thân thể rất có thể sẽ tăng thêm thương thế thậm chí không cẩn thận đau ngất đi trước hết nghĩ biện pháp né tránh cảnh sát ánh mắt tìm tới phương tiểu vũ mới là mấu chốt cấu nghị hạ quyết tâm từ phương tiểu vũ trong ngăn kéo lấy ra một chút tiền mặt thuận tiện mang lên h ỏ n thuốc chữa bệnh khi đi ngang qua đầu giường lúc cố nghị phát hiện phương t i ể u vũ thế mà cái chìa khóa xe lưu tại trên tủ cái này cố nghị lông mày c a o lại trong nhà không có người chìa khóa xe lại lưu tại trong nhà đây là cái đạo lý gì lặn nê ba biết đừng thúc giục cố nghị đưa tay cầm lên chìa khóa xe hiện tại cũng không phải suy nghĩ thời điểm phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới là đúng đắn lặn nê ba lặn nê ba tựa hồ minh bạch tâm ý của chủ nhân h ắ n hướng về trên bệ cửa sổ bã bị phất phất tay tiếp lấy vẹo một cái n h y lên ôm lấy cố nghị đai lưng cố nghị tiện tay bắt lấy hoa hoa thấp giọng nói nói hiện tại thời gian không nhiều lắm dưới lầu cảnh sát khẳng định đã phong tỏa tất cả xuất khẩu ta đối những dân chúng k i a lực khống chế có lẽ còn có thể duy trì chừng một giờ lặn nê ba một giờ nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ giúp ta chạy ra nhà này căn hộ nếu như không có phương tiểu vũ hỗ trợ ta có thể là nửa bước khó đi thế nhưng phương tiểu vũ có thể đi chỗ nào đâu lặn nê ba ân trước không nghĩ cố nghĩ l ắ t đầu hiện tại trường hợp này liền tính tiểu vũ tại bên cạnh mình cũng đồng d ạ n g muốn đi theo chính mình trốn đông châu tây việc cấp bách vẫn là mau chóng chạy trốn cảnh sát cùng công lược tổ đội bắt mặt khác cố nghị từ đầu đến cuối đều cảm thấy phương tiểu vũ là toàn bộ phó bản thông quan nhân vật mấu chốt nếu như tìm không được nàng chính mình khả năng sẽ bỏ lỡ rất nhiều trọng yếu k ị c bản cố nghị đeo lên khẩu trang dùng mũ lơi ư chai vành mũ che kín nửa bên mặt hắn đem ngón tay đẻ ở lưới phía dưới dùng sức thổi lên huýt y sáo qua trong chốc lát chỗ tại các ngõ ngách thị dân đi tới vây quanh tại cố nghị bên cạnh tiếp xuống các ngươi làm theo lời ta bảo mấy cái công nhân bốc vác từ cảnh sát bên người đi qua mỗi người bọn họ đều khiê một cái giấy lớn dương cũng không biết bên trong đường đều là thứ gì cảnh sát nhìn một chút công nhân b ư ớ c vác bọn họ thẻ căn cước liền không có lại ngăn cản trực tiếp để bọn họ bên trên thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa một bên khác đặc công lấy ra cố nghị bức ảnh cho đám cảnh sát nhìn thoáng qua cố nghị khẳng định chính là tại cái này tòa nhà bên trong nhân thủ của chúng ta không đủ cho nên chỉ có thể nhờ các người hỗ trợ việc rất nhỏ đừng lo lắng đứa nhỏ này mắt phải mù trong mắt hoàn toàn biến mất hiện tại trên đầu còn cuốn băng vải đ ầ u cái này đặc thù còn rất rõ ràng a còn có một chuyện các ngươi muốn vô cùng cẩn thận cố nghị có thể nắm giữ quỷ dị lực lượng các ngươi phải tùy thời bảo trì thanh tình đ ặ c công hướng về đồng nghiệp của mình đĩu ngôi đồng sự hiểu ý lập tức theo c ố t sau bên trong chuyển ra một dương lớn tinh thần đồ uống đây là cái gì thứ này kêu tinh thần đồ uống để các ngươi thủ hạ một người uống một b ì n h h ắ n có thể để các ngươi tại một giờ bên trong bảo trì thanh tình không đến mức bị cố nghị không chế Tốt, ta đến phát cho các vinh đệ. Cảnh sát tiếp nhận đồ uống, phân phát cho tất tựa uống, uống chua cay, đến đệ. đồ đồng Đồ nếm vinh Cảnh nhận phân hương phần như cho cho cách các cả sự. vị là đại gia tinh thần đến tựa như là liên tiếp uống mười ly cà phê liền giác quan đều thay đổi đến n ạ ẹ cảm cảnh sát nhìn xem trong tay đồ uống thổn thức không thôi thứ này thật lợi hại cảnh sát lau miệng chính là hương vị không quá dễ uống uống nhiều mấy lần liền quen thuộc thứ này sẽ có tác dụng phụ sao có chút cái gì tác dụng phụ tiếp xuống trong ba ngày ngươi có thể ngủ không yên liền đi tiểu đều sẽ có cà phê mùi vị đây là lộn xộn cái gì tác dụng phụ a cảnh sát lời nói vừa ra căn hộ thang máy tiếng c h u n g reo một cái nam nhân ôm một cái bốn năm tuổi hài tử đi xuống thang máy hải tử mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi c h a i căn bản thấy không rõ khuôn mặt đám cảnh sát lập tức cảnh giắt lên tiến lên ngăn cản hắn c h ờ một chút làm cái gì nam nhân một mặt mê hoặc m à nhìn xem cảnh sát đem hải tử ngươi cái mũ cùng khẩu trang lấy xuống có bệnh a nam nhân lắc đầu đẩy ra đám người đi lên phía trước cảnh sát nhìn thoáng qua hải tử hắn từ đầu đến cuối cuối đầu thật giống như ngủ rồi đồng dạng cái này để cảnh sát hoài nghi sâu hơn ngăn lại hắn có lỗi với vị tiên sinh này hai tên cảnh sát ngăn tại nam nhân trước mặt xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra c h ư ơ nam nhân lắc đầu vô cùng không tình nguyện đem trong ngực hải tử đưa ra ngoài cảnh sát tiếp nhận hải tử lấy xuống cái mũ đột nhiên cảm nhận được không thích hợp các loại đây là hai tên cảnh sát đồng thời tháo xuống hải tử khẩu trang phát hiện cái này lại có thể là một cái mô phỏng chân thật hoa hoa nếu như không phải hoa hoa trên mặt mang theo khẩu trang cùng cái mũ theo bên ngoài đơn thật phân biệt không ra thật giả đến là giả dối người hủ ta người đ ừ n g đi thẻ căn cước lấy ra mọi người nghe thấy động tĩnh toàn bộ đều cảnh giác nam nhân đột nhiên bắt đầu gào khóc đoạt lấy hoa hoa các người đem hải tử của ta làm sao vậy hắn làm sao không biết nói chuyện các người đem nhi tử ta giết cảnh sát giết người rồi đại gia đứng tại chỗ chân tay luôn cuống đặc công đứng tại cảnh sát bên cạnh tàu mày lắc đầu người này có phải là bị bệnh tinh thần hay không ô hoa hoa làm nhi tử không biết ta mau đem hắn đưa đi chậm dãi điều tra là đặc công mơ hồ cảm thấy có chút không đúng nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau người bệnh tâm thần khí lực rất lớn cần hai ba cảnh sát cùng một chỗ động thủ mới có thể khống chế lại bọn họ áp lấy nam nhân đưa lên xe cảnh sát liên lạc lên bệnh viện tâm thần cái này nam nhân vừa vặn bị đưa đi căn hộ thang máy tiếng c h u n g lại liên tiếp vang lên l ê n g k e n l ê n g k e n tám cánh cửa thang máy đồng thời mở ra tổng cộng bảy tám chục cái nam nam nữ nữ từ trong thang máy đi ra mỗi người trong n ự c đều ôm một đứa bé không chỉ là khách bậc thang liền thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong cũng đi ra mười hai cái ôm hải tử người bọn họ không hẹn mà cùng ôm hải tử đi ra ngoài doa đến đám cảnh sát từng cái xứng sở tại nguyên chỗ những người này là bị c ấ u nghị khống chế thị dân đặc công nhìn chăm chú nhìn lên tại những người này bên trong nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc hơn trăm người như ong vỡ tổ lúc trước cửa cùng cửa không rời đi cảnh sát những người kia căn bản không đủ đồng thời kiểm tra như thế nhiều người các loại các ngươi đều không cho đi chờ kiểm tra xong mới có thể đi dựa vào cái gì không thể đi kiểm tra cái gì kiểm tra các ngươi có lệnh điều tra sao đây là hài tử của ta hắn có bệnh gặp không được ánh mặt trời hài tử của ta phải đi bệnh viện xảy ra chuyện các ngươi chậm trễ nổi sao lúc này căn hộ trong đại sảnh tựa như là một cái con vịt hổ kỳ kỳ hoa hoa căn bản không dừng được trong đó còn trộn lẫn lấy không ít bọn nhỏ tiếng khóc giống xem ra bọn họ cũng không phải là mỗi người đều ôm mô phòng chân thật hoa hoa trong đó còn có thật hài tử đặc công dơ lên bộ đàm tranh thủ thời gian ra lệnh đem xe cảnh sát ngăn tại cửa chính đừng để bọn họ rời đi các ngươi từng cái si cha người nơi này tuyệt đối không cần thả chạy bọ nhận đến đặc công ngăn tại cửa chính ánh mắt như điện đào qua mỗi người trong đại s ả n h lần lượt lại tới mấy cái thị dân bọn họ bên trong có ôm h ả i tử có rất nhiều một người tại nhìn thấy cửa ra và có nhiều người như vậy phía sau toàn bộ đều bắt đầu hoàn trách những cảnh sát này đều đang làm cái gì nha uy đừng chậm trễ chúng ta đi làm nha đám cảnh sát lấy ra loa lớn tiếng nói mời mọi người phối hợp kiểm tra chỉ cần kiểm tra thông qua chúng ta liền cho qua mời mọi người phối hợp chúng ta chúng ta cũng không phải là trộm bắt tặc thời điểm cũng không có thấy được các người như vậy tích cực c a chính là chính là lại là một chút ăn bất tiền trợ cấp mặc gạo cảnh sát không hề bị lay động tiếp tục chặn lấy cửa chính Một hai tên đặc công dẫn đầu đuổi theo mấy tên khác cảnh sát phối hợp với hai người bọn họ ngăn tại cửa chính cùng lúc đó Căn đặc công điều chỉnh góc độ cuối cùng nhìn thấy đứa bé kia ngay mặt cứ việc hải tử mang theo mũ lơi chay nhưng đặc công vẫn là nhìn thấy vành mũ phía dưới màu trắng băng vải chính là hắn đừng để hắn chạy nhanh cản bọn họ lại nghe đến đặc công lời nói đám cảnh sát tranh thủ thời gian vây lại nhưng mà Đối số phương nhân tại dẫn đầu nam tử chỉ huy bên dưới mọi người bắt đầu lần thứ hai súng kích cảnh sát đội ngũ lập tức bị xé ra lỗ hổng hai tên đặc công chạy tới hiện trường bọn họ theo c ố t sau bên trong lấy r a l i ề u hơi cay doa đến cảnh sát mau tới phía trước ngăn lại trường quan đó cũng đều là bình thường còn chúng a làm sao có thể sử dụng vũ khí bọn họ đều bị quỷ dị sinh vật khống chế đặc công b e o lên mặt nạ phòng độc các nơi g ư không hạ thủ được chúng ta đến hạ thủ đến lúc đó xảy ra sự t ì n h chúng ta công lược tổ đến có hoa nước chính là ai cảnh sát lắc đầu công lược tổ đặc công đều là một đám người điên vì đối kháng quỷ dị bọn họ cái gì đều có thể không quản bong a y rơi vào giữa đám người phía trước còn dung cảm tiến tới đội ngũ nháy mắt không có tính tình hai tên đặc công vòng qua đám người đi thẳng tới dẫn đầu bên người nam tử từ trong ngực hắn cướp đi hải tử là người sao cố nghị đặc công lấy xuống hải tử mũ lơi chai cùng khẩu trang lại phát hiện cái này lại có thể là cái tiểu nữ hài nhi tiểu nữ hài nhi trong mặt ngủ l i ê n động tĩnh lớn như vậy đều không có đem nàng đánh thức giả dối cố nghị ở đâu các đặc công cầm lên dẫn đầu nam tử cổ áo người kia ho khan hai tiếng k hít mắt ha ha c ư ờ i quái dị nhưng lại bởi vậy bị s ặ c càng nhiều l i ề u hơi cay các đặc công trong lòng thầm ắ n g đem nam nhân vứt trên mặt đất bọn họ một lần nữa ngồi lên ô tô đi tới căn h ộ cửa ra vào lúc này căn hộ cửa ra vào một mảnh hỗn độn đóng giữ nơi đây cảnh sát đổ một mảng lớn bọn họ lẩm bẩm lăn lộn trên mặt đất hữu khí vô lực chỉ vào căn hộ cửa sau trường quan bọn họ cửa sau truy chương bốn trăm chín mươi sáu điệu hồ l ý sơn hai chương bốn trăm chín mươi sáu điệu hồ lý sơn hai năm phút đồng hồ phía trước cố nghị đứng ở trên lầu nhìn xem dưới lầu loạn thành một đoàn phía trước cố nghị để những cái t i a thị dân ra ngoài mua một chút mô phỏng chân thật hoa hoa để bọn họ ôm ba hoa, hoa xuống lầu nghe nhìn lẫn lộn gần trăm tiên thị dân đứng tại căn hộ đại sảnh đầy đủ những cái k i a cảnh sát bật rộn l ã n nê ba không hiện tại còn không phải đi ra thời điểm cố nghị che lấy mắt phải của mình tiếp tục điều khiển đội ngũ gây dối đừng cho những cái k i a cảnh sát kiểm tra vọt thẳng khe gắn mệnh lệnh vừa vặn truyền đạt dưới lầu người liền lao ra căn hộ đại sảnh bọn họ sẽ ra đường dành giới vượt qua cửa ra và ô tô vọt tới trên đường phố cố nghị tranh thủ thời gian lấy ra kính viễn vọng hướng nhìn ra ngoài quả nhiên không ngoài dự đoán căn hộ phụ cận con đường cũng bị khống chế mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở giao lộ căn bản không có cách nào rời đi hai tên đặc công cũng lái xe đuổi theo bọn họ theo cốp sau bên trong lấy r a l ử u hơi cay nhóm vũ khí con cá mắc câu rồi cấu nghị ôm lạng nê ba lập tức hướng về dưới lầu lao nhanh một bên khác các đặc công cuối cùng phát hiện cấu nghị kế điệu hồ ly sơn bọn họ một lần nữa ngồi lên ô tô đổi u về căn hộ đ ạ i lâu trường quan bọn họ cửa sau truy nghe đến đóng giữ cảnh sát lời nói hai tên đặc công tranh thủ thời gian chạy tới cửa sau cửa ra vào、Cắt. quả nhiên không thể tin tưởng những cảnh sát này hai chúng ta không nên tách ra đ ô n đốc bằng vào c ấ nghị thực lực ngươi cảm thấy hai người chúng ta tách ra ắt có niềm tin bắt lại hắn sao vì sao tổ trưởng không nhiều phái chút nhân thủ đừng đoán trách cái kia mới xuất hiện huyễn cảnh đến bây giờ đều không có giải quyết đâu đặc công lắc đầu nói vốn cho rằng cấu nghị có thể giúp chúng ta không nghĩ tới hắn đã xa đoạn hai người một bên l á i xe một bên giao lưu cuối cùng bọn họ tìm tới tại đầu đường ôm hải tử đi dạo nam nhân tên kia thân cao gần hai mét dáng người cầm tráng đi bộ thời điểm hổ hổ sinh phong xem xét chính là cái người luyện võ trong ngực của hắn ôm một đứa bé trên thân chính mặc cấu nghị y phục uy lần này không phải là giả a có muốn hay không ta lưu lại tại chỗ này nhìn xem ân hai tên đặc công bị cố nghị đùa bỡn xoay quanh đã không phân rõ đến cùng ai mới là thật cố nghị nếu như lần này đại hán lại là đặc khói chỉ dựa vào những cái t i ê u cảnh sát căn bản không đối phó được cố nghị vẫn là chia ra hành động a ngươi tại chỗ này nhìn xem ngươi một người có thể được sao một mình hắn tại chỗ này đi không xa nếu không được ta không cùng hắn sinh ra xung đột là được rồi ta chỉ cần theo dõi hắn liền được ai chỉ có thể như vậy đặc công hai người chia ra hành động một cái đuổi theo đại hán một cái trở lại trung cư bên trong ngồi chờ để phòng ngừa cố nghị vòng trở lại cố nghị trốn tại trong hành lang có chút thò đầu ra hướng nhìn ra ngoài quả nhiên không ngoài dự đoán cái kê hai tên đặc công một cái chạy đi truy chính mình mỗi nhử một cái về tới trung cư bên trong vừa rồi cố nghị điều khiển còn lại mấy cái thị dân đánh n g ấ t xịu trung cư đóng giữ cảnh sát để một cái s u ấ t ngũ quân nhân ôm một đứa bé chạy ra ngoài đứa bé này cũng là cố nghị từ trung cư bên trong t ù y tiện đặt đến hiện tại cố nghị đã cùng công lược tổ triệt để quyết liệt phạm qua pháp sợ rằng cũng không chỉ mời đầu hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi đem tất cả pháp luật quan niệm cùng đạo đức quan niệm đều ném ra sau đầu cố nghị quan sát một cái phụ cận ca mê ra vị trí tiếp lấy cầm sợi dây buộc lấy lạn nê ba đem hắn ném đến ca mê ra bên trên hắn cắt đứt ca mê ra nguồn điện kể từ đó có thể mức độ lớn nhất giảm bất chính mình bại lộ khả năng tới cố nghị cổ tay khai đ ả o lấy ra súng lục tên tia đóng giữ đặc công chạy tới căn hộ đại sành hắn đang giúp bận rộn chiếu cố những cái tia t h ụ thương hôn mê nhân viên cảnh sát nếu như cùng đặc công một đối hai cố nghị cũng không có năm chắc có thể thắng nhưng bây giờ hai tên đặc công tách ra cố nghị liền hoàn toàn chắc chắn xử lý đối phương thùng thùng cố nghị gõ gõ trong hành lang cửa số đặc công nghe đến động tĩnh hắn móc súng lục ra hướng về trong hành lang đi、tới. người nào ở bên trong đi ra ba một cái hoa hoa từ nơi hẻo lánh bên trong bay ra rơi vào đặc công dưới chân ánh mắt hắn không tự giác mà cúi đầu còn không có kịp phản ứng chỉ nghe thấy một tiếng súng vang phanh đặc công ngực phun ra một đạo huyết hoa phanh, phanh phanh phanh ngay sau đó là phát súng thứ hai phát súng thứ ba thương thứ tư cố nghị đem đặc công đánh thành c á i sản g tại cố nghị bắn ra phát súng đầu tiên thời điểm viên đạn liền đã xoắn nát đặc công trái tim nhưng để cho an toàn hắn đem băng đạn trống rỗng để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh hô cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm lấy tiểu h à i từ thân thể sử dụng súng thực sự là quá cực khổ bất quá đánh giống một cái băng đạn cố nghị đã cảm thấy cánh tay của mình sắp đứt rời đồng dạng ngay tại hắn nghỉ ngơi thời điểm bên hai của hắn vậy mà vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói ngươi tự tay bắn chết công lược tổ đặc công ngươi cùng công lược tổ triệt để quyết liệt ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là năm mươi bảy cố nghị không có thời gian suy nghĩ hệ thống nhắc nhở phía sau ý nghĩa hắn nhặt lên trên đất lạ nê ba đưa tay từ đặc công trên thân lấy đi vũ khí đạn dược còn có một bình tinh thần đồ uống tại vừa vạn thời điểm nổ súng viên đạn rất không khéo đánh n đặc công ví tiền bên trong còn có bốn trăm khối tiền tiền mặt cố nghị cũng không chút do dự thu vào ví tiền của mình cố nghị vứt xuống đặc công thi thể l ạ n nê ba l ạ n nê ba ghé vào cố nghị trong ngực hắn mang theo khỏe miệng âu sầu trong lòng nhìn về phía thi thể trên đất không có cách nào ta không có lựa chọn cố nghị lắc đầu nói bây giờ căn bản không cần đoán công lược tổ lớn nhất nội ứng chính là t r ư ơ n g kiện công lược tổ là một cái đã nát đến dễ bên trong địa phương t r ư ơ n g kiện tâm hoài q u ỷ thai ta căn bản không biết hắn cái k i a đầu bên trong đến cùng nghĩ đến một chút tâm tư gì lặn nê ba rời khỏi nơi này trước chỉ cần không có đặc công truy ta tất cả đều không đủ gây sợ hãi cố nghị cắn mở nắp bình đem một bình tinh thần đồ u ố n g rót vào trong miệng chỉ một cái cố nghị liền cảm thấy toàn thân dễ chịu phía trước trong thân thể v ề v ả i quét sạch sành xanh hắn quay người rời đi trung cư từ giám sát góc chết chỗ leo tường rời đi hắn cứng cổ nhìn một chút căn hộ trước cửa chính một bộ phận cảnh sát tại tiếp tục cùng các thị dân dây dưa còn có một bộ phận đã nghe đến tiếng súng ngay tại hội viên trung cư lúc này bên ngoài loạn thành một bảy cố nghị vừa vặn có thể thừa dịp loạn rời đi bằng vào đối thành thị con đường quen thuộc cố nghị thành công bỏ rơi cảnh sát đội ngũ hắn xuyên qua một trôi nhân dân công viên đi tới khu náo nhiệt nơi này nhiều người nhã tạp có thể càng tốt tận nấp hành tung cố nghị nhìn đồng hồ tay một chút lúc này đã đi qua một giờ những cái tia thị dân cũng đã muốn khôi phục thanh tình chính mình là một cái trẻ vị thành niên mà còn khẳng định đã bên trên truy nã danh sách muốn ở khách sạn căn bản người xin ó i mộng sau khi trời tối t h a n h nam một nhà tiệm ve chai bên trong c h ạ m thu mua lão bản đem tất cả rác rưởi đều trồng chất tại cửa sau cửa ra vào viện tử bên trong tắt đèn đi ngủ cố nghị leo tường đi vào viện tử nhẹ nhàng lặng lẽ dùng giấy dương đi một cái giường gặp bốn bề vắng lặng cố nghị cái này mới có giành đem bốn cái con rối lấy ra hắn điều chỉnh góc độ để ánh trăng xuyên tấu h con rối liên tiếp chưa từng thấy qua quan g ảnh khắc ở cố nghị đối diện trên vách tường đây là chỗ nào c h ư ơ n g 497, t r h í lầu người c h ư ơ n g 497, t r h í lầu người đây là chỗ nào cố nghị h í p mắt nhìn hướng trước mặt quan g ảnh nơi này tựa hồ là một chỗ sân thượng trên sân thượng có hai cái mơ hồ bóng người căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt cố nghị không ngừng điều chỉnh con rối bày ra góc độ bóng người đang trở nên càng ngày càng rõ ràng lặn nê ba lặn nê ba đột nhiên dùng sức vũ cố nghị bà vai cấu nghị sửng sốt một chút tranh thủ thời gian ngừng lại trong tay động tác ôm lặng nghe ba nhìn hướng vách tường cái bóng trên mái nhà cái kia một mực đang không ngừng lay động tân h ảnh chính là phương tiểu vũ một n h ữ n g đứng tại sau lưng nàng người thì là trương tiện phương tiểu vũ một mặt mỉm cười p h ả n phất nghĩ đến cái gì chuyện vui trương kiện vẻ mặt buồn thiệu toàn thân trên giới quấn quanh lấy sương ngủ màu đen trương kiện miệng lúc mở lúc đóng không biết đang nói cái gì phương tiểu vũ căn bản không để ý tới hắn nàng đi đến sân thượng biên giới giang hai tay ra dứt xuống tiểu vũ tỉ tỉ c ấ nghị hô to một tiếng hướng về viễn ảnh phương hướng chạy tới phương t i ể u vũ rơi vào vô tận hắc cám bên trong giống như một khối thạch đầu rơi vào giếng sâu phát ra một tiếng len ken rơi xuống nước c âm thanh người nào c ấ u nghị trước mặt huyện ảnh biến mất không còn trạm thu mua chủ nhân đẩy ra cửa lớn tức giận chỉ vào c ấ u nghị chửi mắng ngươi là đến trộm rác rưởi đúng không tiểu tặc ngươi đừng đi chủ nhân xoay người t ừ trong nhà lấy ra một cái dao p h a y c u nghị tranh thủ thời gian quay người nhặt lên trên đất bốn người ngẫu nhiên bay vượt qua rời đi tiệm vẽ trai h ã n tại hắc á m trên đường phố lao nhanh lão bản tiếng chửi rủa cũng càng lúc càng xa cố nghị ô n bà hoa tại vòm cầu bên dưới trốn đi yên lặng h Huyến tiểu tượng bên trong, vì ũ ké lầu m cái h huyến t t ư gì h cố nghị h n c t ông đầu lắc đầu nói rõ ràng tại trong hiện thực ác kiện là một cái cỡ nào người thiện lương lặn nê ba lặn nê ba ghé vào cấu nghị trên bảng vai dùng hắn tiểu viên tay vô vũ cố nghị đầu cố nghị một lần nữa tỉnh lại vô vũ khuôn mặt của mình hắn một lần nữa đứng lên lấy điện thoại ra mở ra bản đồ phần mềm lúc trước hình chiếu bên trong mơ hồ có thể thấy được tháp truyền hình chỉ cần lấy tháp truyền hình làm tâm điểm lục soát tất nhiên liền có thể tìm tới hình chiếu bên trong c á o úc mặt khác nếu như nơi đó thật biến thành huyết cảnh công lược tổ đặc công tất nhiên đã vào vị trí của mình chỉ cần đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này chính mình liền nhất định có thể tìm tới lại lâu bởi vì uống tinh thần đồ uống cố nghị đến bây giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ thế nhưng thân thể đau nhức lại không cách nào loại bỏ hắn chỉ có thể dựa vào ý chí của mình đi bộ tiến về chỗ cần đến mắt phải vết thương bắt đầu như kim c h â m nước mủ lại lần nữa chạy ra cố nghị lấy xuống băng vải một lần nữa cho chính mình bôi thuốc băng bó một chiếc xe hơi từ bên cạnh hắn chạy qua hắn cảnh giác hướng ngói nhỏ chỗ tối tăm vật nút lén lén lút lút nhìn ra phía ngoài cái k i a quả nhiên là một chiếc công lược tổ ô tô l ạ n nê ba đi qua l ạ n nê ba không đợi l ạ n nê ba kịp phản ứng cố nghị trực tiếp nắm lấy l ạ n nê ba cổ áo đưa nó ném ra ngoài lặn nê ba hú lên q á i dị vèo bay đến xe để chót h a h a đứng lên hướng về cố ngh nhìn hình miệng tựa như là đang nói lạn nê ba cố gắng nhờ vào ngươi cố nghị chỉ đ ộ n g miệng không lên tiếng lạn nê ba ô tô phát động xe mang theo lạn nê ba đi lên phía trước dừng ở kế tiếp đèn giao thông chỗ lạn nê ba đem lỗ thai rán tại nóc xe một mực đang trộm nghe trong xe đối thoại các ngươi còn bao lâu đến t ử kim đại hạn nhanh đến bất quá nơi này trên đường xe hơi nhiều khả năng sẽ một chút trong xe tài xế tựa hồ đang cùng bộ đàm đối thoại bộ đàm đầu kia âm thanh nghe không chân thực nhưng tài xế âm thanh lại hết sức quen thuộc lặng nê ba bỏ đến nóc xe một bên đem con mắt của mình lấy xuống đặt ở trong lòng bàn tay lén lút hướng xuống tìm tòi người lái xe chính là công lược tổ tổ trưởng trưng ơ kiện lặng nê ba lặng nê ba thu về bàn tay đem con mắt đặt tại trên đầu v è o một cái n g ả y xuống ô tô trên đường xe cùng người đi đường đều không để ý hoa hoa trừ phi là một chút trời sinh linh cảm tương đối mạnh mới có thể đối hoa hoa có cảm ứng hoa hoa trên đường đi thông suốt cực nhanh về tới cấu nghị bên người lặng n nê ba khoa tay mỗi chân đem chính mình ngũ quăn vỏ thành một cục tiếp lấy lại lần nữa sắp xếp tổ hợp ngươi nói là trong xe người là trưng kiện cố nghị sừng sốt một chút có như thế đúng dịp sao l ạ n nê ba hoa hoa l i ề u mạng gật đầu cố nghị con mắt bánh xe nhất chuyển con r ồ i trong hình ảnh chương kiện cùng phương tiệu vũ là đồng thời xuất hiện tại trên sân thượng chương kiện hiện tại còn tại trên đường đã nói lên phương tiệu vũ hẳn là tạm thời sẽ không có nguy hiểm hắn muốn đi đâu l ạ n nê ba cố nghị lấy điện thoại ra điều ra bản đồ l ạ n nê ba r ộ i ra ngón tay chỉ ra chỗ cần đến nơi này khoảng cách nơi đây cũng không xa đi đường nhỏ chạy bộ đi qua tối đa cũng chỉ cần ba phút mà thôi nếu như lái xe đi đi đường lớn ngược lại khả năng sẽ hoa càng nhiều thời gian cố nghị đem lại nghe ba đ e o ở hông một đường chạy chậm khi đi ngang qua cái cuối cùng giao lộ lúc cố nghị cuối cùng nhìn thấy các đặc công lưu lại đường d a n h giới cố nghị liếc nhìn xung quanh xa xa đi vòng qua t ử phong đại hạ cửa sau cửa ra vào nơi này y nguyên có không ít đặc công cùng cảnh sát bọn họ ngay tại khu i chiêng gõ chống sơ tán quần chúng đều chậm một chút không muốn chen trúc cứu mạng a bên trong có quái vật đ ừ n g sợ đặc công của chúng ta đã tiến vào ẩm ẩm cảnh sát vừa dứt lời trong cửa lớn liền truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn cho bụi kèm theo khối thi thể bán ra rơi tại trên mặt của mọi người dù là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng cảnh sát cùng đặc công cũng toàn bộ đều mắt tròn váng chạy thoát các thị dân kêu sợ h ã i số đầy hận không thể nhanh lên rời đi t ò a kê ăn người lồng giam đầu người lướt qua một đường vòng cung vượt qua tường cao vừa vặn rơi vào cấu nghị dưới chân miệng của hắn lúc mở lúc đóng phát ra kiếp này một câu cuối cùng di ngôn cứu mạng cấu nghị toàn thân k h ẽ run dày hắn lắc đầu vượt qua người chết đầu hướng về đại lâu cửa sau tới gần cách đại lâu càng gần cấu nghị nội tâm hoảng hốt càng sâu hắn lấy da lặn n ê ba nhìn hướng tím phong đại lâu tại hoa hoa trong mắt đại lâu đã biên thành mặt khác một bộ q u a n cảnh l â u tướng h bên ngoài leo lên một vòng một vòng bạch t u ộ c sốc tu to lớn bóng tối ngay tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài đại lâu tổng cộng có sáu mươi bảy tầng cao đứng tại đại lâu dưới chân cần ngẩng lên đầu mới có thể thấy được nóc nhà lạ nê n ba nóc nhà có người sao lạ nê n ba hoa hoa lắc đầu c u nghị lấy ra kính viết vọng quan sát một phen bầu trời đêm qua tối căn bản cái gì cũng không nhìn thấy đại lâu bên trong bạo tạc vừa vặn kết thúc một chiếc xe hơi tiếng còi văng lên c u nghị theo tiếng kêu nhìn lại chương kiện từ một chiếc mới tinh trong ghế xe đi xuống ánh mắt như lao sập bén chương bốn trăm chín mươi tám hoàng đế chương bốn trăm chín mươi tám trong đ lâu, lâu còn g kiện tới có bao nhiêu người t ử phong đại hạ bên trong tổng cộng có một trăm linh nhà công ty ở bên trong làm việc trung tâm thương mại bên trong du khách càng là vô số kể đáng sợ nhất là lầu chóp n g u y ệ t q u a n g nhà hàng hôm nay tại làm hoạt động hiện tại trong tiệm cơm vẫn là đủ quân số trạng thái các thực khách ngay tại lầu chóp không có cách nào xuống đâu những người này làm sao để bọn họ trà trộn vào đến cái này hai người đang lúc nói chuyện đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi một tên du khách bị người từ lầu chóp đạp xuống tại trương kiện trước mắt bị ném thành bánh thịt trương kiện vô ý thức lui ra phía sau hai bước tranh thủ thời gian v h ấ t tay nói kêu phòng cháy người đến tại chỗ này nào đệm ký xe cứu hỏa vào không được ven đường giao thông quá chặn lại mụ hắn trương kiện lắc đầu lôi kéo thủ hạ đi tới một chỗ không người phái người đi vào cường công ghi nhớ mục đích của chúng ta chỉ có một cái giết chết c u ồ n g tín đồ tuyệt đối đừng để người vô tội chết tại cuồng tín đồ nghi thức bên trong thủ hạ nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu dựa theo chương kiện thuyết pháp mục đích chỉ có giết chết cuồng tín đồ vậy liền mang ý nghĩa bọn họ tại hành động thời điểm có thể hoàn toàn không cần bận tâm thị dân sinh tử nếu như cần phải để thị dân chết tại người một nhà dưới súng cũng có thể đây chính là chương kiện lời ngầm các đặc công mặc vào áo chống đạn lấy ra các loại hoàn mỹ vũ khí trang bị tại xuất chinh phía trước uống xuống một bình tinh thần đồ uống đi thôi cốc cốc cốc. các đặc công vừa mới xông vào ca o úc lập tức liền cùng bên trong địch nhân giao chiến bọn họ có người từ chính diện cường công có người phá cửa sổ mà vào cùng tín đồ bọn họ hỏa lực cùng thương pháp căn bản không có tư cách cùng đặc công sống mái với nhau tại vừa mới chạm mặt thời điểm liền đã liên tục bại lui c u nghị thừa dịp song phương giao chiến thời điểm đi vòng qua vỡ vụn bên cửa sổ giống một con mèo đồng d ạ n g chui vào đại lâu bên trong t r ư ơ n g kiện đột nhiên cảm giác trái tim x i ế t chặt hắn nghiêng đầu đi vừa vặn nhìn thấy cố nghị thân ảnh la tiểu tử kia trương kiện chỉ vào cửao nói là cố nghị cố nghị vừa vặn tiến vào mọi người nghe lấy thấy được cố nghị về sau lập tức đánh chết t r ư n g kiện đối với bộ đàm k ê u to cố nghị cho dù đã xông vào đại lâu bên trong cũng vẫn cứ có thể nghe thấy trường kiện mang theo khản khản tiếng gầm gừ hắn t r ố n tại công sự che chắn phía sau trái tim phanh phanh chực n h ả các đặc công tiếng bước chân rồn rập ngay tại càng ngày càng gần bị phát hiện l ạ n nê ba l ạ n nê ba v ô v ô ngực của mình lộ ra kiên nghị ánh mắt cố nghị gật gật đầu đem l ạ n nê ba ném ra công sự che chắn hoa hoa ở giữa không trung lướt qua một đường vòng cúng các đặc công giác quan cực kỳ nhạy cảm lập tức liền phát hiện cái tia chợt lóe lên h a h a bọn họ bóc cỏ chỉ một giây liền đem hoa hoa đánh thành cái cố nghị trợn tròn trong mắt những đặc công này bọn họ tố chất đã vượt xa cố nghị tưởng tượng phía trước gặp phải mấy tên đặc công tại thời điểm nổ súng đều đặc biệt cẩn thận mà nơi này đặc công gần như chính là không khác biệt xa kích hoa hoa chết thảm về sau rất nhiều người sống sót cũng từ công sự che chắn phía sau đứng lên các đặc công cũng không chút do dự nổ súng xa kích cố nghị bịt lấy lỗ thai doa đến không dám lo đầu l ạ n nê ba đầu chạy trở về cố nghị dưới chân miệng của hắn lúc mở lúc đóng đã nghe không rõ đang nói gì ta hối hận cố nghị ông o a hoa đầu nói những người này là điên lặn nê ba cố nghị trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt hãn tử công sự che chắn phía sau đứng dậy lớn tiếng gầm rú ta tại cái này phanh lời nói chưa rơi cố nghị ngực phun ra một đạo màu đỏ huyết hoa ngay sau đó vô số viên đạn chút xuống mà tới cố nghị đổ vào một mảnh vũng máu bên trong hô cố nghị mở to mắt phát hiện chính mình một lần nữa về tới đầu hẻm nơi hẻo lánh một cái đầu người bay qua tường rào rơi vào dưới chân của mình nói ra một câu cứu ta quả là thế cố nghị giang hai tay t ầ m nhìn một chút chính mình hiện tại đã có thể khẳng định vô hạn suy diễn năng lực đã bên trên một cái giai đoạn mới hắn cảm thấy chính mình cho dù về tới hiện thực thế giới cố nghị ể l dùng sức siết chặt nằm đấm nơi này công lược tổ cùng hiện thực thế giới công lược tổ nắm giữ hai loại tín nhiệm hiện thực thế giới tất cả lấy nhân loại sinh tồn làm cơ chuẩn mà nơi này công lược tổ căn bản không để ý người bình thường chết sống tất cả mục đích chỉ có giết sạch quỷ dị mà thôi cố nghị cắn môi chầm rãi nâng tay phải lên lại lần nữa phát động l ạ n nê ba l ạ n nê ba nắm lấy cố nghị cái cổ con mắt lóe ra tia sáng cố nghị vô vô hoa hoa đầu thấp giọng nói nói không cần lo lắng có đôi khi chúng ta nhất định phải làm ra một điểm hy sinh l ạ n nê ba yên tâm ta sẽ không dễ dàng chết như vậy cố nghị dựa lưng vào vách tường lấy ra tạ giọt bài thẻ bài tại trước mắt của hắn bay lượn cố nghị cảm thấy cổ họng ngọt ngọt phun ra một n g ù n máu tươi lặn nê ba đừng lo lắng đây là hiện tượng bình thường cố nghị che đôi môi trong đầu ông, ông trực hưởng hệ thống thanh âm nhắc nhở đã thay đổi đến mơ hồ không rõ có thể hắn vẫn đưa tay từ bài đắp bên trong rút ra một tấm bài van cầu ngươi cho ta một tấm tại chỗ này có thể dùng bài a cố nghị đem mặt bài xoay chuyển tới trên bảo tọa ngồi ngay thẳng trí cao vô thượng hoàng đế hắn đầu đội đá quý vương miệng tay cầm hoàng kim quần trượng thân mặc kim loại áo giáp ánh mắt sắc bén như điện mặt bài chính phía dưới viết một nhóm tiếng anh thèm cơ giờ hoàng đế cố nghị s ừ n g sốt một chút đem tinh thần lực chuyển vào mặt bài một đạo màu đen thông đạo xuất hiện tại cố nghị trước mắt lặng nghe ba đột nhiên bắt đầu toàn thân t ạ ruột bài sẽ k h ô n g hại ạ ta. l nê n ba hoa hoa không ngừng lắc đầu tựa hồ tại ngăn cản cấu nghị tiến vào thông đạo cấu nghị không có nhiều do dự hắn dùng cánh tay kẹp lấy l ạ n nê ba cũng không quay đầu lại bước vào trước mặt thông đạo trong thông đạo bốn phương thông suốt căn bản không phân rõ phương hướng l ạ n nê ba giúp ta chỉ ra phương hướng a l ạ n nê ba hoa hoa chậm rãi giơ tay lên từ đầu đến cuối chỉ hướng phía trước chương bốn trăm chín mươi chín tạo đi n một chương bốn trăm chín mươi chín tạo đi n một tại h a h a chỉ dẫn bên dưới c ấ nghị cũng không có lạc đường ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất đến chỗ cần đến nơi này cái gì cũng không có chỉ có một vùng tăm tối tự phong đại hạ lầu chóc ngay tại dưới chân của hắn chừng cách xa trăm mét l o a n thoáng ở giữa cấu nghị thấy được một bóng người nằm tại trên mái nhà l ạ n nê ba người kia là phương t i ể u vũ sao l ạ n nê ba hoa hoa lắc đầu tựa hồ cũng không biết cái bóng kia là ai chúng ta làm sao đi xuống l ạ n nê ba l ạ n nê ba nghiêm đầu tiếp tục chỉ hướng trước mặt h tám cái này cấu nghị không dám bước ra một bước l ạ n nê ba hoa hoa từ c ấ nghị trong ngực nhảy ra ngoài làm không b ư ớ ra ngôi lai ca úc trên không có một đạo trong suốt bậc thang c ấ nghị gật gật đầu đi theo ba toa phía sau tiếp tục trèo lên trên bậc thang tổng cộng có m ộ ư ơ i ba cấp trèo lên bậc thang về sau cố nghị đi tới một cái nhìn không thấy bình đài tại bình đài chính giữa bày biện một cái t ử xương trắng đắp lên mà thành tế đàn tế đàn chính giữa bày biện một cái kỳ quái tự thần hắn có bạch tột đầu nhân loại thân thể xúc tu giống như là sợi dâu đồng dạng rũ xuống trước ngực cố nghị hít sâu một hơi mở ra tay phải mò về tòa kia tự thần nhân loại ngu xuẩn dám khinh n h u n thần minh tự thần trên mặt xúc tu bắt đầu nhúc đích hai mắt tản ra ánh sáng màu đỏ phát ra phẫn nộ chất vấn cố nghịn không được run lặn nghe ba thì dứt khoắt mất đi quỷ dị lực lượng. Biến thành bình rơi thành thường hoa hoa x cố nghị mở ra tay phải một quyển màu đen phim nhựa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn từng đạo bóng người màu vàng từ phim nhựa bên trong bán ra tựa thần trong hai mắt hào quang màu đỏ nháy mắt tiêu tán cùng lúc đó hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên ngươi hủy diệt tà thần tự thần ngươi phá hủy c u n g tín đồ kế hoạch ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là sáu mươi bảy tổng cộng mười phần trăm kịch bản tiến độ cố nghị mừng rỡ như điên xem ra hoàng đế bài tác dụng là trợ giúp người sử dụng nhanh chóng tìm tới bột vị trí chính mình nắm giữ ngõ bằng anh linh triệu hoán phương pháp còn có góp nhặt bốn cái bạc liêu nhân ngẫu tại gặp phải bột lúc tự nhiên là có thể nhẹ nhõm hủy diệt hoàng đế bài là một cái công năng c ư ờ n g đại nhưng cũng có nguy hiểm nhất định tạo dựa bài nếu như chính mình thu thập kịch bản đạo cụ không đủ liền tính đi tới cuối cùng bột phía trước t á m thành cũng chỉ có thể là chết một con đường mà thôi cố nghị bước nhanh về phía trước đi tới trước tự thần hắn đưa tay sở một cái tự thần tự thần lập tức chia năm xẻ bảy tại mảnh vỡ phía dưới có bốn cái hình tròn cái bệ chỉ cần mình đem bốn cái bạc liêu nhân ngẫu để lên liền có thể phát động cái nào đó ẩn tàng t ị c h bản còn lại tiến độ kém ở đâu cố nghị lông mày cau lại lắc đầu phá hủy tượng thần mặc dù thu được mười phó bản tiến độ nhưng hiện nay tổng tiến độ còn kém ba đến bảy mươi nếu như không thể thu hoạch được cùng đạo diễn cơ hội gặp mặt tất cả đều không có chút ý nghĩa nào chính mình mục đích cũng không vẹn vẹn là thông quan còn cần giết chết phó bản phía sau chủ trì nhân t r ầ m tư một lát cố nghị quyết định đem bốn người ngẫu nhiên để lên nếu như tình thế không đối hắn liền có thể trúng đạn tự sát dùng cái này phát động vô hạn suy diễn bị động hiệu quả một lần nữa đến một lần giang g i á c giang g i á c con rối kín kẽ khảm vào cái b ệ bên trong tế h đàn sau đó liền phát ra kỳ quái máy móc câm thanh ầm ầm cố nghị dưới chân bình đài bắt đầu sụp đổ dưới chân hắn không còn phần phật một tiếng hướng về lầu chóp rơi đi bốn cái bạc liêu nhân ngẫu cũng thuận thế rơi xuống đậu phộng ta cũng không có thử qua ngã chết ta lời nói chưa rơi cố nghị lơ lửng tại lầu chóp khoảng hai ba mét vị trí h ắ n vung vẫy t ừ chi một lát sau lại lần nữa rơi xuống ổ định rơi vào cao ốc lầu chóp bốn người ngẫu nhiên nâng cố nghị để hắn ăn ăn ăn ổn rơi vào trên sân thượng cố nghị nháy n é y mắt đưa tay đem bốn người ngẫu nhiên toàn bộ đều thu vào l ã n nê ba cố nghị từ dưới đất bỏ dậy chạy hướng hoa hoa rơi xuống vị trí hoa hoa hoàn hảo không chút tổn hại chính là con mắt mất đi hào quang cố nghị dùng sức lung lay hoa hoa qua hơn nửa ngày hoa hoa mới khôi phục cảm giác l ã n nê ba người còn tốt chứ l ã n nê ba hoa hoa lắc đầu sắc mặt có chút khó coi cố nghị đem hoa hoa ôm vào trong ngực nhìn xung quanh một lần một cái mơ hồ bóng người từ dưới đất bỏ dậy hướng về đầu bậc thang đi đến cố nghị mau đuổi theo đi lên la lớn không nên động bóng người không để ý đến cố nghị chỉ tục là tiếp tục đi x u ố nôn g lầu dưới. c g hoa từ t r n n g g cố móc x u nghị đỡ u i c không cửa nôn mửa một hồi lâu hắn khôi phục tâm tình trong tay nâng súng lục cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái nơi nhỏ lánh nơi này đã không có bất kỳ một cái nào người sống cố nghị nghe thấy phòng ăn chỗ sâu tựa hồ có dòng điện âm thanh hắn đệm lên m ũ i chân vòng qua thi thể tìm tới âm thanh truyền đến địa phương phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong có một đài tivi phía trên ngay tại phát hình phòng ăn bên trong cảnh tượng cố nghị phát hiện trên màn hình có một cái năm tuổi tiểu hải tử hắn phất phất tay trong tivi tiểu hải tử cũng phất phất tay hắn lúc này mới phát hiện trong tivi p h á t t r a y hắn lúc này mới phát hiện trong tivi phát ra vậy mà là phòng ăn bên trong video giám sát người tới rồi người nào cố nghị quay đầu lại lại không có thấy được bất luận kẻ nào ta tại ch tv i i phía dưới quầy ba bên trên có một cái thiếu nửa cái đầu nam nhân đang uống rượu trên ngón tay của hắn còn kẹp lấy một điếu thuốc lá nam nhân đem thuốc lá đặt ở chỉ còn một nửa trên miệng k h í t một hơi thật sâu ngươi là ai ngươi không phải có danh thiếp của ta sao nam nhân nói ta là đ à u đĩa n a nam nhân dùng tinh tế ngữ cùng cố nghị trao đổi cố nghị bừng tỉnh đại ngộ lúc trước trong sân chơi quay phim lúc trong đó một tên quan chúng liền kêu đ ạ o đĩa n đầu của ngươi a ngượng ngủ tàu đĩa n s ờ lên chính mình nửa bên đầu ta quên đi nhân loại các ngươi không có đầu liền không thể sống nơi này khắp nơi đều là người chết ngươi làm sao ăn đ ư ợ cơm c không cảm thấy buồn nôn sao tựa như là nhân loại các ngươi đang dùng cơm thời điểm thấy được đầy đất con kiến thi thể ngươi sẽ cảm thấy buồn nôn sao kỳ diệu ví von cố nghị cẩn thận nói ngươi chính là cái này phó bản thế giới chủ trì nhân sao ta chủ trì nhân tàu đi ăn c ư ờ i ha ha cái cổ chỗ d ạ c h mổ phun ra một cái thuốc lá ta còn không có nghèo đến loại này tình trạng ta chỉ là ngươi một cái nhỏ quan chúng mà thôi quan chúng hai tử có tiết mục tự nhiên là muốn có đạo diễn có diễn viên có ánh đèn có chụp ảnh như vậy những này tiết mục đánh ra đến về sau muốn cho người nào nhìn đâu tàu đi ăn dựng thẳng lên một ngón tay nói quan chúng t r ư ơ n g năm trăm tàu đi ăn hai chương năm trăm tàu đi ăn hai cố nghị yên lặng phân tích tàu đi ăn lời nói đầu tiên cố nghị không cho rằng dạng này một cái thực lực cường đại người đến mức cùng chính mình nói lung tung tất nhiên hắn nói chính mình không phải chủ trì nhân như vậy hắn tất nhiên liền sẽ không là chủ trì nhân hắn nói chính mình không có nghèo đến một bước kia nói rõ tại tàu đi ăn trong mắt xem ra chủ trì nhân cũng bất quá là một cái kiếm tiền công tác mà thôi tại chủ trì nhân vòng tròn bên trong duy nhất đồng tiền mạnh chính là cái gọi là quy tắc chi lực đây chính là chủ trì nhân tiền lương cho nên tàu đi ẩn rất có thể cũng là một cái có thể sử dụng quy tắc chi lực p h ú h ả o đạo diễn mục đích là đánh ra vĩ đại tác phẩm là vì lấy lòng giống t à u đi ẩn dằng này quan chúng người đang suy nghĩ gì đấy không không có gì cố nghĩ lắc đầu một mặt tò mò nhìn t à u đi ẩn ta vừa rồi tại trên bình đài nhìn thấy người là n g ư ờ i sao đúng nha hiện trường quan sát vé vào cửa cũng không tiện nghi đâu ta cảm thấy đáng giá ngươi cùng đạo diễn quan hệ gì tàu đi ẩn thở dài từ chỗ ngồi đứng lên hắn vỗ vô, vô bụi đất trên người vòng qua cố nghị cố nghị cái này cần dựa vào ngươi chính mình đi điều tra ta sẽ thời khắc quan tâm ngươi cái này phó bản chủ trì nhân ở nơi nào hắn là ai có nhược điểm gì muốn một cái nhắc nhở nếu như có thể mà nói ta là một cái thích thu thập thần kỳ vật phẩm người cái k i a bốn cái bạc liêu nhân ngẫu rất xinh đẹp ta m u ố n cái này yên tâm đi không có người sẽ trách ngươi cho ta liền được đ à u đi en phất phất tay một mặt mong đợi nhìn xem cố nghị thành giao cố nghị gật gật đầu quyết định đem trong tay bốn người ngẫu nhiên giao cho tàu đi en thu thập bốn người kia ngẫu nhiên b ố n chính là vì có thể càng nhanh tìm tới chủ trí nhân tất nhiên nơi này có thể đi đường tắt cái kia cơ sao mà không làm lựa chọn sáng suốt tàu đi ăn năm nghĩa trong tay con dối tiếp lấy nét h vào trong ngực hắn nhìn xem cố nghị cười h í p mắt nói ngươi muốn biết thứ gì đâu chủ trí nhân là ai có nhược điểm gì chủ trí nhân tên là c ơ gì là ngươi nguyên bản thế giới một cái mạo hiểm giả ta nghe nói qua người này cố nghị dùng sức nhẹ gật đầu c ơ dít đã từng cùng chính mình cùng nhau tham gia qua ngõ bằng trung học vượt q u a n hắn lựa chọn hy sinh chính mình người trong nước đổi lấy chính mình sống tạm kém chút để người của toàn thế giới đều biến thành thạch i ê u thế nhưng rất đáng tiếc chính là ngươi có thể g i ế t không chết hắn bởi vì ngươi căn bản là không có cách nhìn thấy hắn vì cái gì cái này liền liên quan đến thế giới bản chất cờ dít nắm giữ một thiên tài ý nghĩ hắn biết ngươi nắm giữ g i ế t chết chủ trì nhân năng lực cho nên hắn lựa chọn một loại hoàn toàn mới phương thức trốn tại phía sau màn hắn tại phó bản bên trong tìm một người thay mặt để hắn có thể sử dụng bộ phận chủ trì nhân quyền năng tàu đi ẻn t h a thế vui vẻ vỗ tay ngươi thật là thông minh ngươi có phải hay không nhìn lén qua đáp án ta thậm chí liền người đại diện này là ai đều có thể đoán được cố nghị hai mắt sáng lên nói là chương kiện đúng hay không đúng có thể nói một chút căn cứ của ngươi sao làm cố nghị đeo lên đơn phiến nhãn kính về sau chương kiện trên thân con vô số xiềng xích còn có nồng đậm hắc khí quấn quanh nếu như thấy được dạng này nhắc nhở cũng đoán không ra kẻ cầm đầu là ai cái k i a cũng quán g u tại chương kiện trong mắt hắn không thèm để ý chút nào bình dân chết sống ta không cho rằng đây là một cái công lực tổ tổ trưởng nên có phẩm chất thứ nhỉ tại lần này cường công cao ốc lúc bọ truyền đạt không khác biệt xạ kích chỉ lệ tại biết do cùng tín đồ cần hiến tế người sống công h h i lược tổ không h u vẫn muốn áp dụng bạo lực phá giải phương thức thậm chí còn áp dụng anh em hổ lô cứu gia ra, ra chiến thuật để cho thủ hạ đặc công một cái tiếp một cái ra tiền tuyến mất mạng đồng dạng chỉ có thể nói rõ quyết sách người không phải là ngu ngốc đã hỏng vừa bắt đầu ta cho rằng loại này cử chỉ khác thường là t r ư ờ n g kiện tại nuôi phì tự trọng nhưng nếu như xác nhận trường kiện chính là cái gọi là người đại diện tất cả nghi hoặc liền có thể giải quyết dễ dàng huyễn cảnh chính là cái này thế giới phó bản phó bản bên trong giết chết người có thể để trường kiện thu hoạch được quy tắc chi lực một lần chỉ để một cái đặc công đi vào vượt quan nhưng thật ra là vì tuân thủ quỷ dị thế giới cơ bản quy tắc mỗi cái phó bản chỉ có thể một mình vượt quan đến mức cái gì cuồng tín đồ ha <cười> ha sợ rằng cuồng tín đồ cũng là chương kiện thủ hạ không phải vậy bọn họ làm sao có thể dễ dàng như thế xâm nhập công lực tổ một giam may mắn ta thành công từ trong ngộng cảnh tỉnh lại nếu không công lược tổ có nội ứng sự tình ai sẽ t ý tưởng ha ha ha thật thú vị tàu đi en cười ha ha nói ta càng ngày càng chờ mong ngươi sau này biểu hiện cảm ơn ngươi khích lệ nhắc tới ta cũng không có cho ngươi cái gì nhắc nhở ngược lại phó bản bên trong tất cả bí mật ngươi toàn bộ đều đã tâm lý nắm chắc những cái kia bất quá là suy đoán của ta mà thôi là ngươi nhắc nhở cho ta đáp án xác thực cẩn thận một chút ta muốn rời đi tàu đi en gật gật đầu rời đi phòng ăn tàu đi en biến mất về sau cố nghị đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác tựa như là thời gian đột nhiên bắt đầu lưu động động dạng giang giác giang giác phòng ăn thủy tinh màn tường bị người tạp thoái không trung gió đêm thổi bay mảnh thủy tinh vỡ cố nghị tranh thủ thời gian không lưng trốn vào đằng sau quầy ba mặt máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh hô hô vang lên cố nghị nắm lấy lạng n g h e ba đặt ở trên đài để hắn giúp mình xem xét tình cảnh bên ngoài lạng n g h e ba ghé vào bên quầy ba duyên đem con mắt của mình lấy xuống hướng nhìn ra ngoài mấy tên đặc công phá cửa sổ mà vào d ơ lên vũ khí cảnh giác lục xoát tất cả ngõ ngách có chút người chết cũng không có bị chém đứt đầu bọn họ sẽ còn bóp có bổ sung hai phát lấy bảo đảm nhân viên tử vong cố ngh những người này quả nhiên không phải là vì cứu người mà là vì giết người cố nghị quan sát b ố n phía hắn mở ra tủ bát trốn ở bên trong nếu để cho những người này biết mình còn sống khẳng định chỉ có một con đường chết tủ bát bên ngoài tiếng súng thỉnh thoảng vang lên qua ba phút cố nghị nghe thấy tủ bát chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân hắn ngừng thở cắn chặt bờ môi không dám phát ra bất kỳ thanh âm báo cáo tổ trưởng không có phát hiện bất luận cái gì sống sót mục tiêu tiếp tục tìm trương t i ệ n nói nhất định muốn đem tất cả c ù n tín đồ xử lý không lưu người sống là tiếng bước chân dần dần đi xa cố nghị từ trong ngăn tủ bò đi ra xa xa truy tại trường kiện đám người sau lưng bọn họ gần như mỗi đi mấy bước liền sẽ phát sinh sống mái với nhau súng ống âm thanh liên tục không ngừng gần như đều không có ngừng qua nhưng mà n ằ m dưới đất trong thi thể chỉ ít có một nửa đều là phụ nữ nhi đồng nhìn qua giống cùng tín đồ người thậm chí liền một phần ba đều không có cố nghị kiểm tra thi thể người chết vậy mà tại trong đó một vị ngực phát hiện công l ư ợ c tổ đặc công huy chương bọn họ thậm chí ngay cả người một nhà đều g i ế t chương năm trăm linh một tiểu vũ một chương năm trăm linh một tiểu vũ một mấy tiếng phía trước phương t i ể u vũ vốn muốn đi trong căn cứ nhìn xem cố nghị lại đột nhiên cảm thấy nội tâm sinh ra một loại kỳ quái xúc động nàng đối công lược tổ sinh ra nghiêm trọng hận ý vì vậy nàng lập tức tổ chức của chúng chuẩn bị lật tung công lược tổ nóc nhà đi tới công lược tổ căn cứ trước cửa phương t i ể u vũ cuối cùng phát hiện có chút không đúng mọi người bao gồm chính mình cũng lâm vào cực độ điên cuồng cảm xúc bên trong bọn họ tựa hồ cũng không phải là vì cứu ra cố nghị mà gây dối mà là vì gây dối mà gây dối để dừng lại phương t i ể n vũ muốn ngăn cản điên cuồng của chúng lại phát hiện cổ họng của mình căn bản không phát ra thanh âm nào vùng v ấ y nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra cái này đơn giản b à chữ ngay tại nàng tuyệt vọng lúc nàng ở đấy lòng cảm nhận được một tiêu bình tĩnh căn cứ trên sân thượng cố nghị chính g i a n g hai tay ra miệng lúc mở lúc đóng cứ việc cách rất xa phương tiểu vũ cùng tất cả thị dân đều nghe thấy được cố nghị âm thanh mọi người mời tỉnh táo lại lời nói vừa ra b u ơ n ngủ lóe lên trong đầu phương tiểu vũ nội tâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh nhịn không được nhắm mắt lại cố nghị quả nhiên chúng ta đều phải dựa vào ngươi tỉnh lại lần nữa lúc phương tiểu vũ phát hiện chính mình nằm ở trong xe cứu hộ nàng dãy rủi lấy từ trên giường bỏ lên nhân viên cứu cấp thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới cô đương ngươi còn không thể động ta rất tốt phương tiểu vũ ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài ngoài cửa mấy chục chiếc xe cứu thương ngay tại cứu giúp hôn mê thị dân xe cứu thương số lượng không đủ phòng cháy cùng công an xe thế mà cũng l á i tới phương tiểu vũ tranh thủ thời gian nhảy xuống bình dường chính mình rút ra trên tay ống tiêm ngươi muốn đi làm cái gì ta không có việc gì đem đài này xe cứu thương nhường cho cần người a phương tiểu vũ đẩy cửa xe ra nhảy xuống ô tô mọi người đều tại khu ô chiên gõ chống thực hiện cứu viện căn bản không có người để ý phương tiểu vũ đang làm cái gì phương tiểu vũ loạn trà loạn trạng mà tựa vào góc tường hít sâu mấy cái không khí mới mẻ cuối cùng dần dần khôi phục khí lực hiện tại nàng còn tại lo lắng cố nghị có thể hay không có việc căn bản không có thời gian rảnh rỗi quản chính mình tình trạng cơ thể nàng một đường chạy chậm đi tới trong căn cứ trong căn cứ đồng sự thiếu hơn phân nửa hiển nhiên mọi người đều tại chi viện chuyện bên ngoài phương tiểu vũ không để ý tới cái gì kỷ luật không kỷ luật vấn đề trực tiếp xông vào t r ư ờ n g kiện văn phòng chương kiện văn phòng bên trong không có mùa a y phương tiểu vũ nhữ mày quay người rời đi căn cứ không gặp được chương kiện tất cả đều không có ý nghĩa nàng rời phòng làm việc đi tới bãi đỗ xe vẫn không có thấy được t r ư ơ n g kiện vết tích liền t r ư ơ n g kiện xe cũng không có tìm tới hắn đi đâu phương tiểu vũ lấy điện thoại ra cho trương kiện gọi điện thoại quả nhiên trương kiện lập tức trở về nàng người ở chỗ nào người đừng quản ta ở đâu phương tiểu vũ l ắ c l ắ c đầu nói người đem cố nghị mang đến chỗ nào rồi tình huống của hắn không quá tốt muốn nằm viện điều trị phương tiểu vũ không có hỏi nhiều một câu lời nói trực tiếp cúc máy rời đi g a r a tầng ngầm đang chạy sau một khoảng thời gian phương tiểu vũ trong lòng cái kia sao động cảm xúc lại lần nữa dâng lên nàng biết đây đều là quỷ dị lực lượng tại quậy phá rơi vào đường cùng Phương theo i ể u Vũ c í kích tín n mình đi đến căn cứ vật tư nhà kho, trộn một bình tinh thần đồ uống uống hết. Sao động cảm xúc nháy mắt tiêu tán không còn. Tận đến giờ phút này, Phương vũ mới có tâm tư suy nghĩ tình trạng trước mắt. Vừa rồi mọi người kích động như vậy, khẳng định quầng thành. h kho, hết. phút h một cảm mắt mới tâm mắt. mọi đi đồ đồ tiêu giờ Tiểu rồi cứ xúc có trước vật Vũ Vừa vậy, tư tư tạo t là Sao suy đạo lý đến nói đại gia chuyện thứ nhất không phải là bắt lấy cuồng tín đồ sao vì cái gì các đặc công không làm việc đàng hoàng ngược lại đi cứu giúp kẻ xịu thị dân loại này hôm chiều là trương kiện có thể nghĩ ra đến sao phương tiểu vũ nhịu nhữ mày t r ư ơ n g kiện trong miệng từ đầu đến cuối đem ứng đối quỷ dị đặt ở vị thứ nhất có thể là hắn tại thực tế thao tác lúc lại luôn là tại vấn đề mang tính then chốt bên trên làm ra hồ đồ quyết sách cố nghị nói qua công lược tổ bên trong có nội ứng cái này nội ứng chẳng lẽ sẽ là t r ư ơ n g kiện phải không rất có thể phương tiểu vũ ánh mắt l ó e lên một đạo tinh quang phía trước dư luận trên sân vẫn luôn có t r ư ơ n g kiện nuôi phỉ tự trọng nghị luận lúc này từ t r ù n g điệp dấu hiệu xem ra loại này nghị luận cũng không phải là không có chút nào căn cứ khó trách chương kiện một mực cùng chúng ta tời não nói cùng tín đồ không có cách nào dọn dẹp sạch sẽ biện vừa ăn cướp vừa la làng sự t ì n h làm sao có thể thanh lý đến sạch xe đâu phương tiểu vũ tức giận bất bình bóp lên nằm đấm nếu như chính mình đi tìm c h ơ n g kiện tất nhiên sẽ bị hắn một trận tẩy nào lắc lư hắn cũng tất nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình tư thông cùng tín đồ sự t ì n h nên làm cái gì phương tiểu vũ đột nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng nàng cuối cùng bắt đầu lý giải cố nghị tâm tình xung quanh tất cả mọi người là địch nhân chứ cố nghị nàng tìm không được bất kỳ một cái nào đáng tin cậy đồng đội tất nhiên cố nghị quyết định muốn đi dư luận con đường này lấy chính mình cũng có thể bằng vào chính mình lực lượng đi thu thập tình báo phương tiểu vũ nhẹ gật đầu quyết định đi bệnh viện tìm chứng trong bệnh viện khắp nơi đều là các đặc công bận rộn thân ảnh muốn tìm được trường kiện không hề khó khăn tại cấp cứu phòng mổ bên ngoài phương tiểu vũ nhìn thấy ngồi tại trên ghế dài t r ư ơ n g kiện t r ư ơ n g kiện tiên sinh n g ư ơ i đến là phương tiểu vũ lén lút mở ra điện thoại ghi âm công năng ngươi có thể nói cho ta ngươi là thế nào nghĩ sao ngươi muốn nói cái gì các đặc công hiện tại phải làm là tại trong bệnh viện lãng phí thời gian sao các ngươi chẳng lẽ không nên đi bắt giữ cùng tín đồ bọn họ sao cứu người mới là vị thứ nhất a lời này ngươi nói ra đến thật là không cho người ta tin phục đâu lần trước du lạc viên n u y ễ n cảnh lúc ngươi có thể là làm tốt trực tiếp hủy đi du lạc viên sự t ì n h thị dân lúc nào ở trong mắt ngươi trọng yếu như vậy t r ư ơ n g kiện lông mày cao lại hắn đứng dậy lôi kéo phương tiểu vũ liền muốn rời khỏi ngươi làm cái gì đến không có người địa phương cùng ngươi nói hai người tới bệnh viện trong hành lang ngươi căn bản không hiểu khó xử của ta t r ư ơ n g kiện rủi rủi con mắt đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự t ì n h nhanh lên trở về đi ngươi trả lời ta vì cái gì không đi bắt cùng tín đồ bọn họ khống chế như vậy đông đảo dân chúng khẳng định có người giấu ở cái kia phụ cận ngươi vì cái gì không có đi phái nhân thủ đội bắt lúc ấy làm sao ngươi biết ta không có phái người đ u ổ i theo đâu ta chỉ muốn câu một cái cá lớn mà thôi ngươi đừng nghĩ nhiều tốt sao ta sẽ lại không tin tưởng ngươi không tin ta ta đều nói thật với ngươi ta còn có thể nói thế nào tất cả những thứ này đều là chúng ta công lược tổ bí mật theo đạo lý đến nói ta là không thể nói cho ngươi thống chi ngươi đã không phải là tổ chức chúng ta ngươi cùng ngươi nói những này đã tính toán làm trái quy tắc cùng ta nói những này tính toán làm trái quy tắc cá nhân ngươi thông q u ù n g tín đ ổ tính là gì ngươi có chứng cứ sao không có chứng cứ chính là phỉ bán ngươi bắt cố nghị thời điểm cũng không có chứng cứ nếu như không có chứng cứ ta sẽ không bắt hắn vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra cho mọi người nhìn xem a chương kiện chỉ vào phương t i ể u vũ cái mùi nói ta không đem chứng cứ lấy ra biểu hiện ra là vì bảo vệ ngươi ngươi củng cố nghị dây dưa quá sâu nếu như ta đem chứng cứ lấy ra ngươi cũng đồng dạng muốn ăn cơm tủ chương năm trăm linh hai tiểu vũ hai chương năm trăm linh hai tiểu vũ hai ta không cần ngươi chiếu cố ta ngu xuẩn ngươi gọi ta cái gì ngu ngốc hàng ba chương kiện gò má đỏ bừng hung hăng rút phương tiểu vũ một bạt hai phương tiểu vũ dừng bước suýt nữa ngã sấp xuống nàng che lấy mặt xương gò má một mặt bất khả tư nghị nhìn xem t r ư ơ n g kiện người đánh ta đánh nữ nhân ta là để ngươi thành t ỉ n h một cái t r ư ơ n g kiện đem mu bàn tay đến sau lưng n ữ khí bình thường nói ta lớn hơn ngươi đầy đủ làm ngươi ca ca ca ca giáo dục m u ộ i muội về nhà dạy ngươi mụ đi thôi chỉ bằng ngươi cũng dám chiếm tiện nghi của lão đ ư ơ n g phương tiểu vũ trở tay còn trương kiện một bàn tay trương kiện bộ mặt không nói một lời phương tiểu vũ b ụ mặt lẩm bẩm khóc lên nàng không tại cùng trương kiện nói chuyện một đường chạy chậm từ đường hầm khẩn cấp rời đi bệnh viện trương kiện đứng tại chỗ chờ nửa ngày không nói gì q a y người trở lại trên lầu phương tiểu vũ đi tới dưới lầu lấy điện thoại ra trên mặt của nàng sạch sẽ liền một giọt nước mắt đều không có lưu lại chỉ có khỏe môi n ế t lên mỉm cười lúc đầu còn cảm thấy tiểu tử ngươi giọt nước không lọt cái gì cũng sẽ không nói hiện tại thế mà còn đánh nữ nhân ta không tin cái này ghi âm phát ra ngoài tiểu tử ngươi không chết phương tiểu vũ nắm điện thoại rời đi bệnh viện chuẩn bị trở về nhà viết tốt tiểu luận đem ghi âm phát đến trên mạng đi qua bệnh viện cửa sau lúc phương tiểu vũ phát hiện một chút dị thường bệnh viện ngay tại đầy mấy cái bệnh nhân rời đi đưa vào từng chức không phải là cấp cứu vận chuyển xe trường hợp này trong bệnh viện thường xuyên sẽ xuất hiện nhưng nhiều như thế bệnh nhân tập trung ở cũng trong lúc đó vận chuyển đúng là hiếm thấy phương tiểu vũ nhìn không được hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm lúc này mới phát hiện những bệnh nhân kia vậy mà đều là tham dự người gây chuyện nhiều như thế phương tiểu vũ giả vờ chơi điện thoại một mực dùng ánh mắt còn lại quan sát đến t h ầ m ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bệnh viện đã rời đi hơn một ư ơ i tên hôn mê bệnh nhân thừa dịp vận chuyển xe chạy đi công phu phương tiểu vũ tranh thủ thời gian đi tới giữ chặt một cái nhân viên y tế hỏi thăm tình huống đại phu các ngươi vì cái gì muốn đem những n à y hôn mê người trở đi là giường ngủ không đủ sao ta làm sao biết đây đều là công lược tổ an bài tốt h ta ta đã biết phương tiểu vũ cắn răng quyết định đuổi theo những người này vì vậy nàng ngăn lại một chiếc xe taxi căn dặn tài xế đi theo vận chuyển xe phía sau vận chuyển xe tới đến tử phong bệnh viện tử phong bệnh viện liền tại tử phong đại hạ bên cạnh chính giữa ngăn cách một đầu đường quốc lộ phương tiểu vũ để tài xế dừng xe chạy tới tử phong bệnh viện cửa sau cửa ra vào nàng thừa dịp người khác không chú ý bay qua từng rào trốn tại cửa sau cửa ra vào bùn hoa bên trong những cái kia vận chuyển xe cũng không có để bệnh nhân vào ở bệnh viện bệnh nhân lúc này đã vừa tỉnh lại nhưng bọn hắn y nguyên một mặt mờ mịt hình như vừa vặn tỉnh ngủ bộ dạng tài xế cùng theo xe y tá giúp bọn hắn mặc quần áo xong để bọn họ giống huấn luyện quân sự đồng dạng xếp hàng đứng ở cửa sau cửa ra vào phương tiểu vũ yên lặng đến một cái những bệnh nhân này không nhiều không ít dòng dã hai mươi người tài xế đóng lại bệnh viện cửa sau cửa ra vào tại hai bên trên lối đi treo lên cấm chỉ thông hành n h ắ n hiệu không nhường đường người đi qua nơi này đây là đang làm cái gì nha phương tiểu vũ câu mày qua trong chốc lát một cái mang theo mũ lưới chai nam nhân đi tới hắn lén lén lút lút nhìn xung quanh xác định xung quanh không có người cái này mới từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ hộp từ bên trong đào ra một điểm màu đỏ bùn tại mỗi cái bệnh nhân dưới mũi mặt bôi một cái ngơ ngơ ngác ngác các bệnh nhân vừa tỉnh lại bọn họ toàn bộ đều quay đầu nhìn chằm chằm mũ l ư ỡ i c h a i mũ l ư ỡ i c h a i nói hai câu nói lại chỉ chỉ sau lưng ô tô các bệnh nhân đi tới trên ô tô theo cốp sau bên trong lấy ra các loại thường phục đổi đi trên thân quần áo bệnh nhân tiếp lấy bốn cái lượt rời đi bệnh viện mũ lơi chay là cái cuối cùng rời đi hắn cho xe dừng ở bệnh viện cửa sau chỗ đỗ xe tiếp lấy xuống xe đi bộ phương tiểu vũ cảm thấy có chút hưng phấn cũng không biết có phải là cuồng tín đồ đối với chính mình khống chế vẫn chưa hoàn toàn biến mất nàng lén lút theo dõi tại mũ lơi chai sau lưng phát hiện đối phương vậy mà đi vào đường phố đối diện t ử phong đại h ạ mũ lơi chai đi vào về sau trực tiếp hướng đi giữa thang máy ngồi lên cao tầng thang máy phương tiểu vũ theo sát phía sau giữa thang máy bên trong người không nhiều mũ lơi chai điểm tầng cao nhất nút bấm về sau liền nút ở giữa thang máy nhất nơi hẻo lánh bên trong tiểu máy hiên treo trên vách tường nguyện quang nhà hàng tuyên truyền áp phích nguyện quang nhà hàng lãng mạn đêm để ánh trăng chiếu vào lẫn nhau tâm linh ngươi cũng muốn đi nguyện quang nhà hàng à, làm sao ngươi biết phương tiểu vũ trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc nàng không nghĩ tới mũ l ư ờ i trai thế mà lại chủ động cùng chính mình bắt chuyện bình thường mà nói ngồi cao tầng thang máy đến tầng cao nhất đều là đi n g u y ệ t quang nhà hàng t o à này thang máy là trực tiếp thông hướng phòng ăn cửa chính nhắc tới cũng mười phần trăm trọ ca chúng ta người bình thường nhìn không thấy mặt trăng có thể là nhà này phòng ăn lại lấy tên n g u y ệ t quang nhà hàng quả thật có chút t r â m trọc bất quá hiện tại cũng không có đến giờ cơm ngươi lên thang máy làm cái gì ước chừng bằng hữu trước thời hạn đóng người dạng này a phương tiểu vũ không biết làm sao trả lời chỉ có thể hùa theo trả lời t h a nàng g máy r ấ máy, hiệu ngồi tại phòng ăn bên ngoài khu nghỉ ngơi ăn đồ ăn vặt không còn dám có chút khả nghi động tác bởi vì nàng cảm giác được xung quanh có vô số người đang chăm chú nhìn mình nhất cử nhất động nếu như cái kia m ũ lơi ư chai thật là cuồng tín đồ chính mình hiện tại xem như thâm nhập hang hổ đợi đến phòng ăn bên trên sinh ý do người nhiều thời điểm chính mình lại rời đi mới an toàn hơn hỏng phương t i ể u vũ cầm điện thoại lên nhìn lên tin lượng điện đã t h ấ y gáy lập tức liền muốn tự động tắt máy nàng đứng dậy đi vào phòng ăn đi tới quầy bà xin giúp đỡ ngươi tốt xin hỏi ngươi chỗ này có sạc dự phòng sao ngượng ngùng bản điếm không cung cấp điện thoại nạp điện thiết bị các ngươi nơi này phục vụ làm sao kém như vậy có lỗi với khách nhân chúng ta phòng ăn lý niệm là để điện thoại xuống chuyên chú vào mặt đối mặt xã giao còn có trong bàn ăn thức ăn ngon cho nên chúng ta phòng ăn từ trước đến nay không cung cấp sạc dự phòng cũng không cổ vũ những khách nhân tại dùng món ăn lúc sử dụng điện thoại có thể là ta cần dùng gấp điện thoại dưới lầu trong trung tâm thương mại có lẽ có cung cấp sạc dự phòng thương gia ngài có thể đi nơi đó mượn tốt h ta phương t i ể u vũ gật gật đầu bất đắc dĩ thở dài đúng vào lúc này bầu trời đột nhiên ả m đạm xuống màn đêm buông xuống màu tím ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ kính rơi tại phòng ăn gạch bên trên phản xạ để người mê say hảo quan màu tím phương tiểu vũ s ừ n g sốt một chút nàng quay đầu nhìn hướng phía bên ngoài cửa sổ nàng y nguyên nhìn không thấy trên trời màu tím mặt trăng có thể là cái kiêm màu tím quỷ dị ánh trăng nhưng lại rõ ràng vẩy vào trên mặt nền nhìn rất đẹp đúng không người phục vụ nói ta lần thứ nhất thấy được tháng này ánh sáng thời điểm cũng cùng ngài đồng dạng cảm thấy rung động vì cái gì chúng ta có thể thấy được ánh trăng chương 503, t i ể u vũ ba chương 503, t i tiểu vũ ba ngài không biết sao biết cái gì đây là chúng ta nguyệt quang nhà hàng đặc biệt hoạt động chúng ta cho chúng ta thủy tinh màn tường gắn thêm một tầng đặc thù màn mỏng t ngày màng mỏng có không đ ư biết sao phương tiểu vũ nhanh nháy, nháy mắt không nói gì nguyện quang nhà hàng là bản xứ nổi tiếng xa xỉ phòng ăn bên trong một bình nước khoáng đều có thể bán đến ba bốn trăm linh nguyên giá cao căn bản cũng không phải là phương tiểu vũ có thể tiêu phí đến lên bọn họ phòng ăn có cái gì hoạt động phương tiểu vũ làm sao có thể biết đến mức cái này có thể để cho ánh trăng có thể thấy được kỹ thuật tựa hồ cùng bốn cái bạc liêu nhân ngẫu có chút n một gốc có thể cùng ta nói cụ thể một chút không các ngươi là thế nào để ánh trăng có thể thấy được đây là đăng tháp q u ố c mới nhất khoa học kỹ thuật là một vị tên là cờ dít nhà khoa học sáng tạo loại này màng mỏng chỉ có thể bám vào thủy tinh bên trên vừa vặn cùng chúng ta phòng ngăn chủ đề kết hợp lại vì vậy chúng ta liền nhập khẩu đại lượng màng mỏng thứ này rất đắt ta một m ờ mét màng mỏng cần ba đô la nếu như cần chế tạo ra quang ảnh h u y t ư ợ n g giá cả còn cần lại hướng lên lần ba lần cảm ơn ngươi phương tiểu vũ lập tức hưng thú nàng không còn có nghĩ đến rời đi ngược lại yên lặng ngồi tại ngoài cửa trong khu nghỉ ngơi ba mươi phút về sau khách sạn cuối cùng bắt đầu náo nhiệt phương tiểu vũ lần thứ nhất biết nguyên lai、like、trong thành phố này có như vậy có nhiều tiền người bọn họ mặt ngoài mặc một mạc trên thân không có bất kỳ cái gì đồ trang sức hoặc là xa xị phẩm thế nhưng đi vào phòng ăn về sau lại chuyên mua đắt đồ vật chỉ là một bát cơm chiên l i ề n có thể bán đến bốn chữ số giá cả tương đương với nàng nửa tháng tiền lương người có tiền tiêu phí xem thực tế để tiền lương giai tầng người khó có thể lý giải được nguyện quăng nhà hàng lãng mạn đêm phương tiểu vũ ngồi tại phòng ăn bên ngoài nhìn qua thủy tinh màn tường bên trên màu tím ánh trăng kinh ngạc nhìn m ọ i người tại phòng ă n bên ngoài mặt nhìn đến không chân thực chỉ có thể cảm nhận được những cái bóng kia s ắ c thực có một ít biến hóa mà thôi nhưng cụ thể biến hóa là dạng gì lại không thể nào biết được phương tiểu vũ thừa dịp người phục vụ không để ý lại lần nữa chạy vào phòng ă n vị khách nhân này ngài có hẹn trước không ta tìm ta bằng hữu hắn tại số mấy bàn không cần ta đã thấy hắn ngươi làm việc của ngươi a phương tiểu vũ phất phất tay đuổi đi nhận tình người phục vụ nàng đều không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã tận lực tránh đi người phục vụ tầm mắt bọn họ cũng có thể kịp thời chuẩn xác chủ động tại phương tiểu vũ phía sau một cái nam nhân ngay tại hướng bạn gái của mình cầu hôn người xung quanh thấy thế toàn bộ đều bắt đầu vỗ tay như vậy lãng mạn bầu không khí bên dưới phương tiểu vũ cũng không có cảm động lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị trên tường ánh trăng hấp dẫn nơi này ánh trăng không hề giống bạc liêu nhân ngẫu như thế sinh động hình tượng nhưng nó y nguyên hiện ra một cái hoàn mỹ hài hòa bao nhiêu đồ án phương tiểu vũ không ngừng vặn cái cổ thay đổi góc độ để xem xem xét đồ án hoàn chỉnh hình tượng cái kia tổ bao nhiêu đồ án cho nàng mang đến một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc làm nàng đi tới cầu hôn nam nữ cái kia một bàn lúc cuối cùng nhìn thấy hoàn chỉnh đồ án đó là cùng tín đồ bọn họ tế bái đồ đằng thế cây con chim lao nương liền biết phương tiểu vũ dùng sức dẫm chân một cái sợ hãi vậy đối với cầu hôn nam nữ cô gá không quen b i ế ta em đẹp mắng người nào nha a người chạy cái gì phương tiểu vũ một đường chạy chậm rời đi phòng ăn cửa thang máy vừa vặn mở ra mũ lơi ư c h a i liền xuất hiện ở cửa thang máy hắn ngăn cản phương tiểu vũ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa tỉ tỉ người muốn đi đâu dưới lầu người bằng hưu không tới sao là phương tiểu vũ cùng mũ lơi ư c h a i gặp t h á n g qua mũ lơi ư c h a i cũng không có bất kỳ ngăn trở nào hắn như l ầ n trước đồng dạng đỡ cửa thang máy để phương tiểu vũ đi vào phương tiểu vũ nhân xuống nhất lâu nước ấm thang máy chậm dãi đóng lại thang máy mới hạ xuống một tầng thang máy chụp chặt đèn đột nhiên sáng lên toàn bộ kiểu mái hiên cũng bắt đầu đung đưa bên người khách nhân khác có kinh hoàng có phàn nàn bọn họ nhộn nhịp cầm điện thoại lên lại phát hiện trong thang máy không có tín hiệu theo màu đỏ n ú t b ấm cách bàn điều khiển gần nhất nam nhân nhân xuống màu đỏ cái nút báo động trong thang máy loa văng lên bên trong chuyền ra là một chút hỗn loạn nói mớ âm thanh tịch mịch cô độc chỉ có tử vong mới là vĩnh h ẳ n g người nào có thể bảo chứng chúng ta bây giờ kinh lịch không phải một giấc mộng phương tiểu vũ toàn thân run dày còn người hơi co lại cửa thang máy bên trên lóe ra từ sắc qua mang phản phất ánh trăng xuyên tấu h kiệu mái hiên đồng dạng toàn bộ đều ngồi s ồ m xuống phương tiểu vũ cái thứ nhất ngồi s ồ m ở trên mặt nền nhưng mà mặt khác du khách nhưng căn bản không nghe phương tiểu vũ chỉ huy từ s á c quang mang hóa thành một đạo l ư ớ i dao lướt qua toàn bộ kiệu mái hiên có người thân cao bị cắt đứt đầu có người vóc người thấp bị v ó t ra đỉnh đầu chỉ có trước thời hạn ngồi s ồ m xuống phương tiểu vũ thành công sống tiếp được mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ kiệu mái hiên phương tiểu vũ trong dạ dày trào ngược acid liền mật đều muốn phun ra nàng nhìn hướng đỉnh đầu màu tím tia sáng dần dần tiêu tán này phương tiểu vũ kêu lên một tiếng đau lớn tay không đem thang máy kiệu máy hiên đẩy ra một cái khe hở từ trong thang máy trốn thoát nơi này là trung tâm thương mại trên mặt đất khắp nơi là thi thể rất nhiều hài tử đang đứng tại nguyên chỗ chân tay luống cúng thúc thít may mắn trốn qua một tiếp các đại nhân run lầy bầy hoảng sợ gào thét trang diện nhất thời khó mà k h ô n g chế phương tiểu vũ hóc lưng lại như mẹo tại trong sân rộng hành t ẩ u nàng chạy đến phụ cận thương ra bên trong cầm điện thoại lên cho cục cảnh sát gọi điện thoại nơi này tiến hành không khác biệt đổ xác ầm ầm phương tiểu vũ điện thoại còn không có lánh xong dưới lầu liền chuyển đến kịch liệt tiếng nổ m à u tím ánh trăng lại một lần từ lầu chóc rơi xuống phương tiểu vũ vứt bỏ m ị t r o lộn nào h rời đi t h ư n g ra nàng đẩy ra đường hầm chạy trốn cửa lớn bay vượt qua hướng dưới lầu chạy đi hơn sáu mươi tầng cầu thang để phương tiểu vũ bắp chân bùn rùn làm nàng bỏ đến hơn năm mươi tầng thời điểm không khí bên trong mùi máu tươi nồng nặc để nàng nhịn không được dừng bước bên cạnh cửa lớn cửa sổ thủy tinh bên trên bị máu tươi nhụn dần tanh hôi huyết dịch từ trong khe cửa, ra, nôn, trong khe cửa hướng ngoài cửa nhìn chương năm trăm linh bốn tiểu vũ bốn chương năm trăm linh bốn tiểu vũ bốn phía sau cửa là một nhà hàng bếp sau không những như vậy càng ngày càng nhiều bệnh nhân bị đưa đến phòng bếp cùng tín đồ bọn họ liền giao lưu thời gian đều không có toàn bộ đều đang vùi đầu công tác、Hỏng. phương t i ể u vũ nội tâm sốt ruột nàng muốn làm chút cái gì lại phát hiện chính mình bất lực dưới loại tình huống này không bị địch nhân phát hiện đã là lớn nhất cống hiến nàng không dám ở cái này lưu lại rón rén rời đi tầng lầu này như vậy đồ tể ở giữa gần như mỗi qua hai ba tầng liền có thể thấy được một cái nếu là không có đ o á n sai đồ tể thời gian người đều là tham dự qua trận kia hoạt động thị dân nếu biết rõ chính mình có thể là hoạt động người tổ chức nghĩ tới đây phương tiểu vũ nhịn không được toàn thân khẽ run dậy chính mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này phương tiểu vũ tay vịn cầu thang đem tay ba bước nhảy dựng đi xuống lầu bậu thang chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng người nào có thể bảo chứng chúng ta bây giờ kinh lịch không phải một giấc mộng ta là gió ta là mưa ta là lôi ta là điện ta là ngươi ta là hắn ngã vu vạn vật chi c h u n g càng ngày càng nhiều làm cho không người nào có thể lý giải nói mớ tiếng v ă n g lên phương tiểu vũ cái chán c h ả y ra mồ hôi miệng ngay cả đứng đều không chắc chắn nàng nghiêng dựa vào tay vịn cầu thang bên trên miệng lớn thở hồn hển vạn vật bên trong phương tiểu vũ trong miệng lẩm bẩm đây không phải là cái kia nhảy lầu mà chết người bị bệnh tâm thần đã nói khó trách cố nghị sẽ để ý như vậy phương tiểu vũ bắt đầu dần dần hiểu rõ cố nghĩ nghĩ nàng nếm thử dùng c ấ u nghị tư duy lại phát hiện chính mình đối c ấ u nghị biết r ấ t ít nàng không biết c ấ u nghị trong lúc làm việc gặp cái gì khó khăn cùng nguy hiểm cũng không biết c ấ u nghị là như thế nào hóa giải những cái kia nguy hiểm cốc cốc cốc. liên tiếp tiếng bước chân từ trên lầu chuyển đến phương tiểu vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân tiếp tục đi về phía trước mới hạ một tầng lầu cảm giác phương hướng của nàng liền bắt đầu thay đổi đến mơ hồ đã hoàn toàn không phân rõ trên dưới trái phải nàng ngẩng đầu nhìn về phía vách tường nơi này thế mà mới là sáu mươi lầu mà thôi vị tỷ này ngươi có phải hay không lặt đường mũ lơi trai mang theo một đám c u ồ n g tín đồ ngăn tại phương t i ể u vũ trước mặt phương t i ể u vũ mơ mơ màng màng nhìn xung quanh nàng xung quanh trên giới vậy mà tất cả đều là đ ị c h nhân các ngươi tránh ra phương t i ể u vũ vô ý thức sở về phía bên hông mình cái này mới kịp phản ứng chính mình đã từ trước không có tư cách mang súng mũ lơi trai phất phất tay chỉ thủ hạ lập tức tiến lên đem phương t i ể u vũ trói vô mọi người không có nói n h ả m nhiều trực tiếp đem phương t i ể u vũ đưa đến gần nhất lò sát sinh lão đại làm sao bây giờ phía trước ta nhìn lầm hiện tại ta mới nhớ tới nha đầu này không phải liền là dẫn đầu gây sự người sao mũ lơi t r a i quan sát tỉ mỉ phương tiểu vũ thân thể của nàng tố chất so những tế phẩm đều m u ố n tốt đem nàng đặt ở cuối cùng hiến ta là lão đại c ù n g tín đồ cho phương tiểu vũ tiêm thuốc nước phương tiểu vũ dây r ồ a lấy gào thét mãi đến cuối cùng mất đi cảm giác bọn họ cho phương tiểu vũ trên thân khắc lên các loại hoa văn phức tạp tiếp lấy nhấc lên phương tiểu vũ đi tới nguyện quang nhà hàng lúc này phòng n g ăn bên trong đã không có người sống bọn họ đem phương tiểu vũ đặt ở trong đống người chết tiên lặng chờ đợi thời cơ đến qua không bao lâu dưới lầu chuyển đến tiếng còi cảnh sát cảnh sát đã đi tới từ phong đại hạ dưới lầu lão đại làm sao bây giờ cảnh sát đến không cần sợ hãi cũng không phải là công lược tổ đặc công các ngươi tiếp tục làm việc ngũ lời ư c h a i hoàn toàn không để trong lòng hắn đi đến góc không người bên trong lấy điện thoại ra bấm điện thoại làm sao vậy trương tổng có thể hay không rút một chút nói đi hôm nay chúng ta tại tử phong đại hạ cử hành nghi thức ngươi có thể hay không kéo dài một chút đừng để các đặc công tới quá nhanh hiện tại trong cao ốc chết bao nhiêu người ít nhất một nửa còn lại một nửa còn cần thời gian ta cho ngươi tối đa là kéo m ộ ư ơ i phút đồng hồ m ư ơ i phút đồng hồ đầy đủ cuối cùng tế phẩm các ngươi chọn lựa là ai một cái cô nàng xinh đẹp m ũ lời ư trai đi đến phương t i ể u vũ trước mặt mở ra ca mê ra cho trường tổng nhìn văn g qua đem nàng thả ngươi phát sốt nói mê s à n sao vừa vặn chúng ta nhìn qua cái này nữ nhân là tất cả tế phẩm bên trong yêu chất nhất nghe nói nàng tựa như là ngươi phía trước thủ hạng ư ơ i không phải là không nỡ đi các ngươi hủy bỏ hôm nay hành động a nói đùa cái gì hủy bỏ tổ chức vì chuẩn bị hôm nay hành động tiêu phí bao nhiêu ngươi biết không chỉ là n g u y ệ t quang nhà hàng đặc chế màng mỏng tiêu phí liền có thể bù đắp được đế đồ một cái quý tài chính thu thuế ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ ngươi cho rằng ngươi là ai a không hủy bỏ cũng có thể thả cái tia nữ nhân n g ư ơ i muốn để tổ chức qua nhiều năm như vậy tâm huyết đều lãng phí sao chậm c h ễ chủ nhân đại nghiệp n g ư ơ i gánh chịu nổi hậu quả sao hủy bỏ ta nói một lần cuối cùng đánh giám mũ l ư ờ i c h a i cúp điện thoại về tới trong nhà ăn mọi người nhìn hướng lao đại của mình rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn có chút không đúng tăng thêm tốc độ mũ l ư ờ i c h a i bình tĩnh nói tại trong vòng năm phút đồng hồ g i ế t xong những người còn lại là chúng ta tận lực không phải tận lực là nhất định làm đến mũ lơi trai nói xong xoay người lại đến thủy tinh màn tường ở bên lúc này bất quá mới đi qua một phút đồng hồ mũ lơi ư trai đã thấy được đặc công chiếc xe trình diện đây là hắn lần thứ nhất thấy được đặc công trình diện như vậy kịp thời nếu như không phải trương kiện hạ lệnh những đặc công này tuyệt không có khả năng như thế cẩn mẫn qua năm phút đồng hồ cảnh sát đã bắt đầu cứu viện du khách cái này để cuồng tín đồ bọn họ độ khó công việc trên phạm vi lớn lên cao lại một lát sau trương kiện lái xe tự mình đến đến hiện trường mũ lơi ư trai híp mắt hướng nơi xa nhìn lần này trương kiện tựa hồ còn gọi tới máy bay trực thăng hắn chuẩn bị từ bên trên phát động công kích toàn bộ phương hướng tiến công tử phong đại hạ t r ư ơ n g kiện biết cuồng tín đồ toàn bộ kế hoạch nếu như hắn đích thân tại hiện trường chỉ huy cuồng tín đồ kế hoạch cuối cùng rồi sẽ ngâm nước nóng đem cái này nữ nhân giấu đi chúng ta trước hết giết họ t r ư ơ n g cái kia tên có tiếp về sau lại cử hành nghi thức là lão đại ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủy ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh mũ lơi chai xiết chặt nằm đấm trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận ca ca phương tiểu vũ tại lảo đảo bên trong dần dần vừa tỉnh lại nàng mở to mắt nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ bằng lưng miệng của nàng lúc mở lúc đóng nói ra cái kia lâu ngày không gặp xưng hô người đem ta ném tại chỗ nào rồi ta nghĩ về nhà t r ư ơ n g năm trăm linh năm ngủ ngon một chương năm trăm linh năm ngủ ngon một báo cáo tổ trưởng không có phát hiện bất luận cái gì sống sót mục tiêu tiếp tục tìm nhất định muốn đem tất cả cùng tín đồ xử lý không lưu người sống là cố nghị trốn tại trong ngăn tủ nghe lén cái tủ động tính bên ngoài t r ư ơ n g kiện chỉ huy các đặc công rời đi tiến về kế tiếp địa điểm lục xoát cố nghị chui ra cái tủ trốn ở trong góc v ề hai cẩn thận lắng nghe các đặc công tiếng bước chân lặn n ba s u t chớ có lên tiếng không phải vậy ta nghe không được phanh phanh, phanh. liên tiếp tiếng súng văng lên doa đến c ấ u nghị tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ thai ngồi sổm trên mặt đất bắn ra mà đến viên đạn cơ hồ là cọ c ấ u nghị ra đầu bay qua đạn cuốn lên khí lưu thổi loạn c ấ u nghị t ó c mái một cái cuồng tín đồ đổ, đổ vào c ấ u nghị bên cạnh hắn dây r u i lấy bỏ tới phòng ă n lối vào chỗ chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm vào nơi hẻo lánh bên trong c ấ u nghị l ạ n nê ba đừng lo lắng phát sáng nhìn tối là không thấy được c ấ u nghị ôm l ạ n nê ba tiếp tục trốn tại trong góc tối qua một hồi lâu tiếng súng cuối cùng đình chỉ cố nghị mượn nhờ lặn nê ba quan sát một cái ngoài cửa hoàn cảnh bên ngoài một mả cố c cùng cùng nghị đi ra cửa phía sau bước qua núi t h â y biển máu truy tung vết tích đi tới những người này không có đi cầu thang mà là đi đường hầm khẩn cấp cố nghị ghé vào đầu hành lang nghe thấy dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau nhưng rất nhanh những cái kia tiếng đánh nhau liền biến mất không thấy thay vào đó chỉ có trong hành lang phần phật phần phật thổi tới gió lửa bọn họ gặp phải phiền thoái gì sao lặn nê ba vào xem một chút đi cố nghị không sợ sinh tử hắn đẩy ra cửa lớn đi vào hành lang đại khái đi bảy tám tầng về sau cố nghị rõ ràng cảm giác phương hướng của mình cảm giác thay đổi đến hỗn loạn lên hắn thậm chí liền trên dưới tả hữu đều không có cách nào phân biệt h i ệ n nhiên nơi này có quỷ dị lực lượng bóp méo phương hướng của mình cảm giác l ạ n n g h ba nhờ vào ngươi l ạ n n g h ba l ạ n n g h ba dựng lên ngón tay cái của mình tiếp lấy cơi tại cố nghị trên bà vai giúp hắn nhận rõ phương hướng tại không gian quan hệ hỗn loạn địa phương l ạ n n g h ba đều có thể tìm tới phương hướng h h ố n g chi nơi này rất nhanh l ạ n n g ba tìm tới một, chút dấu vết để lại. Nghị đi tới một chỗ phòng ă n bếp sau nhưng lúc này nó đã biến thành nhân loại lò sắt sinh người gặp nạn t à n chi giống như là dê bỏ thịt đồng dạng bị chất đống có trong hồ sơ trên bảng nôn cố nghị lại lần nữa nôn mửa bất quá trong bụng của hắn đã không có bao nhiêu thứ chỉ có thể phun ra một chút nước chua mà thôi lần này nôn mửa phản ứng cũng không có duy trì quá dài thời gian cố nghị tại lò sát sinh bên trong tìm tòi tỉ mỉ không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một c h ô m manh mối xuyên qua bếp sau cố nghị đi tới quán ăn tiền s ả n h nơi này bàn ghế tất cả đều bị rời đi ở đại s ả n h chính giữa lưu lại một cái mười mấy mờ không gian phía trên vẽ lấy một cái phức tạp hoa văn xem ra hẳn là dùng người hy sinh máu tươi vẽ hoa văn chính giữa có một người lưu lại ấn ký nếu như không có đoán sai đây chính là cuồng tín đồ bọn họ dùng để hiến tế dùng pháp trận tế phẩm không thấy cố nghị rất nhanh làm ra phán đoán của mình hắn tiếp tục tại tiền sành khắp nơi tìm kiếm nơi này cũng không có giao chiến vết tích nhưng lại lưu lại mấy nam nhân dấu chân khả năng là cuồng tín đồ bị đuổi r ế t lúc lưu lại cố nghị ôm lạn nê ba cẩn thận từng ly từng tí theo dấu chân đi xuống gia phong ăn chính là t ử n g l n g tí theo dấu chân đi x u n g gia phong ăn c h í n là từng ly từng tí theo dấu h â n đi xuống i a h o n g n h í n h là t n hạ trung tâm thương mại hai bên đường đều là người qua đ ư n g tàn khuyết không đầy đủ thi cố nghị cuối cùng quen thuộc tại thi thể đường hầm bên trong cố nghị bên thai vang lên các loại kỳ kỳ quái quái nói mơ âm thanh một chút kỳ quỷ huyễn tượng xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên hệ thống thanh â m nhắc nhở lại một lần phát tới nhắc nhở ngươi bước lên tà thần hiến tế con đường ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là bảy mươi năm ngươi thu được một lần cùng hiện thực trò chuyện cơ hội tìm tới buồng điện thoại công cộng ngươi liền có thể cùng hiện thực câu thông buồng điện thoại công cộng cố nghị nháy n h y mắt nơi này nào có buồng điện thoại cố nghị lắc đầu buồng điện thoại thứ này ở trong thành thị đã tuyết tích tất cả mọi người đều có một bộ điện thoại ai sẽ còn đi dùng buồng điện thoại hệ thống căn bản là không hy vọng chính mình có thể liên hệ hiện thực thế giới a có ma bệnh đông cấu nghị vừa dứt lời một khung buồng điện thoại từ trên trời gian g xuống n g n ở cấu nghị trước mặt cấu nghị s ừ n g sốt một chút kéo ra buồng điện thoại hắn nhận điện thoại trong loa truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi nắm giữ ba phút trò chuyện thời gian trò chuyện trong đó thời gian đình chỉ đem không ảnh hưởng ngươi vượt qua tiến độ xin hỏi mạo h i ệ m giả ngươi muốn cùng hiện thực thế giới người nào thông điện thoại công lược tổ tổ trưởng không công lược tổ đặc biệt cố vấn mạnh tưởng ngay tại kết nối tốt tốt tốt điện thoại vang lên ba tiếng cuối cùng tiếp thông người là ai nha ta là cố nghị ta chỉ có ba phút trò chuyện thời gian thời gian gấp gấp lắm bên đầu điện thoại kia mạnh tưởng rõ ràng sừng ư suốt một giây hắn miết miệng cười một tiếng thông thả nói ngươi làm sao cùng ta trò chuyện chẳng lẽ ngươi không nên cùng khúc khang bình giao lưu sao đừng quên hiện thực thế giới cùng quỷ dị thế giới là lẫn nhau chiếu rọi nơi này công lược tổ tổ trưởng là nội ứng chẳng lẽ hiện thực thế giới tổ trưởng liền sẽ không có vấn đề sao ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng ta gọi điện thoại cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi chuyện này rất có thể khúc khang bình đã dồn bỏ tín ngưỡng hh ắ may mắn ngươi gọi điện thoại cho ta ta vừa vẫn có một cái trọng yếu tin tức muốn nói cho ngươi khúc khang bình hiện tại có hay không dồn bỏ tín ngưỡng ta không biết nhưng ta biết hắn đã từng dồn bỏ qua tín ngưỡng có ý tứ gì để cho ta tới nói cho ngươi t r ư ơ n g kiện cố sự a đột đột đột viên đạn xuyên thân m à qua âm thanh để người mê mội t r ư ơ n g kiện bắn thủng mũ lơi ư c h a i trái tim một chân đạp gậy hẳn cái cổ mũ lơi trai không cam lòng n h ư n cổ chết không nhắm mắt đội trưởng dọn dẹp sạch sẽ các ngươi vất vả chương kiện quay đầu nhìn lại tìm tới con tin sao không có tổ trưởng tại chỗ này chúng ta nhìn thấy một cái vật kỳ quái ta tới t r ư ơ n g kiện tìm súng đi theo thủ hạ đi tới một chỗ mật thất mật thất chính giữa đứng một cái nữ nhân nàng nhắm chặt hai mắt phía sau màu đen bóng tối gần như ngưng tụ thành thực chất ngay tại không có quy luật chút nào biến hóa vặn vẹo lên mấy tên đặc công đ ô n g xuống trong tay vũ khí bất khả tư n g h ị nói tổ trưởng cái này cái này nữ nhân không phải phương t i ể u vũ sao không phải các ngươi nhìn lầm t r ư ơ n g kiện để súng xuống, xuống sau lưng chậm rãi mọc ra tám đầu bạch t h xúc tu xúc tu quấn ở mỗi một cái đặc công trên cổ đột nhiên nắm chặn chương á c đặc công liền p ả n kháng đều làm không đều đ làm ợ c t r năm h á trăm linh sáu ngủ ngon hai chương năm trăm linh sáu ngủ ngon hai bình bịch, bịch các đặc công một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất triệt để không có tim đập t r ư ơ n g kiện thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn vượt qua mọi người thi thể đi tới phương t i ể u vũ bên người có lỗi với ngươi chịu khổ a đừng có gấp để cho ta tới giúp ngươi đem cái kia chán ghét đồ vật từ trong thân thể ngươi lấy ra trương kiện nhẹ nói mò về phương tiểu vũ mi tâm kéo kẹt kéo kẹt một trận rợn người âm thanh v a n g lên phương tiểu vũ cao mày không ngừng lung l a y đầu trương kiện một tay đỡ phương tiểu vũ khuôn mặt một tay đặt tại mi tâm bên trên n h ì n một chút một hồi liền tốt siêu trương kiện dùng sức nổ một cái từ phương tiểu vũ trong đầu rút ra tối đen như mực sự vật hắn mở ra m i ệ n g rộng nuốt vào vật kia dùng sức ngai hô trương kiện sắc mặt thay đổi đến có chút tái nhận hắn nhẹ nhàng ôm phương tiểu vũ để nàng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi、Phang. một trận tiếng súng từ phía sau chuyển đến trương kiện túi đầu xem xét ngực của mình nhiều một cái đầu ngón tay lớn xuyên qua tổn thương ha ha trương kiện cười khổ một tiếng b a y đầu nhìn cố nghị nâng súng lục họng súng b ư ớ c lên khói thuốc súng phanh phanh phanh liên tiếp ba súng trương kiện trên thân tách ra ba đoá đỏ tươi viên đạn s u n g kích để hắn liên tiếp lui về phía sau cố nghị lui ra c h ố n g không băng đạn đổi lại mới băng đạn cố nghị ngươi cho rằng súng lục có thể giết chết được ta không thể cố nghị nói nhưng thứ này có thể để cho ngươi đau trương kiện khẽ cắn môi sau lưng xúc tu hướng về cố nghị bay đi cố nghị từ phía sau lưng lấy ra một tấm nữ hoàn bài dùng sức bóc nát hắn gái đầu gặp gió liền dài chỉ chốc lát sau liền biến thành hắn lúc đầu g á n g dấp sương mù màu đen c u ấ n quanh lấy cố nghị toàn thân giống như ma thần đến thế gian ừ cố nghị kêu lên một tiếng đau đớn phất tay bắn ra trường kiện xúc tu t r ư ờ n g kiện lách mình đi tới cố nghị trước người đem hắn đặt tại trên vách tường hắn con n g ư ơ i run rẩy nói từng chữ từng câu cố nghị cố nghị ta n h ớ tới ngươi nguyên lai là ngươi nha không nghĩ tới ngươi khi còn bé thế mà dài đến như thế đáng yêu dừng lại ngươi sở tác sở vi ngươi không hiểu trương kiện cười khổ lắc đầu ngươi không hiểu không hiểu vậy cũng đừng trách ta cố nghị vung vẩy nắm tay phải nện ở trương kiện trên mặt trương kiện phía sau xúc tu bay múa đ ầ y trời màu đen bóng tối bao phủ toàn bộ mặt thất cố nghị chân tay luống cúng mà nhìn xem bốn phía thư không thủy chiều ngay tại hướng hai người bọn họ vào tới ta là nơi này chủ tệ ta muốn ai chết liền muốn người nào chết trương kiện bên d ư ớ i hải mọc ra thật dài sợi dâu nhìn kỹ những cái kia sợi dâu vậy mà đều là bạch tổ xúc tu hình tượng chính như tế đàn bên trên tà thần pho tượng giống nhau như lúc thư không thủy chiều vòng qua trương kiện trực tiếp hướng về cố nghị vào tới người đáng giá hưởng thụ cao nhất quy cách tăng lễ thủy chiều đem cố nghị nuốt hết t r ư ơ n g kiện thở dài quay người muốn đi lại nghe thấy một trận kỳ quái âm thanh truyền đến hư không thủy triều đột nhiên thoát ly khống chế của mình một mạch chạy vào cố nghị lòng bàn tay phải cố nghị lạnh lùng nhìn xem t r ư ơ n g kiện trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động chuyện cho tới bây giờ hắn đã tự tay giết chết qua hai cái chủ trì nhân t r ư ơ n g kiện lại có cái gì đáng sợ xin lỗi cố nghị bay về phía t r ư ơ n g kiện nắm miệng của hắn đem hư không thủy triều d ố t vào hết hầu của hắn bên trong t r ư ơ n g kiện dãy ruổi lấy che lại cổ họng của mình nhưng căn bản không có cách nào cùng cố nghị lực lượng chống lại lãn nê ba lãn nê ba chỉ vào chương kiện đình đầu cố nghị n g ầ g đầu nhìn lên bóng đen to lớn không ngừng vặn vẹo biến hình phát ra chói thai h ú gọi bóng đen dần dần tiêu tán hóa thành hư vô chưng ơ kiện khôi phục nhân loại hình thái hắn nằm trên mặt đất miệng lúc mở lúc đóng phản phất lên bờ cá tạ ruột bài hiệu quả vẫn chưa tiêu tản cố nghị y nguyên duy trì người trưởng thành hình dạng chú ý cố nghị làm sao vậy cố nghị ngồi s ổ m ở chưng ơ kiện bên người tha ta một mạng chưng ơ kiện cắn răng nói ta chết cái này thế giới liền sẽ không có tiểu vũ cũng sẽ không có vì cái gì bởi vì ta là tất cả chưng kiện khỏe mắt chạy ra một giọt nước mắt người nơi này đều là người sống sờ sờ nha bọn họ đều tại ta che trở ra đời sống người giết ta chẳng khác gì là giết trên thế giới này mọi người bọn họ đều là giả tạo bọn họ giống như ngươi có phụ mẫu huynh đệ có mộng tưởng có hy vọng có công tác có học nghiệp bọn họ làm sao không phải người sống sờ sờ t r ư ơ n g kiện mặt đỏ tiến thai cơ hồ là đang gầm rú ta có thể để bọn họ sống trên thế giới này thật tốt sống trên thế giới này cho dù chết cũng không có quan hệ bọn họ sẽ tìm đến một cái mới gia đình quyết ờ i trước thống khổ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới đừng nói nhảm cố nghị xiết quả đấm đập về phía chứng kiện g i ế ta t phương tiểu vũ cũng sẽ chết nắm đấm rừng ở trương kiện chót núi trương kiện thở hồn hển thì thầm nói xong ngươi muốn g i ế ta t ta biết trước hết để cho tiểu vũ sống sót có tốt hay không để nàng sống sót có tốt hay không đừng để nàng tỉnh lại có tốt hay không ngươi muốn làm gì để nàng sống chỉ thế thôi ta không tin ngươi cố nghị lại lần nữa giơ lên nằm đấm trương kiện con ngươi không ngừng rung động tại con ngươi cái bóng bên trong cố nghị phát hiện phía sau mình thêm một bóng người phương tiểu vũ không biết từ chỗ nào tìm tới một cái ghế đập vào cố nghị trên nó cố nghị hít sâu một hơi tức giận từ trên mặt đất đứng lên lúc này phương tiểu vũ cùng vừa rồi trương kiện đồng dạng nàng bị bóng tối bao phủ thấy không do khuôn mặt người phanh phương tiểu vũ một q u y ề n nện ở cố nghị trên mặt cố nghị mắt nổi đom đóm hai chân mềm n u ũ n n g ã n h à o trên đất hắn lao đi khỏe miệng màu tươi phát hiện phương tiểu vũ cũng không tiếp tục truy kích chính mình mà là đi tới trương kiện trước mặt người dừng tay phương tiểu vũ không để ý đến cố nghị nàng ôm trong ngực trương kiện trong miệng nói lẩm bẩm ca ca đây là n g ư ơ i cho ta bệnh đi da mộng vẫn là người cho chính mình biên đi da mộng đâu tiểu vũ kỳ thật người muốn kêu ta thì tiến đúng không phương tiểu vũ vừa cười vừa nói đây mới là ta nguyên lai danh tự không phải sao thiên tiến h thế nhưng rất đáng tiếc t h n ta là phương tiểu vũ không gọi thiên tiến h ta không phải cái k i a có một chút ý khuất sẽ chết muốn sống nhà ấm đóa hoa ta là một cái dũng cảm chính trực công lược tổ đặc công chức trách của ta là tiêu diệt tất cả quỷ dị phương tiểu vũ cười hếp mắt nhìn xem trong ngực chương kiện ngươi nói ngươi là tất cả không ngươi chỉ là ngươi ngươi chỉ là một cái ích kỷ muốn đem tất cả đều kéo vào ngươi mộng cảnh hôn đản ta không phải ngủ ngon phương tiểu vũ từ chương kiện trong ngực cầm ra thương đối với bụng của hắn liên tục bóc cỏ chương kiện phun ra cuối cùng một hơi ẩm ẩm xung quanh thế giới như chiếc gương đồng dạng xuất hiện với dạng cấu nghị bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói ngươi mắt thấy bất khả ngôn thuyết diệt vong ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là chín mươi bốn chương năm trăm linh bảy ngủ ngon ba chương năm trăm linh bảy ngủ ngon ba ngủ ngon phương tiểu vũ mắc cỏ tự tay giết chết chứng kiện cùng lúc đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ cấu nghị từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên hắn nhìn xem giới chân hủy đi gạch kéo lại phương tiểu vũ tay tiểu vũ tỉ tỉ ngươi muốn đi, đi. có thể còn chưa đủ c ấ u nghị lắc lắc đầu nói t r ư ơ n g kiện là thế nào cái này thế giới là xây dựng ở t r ư ơ n g kiện ảo tưởng bên trong hắn cùng quỵ dị thế giới đám ma quỷ làm giao dịch vì để cho ta phục sinh mới sáng tạo ra cái này thế giới còn nhớ rõ ta đã nói với người a nhân sinh của ta là bị an bài tốt ta từ một gia đình bên trong trường thành ta nắm giữ phụ mẫu chỉ là bởi vì bình thường hải tử đều sẽ có phụ mẫu ta thuận lợi từ trường học tốt nghiệp lại thuận lợi gia nhập cảnh đội thuận lợi thăng chức gia nhập công lập tổ ta cho rằng ta là một cái cố gắng hải tử nhưng đến cuối cùng ta mới biết được tất cả những thứ này đều là chương kiện an bài tốt thành thị bên trong quỵ dị h u y ễ n cảnh là hắn sáng tạo hắn lợi dụng h u y ễ n cảnh thu hoạch người bình thường cùng các đặc công linh hồn c u ồ n g tín đồ tổ chức chính là hắn thành lập đến mức những cái kia tả thần truyền thuyết vậy cũng là giả dối nếu quả thật có t à thần cái kia hắn bản thể chính là t r ư ơ n g kiện t r ư ơ n g kiện tại trên người ta trút xuống rất rất nhiều quan tâm cái này dẫn đến ta tại c u ồ n g tín đồ trong mắt trở thành tốt nhất tế phẩm nếu như ta không có nhớ lầm ta đã tại vô số lần trong luân hồi bị vô số lần đưa lên tế đàn mỗi một lần ta đều sẽ tại trước khi chết hồi ức đi qua thế nhưng chân chính giống như ngươi đổi tới nơi này mạo hiểm giả một cái cũng không có làm phó bản thiết lập lại lúc tất cả chúng ta ký ức đều sẽ bị đổi mới vì vậy ta chỉ có thể từng lần một tại trước khi chết hồi ức hồi ức kiếp trước của ta hồi ức ta lần lượt bị trở thành tế phẩm đang muốn lấy cái chết chạy trốn luân hồi lúc lại một lần bị trường kiện kéo trở về một lần nữa là một lần hắn s u n g vận tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau ta mới phát hiện hiện thực thế giới bên trong bất luận cái gì thống khổ đều không có không nghỉ tử vong thống khổ hiện thực thế giới bên trong bất luận cái gì khó khăn đều không có vô tận luân hồi khó khăn nếu như nếu như ta tại một đời trước không có như vậy bất ư ớ chết đi có thể ca ca ta cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này bây giờ nghĩ lại ta lúc ấy gặp phải tất cả buồn cười đau đớn cũng bất quá chính là thanh xuân thời đại đ ể tài câu chuyện mà thôi cố nghị sống sót ta mang theo tất cả nhân loại dũng cảm giấy r u a thẳng tiến không lùi sống sót ta phương tiểu vũ giang hai cánh tay cười híp mắt ôm cố nghị ta cùng trương kiện là một người có hai bộ mặt ta không chết bọn họ kiểu gì cũng sẽ một lần nữa cấu trúc cái này thế giới g i ế t ta ngươi liền có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ liền có thể về nhà nếu như có thể lựa chọn lần này ta nghĩ chết tại trong tay của ngươi lúc này cố nghị bên t h a i truyền đến hệ thống tiến một bước tiếng nhắc nhở n g ư ơ i hiểu rõ c h â n tướng n g ư ơ i kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là chín mươi chín cố nghị cũng đồng dạng nhẹ nhàng ôm lấy phương tiểu vũ dưới chân mặt nền đột nhiên biến mất hai người bắt đầu không bị khống chế hạ xuống rơi vào vô biên bắt ngát đêm tối bên trong giống như lúc trước đồng dạng sai không phải ngươi cố nghị lắc đầu ngươi không cần trừng phạt chính mình là cố nghị sai không phải ngươi cũng không phải ta cũng không phải hà n nơi này không phải ngươi nên lưu niệm thế giới nơi này là phần mộ của chúng ta ngươi không cần thiết là giết chết ta giết chết hắn giết chết bất luận kẻ nào mà cảm thấy ấ y n ấ y bởi vì chúng ta vốn chính là một đám người đã chết người chết vĩnh viễn muốn cho người sống nhường đường phương tiểu vũ bung ra cố nghị nhẹ nhàng sờ lên cố nghị tóc ta một mực nói ta có thể không nhìn thấy ngươi sau khi lớn lên bộ dạng không nghĩ tới ta thế mà có thể tại một khắc cuối cùng thấy được ngươi lớn lên bộ dáng ngủ ngon ngủ ngon cố nghị hóa quyền là trường dùng sức đâm xuyên phương tiểu vũ lồng ngực h o à n g hốt bên trong cố nghị phát hiện phương tiểu vũ trước ngực xiềng xích gậy thành hai đoạn cái kia gò bó phương tiểu vũ cùng trường kiện khóa triệt để hóa thành hư vô vội vàng tặc biệt vội vàng c h o n g bụi vội vàng lăng quên cố nghị một lần nữa về tới cái k i a cũ nát mà máu tanh quỷ dị không gian bên trong không thể cùng quỷ dị thế giới người phát sinh tình cảm cố nghị đã từng vô số lần khuyên bảo chính mình nhưng hắn cuối cùng lại như cũng nhịn không được sụp đổ cảm xúc hắn v ộ i ý thức sờ lên bên hông mình làm bạn hắn mạo hiểm thật lâu hoa hoa cũng không có cùng hắn cùng rời đi quỷ dị thế giới chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt tới hoàn mỹ cấp thông quan điều kiện n g ư u i kịch bản thăm dò độ là một trăm bây giờ cùng quán quân thí luyện tương quan tất cả quỷ dị sự kiện không còn xuất hiện tại n g u y ê vị trí hiện thực thế giới tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất tăng lên hiện là hai trăm hai mươi n g ư ơ i thu được một lần kỳ hạn ba tuần chỉnh đốn cơ hội ngươi tại quỷ dị thế giới bên trong thu hoạch được một kiện quỷ dị đạo cụ ngươi có thể vĩnh cửu thu hoạch nên đạo cụ quyền sử dụng xin hỏi có hay không nhận lấy nên đạo cụ hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến để cố nghị lập tức tinh thần tỉnh táo cái gì quỷ dị đạo cụ một cái hư ảnh xuất hiện tại cố nghị trước mắt đó là một người m à c â u phục đánh lấy cà vạt dương h a hoa trên mặt hắn ngũ quan là dùng m à sợi bông phùng chế chỉ có hai viên con mắt là dùng thủy tinh kim cương chế thành tại h a hoa bên người còn có một chuỗi phụ đề viết ba hoa cơ bản tin tức. Quỷ dị đạo cụ lãn nê b a t à i liệu ly vải, đông bộ e s thị e r t ủ y tinh. t Linh năng h Kỹ cảm giác hoa hoa thị g i á c c ù n g n hưởng â n hắn năng loại biệt, khác khả thấy sẽ đ ợ c giác cầm không thế Thị h giống giới. ư xoa xoa hoa, hoa đầu ngươi có thể cùng hắn cùng hưởng thị giác ba phi lễ vật n ôn hoa hoa không cách nào nói chuyện bình thường bốn chỉ nam châm bởi vì tiếp thụ qua lữ giả tinh nhân cải tạo hoa hoa nắm giữ v i n h v i ê n không lạc đường đặc tính năm phùng chế h a h a là dùng bình thường vải vóc phùng chế mà thành nếu như phát sinh tổn hại người sở hữu có thể tự mình may vá cũng không ảnh hưởng hoa hoa bản thân q u ỷ dị thuộc tính lặn nê ba cố nghị n ế t miệng cười một tiếng đưa tay c h u ộ t vào hoa hoa huyễn ảnh hoa hoa ngưng tụ thành thực chất về tới cố nghị trong ngực hắn chớp mắt to mở ra tứ chi lặn nê ba ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi lặn nê ba ngươi nói ngươi nghĩ tiểu vũ tỷ tỷ sao không có cách nào nàng không thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về lặn nê, nê ba lắc n nê ba l đầu dùng hai tay ở trước ngực k hoa tay vòng tròn cố nghị n ẹ mặt ra k h o miệng có chút run dày là sau khi trở về ta mua cho ngươi mấy cái bạn gái mới có thể không l ã n nê ba thật tốt ngéo tay thắt cổ một trăm n ă m không cho phép thay đổi cố nghị cùng hoa hoa đạt tới nhất trí thỏa thuận tiếp lấy liền tùy ý đem hoa hòa thu vào trong ngực hắn nghiêng đầu đi nhìn hướng lên trời trần nhà c ư ờ i hỏi hệ thống có thể tiễn ta về đi sao kiểm tra đo lường đến mạo hiểm giả thông quan đặc thù phó bản quán quân thí luyện tiếp xuống ngài đem tham dự cuối cùng thử thách quán quân cẩm tiêu tái ngài đem cùng mặt khác vũ trụ mạo hiểm giả cùng một chỗ mạo hiểm đồng thời quyết ra cuối cùng quán quân ân ta biết sau đó thì sao sắp tiến về quán quân cẩm tiêu tái g ú t thăm hiện trường mời mạo hiểm giảo ngài đem trở về hiện thực thế giới xin chú ý r ú t thăm nghi thức sẽ không đối với ngài chỗ thế giới tiến hành phát sóng trực tiếp r ú t thăm r ú t thăm gì có thể hay không nói cho ta càng nhiều tin tức truyền thống bắt đầu chương năm trăm linh tám g ú p thăm nghi thức chương năm trăm linh tám g ú p thăm nghi thức không đợi cố nghị kịp phản ứng hệ thống đã đem hắn đưa đến một cái to lớn bàn tròn phía trước bàn tròn xung quanh ngồi mười mấy cái thấy không rõ khuôn mặt người bọn họ nhộn nhịp nhìn chăm chú lên cố nghị để hắn toàn thân run rẩy lặn nê ba suỵ đừng nói chuyện cố nghị lắc đầu ra hiệu lặn nê ba ngầm miệm qua trong chốc、lát. một cái rút thưởng dương xuất hiện tại mọi người trước mặt bên trong có vô số viết không nhiều chữ tiểu cầu rút thưởng dương hoàn toàn trong suốt bên trong tiểu cầu ngay tại theo rút thưởng dương chuyển động mà không ngừng chuyển động đông đông đông liên tiếp kỳ quái âm thanh vang lên cố nghị ngầm đầu nhìn lên ở đây tất cả mọi người đỉnh đầu đều nhiều ra một cái số hiệu mà đỉnh đầu của mình số hiệu là mười sáu hoan nên đi tới viên trác hội nghị các vị quán quân hệ thống âm thanh ở đỉnh đầu mọi người vang lên lóe lên một cái ánh sáng màu trắng thủy tinh cầu từ phía trên trần nhà bên trên chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại bản tròn chính giữa có thể đi tới viên trác hội nghị mạo hiểm giả đại ề u là n g khái n mình chủ vũ trụ người nổi chủ trụ bật, các đã là riêng trụ phần mình vũ qua nửa phút bên bàn tròn mới có người nhấp tay cố nghị nhìn sang đỉnh đầu của người kia số hiệu là một không một hào quán quân ngài tốt ngài có thể trực tiếp đặt câu hỏi chúng ta bây giờ r ú t thăm r ú t chính là cái gì rút ra chính là quán quân cẩm tiêu tái chiến trường chính bây giờ tại tràng mạo hiểm giả đỉnh đầu đều có một cái số hiệu r ú t chúng người nào số hiệu quán quân cẩm tiêu tái chiến trường chính liền sẽ định tại người nào chủ vũ trụ chiến trường chính có ý tứ gì thêm như ý nghĩa được tuyển chọn chủ vũ trụ sẽ thành các vị quán quân mạo hiểm giả quyết đấu bàn cờ các ngươi sẽ tại cái này trên bàn cờ cạnh tranh đồng thời chọn lựa ra thắng lợi cuối cùng nhất người đây chính là quán quân cẩm tiêu tái hàm nghĩa các vị quán quân các mạo hiểm giả rơi vào t r ầ mặc có thể thông qua n quán quân t h í luyện mạo hiểm giả không có một cái là hời hợt hạng người bọn họ toàn bộ đều duy trì tỉnh táo không có phát ra cái gì sợ hai thán phục cố n g h ị yên lặng siết chặt nắm nấm quán quân t h í luyện độ khó hắn đã đích thân thể n g h i ệ a qua nếu như không phải chính mình cướp đi hai cái chủ trì nhân quỷ dị vật phẩm toàn bộ phó bản độ khó sẽ là bình thường phó bản mấy lần có thể thông quan quán quân t h í luyện mạo hiểm giả hoặc là thông minh đến cực điểm hoặc là thực lực cường đại hoặc chính là nắm giữ đại khí và người những quán quân này mạo hiểm giả nếu như đều tại chính mình vũ trụ bên trong lẫn nhau đọ xước đến tột cùng sẽ đối với chính mình thế giới tạo thành thương tổ cái này cũng quá biến thái nếu như chúng ta thế giới bởi vậy thụ thương nên làm cái gì chúng ta thế giới đều không nên gánh chịu nguy hiểm như vậy ngươi vì cái gì không đắp xây một cái độc lập thế giới đâu hai mươi hai hảo mạo hiểm giả đứng lên lớn tiếng kháng nghị có lỗi với hai mươi hai hảo quán quân vấn đề này ta không thể trả lời đáng hận đáng ghét các ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy hai mươi hai hảo dùng sức gõ lên mặt bàn phát ra tiếng vang cố n g h ị yên lặng nhìn t h o á n g qua hai mươi hai hảo đều đến nơi này ai còn không biết quỷ dị thế giới nước tiểu tính loại này thao tác mới là phù hợp nhất quỷ dị thế giới phong cách thao tác hai mươi hai hào căn bản không phải đồ đần mà là có mưu đồ khác bởi vì ngồi tại bên bàn tròn mạo hiểm giả có thể cũng không phải là đều là tâm điệu thiện lương người bọn họ bên trong cũng có ít người tựa như cờ rít đồng dạng hận không thể trên thế giới tất cả mọi người chết đi hai mươi hai hào nói ra lời này nhưng thật ra là tại biểu đạt thái độ của mình hắn hy vọng đại gia biết đối thủ của chúng ta cũng không phải là từng cái vũ trụ mạo hiểm giả mà là cái k i a cao cao tại thượng đạo diễn hắn hẳn là kế hoạch dùng loại này phương thức trước thời hạn tìm tới minh hữu nhưng cái này cũng sẽ trở thành một ít người trong mắt mục tiêu súng bắn chim đầu đàn cố nghị bên cạnh mười lăm hảo mạo hiểm giả thấp dọn b á n trách hắn yên lặng chờ đợi một hồi phát hiện không còn có người đặt câu hỏi vì vậy chính mình đứng lên ta có vấn đề mời nói đi mười lăm hảo quán quân quán quân c ẩ m tiêu tái sẽ lấy cái gì chủ đề cái gì hình thức cử hành là cam đoan công bằng tại quán quân c ẩ m tiêu tái chính thức bắt đầu phía trước mạo hiểm giả không có quyền biết được trong trận đấu cho các ngươi tranh tài nhận đến ngàn vạn thế giới quan tâm các ngươi sẽ mang tới một cái vĩ đại nhất tác phẩm hệ thống ta cũng có vấn đề xin cứ hỏi mười ba hảo quán quân mười ba hảo mạo hiểm giả đứng lên c h i p ử nói ta nghĩ hỏi ta có thể cự tuyệt tham gia lần này cầm tiêu tại sao ta không muốn lấy quê hương của ta làm tiền đặt cược đương nhiên có thể nhưng nếu như ngươi từ bỏ lần tranh tài này ngươi chỗ thế giới đem tiếp tục ở tại quỷ dị thế giới hậu tuyển danh sách bên trên mãi đến tuyển ra kế tiếp quán quân các loại nghe nói như thế mười lăm hào mạo hiểm giả tiếp tục truy vấn ta còn muốn hỏi một vấn đề nếu như ta thành công đoạt được cầm tiêu tái quán quân có phải là liền mang ý nghĩa chúng ta thế giới sẽ không lại có quỷ dị xâm lấn là nếu như ngươi cuối cùng chiến thắng quỷ dị thế giới sẽ đem thế giới của ngươi từ tham gia diễn danh sách loại bỏ các ngươi đem giành lấy tự do thôi ta hiểu được mười lăm hào n é t miệng cười một tiếng ngồi trở lại chỗ ngồi thủy tinh cầu trôi giạt đến mười ba hào mạo hiểm giả trước mặt xin hỏi ngươi là nghĩ lui ra lần tranh tài này sao ta ta ta lựa chọn lui ra rất tốt vậy ta chỉ có thể đưa người trở về đồng thời ngươi đem lãng quên có quan hệ quán quân cầm tiêu tái tất cả một đạo bạch quang hiện lên mười ba hào mạo hiểm giả biến mất tại chỗ ngồi đồng thời rút thưởng trong dương mười ba hào bóng cũng biến mất theo cố nghị giờ mới hiểu được tới bên trên một cái thông quan quán quân thí luyện mạo hiểm giả quen tìn nhất định cũng là làm ra cùng mười ba hào đồng dạng lựa chọn hắn không nghĩ lấy chính mình thế giới làm tiền đặt cược cho nên mới lựa chọn giải nghệ phía sau về tới hiện thực thế giới thời gian từng giây từng phút trôi qua tại m ộ ư ơ i ba h ả o mạo hiểm giả biến mất về sau liền không còn có người đứng dậy đặt câu hỏi trong đó tổng cộng còn có ba cái mạo hiểm giả lựa chọn cùng m ộ ư ơ i ba h ả o đồng dạng từ bỏ khiêu chiến cơ hội thủy tinh cầu tại trên bàn phương xoay tròn một vòng âm thanh không có chút nào ba động dò hỏi các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao không người trả lời mười phút đồng hồ đ ế m ngược đã kết thúc sắp bắt đầu rút thăm rút thưởng dương ngừng chuyển động lạch cạch rút thưởng trong dương lan ra một cái tiểu cầu thủy tinh cầu chuyển một vòng tròn cái tiêu tiểu cầu xoay tròn lấy bay đến đỉnh đầu của nó mọi người tại đây đều ngừng thở nhìn chằm chằm tiểu cầu r ú t thăm kết thúc trận tiếp theo quán quân cẩm tiêu tái chiến trường chính là mười sáu hào quán quân thế giới bá từng đạo đèn chiếu đánh vào cố nghị đỉnh đầu cố nghị hai tay vịn ghế tượng trong lòng bàn tay c h ả y ra mồ hôi t i ế t hầu hình như bị người bóp lấy đồng dạng hô hấp khó khăn mười lăm hào nhìn có chút hạ hê vô vô cố nghị cánh tay vừa cười vừa nói ngươi thật là may mắn ta cảm ơn ngươi nha cố nghị cắn răng nghiến lợi nói xong rút thăm nghi thức kết thúc thủy tinh cầu xoay tròn lấy nói các vị mạo hiểm giả các ngươi có thể trở lại riêng phần mình thế giới đi chương năm trăm linh chín anh hùng trở về chương năm trăm linh chín anh hùng trở về cố nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang ý thức nhẹ nhàng rời đi thân thể đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc hắn đã về tới hiện thực thế giới lúc này chính là buổi tối cố nghị đi tới công lược t ổ ngoài trụ sở một chỗ bờ sông nhỏ lúc trước hắn chính là tại chỗ này cùng khúc khang mình ác kiện hai người câu cá rất không may bọn họ thế giới sẽ trở thành quán quân các mạo hiểm giả tranh đấu sân bãi tại cái này mức khắc cố nghị sinh ra một tia do dự hắn không biết chính mình có nên hay không đem tin tức này nói cho những người khác không hề nghi ngờ nếu như tin tức này thả ra thế giới nhân dân nhất định sẽ sinh ra đủ kiểu âm thanh sợ rằng liền công lược tổ nội bộ đều sẽ sinh ra chia rẽ lúc trước cố nghị là lấy chính mình quốc gia làm tiền đặt cược tham dự mạo hiểm lần này hắn nhưng là cầm toàn nhân loại cùng toàn bộ lam tinh làm tiền đặt cược cố nghị ngồi tại trên đỉnh núi chờ một hồi qua ba phút hy vọng mở ra xe việt giã đi tới cố nghị trước mặt nàng n g ả y xuống ô tô hướng về cố nghị phất phất tay vất vả anh hùng đảm đương không nổi sưng hô này cố nghị n é t miệng cười một tiếng ngồi vào trong xe mọi người hộ tống c ấ u nghị xuống núi hy vọng nhìn thoáng qua c ấ u nghị người hỏi người làm sao không vui ta vừa vặn biết được một chút thông tin tin tức gì ta muốn trước gặp một cái tổ trưởng không phải vậy ta khó mà nói hy vọng than nhẹ một tiếng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngươi nói khúc khang bình sao c ấ u nghị trong lòng run lên một loại linh cảm không lành xông lên đầu bị phê trên mạng đều có tiếng người sưng muốn ám sát hắn mọi người cũng không phải đồ đần rất nhiều người đều biết hiện thực thế giới cùng kỵ dị thế giới có lẫn nhau chiếu dọi quan hệ l à ngươi phát hiện trương kiện là cuối cùng một thời điểm trên mạng thông tin đã khó coi người tổ trưởng tiên hắn hiện tại còn tốt chứ hắn tự a hồ có cảm ứng tại một ngày trước liền tự thú hiện tại còn tại tiếp thu điều tra hiện tại công lược tổ tổ trưởng để ta tới lâm thời đảm nhiệm cố nghị trầm mặc không nói quay đầu nhìn thoáng qua hy vọng tóc của nàng tự a hồ lại thật dài một điểm bởi vì không thế nào xử lý sợi tóc phần đôi đã bắt đầu phân nhánh hy vọng tự a hồ cảm nhận được c u nghị ánh mắt nàng gãi ra đầu một cái c à u nhậu nói gần nhất quá bận rộn gội đầu tóc quá lãng phí thời gian ta đã vài ngày không có gội đầu thứ lỗi không quan hệ qua mấy ngày ta liền đi tạo đầu t ỉ n h ta lãng phí thời gian ở trên đây ân ý kiến hay hy vọng không có lại cùng cố nghị trò chuyện khúc khang bình sự t ì n h mà là tùy tiện hàn huyên một chút nhàn thoại cùng cố nghị có một gốc giả không có một gốc giả nói xong sau mười phút mọi người về tới căn cứ cố nghị đơn giản rửa mặt một cái đi tới hy vọng văn phòng có chuyện gì không cố nghị không có trả lời hy vọng hỏi thăm chỉ là kéo ra ghế ngồi tại hy vọng đối diện hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ta không biết nên nói cái gì ai ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì một hồi cùng ta đi gặp khúc tổ trưởng hắn liền tại chúng ta trong mộc giam ân hy vọng mang theo cố nghị đi tới khúc khang bình phòng giam trước đến thẩm vấn cùng trông coi khúc khang bình người đến từ quốc gia công lược tổng cục bởi vì khúc khang bình cần giao tiếp một chút công tác vì vậy đặc cách hắn có thể lưu tại căn cứ trong n g ụ c giam làm việc ngượng ngùng các ngươi không thể tham t ụ nhân viên công tác ngăn cản hy vọng cùng cố nghị hy vọng n h ữ m môi chỉ chỉ cố nghị đây chính là chúng ta thả quả cận tồn mạo hiểm giả gián xếp một cái đi ngượng ngùng nếu như ta còn tại nơi này ta liền không thể để các ngươi tham tù đây là chức trách của ta tốt ta ngươi thật là một cái chịu trách nhiệm người hy vọng đúng, đúng m bay lôi kéo cấu nghị đứng ở ngục giam ngoài cửa sau ba phút nhân viên công tác đi ra nhà giam ôm bụng hướng đi nhà vệ sinh ta đi kéo cái phân ngươi đi ị muốn mấy phút ta nhiều nhất năm phút đồng hồ từ từ kéo a nhiều kéo một hồi tốt nhất đem sang năm phân cũng kéo hy vọng thổi cái huýt sáo hướng về cấu nghị gật gật đầu hai người về tới phòng giam bên trong phòng giam bên trong chỉ có một cái giường một cái ống nổ còn có một tấm b à n làm việc khúc khang bình đang ngồi ở trước bàn gõ không biết đang viết cái gì c ấ nghị chúc mừng ngươi khúc khang bình buông xuống giấy bút ngươi thành công hoàn thành quán quân thí luyện cảm ơn c ấ nghị gật gật đầu n g ồ i tại khúc khang bình đối diện khúc khang bình nhìn chăm chú lên cố nghị hai mắt bất đắc di t h ở dài người người này a vốn là như vậy người vì cái gì như vậy thích đem tất cả vấn đề quy kết đến trên người mình đâu ta phạm pháp cách trước ngồi s ổ n trong t ù n g ụ c đây là ta trừng phạt đúng tội người hà tất tự trách ta cũng không có quá tự trách cố nghị lắc đầu nói ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi cũng không nỡ ác k i ệ n ca nói thật nếu như ta và các ngươi đ ổ i vị ở chung ta chỉ sợ cũng sẽ không làm càng tốt hai người lâm vào ngắn n g i trầm mặc khúc khang bình hít sâu mờ hơi chỉ chỉ cố nghị sau lưng hy vọng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hy vọng chính là chúng ta mới tổ trưởng ngày mai ta liền muốn rời khỏi căn cứ đi tòa án bên trên tiếp thu thẩm phán cấp trên để ta lưu tại căn cứ để ta giao tiếp công tác gì đó căn bản chính là một loại lý do kỳ thật bọn họ biết ngươi sau khi trở về nhất định có cái gì muốn cùng ta nói là có chuyện nói thẳng khó chịu nhăn nhó bóp ngươi thật phải rời đi hiện tại quần tình xúc động phẫn nộ vương cục lúc đầu muốn để ta lập công chủ tội nhưng ta cự tuyệt hiện tại dư luận áp lực để ta cảm thấy đáng sợ nếu như muốn lắng lại mọi người tức giận chỉ có chính ta cúi đầu nhận sai đây là chính ta quyết định đã không có quay đầu đường sống cố nghị nhẹ gật đầu không tại giảm mồm ta có một cái tin tức xấu nghe nói như thế hy vọng cùng khúc khang bình toàn bộ đều dựng lên lỗ thai kế tiếp quỷ dị phó bản là chúng ta thế giới cái gì Si, khang hai người chăm miệng một lời chuyện là như thế này cố nghị đơn giản nói một cái rút thăm nghi thức tóm lại đây không phải là một chuyện tốt đầu tiên nếu như chúng ta thế giới trở thành chiến trường chính trên thế giới này nhất định sẽ nhiều ra rất nhiều quỷ dị nắm giữ năng lực phản kháng chỉ là số ít người đại bộ phận người tất nhiên sẽ tại tràng thai nạn này bên trong mất mạng thứ nhì thế giới khác mạo hiểm giả sợ rằng cũng không đối với chúng ta thế giới có bất kỳ đồng tình tâm chúng ta có lẽ là nhân loại nhưng bọn hắn có thể chưa hẳn đều là nhân loại lại lần nữa l i ê n tính bọn họ giống như chúng ta đều là nhân loại bọn họ vì không để cho mình thế giới bị hao tổn cũng sẽ không có chút nào áp lực tâm lý giết chết chúng ta thế giới nhân dân cuối cùng chúng ta khẳng định không thể không có chút nào chuẩn bị mà đối diện lần này quán quân cầm tiêu tái nhưng mà chúng ta cũng khẳng định không thể để người bình thường dân rơi vào hiểm cảnh chuyện này nếu như để lộ thông tin Toàn bộ thế bộ ghi i i ớ đều sẽ loạn t à là n Không n h chỉ một bẫy. g ư ơ tất cả quốc c gia ô nhớ g lược cục t à n viên đều muốn tiếp nhận h tiếp đều áp lực l n đang ế thế n cùng nên làm như thế nào, không phải chúng làm phải t ba ư ờ i liền có thương ể quyết định. Hy định. nghị, vọng, n g cấu các i lập tức c ù phía trên lượng i nói cho đại gia. ê n chuyện này nhớ. Đang hệ, cho Ghi h đem t ơ n g l ư đi ra một cái kết quả phía trước chuyện này ai cũng không thể lộ ra khúc khang bình mười ngón giao nhau giống như lúc trước bình tĩnh mặt khác có một chút cố nghị ngươi nhất định muốn ghi nhớ cái gì k ú c khang bình nghiêm túc nói vô luận ngươi cuối cùng làm ra quyết định gì ngày thứ ế hai cố nghị đi theo hy vọng đi tới đại hội đường tham gia hội nghị vương hạc cục trưởng đích thân tuyên độc nhận lệnh hy vọng trở thành mới công lược tổ tổ trưởng hy vọng trước thời hạn một ngày lý tóc mặc phạm phiêu âu phục nhỏ tư thế hiên ngang đi bên trên bục giảng khu khu hy vọng h á n g dọn một cái lấy ra diễn thuyết bản thảo nghiêm trang tuyên đọc cảm ơn nhân dân cảm ơn lãnh đạo cảm ơn các vị đồng chí cố nghị ngồi tại d ư ớ i đài buồn ngủ không biết qua bao lâu hy vọng đánh thức cố nghị chớ ngủ kết thúc cố nghị rủi rủi con mắt phát hiện mọi người đều từ trên ghế đứng lên hợp sướng quốc ca nghi thức kết thúc đại gia đứng xếp hàng rời đi hội trường cố nghị nhìn thoáng qua hy vọng thất giọng n g ắ trách thật không biết loại này đại hội có ý nghĩa gì nếu như ngươi dẫn ta đến chính là vì tham gia loại này đồ vật ta tình nguyện tại quê quán móc tổ chim chơi Đại hai ộ hội i việc tiểu đại xử lý việc nhỏ, tiểu hội làm v nhỏ, sự. ừ r ồ đại hội chỉ là khai chỉ thức là vị người h ắ m muốn m lập tức ta a n n g đi ăn món ngon. Hy vọng hoạt bọn trường trường nhìn, mang theo cấu nghị mắt theo hội cạnh lang. cấu bước đi tới hội trường bên cạnh bước Trầm hành lang. Hai người bọn họ đi ngược dòng người đi tới một cái loại nhỏ phòng hội nghị làm cố nghị đi vào đại sành lúc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh vừa rồi mở hội lúc ngồi tại hàng t r ư ớ c nhất mấy cái đại lao toàn bộ đều ở đây trừ cái đó ra còn có từng cái quốc gia công lược c cục trưởng bọn họ toàn bộ đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem cố nghị không cần khẩn trương không có khẩn trương cố nghị lắc đầu ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng nhất hắn càng không ngừng v ặ t v è o bắt đ u ổ i t ố i đầu không nói một lời cố nghị ngươi có cái gì không thoải mái sao vương hạc lo lắng mà hỏi thăm không có cái gì không thoải mái ân tất cả mọi người rất quen thuộc chúng ta miễn đi lễ nghi phiền phức trực tiếp tiến vào chính đề a cố nghị đem ngươi mới lấy được tình báo cùng đại gia chia sẻ xuống là cố nghị đứng dậy h á n g dọn g một cái lần tiếp theo quán quân cẩm tiêu tái chiến trường chính là chúng ta lam tinh toàn nhân loại đem đối mặt nguy cơ to lớn hội nghị thất bên trong tất cả mọi người giống như là nghiêm túc nghe rằng hai tử không người nào dám đánh gãy cố nghị tại ban đầu đại gia còn có thể bảo trì bình tĩnh nghe đến cuối cùng bọn họ hoặc nghĩ hoặc buồn hoặc lo nhưng y nguyên duy trì nên có khắt chế cùng tỉnh táo ta nói xong cố nghị gật gật đầu ngồi về chỗ ngồi của mình vương hạc nhìn một chút vào người trầm giọng nói chuyện này đoàn ngươi thấy thế nào đề nghị của ta là tiến hành bảo mật tuyệt đối không thể công khai việc này tán thành bảo mật khả năng sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả đến cẩm tiêu tái bắt đầu ngày đó toàn nhân loại đều sẽ rơi vào hỗn loạn chúng ta sẽ càng thêm bị động đại gia không muốn bi quan như vậy lam tin xem như sân nhà mặc dù có phong hiểm nhưng cùng lúc cũng có to lớn ích lợi nếu như chúng ta ứng đối thỏa đáng toàn cầu công lược tổ cùng nhau cố gắng chúng ta sẽ trở thành cố nghị cường đại nhất hậu thuẫn cùng c h i viện ta không hề cho là chúng ta hiện tại có lẽ kiện của chúng chúng ta còn có ba cái vừa chuẩn bị chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ hoàn toàn có thể để tất cả dân chúng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả ba cái tuần lễ ngươi cảm thấy cái này đủ làm cái gì chuẩn bị trong phòng hội nghị mọi người chậm rãi từ thảo luận biến thành cãi nhau cố nghị hai tay ôm ở trước ngực bàn chân có tiết tấu điểm nhẹ mặt đất hy vọng liếc qua cố nghị hiển nhiên tiểu từ này đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa các vị cố nghị ngữ khí bình thản nói xong có thể là mọi người đã tranh đến mặt đỏ tới mang thai căn bản không quan tâm cố nghị liền vương hạc lên tiếng cũng không thể ngăn cản bọn họ cố nghị cười lạnh một tiếng hắn đứng dậy nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói các vị cố nghị âm thanh y nguyên không lớn có thể là âm thanh lại chuẩn xác t r u y ề n vào trong lỗ thai của mỗi người thanh âm k i a phản phất có một loại nào đó ma lực để đại gia nhịn không được đình chỉ cãi nhau không biết vì cái gì cố nghị đột nhiên nhớ tới áo nguyệt trở lại mẫu t ì n h tại hội nghị thất bên trong nghe đến mọi người cãi nhau cuối cùng thất lạc rời đi hình ảnh hốt hô cố nghị hít sâu điều chỉnh một cái cảm xúc t ậ n lực dùng nhất bình tĩnh ngữ khí cùng các vị nói chuyện các vị các ngươi đều so ta lớn tuổi địa vị đều so ta cao thành tựu cũng đều lớn hơn ta nhưng bàn về cùng kỳ dị thế giới chiến đấu ta nghĩ các vị tham dự không có so ta có kinh nghiệm nếu như hôm nay chúng ta mở hội chính là vì c á i nhau như vậy chúng ta không bằng hiện tại liền tan họp đợi đến ba cái tuần lễ sau tại đỉnh đầu của chúng ta treo lên cờ trắng là được rồi mọi người nhộn nhịp lộ ra xấu hổ biểu lộ cấu nghị ngữ khí rõ ràng rất bình thản lại như lao nhọn đồng dạng đâm vào mọi người tâm linh vương hạc đứng dậy cười hít mắt nhìn xem c ấ nghị thật xin lỗi a cố nghị chúng ta những n à y lao g i ả khổng để ngươi chê cười chúng ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến có lỗi với ta nói không phải ý kiến là mệnh lệnh làm ta nói ra miệng về sau ta hy vọng tất cả mọi người dựa theo ta nói đi làm ta phản đối phản đối không có hiệu quả cố nghị quay đầu nhìn hướng người phản đối hai mắt bên trong hiện lên một đạo hát quang người kia ngửa về sau một cái cái cổ bịch một tiếng té ngã trên đất như chim cút đồng dạng ôm đầu run lầy bẫy cố nghị trong lòng run lên hắn tựa hồ đã nắm giữ tại hiện thực thế giới sử dụng quỷ dị lực lượng kỹ xảo vừa rồi hắn vô ý thức sử dụng tâm lý ám thị kỹ xảo trực tiếp để người phản đối dọa nằm người mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem cố nghị người khác còn không có tỏ thái độ hy vọng cái thứ nhất đứng lên d ơ lên nắm đấm lớn tiếng nói ta hiện tại là long quốc đế đô công lược tổ trưởng ta lấy tổ trưởng thân phận biểu lộ rõ ràng lập trường của ta ta hỗ trợ cố nghị nói tới tất cả đồng thời vô điều kiện nghe theo sắp xếp của hắn công lược cục phòng ngự cũng đứng lên ta hỗ trợ cố nghị ta cũng hỗ trợ cố nghị mọi người nhộn nhịp biểu lộ thái độ cố nghị trầm mặc một lát h ắ n không biết những người này là nhận lấy chính mình năng lực ảnh hưởng vẫn là thật lòng tin phục chính mình bất quá tất cả những thứ này đã không trọng yếu trên người hắn lương đeo quá nhiều người vận mệnh quá nhiều người hứa hẹn vì đạt tới mục đích hắn không thể có mảy may mềm lòng cùng do dự hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối lý trí cùng quả quyết đầu tiên chúng ta không hề biết quán quân cầm tiêu tái sẽ lấy cái dạng gì hình thức mở rộng sân nhà đến tột cùng là ưu thế vẫn là thế yếu là kỳ nộ vẫn là uy hiếp ai cũng nói không rõ cho nên chúng ta nhất định phải tùy cơ đ n g biến cầm tiêu tái chính thức lúc bắt đầu ta hy vọng ta có thể tùy ý điều động bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì tài nguyên tất cả lấy thông quan là nhất cối đánh dấu làm ta không cách nào chỉ huy lúc hy vọng quyết sách chính là ta quyết sách cầm tiêu tái không phải ta một người cũng không phải chúng ta một quốc gia sự tình ta nghĩ tụ tập toàn thế giới tại ngũ dạy nghệ mạo hiểm giả để bọn họ tại chúng ta quốc gia tập trung tiếp thu huấn luyện bọn họ khả năng sẽ trở thành đối kháng thế giới khác mạo hiểm giả lực lượng trung k i ê n mặt khác liên quan tới có hay không công khai cầm tiêu tái tình báo ha ha chuyện này không cần thiết thảo luận chúng ta nhất định phải công khai cố nghị vừa mới dứt lời tất cả mọi người n h ư mày hy vọng nết môi vai diễn lại không dám cười đến quá vui vẻ lành phải đem đầu thắt xuống vương hạc nghe nói như thế cuối cùng đứng dậy ngựa khi ôn h ò a mà hỏi thăm cấu nghị cuối cùng này một cái quyết sách có phải là có chút thiếu cân nhắc chương năm trăm m ư ơ i một tiểu hội đại sự hai chương năm trăm m ư ơ i một tiểu hội đại sự hai điểm này không cần chất vấn cấu nghị ngữ khí mười phần kiên quyết hắn nhìn một chút mọi người chí ít có một phần ba người cũng không hiểu cấu nghị quyết sách dư luận đây là tuyệt đối không thể từ bỏ trận địa chúng ta nhất định phải đem chuyện này nói cho toàn thể nhân loại bởi vì cái này quan hệ đến tất cả mọi người vận mệnh bọn họ có tối thiểu nhất hiểu rõ tình hình quyền có thể là n g ư ơ i biết bọn họ biết chân tướng về sau sẽ làm thế nào sao đương nhiên biết ta đã trải qua vô số lần loại này tuyệt vọng tại lúc mới bắt đầu nhất bọn họ nhất định sẽ bày tỏ không thể tin sẽ tại nội tâm phản đối tin tức này tình huống như vậy khả năng sẽ duy trì liên tục một ngày tả hữu đến ngày thứ hai bọn họ nhìn thấy các quốc gia công lược cục bắt đầu áp dụng ứng đối biện pháp có ít người bắt đầu đối mặt hiện thực đồng thời dần dần tiếp thu bất quá bọn họ sẽ đem tất cả trách nhiệm trốn tránh đi ra mà ta cùng chúng ta quốc gia tất nhiên sẽ trở thành bị công kích đối tượng loại này công kích khả năng sẽ duy trì liên tục bảy tám ngày lâu chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nhân vật mấu chốt không bị cực đoan phần t ử ám sát liền có thể bình yên vượt qua đến cuối cùng một tuần lễ lúc lý trí người đã tiếp thu hiện thực nghe theo chúng ta chỉ huy thành lập mặt trận thống nhất không lý trí người hoặc là đã chạy trốn đến vô nhân khu hoặc là đã đi gặp thượng đế hoặc là liền còn tại là một m chút phá hư đoàn kết sự t ì n h chính ngươi cũng biết dạng này sẽ tạo thành bao lớn hỗn loạn có thể là các ngươi cũng biết chúng ta không có thời gian dư thừa chúng ta chỉ có ba cái tuần lễ chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất sàng chọn ra chúng ta đồng đội chúng ta phản đồ đ chúng ta. Chúng ta ị ba ba ba. hy vọng dẫn đầu vô tay ngay sau đó tất cả mọi người vô tay cố nghị không nói gì một mực mầm miệng hắn nhẹ nhàng ép xuống bàn tay nói tiếp không có thời gian có thể lãng phí ba cái tuần lễ nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài An bài tại ấ t cả quốc hôm nay tám giờ tối phía trước ta muốn tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp đích thân báo cho đại gia tin tức này là tan họp cố nghị học khúc khang bình bộ dạng gõ bàn một cái nói quay người rời đi hội nghị thất hy vọng hưng phấn trà sát tay quay đầu nhìn hướng cố nghị đỉnh đầu tập trung lực chú ý cố nghị đỉnh đầu xuất hiện một chúa chữ số nó ngay tại không ngừng biến hóa mãi đến cuối cùng biến thành đại biểu vô hạn mộ bù hoàn hh có ý tứ hy vọng đi theo cố nghị phía sau rời đi phòng hội nghị Còn tất cả nghe theo chỉ huy của hắn là mọi người nhẹ gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên tại quyết sách phía trước đại gia có thể có bất kỳ ý kiến tại quyết sách về sau đại gia chỉ có thể có một cái âm thanh công lược tổ hiệu suất rất cao tại cơm tối phía trước cố nghị liền lấy được bộ tuyên truyền gửi tới thông bản thảo các quốc gia công lược tổ cũng n ộ n nhịp bày tỏ hỗ trợ cố nghị tất cả quyết định lại không có bất kỳ cái gì người phản đối xuất hiện xung quanh tương đối gần quốc gia thậm chí đã đặt trước tốt máy bay trong đêm sắp hiện r a dịch giải nghệ mạo hiểm giả mang đến long quốc chuẩn bị tiếp thu cố nghị thật lớn tám giờ tối cố nghị đúng lúc xuất hiện ở trước camera lần này cố nghị không có bất kỳ cái gì n h ă n nhó hắn nhìn thẳng máy quay phim màn ảnh bình tĩnh tỉnh táo bắt đầu diễn thuyết toàn thể nhân loại những đồng bào mọi người tốt ta là cố nghị một cái thành công thông quan quán quân thí luyện mạo hiểm giả Hy vọng đứng thật ạ i dưới đài, ngơ ngác n ì n nghị. Mạnh tường ngồi tại hy vọng bên người, trong miệng tàu nhỏ trách. Cấu nghị tiểu này cũng không nghĩ, như công lượng. huấn luyện tất cả đặc công cùng cấu trách, cấu có cho tắc cả đặc tàu tiểu quá giả. hy thế thế hiểm h mà làm tại đại bạo tử ta ta tất Cắt! suy áo Để sự là tôn trọng ta vì nhân loại sự nghiệp làm ra công hiến đây là ngươi phải làm đừng làm loại này hùng vĩ tự sự mạnh tường lắc lắc đầu nói ta chỉ là lấy tiền làm việc chỉ đơn giản như vậy nếu như ngày tận thế tiền lại nhiều có làm được cái gì đúng đúng đúng ngươi nói đúng mạnh tường nhún nhún bay không tại cùng hy vọng tranh luận trên này cố nghị diễn thuyết gió g i ặ để người không nhịn được nhiệt huyết sôi trào cố nghị trưởng thành thật nhiều h i vọng cảm thán nói ta nhớ kỹ lần trước hắn làm tivi diễn thuyết thời điểm có thể đặc biệt khẩn trương đâu đúng nha đã có điểm ta lúc tuổi còn trẻ phong thái rồi mạnh tường tán đồng gật gật đầu diễn thuyết thời gian cũng không dài sau mười phút long quốc liền c h ặ t đứt phát sóng trực tiếp tín hiệu cố nghị thở dài một tiếng giống một đám bùn n h a o đồng dạng dựa vào ghế mọi người nghĩ lên phía trước nâng lên cố nghị mạnh tường lại đứng lên làm cho tất cả mọi người tàn ra đừng bay dậy hắn để hắn tại chỗ này nằm một lát chúng ta đi ra mạnh tường phất, phất tay đi theo mọi người đi tới trường quay truyền hình bên ngoài hy vọng đứng tại mạnh tưởng bên cạnh a n ý tiếp nhận mạnh tưởng đưa tới thuốc lá vì cái gì không đi vào chờ l ấ y cố nghị là cái hướng nội loại hình tính cách với hắn mà nói đối mặt như vậy đông đảo dân chúng nói chuyện là một cái phóng thích năng lượng quá trình hắn nhất định phải tại một cái yên tĩnh hoàn cảnh bên trong dựa vào một mình nạp điện mới có thể khôi phục sức sống a hy vọng gật gật đầu tiếp xuống ngươi chuẩn bị an bài cái dạng gì huấn luyện mặt khác mạo hiểm giả huấn luyện ta đoàn đội hoàn toàn có thể đảm nhiệm cố nghị huấn luyện ta nhất định phải đích thân xuất thủ ngươi chuẩn bị để hắn lại thể nghiệm một lần ngộng cảnh mô phỏng không hiện tại hắn cần không phải cái này mạnh tường hướng về phía hy vọng nháy nháy mắt hắn cần chính là nghỉ ngơi ngươi lại muốn mang hắn đi câu cá mẹ nó đồ đ ầ n mới cùng hắn đi câu cá một cái thái bình dương cá đều không đủ một mình hắn câu vừa dứt lời cố nghị đẩy ra sở tiêu đi ô cửa lớn đi tới mạnh tường cùng hy vọng trước mặt hy vọng hút xong cuối cùng một điếu thuốc hướng về cố nghị phất phất tay đi thôi về nhà ngươi là ta gặp qua hiệu suất làm việc cao nhất người chuyện lớn như vậy ngươi thế mà có thể trong vòng một ngày toàn bộ giải quyết thật sự là lợi hại phải nói ta phải dựa vào các ngươi không có các ngươi ta cũng không có cao như vậy hiệu suất ha ha lời khách khí ít nhất a buổi tối hôm nay ta còn muốn đi căn cứ để mạnh tưởng đưa ngươi về nhà à? vẫn là không về nhà ta có thể để cho ta tại các ngươi căn hộ phụ cận thuê một cái phòng ở sao ta nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ như vậy công tác sẽ dễ dàng một chút đương nhiên không có vấn đề ta trước đi giúp ngươi giải quyết hy vọng gật gật đầu đi đầu một bước rời đi cố nghị đi đến mạnh tưởng trước mặt dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ vô, vô đối phương bộ ngực lần này nhờ có ngươi ta mạnh tưởng nháy máy mắt tựa hồ có chút không hiểu chương năm trăm mười hai tay chân không sạch sẽ, sẽ không có gì tối nay cùng đi uống một chén Thử, vui lòng phụng b ồ i nha mạnh tưởng vui tơi ư hớn hở nói nhà ta có một bình rượu đỏ một mực không có cam lòng mở đâu tối nay chúng ta làm điểm không có vấn đề cố nghị gật gật đầu ngồi mạnh tưởng xe tới đến bọn họ chỗ ở trung cư bên trong hy vọng hiệu suất rất cao tại bọn họ đi tới căn hộ phía trước cố nghị phòng ở liền đã thuê tốt vừa vặn liền tại mạnh tưởng cùng hy vọng cửa đối diện cố nghị đơn giản chuẩn bị một phen liền gõ mở ra mạnh tưởng ra môn liền đến mạnh tưởng mặc tập t h ta mới vừa còn tại nấu ăn không cần ta mua điểm xuống t h ị rượu cố nghị xách theo trong tay túi những mày mạnh tưởng tại tạp rể bên trên xoa xoa tay lôi kéo cấu nghị vào nhà không cần chờ hy vọng sao cô nương kia chính là cái cuồng công việc ta đoán chừng nàng làm sao cũng phải đến dạng sáng mới có thể về nhà nàng một mực như vậy còn không phải sao cấu nghị gật gật đầu tựa như quen ngồi ở trên ghế sofa mạnh tưởng đi vào phòng bếp cầm hai đĩa thức nhắm còn có chén rượu đặt ở trên mặt bàn trừ một bình rượu đỏ mạnh tưởng còn từ trong phòng khiêng ra một cái dương đ ị a chọc cho cấu nghị c h ố mắt đứng nhìn người ở nhà bán buôn rượu à? này có đôi khi không có chuyện gì liền sẽ uống hai cửa ra vào mạnh tường nhũ lông mày lại nói một bình rượu đỏ sao đủ hai người uống một bình là đủ rồi n g ư ờ i không phải sợ đi ngày mai còn phải công tác đâu ta cũng không muốn say rượu cũng là mạnh tưởng nhún nhún bay từ trong g ư ơ n g lấy ra một chai bia đặt ở trước chỗ ngồi của mình mặt hai người ngồi tại bên bàn vừa uống rượu một bên nói c h u y ệ n phiếm có lẽ là nghiện thuốc pha vào mạnh tưởng từ bên bàn bên trên cầm một điếu thuốc bóp nát b ạ o c h â u hắn sờ lên ngực lại phát hiện bật lửa không thấy bật lửa đâu mạnh tưởng khắp nơi nhìn t h o á n g qua có phải là tại bên ngoài bộ bên trong nhà mạnh tưởng đứng dậy ba một cái thanh âm quen thuộc vang lên mạnh tưởng quay đầu lại phát hiện cố nghị trong tay chính cầm chính mình bật lửa để ta suy nghĩ một chút người cái kia mánh khỏe là thế nào đồ nghịch cố nghị như đầu h o ặ c mạnh tưởng bộ dạng để bật lửa trên ngón tay ở giữa tung bay một lần nữa đốt lên hòa diễm tia lửa chói mắt để người chú ý gây mũi hơi độc để người chầm mê mạnh tường sửng sốt một chút một lần nữa ngồi về chỗ ngồi ngươi trường nào thì trùng được ngươi đoán mạnh tường nháy máy mắt tại trường bay truyền hình không sai ừ tay chân thật không sạch sẽ a rõ ràng là tay tà chân linh hoạt cố nghị đem bật lửa đưa tới giút đỡ mạnh tường đốt thuốc mạnh tường hít sâu một cái khói tiếp nhận bật、lửa. đây là hắn đưa a hắn chính là tại thực dân hạ bên trên cố nghị n h ư mày ngươi từ thủ hạ trong thi thể tìm tới bật lửa ngươi đang nói cái gì đâu á n nguyệt người thông minh trước mặt cũng đừng giả ngu cố nghị nâng vai hàm nói người khác tại quỷ dị thế giới bên trong hình tượng liền tính không đẹp trai cũng rất uy vũ làm sao vừa đến ngươi liền biến thành một cái người lùn khu khu mạnh tường ho khan hai tiếng không biết có phải hay không là bị thuốc lá bị sặc hắn thẳng người g a mồm nói người lùn làm sao vậy người kỷ thị vóc thấp không không ta cũng không có ý tứ này hừ mạnh tường liếc mắt cố nghị nhìn xem mạnh tường Sau mò hỏi, cho người ê nào mới thuốc lá hương vị thực tế quá đặc biệt còn có cái kêu bật lửa âm thanh thuộc về nghe qua một lần liền không quên được loại hình đang xông quanh cuối cùng ta quyết định cùng ngươi liên hệ cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc ngươi tại lần này vượt qua n lúc cho ta cung cấp không ít trợ giúp ta nghĩ ngươi hẳn là đứng tại nhân loại chúng ta bên này mạnh tường cười khổ lắc đầu hắn gậy gậy tán thuốc c ả m khái nói ai nha ngươi giác quan quá nhạy cảm ta rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận những người khác biết thân phận của ngươi sao nếu có cái kia cũng chỉ có thể là hy vọng mạnh tường hít mắt lại ta đoán nàng chỉ là hoài nghi nhưng cũng không có cầm tới đầy đủ chứng cứ không có thể hy vọng chỉ là cùng ngươi giả ngu mà thôi rất có thể ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề nói đi thực dân hạng bên trên hài tử cuối cùng đến cùng thế nào a ngươi nói cái kia a cố nghĩ h t ư n t một t điếu đi, h yên lặng nhẹ gật đầu dựa theo đau đi ẹn thuyết pháp ám nguyện trong miệng thu nhập thêm chính là chỉ quy tắc chi lực ta tại phó bản bên trong nhìn thấy mặt trăng là của ngươi sao ta nghe nói qua ngươi có thể tiện tay họa một vầng trăng vì cái gì nhà mình mặt trăng nhắm đi không tại một lần nữa họa một cái ta là Trang rồi v â n t r a n g kia một năm ít nhất phải đổi hai lần căn bản chính là cái tiêu hao chủng loại mạnh tường hoạt bát ngay nháy mắt ta là cố ý ném đến phó bản bên trong có thể là cờ rít tên ngu xuẩn kia còn tưởng rằng chính mình chiếm tiện nghi làm ta biết cờ rít vì nhằm vào ngươi nắm lấy trương kiện cùng mội mội hắn về sau ta liền tại làm cái này chuẩn bị chỉ cần có cái kia mặt trăng ta liền có thể tùy thời chui vào phó bản thế giới hắn cho rằng dù ngươi n g cùng trương kiện ở giữa tình cảm có thể để ngươi đang xông quăn lúc cả tay nhưng không nghĩ tới ta lặng lẽ tiềm phục tại nhân dân đã đôi ngươi tiến hành huấn luyện còn cho ngươi giấu một chút kim chỉ n h ữ n g c á i kia gấp giấy gấp điên ồ c h ơ d cố nghĩ liếp mắt t h hút một n mục rượu sáng sớm hôm sau cố nghĩ từ trên giường tỉnh lại vớt vớt huyện thái dương rõ ràng nói tốt không cần nhiều uống có thể là mạnh tưởng vẫn là cưỡng ép đổ chính mình một t á p địa mãi đến chính mình bắt đầu đi bộ đánh bay có chóng mặt cảm giác mạnh tưởng mới bỏ qua dựa mặt xong xuôi cố nghị đi ra gian phòng của mình lúc đầu hắn còn muốn hỏi nhiều một điểm mạnh tưởng chuyện đúng đắn lại không nghĩ rằng tiểu tử này thiên nam địa bắc này trò chuyện làm cố nghị đều quên chính mình mục đích là cái gì cố nghị rời giường không có hôm nay ngươi có việc làm ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cố nghị kéo ra cửa lớn hy vọng đang đứng ở ngoài cửa chương năm trăm mười ba đã lâu không gặp chương năm trăm mười ba đã lâu không gặp có việc làm cái gì hôm nay ngươi muốn đi gặp mấy người n g ư ơ i nào hà nội cùng đen nhi h i vọng nhún nhún v a i nói hai người này hiện nay là trừ ngươi bên ngoài nhất có kinh nghiệm b ạ o hiểm giả hà nội nói nàng muốn đích thân gặp ngươi vì vậy chúng ta lập tức sắp xếp xong xuôi gặp mặt công tác sớm như vậy liền đi anh hùng ngươi biết hiện tại đã là hai giờ chiều sao ta dựa vào cố nghị lấy điện thoại ra xem xét lúc này mới phát hiện chính mình thế mà ngủ thẳng tới muộn như vậy ngươi đợi ta một cái a hy vọng gật gật đầu đứng tại ngoài hành lang chờ một hồi cố nghị mặc vào âu p h ụ thuận tiện đem lặn nghe ba ôm vào trong lòng hy vọng đi qua lập tức nhận ra c ấ u nghị trong tay đạo cụ đây có phải hay không là ngươi từ quỷ dị thế giới bên trong là hắn đều lặn nê ba a vật lý của ngươi thật tốt hy vọng cười h í p mắt nói tựa như ta ta đã từng được đến một cái x u ấ t sắc đến bây giờ còn dùng rất tốt đâu nó có làm được cái gì ân không nói cho ngươi đúng có thể mời ngươi giúp ta một cái bận rộn sao chuyện gì giúp ta mua mấy cái bà bì c ấ u nghị có chút đỏ mặt tóm lại trên thị trường tất cả kiểu mới nhất hoa đều giúp ta mua đến tốt ách mặc dù ngươi yêu thích là tự do nhưng không phải cho ta chơi là cho l ạ n nghe ba chơi cố nghị đem l ạ n nghe ba đ ẩ y đi ra có thể là hắn nhưng thủy trung không nói lời nào hy vọng nhìn chằm chằm l ạ n nghe ba nhìn hồi lâu t h ô n g thả nói hắn tự hồ không có ý thức hắn chính là đang giả chết mà thôi cố nghị dùng sức đung đưa h o a hoa hy vọng đỡ cố nghị cánh tay nói đi ta đã biết ta hiểu ta cảm thấy ngươi không hiểu quặn như vậy làm nhiều cái gì hai người lái xe đi tới trong căn cứ cố nghị lại một lần đi tới căn cứ p h ò n g khách ha nổng đèn nhì hai cái này đã từng đồng đội lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn nha cố nghị đã lâu không gặp a hà đồng y nguyên giống như lúc trước đồng dạng nhiệt tình đi lên liền cùng cố nghị chào hỏi dennis đã lâu không gặp đối nhân xử thế vẫn là bộ kia hờ h ư n g lạnh leo bộ dạng hắn cùng cố nghị gật đầu mỉm cười liền xem như hỏi qua tốt đã lâu không gặp thật là đã lâu không gặp đi đừng đứng ngồi xuống trò chuyện a ba người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế sofa hy vọng hướng về thủ hạ gật gật đầu thay ba người pha t r à cố nghị nhìn qua hai vị bạn cũ quan tâm nói các ngươi vượt qua thời điểm ta không có cơ hội nhìn các ngươi hiện tại có lẽ thực lực đại chúng đi hh lại như thế tăng cũng không có ngươi lợi hại hà đồng che miệm ha ha cười khúc khích dennis không nói gì hắn từ trong ngực lấy ra một cái dao gọt trái cây cứng đờ nhất miệng ta có thể liền không tốt lắm không quá tốt có ý tứ gì tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới dennis dùng dao gọt trái cây dùng sức đâm vào mù bàn tay của mình trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi tình cảnh cũng không có xuất hiện dennis máu giống như là thạch đồng dạng từ trong vết thương ép ra ngoài hắn thu hồi dao gọt trái cây lại dùng khăn giấy lau sạch biến thành màu đen huyết quả đông lạnh vết thương đã khép lại đại gia thấy thế không khỏi tinh hô đây chính là ta nói không quá tốt d e n i s nói quỷ dị thế giới đã hoàn toàn thay đổi thể chất của ta ta hiện tại liền tính tại hiện thực thế giới cũng sống đến giống cương thi đồng dạng ta không thể thức ăn bình thường đồ ăn chỉ có thể ăn thì sống vậy ngươi có thể ăn sống lát cá n h à ăn rất ngon ạch d e n i s t r ừ n g hai mắt nhìn hướng hà đ ộ n g trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào không cần lo lắng cố nghị nhẹ nhàng vỗ vô d e n i s bà vai cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao ta sợ hai chính mình lại biến thành quái vật ngươi quái vật có thể có cố nghị quái vật sao hy vọng chen m i ệ n nói tiểu tử này đã sớm có thể tự do tự tại tại trong hiện thực sử dụng thiên phú kỹ năng y thượng như quẹn tin đồng dạng Dennis nhíu mày t h ô n g thả nói xong côn đinh sự kiện một cái tất cả mạo hiểm giả đều quân không ra màu đen chủ đề ở đây bốn người đều là tại ngũ hoặc đã từng mạo hiểm giả bọn họ đều không ngoại lệ n ộ n nhịp rơi vào t r ầ mặc m quen tin giống như ta thông quan quán quân thí luyện có thể là hắn cuối cùng từ bỏ tham dự quán quân cầm tiêu tái chẳng lẽ trong đó có ẩn tình sao ẩn tình ẩ n cũng không có cái gì ẩn tình a người nơi này đều xem như là cố nghị tín nhiệm nhất đồng bạn cùng bọn họ nói một chút lời nói thật cũng không có quan hệ hắn tựa vào trên ghế sofa đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn bộ đều nói ra t hà ậ t ta l có thể cự thể tuyệt tham u gia q á n quân cầm t i ê u tái. Kể từ Kể đó, c hương ú n cũng liền không cần g ta lấy h quê hương của cực, chúng cũng ta mình xem như tiền đánh cực, nhưng chúng ta cũng sẽ bởi sẽ vân ậ y tiếp tục ở tại quỷ dị thế giới i ở quỷ dị d nói đây quả thật là trận chiến cuối cùng sao hẳn là như vậy ngươi vì cái gì còn muốn khó như vậy qua đây đây chính là kỳ mặt khảo, khảo thí liền kết thúc liền có thể không hề thích hợp dennis nhìn hướng hà nội nói nghỉ hè kết thúc về sau c hà ú n còn lại muốn đến trường ngươi liền xem như g ta Êch! lại l xem đâu. Vậy thi tốt, nghiệp. Không, vậy rồi, tốt nghiệp làm, vậy nha, nổng g h Không, i ệ p cũng lên nàng hai tay chống lạnh đưa ra kháng nghị Dennis hắn đến nào giống như là đang cười lạnh.、Mọi、người tại trong phòng tiếp tân Hàn huyên cười, đổi cười Mọi tại tiếp hồi, sao ha ha thay chút thấy thế của có bất mặt mặt mặt một quá làm đã đơ, đó vẻ là cho đại gia tiến hành đặc biệt Cái gì đặc biệt luyện? Đầu tiên, mời mọi người t cuối ấ n cùng đi tới mạnh tường nói tới trụ sở huấn luyện đây là một chỗ biệt thự cố nghị cầm điện thoại lên kiểm tra một cái nơi này tòa nhà giá cả đơn giá chừng hai trăm vạn hơn tại chỗ này mua một mở biệt thự có thể tại địa phương khác mua một ngôi nhà hà nội khinh thường lắc đầu trong miệng nghĩ linh tinh nhà này cũng có đất giống như là nhà giàu mới nổi ở cố nghị quay đầu nhìn hướng hy vọng thấp giọng hỏi ta làm sao không biết mạnh tường có tiền như vậy cái này căn bản liền không phải phòng ốc của hắn a đây là hắn tìm bằng hữu mượn tới hắn dẫn chúng ta đến biệt thự muốn làm cái gì ta làm sao biết hắn chính là thích thừa nước đục thả câu vào xem chính là rồi hy vọng nhún nhún bay cái thứ nhất tiến lên gó cửa chương 514, đại phú ông một chương 514, đại phú ông một lão mạnh chúng ta đến rồi hy vọng một bên nhấn chuông cửa một bên hô to mọi người bịt lấy lỗ thai cảm thấy hy vọng rộng thậm chí so tiếng chuông cửa còn muốn có lực xuyên thấu qua trong chốc lát cửa lớn mở ra mạnh tường mặc một thân khủng long áo ngủ đứng tại trong phòng tất cả vào đi ngươi tại sao mặc áo ngủ ta không phải để các ngươi mặc một thân thoải mái y phục sao còn có cái gì y phục so áo ngủ thoải mái hơn có bệnh hy vọng liếp mắt đi vào phòng mạnh tường ngăn cản hy vọng cười h i ế t mắt nói ai đừng nóng n ổ i làm cái gì ngươi nghĩ tham gia cùng chúng ta đặc hơn sao mạnh tường nhìn từ trên xuống dưới hy vọng với không phù hợp yêu cầu của chúng ta a tốt xấu ta cũng coi như giải nghệ mạo hiểm giả a chẳng lẽ ta không thể tham dự sao ngươi không phù hợp yêu cầu a ngươi cần một kiện dễ chịu y phục áo ngủ thôi không sai mạnh tường chỉ chỉ nhị lâu n h ĩ lâu phòng gửi đồ bên trong có áo ngủ các ngươi có thể thỏa thích chọn lựa a hy vọng cau mày không nói gì tựa hồ tại làm rất kịch liệt đấu t r a n h tư tưởng dennis m a r t không hề cảm xúc chỉ sợ là có biểu lộ cũng làm không được hà nổng sờ lên môi d ư ớ i còn chưa kịp nói chuyện cố nghị trước hết mở miệng mạnh tưởng ta có thể hỏi một chút tại sao muốn mặc đồ ngủ sao ngươi ngẫm lại xem người vào lúc nào buông l ò n g nhất không có nhất phòng bị lúc ngủ đúng thế cho nên ta mới nói để các ngươi đổi một thân thoải mái y phục kỳ thật ta cũng không thể trợ giúp các ngươi học tập cái gì hoặc là huấn luyện cái gì kỹ năng đặc thù q đồng thời có một hạng phẩm chất là tất cả chúng ta đều nhất định muốn nắm giữ đó chính là đoàn kết hôm nay ta sẽ cử hành một loạt hoạt động trợ giúp chúng ta đại gia rút ngắn quan hệ lẫn nhau để chúng ta trở thành lẫn nhau chiến hữu thân mật nhất hy vọng con mắt bánh xe nhất chuyển cưới híp mắt vỗ vỗ mạnh tưởng bả vai lão mạnh làm gì thứ quỷ gì đến trong miệng ngươi đều có thể thay đổi đến cao đại bên trên ngươi không phải liền làm u ố n kêu người bồi ngươi cùng một chỗ đùa n g h ị c h nhà để đại gia mặc vào áo ngủ có thể để ngươi thỏa mãn một chút kỳ quái đam mê đúng không n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta là phi thường đứng đắn tại giúp các ngươi thiết kế v ấ n luyện phương án thật tốt tùy ngươi a hy vọng đúng núi bay dẫn đầu đi tới nhị lâu phòng gửi đồ cố nghị theo sát phía sau dennis là cái cuối cùng đi vào đại gia chọn lựa xong y phục r i ê n g phần mình thay quần áo hy vọng mặc vào một thân cây hồng bị con chuột tháo ngủ hạ đồng là hồng nhà thỏ cố nghị mặc là màu đen đại hùng Thì ăn mặc giống một cái da xanh cương thi này không sai không sai mạnh t ư ở n g t r à sát tay nói đi chúng ta đi chơi điểm chơi vui chơi ách huấn luyện là huấn luyện mạnh t ư ở n g gật gật đầu một mặt nghiêm túc chỉ chỉ cầu thang mọi người đi theo mạnh t ư ở n g sau lưng đi tới nhị lâu gian phòng nơi này là phòng chơi gian phòng chính giữa b ả y biện một cái s ờ nủ cơ đài phía tây dựa vào tường trưng bày hai đài đường phố cơ hội phía đông dựa vào tường b ả y biện một cái cái tủ phía trên thả đầy các loại bàn du dưới chân bọn hắn trên mặt thảm đều vẽ lấy phi hành cờ bàn cờ chúng ta muốn làm cái gì chơi không phải là huấn luyện cố nghị tới phụ một tay mạnh tường hướng về cố nghị phất phất tay đưa đến một cái bàn nhỏ đặt ở trên mặt thảm tiếp lấy mạnh tường b a y đầu từ trên tủ lấy ra một hộp bàn du để lên bàn cố nghị đưa tới nhìn thoáng qua bàn du hộp đại phú ông là mạnh tường gật gật đầu mở ra hộp lấy ra bên trong quân cờ cùng các loại tấm thẻ biết đại phú ông thời đại bối cảnh sao mọi người rơi vào trầm mặc h à n ồ n g những mày đứng ra đội ngũ nói ta biết người nói xem đại phú ông tiếng anh nguyên đảnh m ò nổ b ổ lĩ là lũng đoạn phát hành thời gian vừa vặn xuất phát từ đăng tháp quốc lớn tiêu điều thời kỳ tại cái kia kinh tế kinh tế đ ỉ n h trệ niên đại duy chỉ có đại phú ông trò chơi kiếm được đầy b ồ n đầy bát điều này không khỏi làm cho người cảm khái kiếm tiền loại này sự t ì n h s ắ c thực phải dựa vào bệnh nha thật không hổ là cao tài x i n h a khách k h í mạnh t ư ờ n g phất phất tay c h à o hỏi mọi người ngồi xuống đem bàn cờ trải rộng ra con cờ chỉnh tề liệt ra tại trước mặt mọi người đại gia chọn lựa mình thích nhan s a k đại gia nhộn nhịp lựa chọn quân cờ ngồi ở cái bàn xung quanh cố nghị chọn lấy một cái màu đen x rơi trầm vào tư. t Mạnh nghị. Nghị ư n sáu t sẽ cấu nghị nắm lấy con cờ của mình đi sáu bước rừng ở hy vọng địa bàn bên trên hy vọng cười ha ha chỉ vào cấu nghị nói à đây là đất của ta ra ngươi muốn cho ta trả tiền a a ai nha các ngươi thế mà cùng ta chơi loại này cho chơi thất thua không thể nghi ngờ các ngươi k h i vọng hướng về phía mạnh tưởng như mày một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ cố nghị cũng tạm thời từ bỏ suy nghĩ bình tĩnh lại gia nhập trong trò chơi một bàn cơ cục rất nhanh liền kết thúc quả nhiên hy vọng thu được cuối cùng trò chơi thắng lợi nàng giơ lên nắm đấm tại mạnh tưởng trước mặt đung đưa một bộ đắc thắng tướng quân l à m dáng thế nào ta nói a cùng lao nương chơi xuất sắc người chơi không lại ta chính là vì bản du mà thành hh ắ c ắ c vậy cũng không mạnh tưởng nhìn xem hy vọng cười hít mắt nói có muốn hay không chơi lớn nói thế nào biệt thự này nhưng thật ra là ta danh nghĩa tài sản cũng không phải là cho mượn nếu như ngươi có thể tại hạ một c ụ c trò chơi t h ắ n g ta ta liền đem ngôi nhà này đưa cho ngươi a thật sao hy vọng trong mắt lóe ra ngôi sao tới tới tới đánh cược một lần đừng nóng vội ngươi trước hết nghe xong ta nói rồi quyết định đánh cược hay không mạnh tưởng cầm lấy trên mặt bàn tiền giấy đạo cụ đặt ở trước mặt mình nếu như ngươi muốn cược lời nói nhất định phải tăng lớn một chút khó khăn ta có thể nắm giữ m ộ ư ơ i vạn nguyên tài chính khởi động mà các ngươi chỉ có thể nắm giữ năm ngàn nguyên đồng thời chúng ta trò chơi một khi bắt đầu liền không thể lui ra trừ cần thiết trò chơi giao lưu chúng ta không thể trò chuyện bất luận cái gì bên ngoài sân chủ đề cứ như vậy không chỉ những n à y a bốn người các ngươi có thể tạo thành một đội chỉ cần các ngươi có một người có thể để ta phá sản các ngươi liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng biệt thự của ta liền có thể tặng cho các ngươi nếu như các ngươi thua vậy chỉ cần cứ gọi ta một tiếng đại ca là được rồi thế nào muốn vui đùa một chút nhìn sao chơi a cái này cách chơi ta cũng không có thử qua t ố t tới một lần hà nổng cùng đèn nít tới hào hứng lập tức tiếp nhận tiền đặt cược nhưng mà cố nghị cùng hy vọng lại đồng thời trầm mặc mạnh tường ngân quay hàm cười hếp mắt nhìn xem hai người làm sao sợ hãi rồi chương năm trăm mười lăm đại phú ông hai chương năm trăm mười lăm đại phú ông hai nghĩ gì thế bất quá là một cái trò chơi mà thôi mà còn ta cũng không muốn các ngươi thêm cái gì tiền đặt cược thắng các ngươi có thể cầm tới một bộ mấy ngàn vạn biệt ự thua các ngươi chỉ là gọi ta một tiếng đại ca mà thôi cái này đối ta đến nói có thể là phi thường phi thường điều kiện hà khắc nha c h ờ một chút hy vọng từ trong ngực móc ra sáu mươi tứ mặt xúc sắc mạnh tường lại tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản đối phương thứ này cũng không phải để ngươi ngay tại lúc này dùng mạnh tường nháy máy mắt đừng lãng phí a ừ ta không muốn đánh cược sợ hàng ngươi nói người nào sợ a hy vọng trận tròn trong mắt đẩy ra mạnh tưởng cánh tay đem chính mình x u ấ t sắc một lần nữa cất kỹ đừng chúng ta cuối cùng thắng ngươi quyện nợ liền tốt đương nhiên sẽ không quyện nợ nha thực tế không được ta lập cái chứng tử tính toán không cần cố n g h ị như có điều suy nghĩ hắn nhìn một chút chính mình ba cái đồng đội vừa cười vừa nói xem ra mạnh tưởng là cái hợp cách lao sư đâu liền tính chúng ta đang chơi trò chơi thời điểm cũng không quên dạy bảo chúng ta đạo diễn cùng chủ trí nhân tựa như là trong trò chơi nắm giữ mười vạn tiền bạc người chơi mà chúng ta là chỉ có năm ngàn tiền bạc người chơi ngươi là hy vọng chúng ta phối hợp với nhau sau đó đánh bại n g ư ờ i dùng cái này bồi dưỡng chúng ta lẫn nhau ở giữa ăn ý đúng không không sai chính là như vậy vậy thì bắt đầu a cố nghị nhìn một chút mọi người ta cảm thấy chúng ta bốn người cùng một chỗ vẫn là có cơ hội có thể thắng chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau như vậy chúng ta bắt đầu đi trò chơi một lần nữa bắt đầu không thể không nói hy vọng đổ vận là trong những người này tốt nhất cái kia x u ấ t sắc gần như chính là điều khiển vô luận nàng muốn cái gì đều có thể nhẹ nhõm ném đi ra có hy vọng dẫn đội đại gia tại trò chơi sơ kỳ đi đến vô cùng thông thuận nhưng mà đợi đến bốn năm cái hiệp phía sau đèn nghĩ thế mà bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục tại kiên trì ba cái hiệp phía sau hà nổng cũng tuyên bố phá sản bất quá nàng danh nghĩa di sản toàn bộ đều giao cho hy vọng cùng cố nghị không có cho mạnh tưởng được đến một điểm chỗ tốt hy vọng đổ vận cũng không có tại thời khắc quan trọng nhất phát huy tác dụng nàng một chiêu vô ý liên tục dẫm lên mạnh tưởng dưới cờ ba chỗ bất động sản phía trước tích lũy nho nhỏ tài sản nháy mắt bị trống giống trên sân chỉ còn lại cố nghị cùng mạnh tưởng cố nghị nhìn một chút chính mình tài sản khắp nơi bất động sản còn có hai vạn tài chính một bên khác mạnh tưởng cũng chỉ thừa lại ba vạn tiền bạc có thể là hắn cũng đã mua ba đầu tuyến đường toàn bộ bất động sản thực hiện ba đầu khu phố lũng đoạn cố nghị vô luận đi đến chỗ nào đều cần cho mạnh tường giao phí qua đường hai vạn tài chính không ra hai lần hợp liền toàn bộ đều lăn vào mạnh tường hầu bao mạnh tường thổi cái huýt sáo vui tươi hớn hở mà nhìn xem mọi người các ngươi thua rồi có chơi có chịu gọi tiếng đại ca a thứ hy vọng u y ệ t miệng sửng sốt không nói ta mới sẽ không thỏa mãn ngươi ác thú vị đại ca đại ca tốt đại ca cố nghị ba người có chơi có chịu nhộn nhịp cho mạnh tường chào hỏi mạnh tường nhìn hướng hy vọng lộ ra mong đợi thần sắc nhìn ta làm cái gì có chơi có chịu a mạnh tưởng chỉ, chỉ cái h ỉ c mũi của mình kêu ca không gọi vô lại đổ thuật không được v ẫ t đánh cược cũng không được a hy vọng đi môi túi thấp đầu dùng thanh âm cực nhỏ nói đại ca hừ hừ thần n g oan mạnh tưởng từ trong ngực lấy ra một cái bút ghi âm một lần nữa thả một lần hy vọng âm thanh hy vọng thẹn quá hóa giận đuổi theo mạnh tưởng quyền đấm c ư ớ c đá vương bắt đạn ngươi cho láo n ư ơ n xóa hà nồng nháy nháy mắt nhìn xem cố nghị thông thả nói hai người này quan hệ lúc nào thay đổi đến tốt như vậy ta cũng không biết hà nồng n ú n núi chỉ hướng góc tường sờ nụ cờ ngươi biết chơi cái kia sao không qua biết không có chơi qua cố nghị vừa dứt lời hy vọng cùng mạnh tưởng cũng đỉnh chỉ đùa dỡn mạnh tưởng toàn thân dùng mình một cái lần trước cố nghị nói ra không qua biết không có chơi qua lúc chính mình bạch bạch ném đi một cái cần câu cá hà nồng hơi có mong đợi nói ta cũng không quá biết đâu a d e n n i s sung phong nhận việc đứng lên từ trên tường cầm một cái gậy gôn nhướng mày nói sớ nủ cơ nha rất đơn giản có muốn hay không ta đến dạy các ngươi tốt lắm ta vẫn muốn học đâu cố nghị đến một cái cũng không phải không được cố nghị tiếp nhận gậy gôn đi tới bóng trước bàn cựu cầu vẫn là sơ nu cờ cựu cầu a sơ nu cờ quá phức tạp đi ai dennis kinh ngạc nhìn xem cố nghị ngươi không phải không biết chơi sao ta thật sẽ không nha người nào trước mở người tới đi dennis làm ra một cái dấu tay xin mời ta sợ ta mở bóng trực tiếp liền một cây trong a thốt a hai người đứng ở bóng trước b à n cố nghị mang lấy cột nửa ngày không có mở bóng dennis chỉ nhìn một cái lập tức liền thả xuống tâm đến cố nghị tiểu tử này quả nhiên ngoài người a thủ pháp một điểm không chuyên nghiệp hy vọng đi đến hạ nồng bên cạnh khoác vai của nàng b ằ nói đến đánh cược một lần ta áp cố nghị thắng cực một trăm ta cảm giác cố nghị hình như không tốt ta ố t t hắn nói g n hắn làm sao liếc nửa ngày không ra bóng vậy ngươi muốn cược đèn nghị thắng ta nhìn đèn nghị rất tự tin ta cược hắn thắng a kỳ hỉ ba cố nghị cuối cùng chọc ra một c â y thành công đánh vào một bóng đèn nghị kinh hô một tiếng vô vô tay nhà coi như không tệ bất quá thủ pháp của ngươi vẫn là có cải tiến không gian a đến ta dạy cho ngươi chờ một chút ta dẫn bóng có thể hay không tiếp tục đánh đương nhiên ân cố nghị điều chỉnh góc độ lại một lần bắt đầu n ắ m chuẩn có lẽ là khoảng cách quá xa cố nghị thậm chí chuẩn bị nhấc chân lên b à n dennis l ắ t đầu nhắc nhở cố nghị nha theo quy củ là không thể lên b à n người đây là phạm q uy a có lỗi với trước đây đi dừng bóng quen thuộc không phải có k h u n g cán sao đối dùng k h u n g cán cố nghị cầm lấy k h u n g cán ba một cái đánh vào thứ hai bóng dennis nháy máy mắt xiết chặt trong tay gậy gôn này loại này bóng mãi mãi ta đến đều có thể đánh đến vào ba ba ba cố nghị liên tiếp đánh vào ba cái bóng liền một điểm do dự đều không có nha cái này cũng có thể che phủ sao、ba. cố nghị lại lần nữa đánh vào một bóng dennis mở hai tay ra t h i ệ n tay đem gậy gôn ném ở một bên tức giận nhìn xem những bằng hưu khác bọn họ các ngươi không c ó n ó i cho ta cố nghị sẽ đánh bóng sao hạ đồng cao mày nhìn hướng hy vọng uy h u ấ t nói ngươi cùng cố nghị kết phường l ử a gạt ta tiền uy u i cái này có thể không trách ta à ta là thật không biết cố nghị trước đây còn học qua bia à. hy vọng mở ra hai tay một mặt dáng vẻ vô tội cố nghị đánh vào cuối cùng một bóng t h i ệ n tay đem gậy gôn b ư ớ xuống một bên ngượng ngùng a một cây trong chương năm trăm mười sáu cuối cùng chi chiến chương năm trăm mười sáu cuối cùng chi chiến có lỗi với nha chơi đến không quá tốt với còn kêu không quá tốt dennis t h ầ n sắc phức tạp nhìn xem bóng bàn ta cùng ngươi so ra tựa như là một cái tiểu học sinh tạm được n g ư ơ i đánh đến rất tốt ta liền một cây đều không có đánh cho nên nói n g ư ơ i đánh đến rất tốt cố nghị cười híp mắt v ô v ô dennis b ả vai đi qua một bên dennis tựa như là mất hồn động dạng ngồi tại bên bàn bên trên s ữ n g sờ n g ầ n người hà nổng xuống tới vui tươi hớn hở nói cố nghị có thể hay không cũng dạy ta một chút ta sẽ chỉ đánh sẽ không dạy ách tới đi ta đến dạy ngươi hy vọng x u n g tới lôi kéo hà nổng đi tới bóng trước bàn hạ động không muốn nhìn thoáng qua cố nghị nhưng rất nhanh liền bị xanh xanh đỏ đỏ s ờ nụ c ơ hấp dẫn mạnh tường góp đến cố nghị bên cạnh âm dương quái khí nói giả heo ăn thịt hổ thú vị a tạm được ngươi chừng nào thì học qua địa cố nghị nhún n h ú m bay một mặt thờ ơ nói đèn nịt thân thể phát sinh biến dị đầu của ta cũng phát sinh biến dị trên thực tế tại ta lấy được banh c ắ n một khắc này đầu góc của ta thật giống như cái gì đều hiểu một nháy mắt liền để thân thể của ta tạo thành bắp thịt ký ức Ta trước đây nhìn nụ thời sờ cờ đại i tài, nhìn qua những cái kia viên chi tiết, ể m tranh tác ta t qua nhìn những vận động động thiết, trong một lần, lập tức thân thể thể lần, mình liền có thể y nguyên đầu qua của lập có y khái ô n đến. g thay đổi bắt trước h đây đổi được đại k là bởi vì ngươi thường xuyên tôi diễn thân thể cùng đại nao đã thích hướng loại này hiệu suất cao học tập phương thức ta cũng cảm thấy là dạng này cố nghị trầm tư một lát quay đầu nhìn hướng mạnh tưởng ngươi dẫn chúng ta chơi đại phu ông là muốn nói cho chúng ta cầm tiêu tái hình thức cùng đại phu ông cùng loại ngươi không nên nghĩ đến phức tạp như vậy nha ta chính là nhàm chán tìm lý do cùng mọi người cùng nhau chơi mà thôi ta cũng không phải là thân tiên có thể tiên tri năm trăm n ă m phía sau biết 500 năm trăm n ă m đi ta đều hiểu những người khác riêng phần mình chơi đến vui vẻ bọn họ đều không có để ý cố nghị cùng mạnh tưởng nói chuyện tiếm mạnh tưởng hơi kinh ngạc đây là cố nghị vô ý thức sử dụng tâm lý ám thị để tất cả mọi người sẽ không để ý hai người bọn họ liên quan tới vừa rồi đại phú ông ta có một cái ý nghĩ có thể thắng được tranh tài nói một chút n h ắ c lên bàn cờ có thể ngươi làm trái quy tắc ta đem ngươi đánh một trận để ngươi phục tùng quy tắc của ta ha ha ngươi phương pháp kia vô dụng a ngươi đánh thắng được ta sao cố nghị trên giới g i xét một phen mạnh tưởng có lẽ đi ngươi liền ta đều đánh không lại n g ư ơ i tin hay không làm sao có thể bởi vì ta chạy nhanh mạnh tưởng vừa cười vừa nói nhắc lên bàn cờ đúng là chiến thắng ta phương pháp duy nhất thế nhưng phương pháp này sẽ để cho ngươi phá hư quy tắc quy tắc là thế giới này bên trên bản nguyên nhất lực lượng ngươi là không cách nào cùng quy tắc làm đấu tranh ai cố nghị có đôi khi ngươi phải biết có thể để cho một cái dân tộc sống sót liền đã rất không dễ dàng đừng luôn muốn nhắc lên bàn cờ ngươi chỉ cần có thể tại cầm tiêu tái bên trong chiến thắng căn cứ quy tắc lam tinh liền có thể sống xuống đoàn trưởng mạnh tường đột nhiên thu hồi khuôn mặt t ư ơ i cười ngươi làm sao đột nhiên gọi ta cái tên này n g ư ơ i mã hi đoàn bên trong có rất nhiều đến từ khác biệt vũ trụ người a ngươi muốn hỏi cái gì bọn họ tộc nhân đâu cố nghị c ư ờ i hỏi vì cái gì bọn họ chỉ có một người bọn họ ruột thì đâu ta không hiểu ngươi ý tứ liền xem như ta thắng cầm tiêu tái trên thế giới đoán chừng cũng chỉ còn lại ta một cái đi tựa như ngươi còn có ngươi mã hi đoàn thành viên đồng dạng a ngươi là thế nào tính ra như thế không hợp thói thường kết luận nếu quả thật chính là dạng này vậy ta vì cái gì còn muốn đi giúp ngươi nhà ngu xuẩn mạnh tường cười hai tiếng tức giận gõ gõ cố nghị c á i hót cố nghị sửng sốt một chút h í p mắt bắt đầu cười ngây ngô hôm nay thật tốt chơi a sau đó thật tốt ngủ một giấc bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền muốn chăm chỉ làm việc là cố nghị n h ư mày ngươi muốn cùng ta đánh một cục bia không đừng ta còn muốn chút mặt mũi đâu ba cái tuần lễ người của toàn thế giới dân làm ra đủ kiểu chuẩn bị phàm là tại bốn mươi tuổi phía dưới nam tính đều tiếp thu ngắn hạn huấn luyện quân sự gần như mỗi một nhà trong nhà đều phân phối đặc biệt nhằm vào q u dị vũ khí công lược tổ đặc công cùng với giải nghệ các mạo hiểm giả dựa theo khu phố làm đơn vị phân phối nhân viên bảo vệ bình dân đây là một lần tất cả mọi người muốn tham dự quê hương bảo vệ chiến cố nghị cùng hai vị khác tại ngũ mạo hiểm giả tụ tập tại công lược tổ căn cứ bọn họ yên lặng chờ đợi thời gian tiếp qua năm phút đồng hồ cố nghị liền muốn bắt đầu mạo hiểm cố nghị lại kiểm tra một lần máy định vị kiểm tra qua chúng ta cũng không biết ngươi có thể hay không lại lần nữa c h u y ể n t ố n g đi hy vọng thay cố nghị kiểm tra trên thân trang bị nếu như ngươi bị c h u y ể n đi nhớ tới ngay lập tức cùng chúng ta liên hệ biết cố nghị gật gật đầu đi tới căn cứ quảng trường trung ương để tránh truyền t ố n g lúc bắt đầu tổn thương đến những người khác tý tách cố nghị nghe thấy được người máy đơn dây đi lại âm thanh đợi đến hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên hắn phát hiện chính mình đã đi tới lần trước bên bàn tròn truyền thống đã tại trong bất chi bất giác bắt đầu cố nghị nhìn một vòng xung quanh trên cái bàn tròn tổng cộng có hai mươi cái mạo hiểm giả đỉnh đầu số hiệu đã biến mất không thấy thủy tinh cầu xuất hiện lần nữa phát ra cái kia không có chút nào tình cảm ba động máy m ó c â m hoan nghênh các vị mạo hiểm giả g á n g lâm nơi đây chúng ta sắp bắt đầu thứ bảy nghìn tám mươi mốt rơi quán quân cầm tiêu tái các vị đều là đến từ từng cái vũ trụ dũng cảm nhất thông minh nhất mạo hiểm giả các ngươi có thể đi tới nơi này liền đại biểu các ngươi đã vượt qua từng cái vũ trụ chín mươi chín mươi chín sinh vật thủy tinh cầu xoay tròn bay lượn tất cả mọi người trên đầu đều nhiều ra một cái mới số hiệu cố nghị n g ầ g đầu nhìn một cái chính mình số hiệu lại là hai mươi hiện tại ta đem tuyên đọc quán quân cầm tiêu tái quy tắc trò chơi tại lần này tranh tài bên trong ta không tại cho các vị mạo hiểm giả cung cấp nhắc nhở tin tức nhưng các ngươi lại có thể tùy thời xem xét chính mình hoặc người chơi khác trò chơi tiến độ thủy tinh cầu vừa dứt lời cố nghị tay trái liền cảm thấy đau đớn một hồi ngay sau đó là người máy đơn bạo liệt âm thanh ở đây mạo hiểm giả đều không ngoại lệ đều để ra tiếng bọn họ không hẹn mà cùng g ơ lên cánh tay trái phát hiện trên cổ tay nhiều một cái hình thức khảo cứ mời các n g ư ơ i sử dụng tinh thần lực cùng đồng hồ bắt được liên lạc cố nghị nhắm mắt lại sờ lên đồng hồ một tấm bảng biểu xuất hiện tại cố nghị trong đầu phía trên ghi chép 120 h a à o mạo hiểm giả các loại tham số ví dụ như đánh d í n m ấy tài chính thắng lợi điều kiện tiến độ chờ cố nghị mở to mắt không nhịn được hít sâu một hơi rất hiển nhiên mạnh tưởng lần này áp đ ề lại và đúng tiếp xuống ta đem báo cho đại gia lần này c ẩ m tiêu tái cụ thể quy tắc nếu có mạo hiểm giả không hiểu có thể tùy thời thông qua đồng hồ xem xét quy tắc lần này cầm tiêu tái chủ đề gọi là ủy dị thế giới đại mạo hiểm chương năm t h ắ n g lợi điều kiện chương năm thắng lợi điều kiện Quỷ dị thế giới đại mạo hiểm là áo đi ẹn nhân dân phát minh b ả n du tại chư thiên vạn giới đều có đại lượng kẻ yêu thích chúng ta hôm nay liền đem lấy quỷ dị thế giới đại mạo hiểm làm bàn cờ mở rộng lần này tranh tài tranh tài thời lượng là ba cái thứ ba mười một ngày vừa tiến vào trò chơi lúc mỗi kẻ mạo hiểm có thể thu hoạch được hai tấm thẻ bài mỗi sáng sớm bảy giờ các vị mạo hiểm giả đều có cơ hội miễn phí thu hoạch được một cái thẻ tấm thẻ này có thể đưa đến các loại thần kỳ tác dụng tấm thẻ chủ yếu loại hình có thiên sứ bài ác ma bài tư nguyên bài khác biệt bài tác dụng không giống nhau thu hoạch phương thức cũng không phải mỗi ngày miễn phí rút bài một loại. cụ thể làm sao thu hoạch mạo hiểm giả có thể ở trong game tự mình thăm dò trò chơi thắng lợi điều kiện đủ kiểu ta cho đại gia liệt kê ra trong đó sáu loại điều kiện một đồ phu tự tay giết chết m ộ ư ơ i kẻ mạo hiểm hai thần q u y n giả mắt thấy ba thứ thần dấu vết đồng thời bảo trì lý trí ba quỷ dị sát thủ tự tay tiêu diệt năm cái cao cấp quỷ dị bốn quỷ dị chế tạo giả tự tay sáng tạo năm cái cao cấp quỷ dị năm phục hoạt tiết thọ tử phát hiện trong trò chơi ba cái s á p đạn sắp đạn thu thập tiến độ sẽ không biểu thị tại tỷ số tấm bên trong sáu long đoạn giả nắm giữ cao nhất tài chính đồng thời duy trì m ộ ư ơ i ngày trở lên Cho chơi độ tự do cực cao ngươi có thể tại cuộc cờ của chúng ta trên bản tìm tới mặt khác gần tàng thắng lợi điều kiện mời mọi người tự do t h a m dò a quan quân cẩm tiêu tái s ắ p bắt đầu mời các vị mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng xin vị các vị quan chúng dâng lên các ngươi vĩ đại nhất làm a thủy tinh cầu tại nguyên chỗ xoay quanh các vị người dự thì biến mất tại chỗ cố nghị mở mắt lần nữa lúc phát hiện chính mình đã đi tới một nơi xa lạ nơi này khắp nơi đều là dậm dạp thảm thực vật chúng kêu chim hót khắp nơi có thể nghe hắn nâng lên tay trái sờ lên trên cổ tay đồng hồ đại mạo hiểm điểm tích lũy đơn lập tức xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong trò chơi cung cấp sáu loại cơ bản chiến thắng phương thức cố nghị thanh trạng thái bên trong quỷ dị chế tạo giả một hạng tiến độ đã biến thành một năm đồng dạng có quỷ dị chế tạo giả tiến độ người chơi còn có ba cái quỷ dị chế tạo giả ta lúc nào sáng tạo qua quỷ dị l ạ n n g h ba l ạ n n g h ba từ cố nghị trong ngực bò đi ra hắn chỉ chỉ đầu của mình tiếp lấy vung vẩy hai tay không biết đang làm cái gì cố nghị túi đầu xem xét l ặ n n g ba trên đầu nhiều mật vật đó là quỷ dị thế giới đài mục tiêu chạm g i n g trang trí cố nghị thử giúp l ặ n nê ba lấy xuống lại không làm nên chuyện gì. t lặn nê ba dựa vào sáng tạo quỷ dị vật phẩm đến chiến thắng không dễ dàng a ta chỉ là tạo ra một cái quỷ dị hoa hoa đều mệnh mọi thành dạng này làm sao tạo ra mặt khác bốn cái đến cố nghị tóc mày cẩn thận suy tư căn cứ trò chơi danh từ chú giải cao cấp quỷ dị ít nhất cũng là sùng sơn viện trưởng cái tiêu đẳng cấp quỷ dị nắm giữ bản thân ý thức cùng cường đại quỷ dị lực lượng thực thể cấp thấp quỷ dị thì là không có bản thân ý thức chỉ dựa vào bản năng hành động đối với nhân loại ôm lấy lý có thể sử dụng hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu quỷ dị lực lượng thực thể có hay không là cao cấp vẹn vẹn nhìn quỷ dị có hay không có bản thân ý thức dựa theo tiêu chuẩn này đến phán đoán tiêu diệt năm cái quỷ dị cũng không phải chuyện dễ dàng độ khó không thua gì thông quan năm lần quỷ dị phó bản quỷ dị chế tạo giả cùng quỷ dị sát thủ hai cái thắng lợi điều kiện dẫn đầu bị cấu nghị bài trừ đồ sát người thắng lợi điều kiện càng thêm không thích hợp chính mình lần này tham gia trận đấu tổng cộng có hai mươi người một khi có người giết người mới vượt qua an toàn giá trị tất nhiên liền sẽ gặp phải người chơi khác vây công cố nghị thiên phú kỹ năng cường tại phụ trợ điều tra cùng c ô n g chế luận lực sát thương khẳng định không bằng những người khác còn lại ba cái thắng lợi điều kiện thần quyến giả phục hòa tiết thọ t ử cùng với long đoạn giả là cố nghị trọng điểm quan tâm thắng lợi điều kiện thần quyến giả cần mắt thấy ba lần thân tích hiện tại lam tinh đã quỷ dị hóa quốc gia tông g i á o tín ngưỡng đủ kiểu trong đó khẳng định có một ít tương đối ôn hòa thần minh nếu như muốn tìm tới bọn họ không khó lắm bất quá đây cũng là một loại lý tưởng trạng thái vừa đến mình không thể xác định bản thổ tín ngưỡng bên trong thần có hay không thỏa mãn trò chơi phán định tiêu chuẩn. Thứ hai, liên tính những n à y bản thổ tín ngưỡng nhận định là thần chính mình cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn cũng càng thêm không có nắm chắc xác định nhìn thấy bọn họ phía sau có thể bị nguy hiểm hay không long đoạn giả thắng lợi điều kiện bên trong nâng lên tài chính hẳn là trò chơi tài nguyên mà không phải là trong hiện thực tài chính cố nghị chú ý tới bài trong kho tư nguyên bài một cột có rất nhiều đều là cung cấp tài chính thẻ bài cái này thắng lợi điều kiện thuần xem v ậ t khí mà còn nếu như chính mình tài chính quá cao rất có thể sẽ gặp được người chơi khác truy sát long đoạn giả thắng lợi điều kiện cùng đồ phu đồng dạng khó khăn an toàn nhất thắng lợi điều kiện không thể nghi ngờ chính là phục hoạt tiết thọ tử đây là một cái duy nhất sẽ không tại tỷ số tấm bên trong biểu thị tiến độ thắng lợi điều kiện nhưng cái này cũng tạo thành nên thắng lợi điều kiện câu đố là nhiều nhất một cái gọi là s ắ c đạn chỉ là cái gì hai s ắ c đạn số lượng có bao nhiêu đầu tiên s ắ c đạn định nghĩa không hề rõ ràng cái này sẽ để cho người vô pháp nắm lấy tiến lên phương hướng thứ nhì s ắ c đạn số lượng không rõ rất có thể sẽ để người lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng có lẽ toàn bộ trong trò chơi chỉ có ba cái s ắ c đạn cho dù ngươi tìm tới trong đó hai cái còn lại một cái bị người khác tìm tới ngươi liền sẽ cả một đời cũng không hoàn thành được cái này thành k i u đáng sợ nhất là bởi vì tỷ số tấm không ghi chép sắc đạn thu thập tiến độ n g ư ơ i căn bản là không có cách phán đoán người khác đến cùng có tìm được hay không sắc đạn tóm lại phục hoạt tiết thọ tử mặc dù là an toàn nhất thắng lợi điều kiện đồng thời cũng là khó khăn nhất đạt tới điều kiện độ khó thậm chí không thua kém đổ phu cùng lòng đoạn giả tích tích tít một chuỗi thanh âm nhắc nhở tại cấu nghị bên thai vang lên cấu nghị giơ tay lên đơn xem xét phía trên nhắc nhở chính mình còn có hai tấm thẻ bài không có nhận lấy nhận lấy thẻ bài c ấ nghị thấp giọng nói hai tấm thẻ bài lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn thiên sứ bài chỗ tránh nạn hiệu quả sử dụng phía sau sáng tạo một cái chỗ tránh nạn. tại chỗ tránh nạn bên trong ngươi đem miễn dịch bất luận cái gì quỷ dị hiệu ứng cao nhất có thể duy trì liên tục một giờ t h ư ơ nguyên n g bài súng ổ quay hiệu quả sử dụng phía sau thu hoạch được một cái súng ổ quay phối hưu sáu phát đạn có thể đối cấp thấp quỷ dị thực thể tạo thành trí mạng thương hại đúng cố nghị đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở ra tay phải từ hy vọng chi tinh bên trong lấy ra chính mình chuẩn bị vũ khí không nghĩ tới vũ khí vừa mới tiếp xúc không khí lập tức liền dị xét báo hỏng hắn lại lấy ra dược phẩm cùng đồ ăn đều không ngoại lệ toàn bộ mục nát trừ cái đó ra trên người mình điện thoại máy định vị cũng toàn bộ mất đi hiệu lực biến thành một đống sắt vụn Quả quỷ nhiên, Lan Tinh l triệt đã để bị quỷ dị ự cố l ư nghị ô n chính mình mang theo vũ khí đạo cụ căn bản không này dụng, mình dụng tránh nạn loại hình năng g chế, cụ có cách chỗ tác chỗ lực. theo khí phát huy phi tại trừ đạo loại vũ là sử bóp nát tư nguyên bài thẻ b à i mảnh vỡ lập tức hợp thành một cái súng ổ quay hắn kiểm tra một chút băng đạn cùng súng lục tiếp lấy cây súng lục kẹp ở trên lưng để cho ta tới nhìn xem ta thiên phú năng lực có hay không bị hạn chế bắt đầu chương năm trăm m ư ơ i tám không chút nào thân mật thế giới chương năm trăm m ư ơ i tám không chút nào thân mật thế giới cố nghị nhắm mắt lại trong lòng lầm nhầm thôi diễn bắt đầu người thành công tiến vào thôi diễn trạng thái ngươi quyết định trước hết nghĩ biện pháp rời đi vùng rừng rầm này n g ư ơ i lặn nê ba n g ư ơ i có thể giúp ta tìm tới phương hướng sao hoa hoa lặn nê ba n g ư ơ i căn cứ hoa hoa chỉ thị theo một con đường đi xuống dưới ngươi phát hiện một dòng sông nhỏ theo dòng sông đi xuống dưới ngươi tìm tới một chỗ thôn trang ngươi chạy vào thôn trang tùy tiện tìm tới một nhà hộ gia đình gõ mở cửa phòng thôn dân mở cửa khe hở hắn trốn ở trong bóng tối quan sát đến ngươi thôn dân ngươi tìm a y người ta là cố nghị ta muốn mượn dùng một cái cắp ngươi điện thoại thôn dân cái gì cố nghị không biết thôn dân đóng cửa lại người nhịu nhím mày theo đạo lý đến nói người nơi này không có khả năng không biết chính mình cũng không có khả năng không biết hiện tại thế giới ngay tại gặp phải tận thế nguy cơ người gõ mở ra mặt khác hai nhà thôn dân cửa lớn bọn họ thái độ đối với ngươi vẫn như c ũ lạnh lùng thô bạo ngươi không có lại quáy dày mặt khác cư dân ngươi cảm thấy trường hợp này có hai loại khả năng một q u a n quân cẩm tiêu tái bắt đầu về sau l a m tinh bên trên cư dân nhận lấy quỷ dị lực lượng ảnh hưởng tạo thành nhận biết chứng n g ạ i cho nên không cách nào nhận ra mình hai nơi đây đã không phải là long quốc cảnh nội thôn dân nói xong tiếng địa phương có chút khó có thể lý giải được nhưng có thể khẳng định là chính mình hiện tại vẫn cứ tại long quốc cảnh nội bởi vậy loại thứ hai khả năng có thể trực tiếp bài trừ cầm tiêu tái sẽ đối với người bình thường tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng vẹn vẹn bằng vào những thôn dân này phản ứng còn chưa đủ lấy tổng kết ngươi quyết định rời đi thôn trang này ngươi theo duy nhất con đường rời đi thôn trang tại giao lộ ngươi phát hiện thôn dân ngăn chặn đường đi của ngươi tại bọn họ bên người vậy mà còn có mấy cái đặc công ăn mặc người thôn dân đây chính là mạo hiểm giả kia đặc công đứng ở nơi đó không nên động để chúng ta kiểm tra một chút ngươi giơ tay lên ngươi tỉnh táo một chút ta là cố nghị đặc công bớt nói nhảm đặc công đi tới xa xa cầm các loại máy móc đối ngươi chiếu rọi tổng cộng ba cây súng ngắn ngay tại ngắm chuẩn đầu của ngươi cùng trái tim đặc công xác nhận là mạo hiểm giả đánh giết ngươi bị viên đạn đánh thành cái sàng trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc không ổn nha cố nghị mở mắt một mặt ngưng trọng lắc đầu hiện tại đã có thể xác định long quốc cư dân đã không biết mình liền long quốc đặc công cũng sẽ đối với chính mình tiến hành không khác biệt đ ặ kích một khi xác định chính mình là mạo hiểm giả liền giết chết bất luận tội cái này cùng ước định khi trước chiến thuật hoàn toàn khác biệt kể từ đó chính mình xem như thổ dân sân nhà ưu thế không còn sót lại chút gì thật sự là hảo thủ đoạn c ấ u nghị nghiến răng nghiến lợi đối với bầu trời dơ ngón tay cái lên lên án chính mình bất mãn hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đi tới trong thôn làng ngươi không có vội vã đi vào thôn dân cùng các đặc công cũng không nhận ra chính mình tùy tiện tiếp xúc tất nhiên sẽ dẫn đến cái chết trải qua ba cái tuần lễ lạc hấn nhân dân cả nước đều học xong đơn giản phân biệt quỷ dị phương pháp nói một cách khác ngươi chỉ cần cùng bọn họ cùng tồn tại vượt qua ba phút liền có thân phận bại lộ nguy hiểm trên người n g ư ơ i nắm giữ thông tin thiết bị đều không thể sử dụng n g ư ơ i nhất định phải một lần nữa tìm tới mới thông tin thiết bị n g ư ơ i cảm thấy mạnh tưởng tỷ lệ lớn sẽ không nắm giữ nhận biết chứng n g ạ i n g ư ơ i theo dõi một tên ra ngoài thôn dân thừa dịp bốn bề vắng lặng n g ư ơ i đi tới thôn dân trước mặt n g ư ơ i chờ chút thôn dân n g ư ơ i làm cái gì thôn dân đối ngươi có rõ ràng vị trí n g ư ơ i nhìn ta con mắt n g ư ơ i thành công đối thôn dân sử dụng tâm lý ám thị thôn dân đối ngươi thả xuống cảnh giác người hôm nay là ngày gì thôn dân ngày hai mươi tháng một người yên lặng nhẹ gật đầu thời gian cũng không có bởi vì chính mình bị truyền tống đi mà phát sinh n g ạ c vọn n g ư ơ i đem điện thoại của n g ư ơ i cho ta thôn dân làm theo n g ư ơ i nên làm cái gì làm cái gì đi đ ừ n g lối bất luận kẻ nào nói ngươi gặp qua ta sự tình điện thoại của ngươi cũng không phải là cho ta mà là ném đi thôn dân ta đã biết thôn dân gật gật đầu rời đi ngươi ngươi mở ra điện thoại bấm mạnh tưởng điện thoại tiếp điện thoại cũng không phải là mạnh tưởng mà là hy vọng hy vọng ngươi là ai ngươi mạnh tưởng ở đâu hy vọng cống nghị là ngươi sao ngươi cảm thấy rất kỳ quái nhưng ngươi vẫn là như thường trả lời ngươi là ta làm sao vậy hy vọng chúng ta bây giờ khắp nơi đang tìm n g ư ơ i thế nhưng chỗ nào đều không nhìn thấy n g ư ơ i từ đó ngươi bị truyền tống đi chúng ta liền rốt cuộc liên lạc không được ngươi máy định vị cũng mất hiệu lực ngươi ngươi cùng ta hàn huyên thời gian dài như vậy là nghị thuận tiện bộ môn kỹ thuật đối ta định vị có đúng không hy vọng không hổ là mạo hiểm giả ngươi thật rất thông minh ngươi nói cho ta mạnh tưởng làm sao vậy các ngươi tại sao muốn bắt cố nghị hy vọng bớt nói nhảm ta căn bản không quen biết cái gì cố nghị hắn chính là nhân loại phản đồ ngươi cúp điện thoại ngươi nghe thấy được nơi xa chuyển đến ô tô tiếng động cơ mấy tên đặc công nhảy xuống ô tô trực tiếp hướng ngươi đuổi đi theo đặc công tổng cộng có ba cái mỗi người đều mặc áo chống đạn cùng mũ bảo hiểm người lấy ra súng ổ quay không phát nào trượt giải quyết những đặc công này viên đạn lực xuyên tấu h rất mạnh cho dù những đặc công này võ trang đầy đủ cũng vô pháp chống c ự tổn thương người đi tới nhặt lên đặc công vũ khí mang ở trên người dự bị người lái xe rời đi một lát sau ngươi nghe thấy được máy bay trực thăng âm thanh trên trực thăng đặc công lấy ra súng máy đối người ô tô tiến hành bắn phá xe của ngươi bị bắn thành sắt vụn người ngã ra b ù n xe người toàn thân thủ thường hành động bất tiện bốn chiếc ô tô từ người xung quanh bao bọc mà đến ngăn lại ngơi tất cả đường lui n g ư ơ i tính toán đối các đặc công sử dụng tâm lý ám thị nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ bọn họ tất nhiên đã trước thời hạn uống vào tinh thần thuốc nước đối khống chế tinh thần loại kỹ năng có kháng tính n g ư ơ i bị viên đạn bắn thủng lồng ngực trước mắt của n g ư ơ i một mảnh đỏ tươi n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt c a o mày các đặc công hiệu suất cao khiến người l i ễ u l ư ớ i bất quá cái này cũng khả năng là bởi vì chính mình truyền tống về đến thời điểm đưa tới dị tượng các đặc công đã trước thời hạn ở chỗ này chờ lệnh cho nên bọn họ có thể nhanh chóng như vậy trình diện vừa rồi tại cố nghị nhận điện thoại trong nháy mắt đó cố nghị liền cảm giác hy vọng ngữ khí có chút không đúng nàng rõ ràng đối với chính mình không có bất kỳ cái gì hào cảm ngược lại tràn đầy phẫn nộ cùng bán hận về sau tất cả cũng đủ để chứng minh hy vọng là muốn giết chết chính mình mạnh tưởng không có đích thân tiếp điện thoại chẳng lẽ hắn đã ra vấn đề gì c hiện ư ơ n không g chút mật ớ giới, i i chương chút không thân thế h nào mật tại có thể khẳng định là mạnh tưởng cùng hy vọng đã không có bất luận cái gì trông chờ cho dù ở lam tinh cấu nghị cũng y nguyên muốn một mình phân chiến mà còn lần này đối thủ cũng không vẹn vẹn làm ặ t khác mạo hiểm giả toàn thế giới công l ư c tổ đặc công đều sẽ đem mình làm người xâm nhập cố nghị y nguyên không tin mạnh tưởng cũng sẽ tùy tiện bị nhận biết chướng lại q u á nhiễu hắn tin tưởng vững chắc mạnh tưởng nhất định là xảy ra chuyện gì chạy trốn cho nên điện thoại của hắn mới sẽ t ạ i hy vọng trong tay giải thích như thế nào trừ bỏ nhận biết q u á nhiễu làm sao cùng mình đồng bạn một lần nữa hợp tác hai điểm này là tạm thời không cách nào giải quyết vấn đề chạy trốn tới thành phố lớn khả năng sẽ có càng nhiều cơ hội nhưng lại càng có khả năng bại lộ tại công lược tổ giám thị phía dưới tiếp tục tại hoang sơn giã linh tản bộ chính mình có lẽ sẽ không chết cũng không có nguy hiểm cũng cả một đời không có khả năng thu hoạch được quán quân cầm tiêu tái thắng lợi Hồi tố. quyết định một lần nữa bắt đầu hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi ngăn cản rời thôn thôn dân không những từ trong tay của hắn cướp đi điện thoại còn cướp đi hắn ô tô chìa khóa ngươi lợi dụng điện thoại định vị cha ra chính mình đang ở tại đế đô phụ cận một cái tiểu sân thôn từ quốc lộ tiến về đế đô ít nhất cần m ộ ư ơ i ba giờ đường xe nếu như ngươi lựa chọn đi bộ trở về không những thể lực không chịu được nổi ngươi còn cần lãng phí hai ba ngày thời gian đem hai cùng so sánh ngươi quyết định vẫn là lái xe trở về nếu như trên đường k h é gắn ngươi có thể sử dụng tâm lý ám thị lừa dối quan dù sao không có khả năng tất cả khe gắn nhân viên công tác đều là đặc công cũng không phải tất cả mọi người sẽ tại cương vị bên trên uống tinh thần thuốc nước n g ư ơ i quyết định thử một chút n g ư ơ i lái xe đi lên quốc lộ trên quốc lộ xe không nhiều n g ư ơ i mở rất thông thuận n g ư ơ i không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị lấy để cao mình chuyên c h ú lực dọc theo con đường này n g ư ơ i gặp hai lần kiểm tra cảnh sát giao thông đang kiểm tra lúc đều sẽ sử dụng chuyên nghiệp máy móc lấy kiểm tra đo lường tài xế có hay không nắm giữ quỹ dị lực lượng người trước thời hạn đối cảnh sát giao thông sử dụng tâm lý ám thị để bọn họ sẽ không đối người sử dụng máy móc người thành công đi tới đế đồ trong thành phố n g ư ơ i phát hiện đế đô trong thành phố cảnh sát số lượng ít nhất là bình thường ba lần chỉ cần n g ư ơ i đi vào trong phòng nơi liền sẽ có cảnh sát kiểm chứng kiện n g ư ơ i hướng về công lược tổ căn cứ phương hướng đi đến n g ư ơ i đậu xe ở giã ngoại tính toán leo tường đi vào n g ư ơ i bị c h ạ m gác ngầm phát hiện viên đạn bắn thủng đầu của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt sờ lên cằm của mình tại giao thông đầu đường thiết lập trạm tại trong thành phố tăng cường tuần tra tiến vào trong phòng nơi cần tiến hành kiểm tra những này biện pháp đều là chính mình phía trước mở hội lúc quyết định biện pháp không nghĩ tới hôm nay những này biện pháp đều thành hạn chế chính mình không siềng. công s i ề n g công lược tổ căn cứ lực lượng phòng thủ cũng đã vượt xa cố nghị tưởng tượng chính mình cường đại như thế tinh thần lực đều không thể cảm giác được chạm gác ngầm ở đâu l i ê n tính đi căn cứ cũng không có cái gì tác dụng lớn đi xem một chút mạnh tưởng trong nhà à. cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu người đi tới đế đồ trong thành phố người đi tới mạnh tưởng chỗ ở căn hộ t r u người c b đi đến bảo an trước mặt đối hắn sử dụng tâm lý ám thị bảo an không có vận hỏi ngươi trực tiếp để ngươi vào cửa người đi tới mạnh tường gian phòng phía trước người gõ vang cửa phòng cũng không có người mở cửa mạnh tường mỗi ngày sáng sớm ra ngoài phía trước sẽ mở ra trên ban công cửa sổ ngươi quyết định từ ban công tiến vào mạnh t ư ở n g trong nhà ngươi từ hành lang ngoài cửa sổ lật ra ngoài giống người nhện đồng dạng bỏ tới mạnh tường trên ban công thành công chui vào mạnh tường gian phòng tủ đầu giường để đó một b ì n h không uống song địa trong c h ă n hâm nóng hồ hồ tựa như là người vừa rời đi không lâu n g ư ơ i rời đi phòng ngủ đi tới phòng khách n g ư ơ i phát hiện mạnh tưởng đang ngồi ở trên bàn trà n g ư ơ i lớn tiếng kêu gọi n g ư ơ i mạnh tưởng n g ư ơ i còn tại sao mạnh tưởng không có để ý ngươi n g ư ơ i đi tới đẩy một cái mạnh tưởng bà vai mạnh tưởng ngã trên mặt đất mềm nhún giống một b ã i bùn não ngươi kéo xuống mạnh tưởng phía sau cổ áo phát hiện một hàng chữ ám nguyện xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đây là mạnh tưởng lưu lại người giả thật mạnh tưởng đã không biết đi đâu ngươi trong phòng khắp nơi tìm kiếm n h ư đồ tìm kiếm á m nguyệt lưu lại bất luận cái gì manh mối nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch ngươi suy tư một hồi ngươi quyết định sử dụng tạ dột bài xuyên qua đến á m nguyệt đoàn s i ế p tại nơi đó tìm xem trong lòng ngươi lẩm nhẩm nguyệt lựa bài từ hy vọng chi tinh bên trong lấy ra một tấm thẻ bài hoa hoa đột nhiên từ ngươi trong ngực xuất hiện đẻ xuống ngươi tay hoa hoa l ạ n nê ba ngươi vì cái gì ngăn cả ta h a h a lắc đầu tựa hồ không biết nên làm sao biểu đạn ngươi đoán vào lúc này sử dụng tạ dột bài khả năng sẽ có nguy hiểm không biết nhưng cái này dù sao là tại thôi diễn bên chồng ngươi không cần sợ、hãi. n g ư ơ i đem mặt bài ngược lại quả nhiên là nguyệt lựa bài n g ư ơ i bóp nát thẻ bài tầm mắt của ngươi một trận v ặ n mẹo n g ư ơ i ý thức bị kéo ra nhục thể n g ư ơ i vừa tỉnh lại n g ư ơ i đi tới căn cứ trong ngục giam n g ư ơ i phát hiện thân thể của mình một nửa tại trong hiện thực một nửa đang vặn vẹo không gian bên trong ngươi không cách nào tự do hoạt động căn cứ đặc công phát hiện ngươi không nói lời gì đem ngươi đánh chết ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở t o mắt đầu tiên có thể xác định chính là mạnh tưởng đã rời đi làm tinh đến mức đi nơi nào không thể nào biết được bất quá mạnh tưởng rời đi cũng không phải là vô cùng vội vàng cũng không phải chịu bức hiếp nếu như hắn thật rất vội vàng vậy hắn liền sẽ không tại trong căn hộ lưu lại một cái người giả người giả cùng chính mình không có chút nào hỗ động chứng minh mạnh tưởng hiện tại có thể gặp phải một điểm phiền phức thế cho nên hắn không có tinh lực đi khống chế người giả ứng phó chuyện ngoại giới n g u y ệ t l ư ợ n g bài không có đem chính mình kéo đi mã hí đoàn ngược lại đem chính mình c h u y ể n tống đến sai lầm địa điểm điều này nói do mã hí đoàn cũng có thể gặp phải nguy cơ to lớn khúc h a n g bình đã từng tại trong căn cứ sử dụng qua n g u y ệ t l ư ợ n g bài thậm chí bởi vậy ở căn cứ bên trong lưu lại một cái không hề ổn định kẽ hở không gian nơi đó đã thuộc về mã hí đoàn lại thuộc về căn cứ chính mình vừa rồi cũng là bởi vì truyền thống lúc xuất hiện được rẽ cho nên mới bị vây ở một cái quỷ dị địa phương song ta thậm chí không có bất kỳ cái gì một cái đồng đội có thể tín nhiệm c ấ u nghị tựa vào rễ cây một bên tiến lặng suy tư lặn nê ba hoa hoa từ c ấ u nghị trong ngực n ô đầu ra dùng sức gõ gõ c ấ u nghị chán c ấ u nghị cười ha ha một tiếng ôm lấy hoa hoa đối ta còn có một cái đáng tin nhất đồng đội ở chỗ này đây chương năm trăm hai mươi mạnh tưởng lưu lại manh mối chương năm trăm hai mươi mạnh tưởng lưu lại manh mối cố nghị ôm lặn nê ba chầm tư một lát ngày trước vượt qua thời điểm c h í người h m ì n đi a tới mạnh tưởng nhà phong khách người đi đến mạnh tưởng người già trước mặt người già chính nhắm mắt lại ngay khỏi khỏi cùng thường nhân không khác người sợ lên người già y phục túi tính toán ở trên người hắn tìm tới bất luận cái gì hữu hiệu manh mối nhưng không thu hoạch được gì người tại mạnh tưởng trong nhà tiếp tục tìm kiếm cuối cùng ngươi tại mạnh tưởng phòng ngủ thứ nhì bên trong tìm tới một chút vật kỳ quái phòng ngủ thứ nhì đã bị mạnh tưởng cải tạo thành công tác gian bên trong chỉ có một cái bàn làm việc còn có một cái chiếm hết một mặt tường giá sách trên giá sách sách cũng không có theo quy luật nhất định sắp xếp đông một búa tây một gậy lộ ra vô cùng lộn xộn ngươi phát hiện trong đó có một quyển sách là mới chưa từng có mở ra qua ngươi từ giá sách bên trong lấy ra quyển sách này trang sách bên trong trống rỗng cái gì cũng không có người dùng dậy sách trang sách bên trong rơi ra một tấm hình trên tấm ảnh là một đứa bé cùng hai cái đại nhân bọn họ nụ cười sán lạc nhìn qua giống như là một nhà ba người bối cảnh của hình là tại thành thị nhưng từ lối kiến trúc xem ra nơi này không phải làm tinh mà là lữ giả tinh nhân mẫu tinh hai tử bề ngoài cùng mạnh tường có nhất định tương tự ngươi phỏng đoán đây cũng là mạnh tường ảnh chụp cả gia đình bức ảnh vô cùng mới ngươi thậm chí có thể nghe được trên tấm ảnh mực i n vị mạnh tường đem tấm này bức ảnh giấu ở một bản g chưa mở ra trong sách rõ ràng là một loại nhắc nhở ngươi phỏng đoán hắn là muốn ngươi đi tìm người nhà của mình ngươi để quyển sách xuống rời đi căn hộ ngươi xe chạy tới cửa nhà mình ra môn không có khóa ngươi chuyển động đem tay tiến vào ra môn trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn vì cái gì cố nghị đình chỉ thôi diễn sững sờ nhìn phía trước đất trống l ạ n nê ba cảm nhận được cố nghị tâm tình chật t r ờ n hắn bỏ đến cố nghị trên bạ vai nhẹ nhàng vô vô cố nghị đầu vì cái gì nhà ta cũng l ạ n nê ba mạnh tưởng nhắc nhở ta đi tìm phụ mẫu của ta nhưng ta tại thôi diễn bên trong căn bản nhìn không thấy trong nhà bộ dạng vì sao lại dạng này l ạ n nê ba bất kể nói thế nào mạnh tưởng cho ta nhắc nhở rõ ràng chỉ rõ phương hướng nhà ta nhất định có cái gì trọng yếu manh mối cùng đi xem một chút đi lặn nê ba cố nghị ô n ba, ba đứng lên rời đi chỗ này dừng cây nhỏ công lược tổ trong căn cứ hy vọng xem như tân nhiệm tổ trưởng ngay tại đều đâu vào đấy chỉ huy đội ngũ báo cáo tổ trưởng toàn cầu c á p nơi xuất hiện hai mươi chỗ truyền t ố n g phản ứng đại khái sau một giờ mạo hiểm giả liền sẽ giáng lâm chúng ta thế giới cách chúng ta gần nhất điểm truyền t ố n g ở đâu đế đô phụ cận đồi núi nhỏ nơi đó có cái một ngàn nhân khẩu thông trang chúng ta bản xứ chỉ có một cái đặc công đóng quân phái thêm ít nhân thủ đi qua là tổ trưởng hy vọng nhìn thoáng qua điện thoại lúc này quỹ dị thế giới phát sóng trực tiếp đã triệt để tạm dừng mỗi khi mở ra quỵ dị thế giới phát sóng trực tiếp t ê n tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái đài đánh dấu hy vọng liếc nhìn điện thoại e o bông ảnh trong đó có một tâm chính mình cùng mấy vị bạn bè chụp ảnh chung tại tay phải của mình một bên đứng cố nghị hắn ngay tại mỉm cười một mặt ôn hòa nhìn xem màn ảnh s i t y ngươi lại đang nghĩ hắn không có hy vọng tắt điện thoại nhìn lại hàn đồng ngay tại phía sau của nàng một bộ lo lắng bộ dạng ngươi có chuyện gì sao không có hy vọng gật gật đầu từ trên ghế đứng lên lần này thật là làm phía ngươi nếu như không phải ngươi ở lại chỗ này chúng ta sợ rằng muốn rơi vào hỗn loạn tư ơ n g mừng đây đều là ta phải làm quan quân cẩm tiêu tái sau khi bắt đầu các nơi trên thế giới thông tin thiết bị đều nhận lấy nghiêm trọng cánh n h i ề u tín hiệu thường xuyên nước quãng các nước đều tại khẩn cấp nghiên cứu phá giải phương án bất quá hạ đ ồ n g thiên phú kỹ năng trùng xào tư duy lại tại lúc này làm ra mấu chốt tác dụng có nàng tại long quốc y nguyên có thể bình thường sử dụng thông tin thiết bị mà không bị quỷ dị lực lượng cánh n h i ề u nhưng điều này cũng làm cho hạ động bị vây ở công lược tổ căn cứ trừ nơi này nàng chỗ nào cũng đi không được City, ta nghĩ hỏi thăm vấn đề. ngươi thật tin tưởng cố nghị phản bội nhân loại sao đây không phải là có tin hay không sự tình đây là chúng ta con mắt nhìn thấy sự tình hy vọng chỉ chỉ con mắt của mình ngươi chẳng lẽ quên cái kia sau cùng phát sóng trực tiếp hình ảnh sao cố nghị có thể là lần này quán quân cẩm tiêu tái chủ trí nhân chẳng lẽ cái này không phải là quỷ dị thế giới âm mưu sao ta không tin cố nghị là sẽ phản bội tín ngưỡng người trước đây ta cũng không tin thế nhưng liền khúc khang bình như thế cương trực công chính người đều đã từng cố tình vi phạm ta đã không tin cố nghị có thể nắm giữ kiên trì tín ngưỡng si tỷ ta cảm thấy chúng ta không nên nhằm vào cố nghị ngươi nếu biết rõ ngày trước thời điểm chủ trì nhân đều là tại cuối cùng mới xuất hiện lần này hắn vừa bắt đầu liền lộ diện ta cảm thấy hà nồng ta biết ngươi cùng cố nghị quan hệ rất tốt thế nhưng tình cảm tuyệt đối không thể trở thành chúng ta làm việc căn cứ chúng ta nhất định phải bảo trì tuyệt đối lý trí thà giết lầm không đúng tha lần này tham gia quán quân c ẩ m tiêu tái mạo hiểm giả không có một cái là dễ tới thế hệ chúng ta không biết bọn họ đến tột cùng muốn tại chúng ta thế giới làm cái gì cho nên chỉ có đem bọn họ toàn bộ giết mới có thể cam đoan an toàn hy vọng người nghe ta nói cố nghị nếu như không thể đích thân chỉ huy ta cùng công lược tổ chính là cả nước đại não hy vọng lạnh lùng nhìn xem hà đồng chúng ta một khi hạ quyết định liền không có quay đầu khả năng không phải như vậy ta muốn đi bận rộn chờ ta trong tay công tác kết thúc ta lại cùng ngươi thảo luận c ấ u nghị vấn đề hy vọng lấy ra cái tóc đem trên trán tóc mái chảy đi lên tại hy vọng trong mắt hà đồng đã nhìn không ra nàng ngày trước kiên nghị cùng lão luyện hà đồng chỉ có thể ngửi thấy trên người nàng tản ra lanh huyết cùng oán hận hương vị c ấ u nghị tuyệt đối không có khả năng phản bội hà đồng cắm chặt hàm răng như thế nhiều người không ai là cố nghị nói tốt không ai tin tưởng cố nghị cả nước trên giới thiên về một bên muốn giết chết cố nghị nếu như nói q u ỷ dị thế giới không có từ bên trong cản trở tuyệt đối không có khả năng nó nhất định là bóp méo tất cả mọi người nhận biết mới sẽ tạo thành bây giờ cục diện này hiện tại trên thế giới chỉ có chính mình một người còn có thể bảo trì thanh tình đến cùng đến cùng phải làm thế nào mới có thể giúp cấu nghị đâu cấu nghị đi tới đế đô trước cửa nhà dọc theo con đường này hắn mai danh nhận tích liền đầu cũng không dám nâng lên rõ ràng đây chính là quê hương của mình có thể chính mình lại không thể quang minh chính đại lấy cấu nghị chi danh hành t ẩ u trên đường phố hô c ấ nghị thở dài một tiếng tay phải đắp lên tay nắm cửa bên trên Trưng tạo trưng sáng đem môn. hơi ba hiên mụ cố nghị lớn tiếng la lên nhưng mà trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại ba m ư ba mụ, mụ. cố nghị đi tới phòng ngủ chính bên trong ý nguyên không có một người ban công phòng ngủ thứ nhì nhà vệ sinh phòng bế p trong phòng các ngao ngách bên trong đều không có một người lặn nê ba h a h a g h vào cố nghị trên bả vai chỉ chỉ phòng khách bàn trà cùng ghế sofa cố nghị s ừ n g sốt một chút lập tức đỡ va va đầu nhìn về phía trước trên bàn trà để đó một ly mới vừa pha t r à nước ngay tại b ư ớ c lên cổ cổ hơi nóng một đôi nam nữ đang ngồi ở trước sofa cười cười nói nói nam nhân đỉnh lấy bụng đĩa dáng người cồng kềnh phát tướng nữ nhân thái dương hoa dâm quần áo trên người bởi vì tẩy quá nhiều mà lộ ra trắng bệnh cố nghị khống chế va hoa đem ánh mắt chậm rãi di chuyển lên nam nhân cùng nữ nhân đều không có mặt chỉ có một mảnh hư vô cố nghị nhìn không thấy bọn họ d u n mạo cũng không nghe thấy bọn họ âm thanh chỉ có thể từ dáng người phán đoán đó chính là hắn phụ mẫu ba ba, mù mù. là ta cố nghị ô m b á hoa lớn tiếng la lên phụ mẫu không để ý đến hắn trong tay phụ thân cầm không hề tồn tại điều khiển từ xa một khắc càng không ngừng đẻ xuống n ú t b ấm mẫu thân ôm bàn tay vô hình cơ hội bả vai run lên một cái tựa hồ nhìn thấy cái gì tốt cười trò cười nhưng mà cố nghị vẫn là thấy không rõ mặt của bọn hắn nghe không được bọn họ âm thanh vì cái gì cố nghị ô m b á hoa lớn tiếng chất vấn hắn đi đến trước mặt phụ mẫu đưa tay đụng đụng bọn họ ngón tay giống như xuyên phong nhi qua đám mây đồng dạng xuyên qua phụ mẫu thân thể lặn nê ba ta rất tỉnh táo rất tỉnh táo đừng lo lắng ta cố nghị gật gật đầu hít sâu một hơi bình phục cảm xúc trong đáy lòng mạnh tường để chính mình về nhà tìm phụ mẫu tuyệt đối không phải để chính mình tới nội điên trong nhà nhất định có cái gì đặc biệt đồ vật cố nghị cắn răng rời đi phòng khách trong tay hắn ôm ba hoa, hoa mượn nhờ hoa hoa thị giác tại từng cái gian phòng tìm kiếm cuối cùng h ắ n tại chính mình phòng ngủ thứ nhì bên trong tìm tới một cái trước đây không hề tồn tại giá sách giá sách c h ỉ n h thể vẽ ngoài cùng mạnh tưởng trong nhà giá sách không có sai biệt trên giá sách trống giống chỉ có một bạn không có trang bịa sách đứng ở chính giữa kệ sách lương cố nghị mở ra sách vở bên trong trống g i n g hắn lật ra trang sách quả nhiên ở trong đó tìm tới một tấm tờ giấy nhỏ phía trên viết đầy rậm rạp chẳng trị chữ hắn làm sao để người thiết lập thay đổi đến lập thể nhân vật tính cách cùng hắn lớn lên hoàn cảnh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ miêu tả nguyên sinh gia đình có thể để người thiết lập thay đổi đến càng lập thể nguyên sinh gia đình liền thành nhân vật nguyên đầu hoặc thủy kể từ đó nhân thiết liền thay đổi đến càng thêm có thể tin phục nguyên sinh gia đình cũng không phải là nhất định phải đầu nhập bút mực miêu tả nhưng nếu như miêu tả bọn họ liền nhất định phải tại kịch bản bên trong đưa đến tác dụng nếu như bọn họ không có mấu chốt tác dụng ngươi có thể sơ lược hoặc dứt khoát không thành lập nhân thiết còn có mặt khác hai cái mấu chốt m u ố n điểm văn t r ư ơ n g im bặt mà d ừ n g tờ giấy nửa phần dưới có rõ ràng cắt vết tích cố nghị khẳng định tờ giấy này còn có những bộ phận hắn tiếp tục trong phòng tìm kiếm c h ọ n vẹn hoa nửa giờ liền đệm chăn đều bị hắn xé ra cũng không có tìm tới tờ giấy nửa phần dưới l ạ n nê ba n g ư ơ i biết đây là ý gì sao l ạ n nê ba hoa hoa lắc đầu ngầm đầu nhìn về phía cố nghị nước mắt tại hốc mắt của hắn bỏ bừng tựa như là hai cái quả đào đồng dạng hoa hoa bỏ đến cố nghị trên bả vai lao đi lệ trên mặt lặn nê ba lặn nê ba ta không muốn đi suy nghĩ ta không muốn đi giải ra bí ẩn này để lặn nê ba ta không nghĩ giải ra cố nghị quỳ d ạ p xuống trên giường cái gối bộ mặt tận lực không để cho mình khóc thành tiếng âm đến lặn nê ba nghiêng đầu đi cố nghị mẫu thân hư ảnh đi vào phòng ngủ nàng đi đến bên giường làm chỉnh lý giường động tác thế nhưng giường lại như cũ lộn xộn nàng đi đến bàn đọc sách một bên dùng vải gai lao đi phía trên m ộ i bụi miệng lúc mở lúc đóng không biết tại lẩm bẩm cái gì lặn nê ba lặn nê ba dùng sức đẩy một cái cố nghị tiếp lấy dùng ngón tay chỉ bàn đọc sách cố nghị hít sâu một hơi ngẩm đầu lên h ã n ôm lặn nê ba quay đầu nhìn hướng bàn đọ mẫu thân ngay tại thay mình thu thập bản đọc sách thân ảnh ngay tại dần dần thay đổi đến trong suốt không đến ba phút mẫu thân cái bóng liền hoàn toàn biến mất cố nghị rời đi gian phòng của mình đi tới phòng bếp phụ thân ngay tại phòng bếp tay cầm môi có thể là cái nổi lại y mắng nằm tại kệ bếp một bên t r ê n kệ hắn chỉ là tại làm cường điệu khôi phục động tác lại không có biện pháp đối hiện thực thế giới sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cố nghị đứng tại sau lưng của phụ thân t i ế n lặng chờ đợi cái gì liền cùng mẫu thân đồng dạng phụ thân hư ảnh cũng tại sau ba phút biến mất không thấy cố nộn hắn quên đi phụ mẫu tướng mạo quên đi phụ mẫu hắn cảm giác tuổi thơ của mình ký ức bên trong khắp nơi là hư vô những cái kia trong hư vô rõ ràng đều nên có phụ mẫu cái bóng a l ạ n nghe ba cưới tại cố nghị trên bà vai không biết nên nói cái gì cố nghị mở ra giấy đầu đọc trầm phía trên văn tự miêu tả nguyên sinh gia đình có thể để người thiết lập thay đổi đến càng lập thể nguyên sinh gia đình liền thành nhân vật nguyên đầu hòa thủy phương tiểu vũ là một cái sống ở thế giới giả lập vô linh bởi vì kịch bản cần thần cho nàng an bài một đôi phụ mẫu vẹn vẹn chỉ là bởi vì bình thường gia đình hài tử cần một đôi phụ mẫu ta cũng là một cái u linh bởi vì nhân thiết cần cho nên thần an bài cho ta một cái phụ m vẹn vẹn chỉ là vì để cho ta nhân thiết càng để cho người tin phục đạo diễn ngươi là nghĩ biểu đạt ý tứ này đúng không ta chỉ là ngươi kịch bản bên trong một vai phụ mẫu của ta chỉ là để ta nhân thiết thay đổi đến có thể tin công của người là trong trò chơi tùy thời có thể xóa bỏ số liệu đúng không cố nghị âm thanh vô cùng băng lãnh để l ạ n nghe ba cũng không nhịn được bắt đầu run r à y lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng mạo hiểm giả phát hiện sắc đạn sáng tạo lý luận bộ phận thứ nhất thắng lợi điều kiện phục hoạt tiết thọ từ tiến độ tăng lên hiện nay tiến độ là một ba nên thắng lợi điều kiện là đặc thù điều kiện trò chơi tiến độ sẽ không biểu thị tại tỷ số trên bảng nghe đến hệ thống nhắc nhở phía sau cố nghị không những không có cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại cảm thấy một loại sâu tận xương thủy rét lạnh tại cái này m ộ t khắc cố nghị cuối cùng h i ể u được phương tiểu vũ thống khổ hắn nhớ tới tại n g o a bằng cùng trần trạch vũ đã nói chúng ta chỉ là hộp bên trong con rán đúng không trần trạch vũ tiểu vũ tỷ tỷ các ngươi tại phát hiện chính mình chỉ là một cái thế giới giả lập vũ linh lúc các ngươi cũng là thống khổ như vậy đúng không lặn nê ba h a h a nhảy đến cố nghị trên mặt dùng sức vung vẩy quả đấm nhỏ của mình nện ở cố nghị trên mặt